Hoàng thượng vung răng chẳng qua là một kích, sau đó bóng sói biến mất, hắn lại giơ răng về phía trước đâm một cái. Chỉ thấy một đạo quang hoa hiện lên hình cung bắn ra, phương hướng bị hoàng thượng thần thức khống chế, đường nét giống như sắc nhọn nhanh, xuống phía dưới bay vút lao qua mặt hồ, ở trên mặt nước kích thích nhất lưu khói trắng. Thanh Thiên Nhạc nhìn đến đây là chỉ nhìn mã than thana, pháp khí như vậy không cần bay ra ngoài đi người, mà là cách không kích thích pháp lực ngưng tụ thành nhanh chi đâm, ở trong thần thức là được hại người, so với hắn kia ba khối đá dùng tốt hơn nhiều. Vậy mà pháp bảo này biểu diễn vẫn chưa xong, kia vầng sáng bay xa, pháp lực tiêu tán ở hoàng thượng thần thức khống chế ra. trên mặt hồ có một đạo màu trắng xương ngủ nhẹ nhàng bay lên chỉ thấy hắn lại đưa tay trong răng dài vẽ một vòng tròn mang theo nhỏ nhẹ mà kịch liệt rung động nhìn qua phản phất biến hóa gì cũng không có nhưng mọi người trong thần thức lại nghe được một tiếng rung chuyển nguyên thần hú dài hoàng thương chẳng qua là biểu diễn không hề hại người nhưng mọi người cũng cảm giác được cái này âm thanh hú dài có thể đánh vào nguyên thần khiến người trong nháy mắt mất đi không chế đối với thân thể thậm chí bất tình đi nếu là đối phó người có tu vi sẽ phải nhìn mỗi người pháp lực cùng với thủ đoạn nhưng là đối phó người bình thường đây chính là phạm vi lớn quần thể công kích thật là thủ đoạn có thể với vô thanh vô tức không bị thương người mà tiến thối chuột thầm kêu một tiếng nói cái này âm thanh giống thật là lợi hại a coi như ta ngưng tụ thành hình gặp phải cao thủ phát ra loại công kích này không cẩn thận cũng có thể bị đánh tan thanh thiên nhạc đối thủ bất đồng pháp thuật hiệu quả cũng bất đồng ngươi là vô hình linh thể ngưng tụ thành hình so sợ nhất cái này mà ngô giả minh như vậy khuyển yêu cũng có tương tự thiên phú thần thông, hắn cũng không phải quá sợ chuột ngươi xem một chút ngô giả minh như vậy ánh mắt hạt châu cũng mau trận lồi ra bị món pháp bảo này làm mê muội. thanh thiên nhạc hắn là yêu chó cùng sói là thân thích nhà, chính là sói thuộc dị thú pháp bảo như thế kỳ thực hắn dùng nhất tuật tay càng có thể phát huy sở trường của mình dĩ nhiên sẽ háo ước có thể luyện thành như thế diệu dụng luyện khí lúc nô giả minh khẳng định cũng dùng không ít tâm huyết đang khi nói chuyện hoàng thường đã biểu diễn xong rốt cuộc đem món pháp bảo này giao cho thành thiên nhạc trong tay rất khiêm tốn nói bọn ta xấu hổ căn này chân quý dị thú chi nha luyện thành pháp khí cũng chỉ miễn cưỡng giao cho những thứ này diệu dụng mỹ lực không biết tiền bồi có hài lòng hay không thành thiên nhạc trong lòng đã mừng nở hoa nhận lấy răng dài ở trong tay vớt nhẹ không dứt liền liền cười nói rất tốt rất tốt đã rất tốt khổ cực chư vị tối hôm nay ăn mừng một cái ta mời khách nô giả minh vội vàng nhắc nhở. ngài mời cái gì khách ta hôm nay không phải muốn đi tìm dịch lão đại tính sổ sao muốn làm gì còn sợ không tìm được người thanh toán đang khi nói chuyện ánh mắt nhìn chằm chằm cây kia rằng, thậm chí có điểm không bỏ được lấy ra ý tứ thành thiên nhạc cười nói nô giả minh nhìn dáng vẻ của ngươi giống như rất thấy thèm nhà mong muốn món pháp bảo này nô giả minh lui về phía sau một bước liên tiếp khoát tay nói dĩ nhiên thấy thèm đây là thành tổng pháp bảo a nhưng ta sao dám tham chỉ hy vọng tương lai cũng có thể luyện thành giống vậy uy lực pháp bảo ngài không phải đã nói nha chỉ cần kiện pháp khí này luyện thành liền truyền thụ cho ta chờ cao minh hơn đầy đủ lượt khí ngự khí pháp quyết bây giờ may mắn không làm được bệnh ngài khi nào chuyển thụ pháp quyết ta thành thiên nhạc một tay cầm giang dài một cái tay khác sở túi móc ra ba khối đá nói ngươi còn nhận biết vật này sao nô giả minh một hí mắt hít mũi một cái đây là ba khối hòa điền ngọc tử liệu ta ngày đó phụng bồi ngài mua a ngài đem nó cũng luyện trở thành pháp bảo rồi thành thiên nhạc gật đầu một cái nói đây là pháp bảo đơn giản nhất ta chỉ là luyện thành bình thường nhất pháp khí mà thôi bản thân thượng không bao hàm bất kỳ diệu dụng thần thông nhưng là ngự khí chi đạo huyền diệu ở người còn nhớ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh sao lô giả minh có chút ngượng đáp Dĩ nhiên nhớ, đó là ở Bình Giang đường ngõ Đinh Hương Cối. Ta muốn chạy, kết quả ngài lăng không ngự vật đem quần của ta cầm đi. Thủ pháp thật là tinh diệu phi phạm. Tất cả mọi người cười. Nô Yến Thanh treo kẹo nói, đó chính là trong truyền thuyết chó cùng rất dậu, đáng tiếc gặp thành tổng. Nghĩ nhảy cũng không có nhảy qua đi. Thanh Thiên Nhạc đám người cười xong mới lên tiếng. Ta lúc ấy cũng không vận dùng pháp khí, cái này ba cái bay đã là sau đó mới luyện thành. Hôm nay nếu nhắc tới ngự khí, thuật luyện khí, Nô Giả Minh, chúng ta lại đem ngày đó cảnh tượng biểu diễn một lượt. Ngươi lại nhảy tưởng tới một lần, nhìn ta một chút như thế nào ra tay vận dùng pháp bảo. nô giả minh nhìn một chút chung quanh nói nhưng là nơi này không có tường a hoàng thương một chỉ phía sau dài cây xanh vậy có cây đại thụ ngươi lên cây thử một chút thành tổng để cho ngươi biểu diễn một lượt ngày đó tình cảnh ngươi không phải là muốn chạy trốn sao hướng kia nhảy đều là nhảy ý tứ ý tứ là được nô giả minh nhắm mắt nói vậy cũng tốt bây giờ liền bắt đầu sao Thành thiên nhạc đúng bây giờ liền bắt đầu nô giả minh nhưng nói xong rồi trương lão sư ở đây thành tổng ngài đừng có lại kéo quần của ta trương tiêu tiêu không nhịn được quát lên nói nhảm nhiều như vậy thành tổng muốn ngươi lên cây còn không vui lên không ngờ ngô giả minh là ở tính toán ngưu trí không ngoan, cố ý nói chuyện phân tán thành thiên nhạc sự chú ý trương tiêu tiêu vừa mới nói tiếp thành thiên nhạc cười ha hả vừa nghiêng đầu hắn xoay người vèo liền nhảy đi ra ngoài đi thế nhanh giống như một trận gió mũi chân điểm hai cái đã đến cây đại thụ kia hạ, dán cây khô phi thân mà lên từ xưa chỉ nghe nói qua chó cùng rất dậu còn chưa từng nhìn thấy chó gấp leo cây đâu cây này làm đại khái có cao hơn 4 mét phía trên là cành lá tươi tốt tầng cây nô giả minh lại chưa kịp nhảy lên nhánh cây thành thiên nhạc trong tay ba cái chất ngọc đã bay ra ngoài Hóa thành ba đạo bạch sắc hư ảnh đi sau mà tới trước, lại không có trực tiếp đánh vào Ngô Giả Minh trên người, mà là ở xung quanh hắn lăng không dừng lại hướng bên trong vừa thu lại. Chương 164, Thương Hương Tiên Ngọc, tiến ngựa đủ cúc đi xuân quang. Chỉ nghe Ngô Giả Minh ai ra một tiếng kêu, hai chân loạn đạp từ nửa vô ích rất xuống, hai cánh tay lại dán ở trên người không động đậy, ngã xuống đất sau liền chân cũng không động đậy, phảng phất đã bị người trói gô. Mà kêu ba cái chất ngọc liền dính vào y phục của hắn bên trên, mặc cho Ngô Giả Minh thế nào rẽ rủa chính là khảm ở bất động. Sau đó Ngô Giả Minh lại nhảy lên phản phất đột nhiên bị lỏng ra trói buộc chỉ thấy kêu ba cái chất ngọc lại bay trở về đến thành thiên nhạc trong tay Trương tiêu tiêu tò mò hỏi thành tổng cái này là cái gì diệu dụng thành thiên nhạc ở cân nhắc đã đáp đây cũng không phải là pháp khí thần thông diệu dụng chẳng qua là lợi dụng này đơn giản nhất vật tính vật này nhìn như ba cái kỳ thực một thể phân biệt bay ra kiểm chế pháp lực có thể giống như la vong bậy đem người cho trói lại kỳ thực là một loại ngự khí thủ pháp mà thôi phàm là tương tự pháp bảo đều nhưng như thế thao túng cũng có thể đặc biệt tìm giống nhau tài liệu luyện chế loại này pháp khí thành dụng cụ sau liền có thể thi triển như thế thủ pháp Hoàng thượng đám người gật đầu liên tục nói, thủ giáo, thủ giáo, đây thật ra là thành thiên nhạc từ bước thứ tư trong pháp quyết mới vừa lĩnh ngộ, dùng ba cái bay đá biểu diễn một cái. Tây kia răng rỉa không phải hắn luyện chế, luận pháp lực hắn cũng không bằng hoàng thượng tâm hậu, giờ phút này vận dụng khẳng định không bằng hoàng thượng tinh diệu như vậy, nhưng hắn ngược lại rất có thể thủ xảo, dùng ba cái bay đá nói một phen luyện khí, luyện khí đạo lý, bốn yêu đối vị này cao nhân tiền bối sắp truyền thụ pháp quyết càng cảm thấy hứng thú hơn. Thành thiên nhạc lại không có chút nào sốt ruột, thu hồi bay đá lại nói, hôm nay còn có chính sự muốn làm, chờ làm xong việc lại chọn cái thời gian. ta đem lợi khí ngự khí đầy đủ pháp quyết sẽ dạy cho chư vị nô giả minh trước khi tới ngươi liên lạc qua dịch bân sao nô giả minh ấn phân phó của ngài ngày hôm qua liền liên lạc dịch bân nói muốn ở trước cửa cung kính chờ đợi đoan trưởng từ sáng sớm liền bắt đầu chờ nhìn thời gian cũng nên ăn cơm trưa chúng ta có phải hay không bên trên hắn chỗ kia ăn a thanh thiên nhạc chính chúng ta trước tìm một chỗ ăn cơm trưa ăn xong rồi sẽ đi qua đi nô giả minh dịch lão đại đang chờ đâu ngài không đi chính hắn cũng không tốt ăn cơm a thanh thiên nhạc vậy thì đói một bữa thôi có cái gì quan trọng hơn nô yến thanh đám người gật đầu phụ hò nói đúng đúng, đúng. sẽ để cho hắn đói bụng đi, chúng ta bồi thành tổng ăn cơm trước. Thanh Thiên Nhạc cũng không vào hôm nay truyền thụ lũ yêu pháp quyết, không phải là bởi vì hắn nghĩ dấu dếm, mà là cái này bước thứ tư pháp quyết nội dung rất là bảng tạp thơm ảo, chính hắn cũng chưa hoàn toàn hiểu rõ, truyền thụ người khác sợ rằng nói không hiểu, không chỉ có sẽ lộ sơ hở còn dễ dàng lầm người tu hành. Hắn định đem cây kia bái răng lấy về thật tốt suy nghĩ, thể hội, đem bộ kia trong pháp quyết bừa khí, luận khí chi đạo lĩnh ngộ hiểu sau lại nói, ăn cơm chưa xong, đem Ngô Yến Thanh cùng Trương Tiêu Tiêu lưu lại, hắn mang theo Hoàng thưởng cùng nô giả Minh đi tìm Dịch Lão Đại, ngồi cũng là nô ông chủ xe, lái xe là nô giả Minh. trước khi lên đường, thành thiên nhạc cố ý đem cây kia mới vừa luyện thành bái giang giao cho ngô giả minh nói, ngươi không phải thích không? vậy hãy để cho ngươi trước cắt một hồi. nếu đến nơi đó cần ra tay vậy, ngươi có pháp bảo này trong người cũng phương tiện. hoàng thương cũng nói, đúng đúng đúng, thành tổng cân nhắc rất chú đáo. thật có biến cố gì cũng không thể để thành tổng tự mình ra tay, sẽ để cho ngô giả minh cầm pháp bảo, có thể thi triển các loại thủ đoạn. dịch bân nên đón thành thiên nhạc địa phương là hắn sản nghiệp của mình, an mày cũng trung tâm giải trí, nơi này vốn là một chỗ sinh hạng ngũ sắt đường công xây, chính là dịch bân công ty của mình khai thác, sau đó lưu lại dùng riêng. trung tâm giải trí kiếm tiền lại không nói mấy năm này địa sản cũng tăng giá trị tài sản không ít lô giả minh dừng xe ở trước cửa thời điểm còn đích thì thầm một tiếng đây không phải là hộp đêm nha, ban ngày ta vẫn là lần đầu tiên tới chỗ như thế sớm có người tiến lên cung cung kính kính mở cửa xe ra thành thiên nhạc đi xuống chạm mặt đã nhìn thấy dịch bân không cần giới thiệu là có thể nhận ra vị này dịch lao đại hẹn chừng bốn tuổi đeo suy nghĩ kính da mặt rất trắng nón nhìn qua giống như cái hào hoa phong nhã thương nhân nhưng hắn sinh cơ đặc thù lại ẩn hàm một luồng lệ khí chớ nhìn hắn bề ngoài nhã nhã nhặn nhặn kỳ thực thể trạng gần cốt mười phần cường tráng hoặc la qua. Hoặc là tổng sự qua lâu dài lao động chân tay, đến nay bảo dưỡng phải cũng rất tốt, nhưng giờ phút này lại có vẻ có mấy phần suy yếu mệt mỏi, nghĩ đến là khoảng thời gian này sống rất khổ, da có chút sinh ra lơi lỏng, gần đây gầy không ít. Dịch Bân bên trái đứng người chính là Lý Tương Đình, trước đây không lâu dẫn đội đến công ty Phi đảm duy trì trật tự vị kia, người bên phải Thành Thiên Nhạc cũng nhận biết, bên ngoài chuyển giao dịch bộ gặp qua, tên là Lưu Thái, là thay dịch lao đại thao tác ngoại hối tài khoản thuộc hạ công nhân viên, nghe nói là một vị học tài chính tiến sĩ. Thành Thiên Nhạc vừa xuống xe, dịch vội vàng chào đón túi người chào đưa tay nói, Thành tổng, chào ngài, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. hôm nay gặp mặt quả nhiên thần thái phi phạm ta chính là dịch bân vừa nói chuyện liền rất nhiệt tình mà lấy tay dối tới dựa theo đã sớm thương lượng xong chủ ý lần này để cho chuột ra mặt tới xử lý mà chuột tiêu ngạo lớn nha nắm tay lui về phía sau một lưng căn bản liền không cùng hắn cầm ngoài mặt mỉm cười nói à ngươi chính là dịch lao đại ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu a ăn cơm chưa dịch bân đã rất thức thời nắm tay thu về còn không có đâu thực rượu đã sớm chuẩn bị xong sẽ trở thành tổng đến rồi lại khai tiệc chuột chúng ta đã ăn rồi liền muốn cho ngươi tiết kiệm một chút nếu không ngươi ăn trước đi ăn xong rồi bàn lại chuyện Dịch bân vội và nói, không không không, hay là nói chuyện đứng đắn quan trọng hơn. Cơm buổi tối ăn nữa cũng không muộn, mời mời mời, mau mời tiến. Lý tương đình ở phía trước dẫn đường, thành thiên nhạc mang theo hoàng thượng cùng Ngô giả minh cùng Dịch bân đi vào hoa cũng trung tâm giải trí. Trước cửa một trái một phải đứng hai hàng mà câu phục đồng tiểu tử, cùng nhau túi người chào nói, thành tổng tốt. Chuột cáo mượn mai hùng, rất khách sáo gật gật đầu, hay cùng đại lãnh đạo tới thị sát công việc vậy. Đi vào là một bố trí được vàng son rực rỡ đại đường, trên vách tường còn mang theo rất nhiều bức loa nữ tranh sân dầu, nhìn qua rất nghệ thuật, nhưng ở thành thiên nhạc loại này học mỹ thuật trong mắt người lại cảm thấy rất buồn cười. đem tranh khỏa thân thành tranh sơn dầu là được nghệ thuật à? đây rõ ràng chính là sắp tình ám chỉ nha, lại cứ còn dùng cao như vậy ngăn khung giả vờ. trong đại đường một trái một phải cũng đứng hai hàng ăn mặc dạ phục cô nương, lễ phục không có tay, cổ áo mở rất thấp rất sâu, hơi đi xuống khẽ con eo đi lười quang. lại cứ cái này hai hàng cô nương đồng loạt hướng thành thiên nhạc sâu sắc không lưng túi người chào nói, thành tổng tốt, cho thành tổng tình an. thành thiên nhạc hôm nay là để cho chuột ra mặt, cho nên một mực nghiêm mặt mặt vô biểu tình, lúc này lại không nhịn được ha ha cười ra tiếng, cũng không lưng túi người chào nói, chư vị mỹ mi tốt, đại gia khổ cực. hắn mới vừa rồi không ôn hòa lão đại bắt tay bây giờ lại hướng những cô nương này túi người chào hơn nữa dừng bước lại không đi dịch lão đại vẻ mặt cũng có chút của quái không biết thành thiên nhạc trong hồ lô muốn làm cái gì lý tương đình vội vàng hỏi thành tổng ngài đã tới nơi này sao có phải hay không có quen thuộc cô nương thành thiên nhạc lắc đầu một cái nơi này tiêu phí quá mắc ta chưa từng tới ta hỏi ngươi các nàng là không phải sáng sớm liền đứng ở chỗ này lý tương đình áp để tỏ lòng đối thành tổng kính trọng chúng ta dễ tổng sáng sớm liền bố chi xong đại gia cũng ở chỗ này chờ nên đón ngài thành thiên nhạc cho mày nói dịch lão đại ngươi phải chờ ta liền tự mình chờ được rồi sao khổ để cho những nữ hải tử này mệt mỏi đâu các nàng đứng cho tới chưa mọi lưng đau chân ngoài miệng không nói trong lòng còn không biết thế nào đoán trách đâu sớm biết như vậy ta nên sáng sớm sẽ tới nhà còn ăn cái gì cơm chưa hắn thực sự nói thật vừa vào cửa liền phát hiện những cô nương này lộ ra biểu lộ như chút được gánh nặng lấy thần thức quét qua các nàng xác thực đã mệt mỏi trong lòng rất không nhịn được cũng không dám toát ra tới thần khí rất là sao động đoán chừng đã đợi thời gian rất lâu nô giả minh vừa nghe thành thiên nhạc nói như vậy cũng vội và nói dịch lão đại ngươi chẳng lẽ không rõ ràng chúng ta thành tổng nhất thương hương tiếp ngọc sao? nơi này cô nương đều là sau nửa đêm mới tan việc ngươi sáng sớm liền đem các nàng gọi tới xếp hàng đây không phải là để cho chúng ta thành tổng làm khó người sao vội vàng gọi đi về nghỉ mỗi người tái phát một khoản trợ cấp dịch bân cái này mới phản ứng được thành thiên nhạc bất mãn ở địa phương nào liền vội vàng gật đầu nói thành tổng đây mới là đại trưởng phu thật phong lưu bội phục bội phục tuyệt đối không nên gọi ta dịch lão đại gọi thẳng dịch bân là tốt rồi lại chiều những cô nương kia đạo các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi mỗi người đến trước đài dẫn một khối tiền làm thêm giờ chúng tiểu thư mặt mày hớn hở nhất thời cảm giác không mệt lại cùng nhau túi người chào nũng nịu nói tạ ơn lao đại nhiều cảm ơn thành tổng dịch bân sầm nét mặt nên cảm ơn trước thành tổng sau này chú ý ở thành tổng trước mặt đừng gọi ta lão đại lại quay người lại chiều thành tiên nhạc đạo thành tổng ngày trước hết mời lên lầu thời điểm chúng rất bất mãn âm thầm la ầm lên không phải đã nói để cho ta tới nhà ngươi tại sao lại mình nói chuyện rồi thành tiên nhạc cười thầm nói dịch lão đại muốn cùng ta bày tràng diện nhưng cái tràng diện này ta đã thấy hắn nhưng không có người ta chơi được xinh đẹp còn nhớ lần đó hoa tổng mời khách chúng ta đi bình giang đường tư nhân hội sở sao ta cùng dịch lão đại có sổ sách có thể coi là những người này lại không nợ ta tại sao phải người bạch đứng cho tới chưa liên lụy chuột chỉ ngươi nhiều việc chờ một hồi hãy để cho ta tới đã sớm nói xong mà thanh thiên nhạc được được được, tiếp tục để cho người phát huy lúc này ngô giả minh cười hỏi dịch lão bản ngươi rất hảo phóng a hiển nhiên là đang nói mới vừa rồi cho những thứ kia tiểu thư phát tiền thường chuyện. dịch bân đáp là thành tổng thương hương tiết ngọc ta làm sao có thể không làm theo đâu hoàng thương cũng hỏi thành tổng hôm nay muốn gặp ngươi ngươi đem địa phương ổn định ở hộp đêm chẳng lẽ muốn mời chúng ta ca hát khiêu vũ sao hôm nay nhưng là tới nói chuyện chính sự dịch bân lại vội vàng giải thích nói chỉ là vì phương tiện mà thôi chúng ta trước đàm luận nếu như thành tổng nghĩ giải trí buông lòng lời nơi này có các loại phục vụ cũng không cần lại đi ra rồi chúng ta phải đi phòng tiếp khách đâu hay là đi bọc lớn giữa đâu cần đừng gọi cô nương phục hồi lúc này là chuột mở miệng nói chuyện ta không có đam mê này hay là trước tiên đem sổ sách tính toán rõ ràng lại nói dịch bân đúng đúng đúng chúng ta đi trước lầu 3 phòng tiếp khách chương 165, hai vách mạch rừng đã trộm biết mấy chuyện không mật nhà này trung tâm giải trí lầu 1 lầu hai đều là phòng riêng lầu một còn có suối phun sàn nhạy cùng ba lầu ba là làm việc địa điểm có một gian bố trí được rất sang trọng phòng tiếp khách từ lầu một đi lên mỗi tầng lầu hành lang hai bên cùng khúc quanh thang lầu cũng đứng rất tinh thần động tiểu tử bọn họ nhìn thấy thành thiên nhạc liền túi người chào vật an dịch bân kêu nhiều người như vậy một phương diện tỏ vẻ long trọng một phương diện cũng là cho mình thêm can đảm chờ tiến phòng tiếp khách mời thành thiên nhạc ngồi xuống dịch bân còn đứng ở nơi đó đâu hỏi thành tổng ứng gì tới chút gì điểm tâm chuột khoát tay trận lại nói mới vừa cơm nước xong tới rót chén trả để là được trong phòng không nên quá nhiều người lý tương đỉnh liêu thái các ngươi dịch lao bản lưu lại những người khác liền đi ra ngoài đi chúng ta có lời muốn nói phong tiếp khách còn đứng cả mấy vị rất đẹp phục vụ viên tiểu thư ngoài ra còn có dịch lao đại bốn tên bảo tiêu bọn họ nghe vậy cũng không có động dùng hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía dịch bân dịch bân âm thầm cắn răng một cái nhắm mắt phất tay nói không nghe thấy thành tổng vậy sao các ngươi cũng đi ra ngoài đi đóng kỹ cửa lại xế chiều hôm nay đừng cầm chuyện khác quấy rầy ta ai tới cũng không thấy những người không có nhiệm vụ cũng đi ra ngoài thành thiên nhạc mang theo hoàng thưởng cùng ngô giả minh dịch bân bên người có lý tương đình cùng liêu thái hai bên vừa đúng ba cặp ba chột lại chỉ một ngón tay nói các ngươi cũng đều ngồi đi không nên đứng nói chuyện như vậy lộ ra ta không có lễ phép dịch bân đám ba người lúc này mới ngồi xuống dịch bân không người hỏi thành tổng hôm nay quang lâm hàn xá không biết có gì chỉ giáo chuột cười nói dịch lão bản ngươi dùng lỗi thành ngữ nơi này không phải hàn xá là học đêm ngươi nhà lại không được nơi này dịch bân không hiểu rõ chuột ngôn ngữ phong cách cũng không biết nên nói cái gì cho phải chỉ đành phải cười theo nói thành tổng nói đúng ta khi còn bé thư liền không có đọc tốt không biết ngài lần này tới muốn cho ta làm chuyện gì có một số việc ta vẫn cảm thấy thật xin lỗi ngươi không biết như thế nào mới có thể làm cho ngài tha thứ chuột cũng cười cười ngươi chớ vội nói xin lỗi nên là ta trước nói xin lỗi Dịch Bân, nơi nào? Nơi nào? Ngày trước giờ không hề có lỗi với chỗ của ta. Chuột chân mắt, tại sao không có? Sau đó một chỉ liêu Thái đạo, liêu quản lý, dịch lao bản ngoại hối tài khoản là người phụ trách thao tác đi, đầu nhập bao nhiêu, lại bao nhiêu, tổng cộng tổn thất bao nhiêu, ngươi nên rất rõ ràng a. Liêu Thái cũng không phải là cái gì trên đường nhân vật, người ta là chính hiệu tài chính tiến sĩ, ở Dịch Bân trong công ty cầm lương cao nhậm chức, cũng không phải là làm cái gì xã hội đen chính là làm quản lý tài sản, thay Dịch Bân xử lý ngoại hối giao dịch tài khoản chẳng qua là thuận tay mà thôi. Một công ty nếu muốn bình thường vận hành đi xuống, Dĩ nhiên nhất định phải có loại này nghiêm chỉnh công nhân viên. hắn đối dịch bân cùng thành thiên nhạc giữa loại chuyện như vậy căn bản không có hứng thú, không hiểu thành thiên nhạc vì sao điểm danh giữ chính mình lại tới, ngồi ở chỗ đó đang không nhịn được đâu. Nghe vậy vội vàng đáp, dịch tiên sinh bên ngoài chuyển giao dịch bộ trung đầu nhập số tiền 12 triệu, trên sổ lãi tổng kết 1543.6,2706 nguyên 8 hào 9. Nhưng bởi vì công ty phi đằng ngoại hối giao dịch kỳ thực làm chính là mô phỏng bản, kia bút lợi nhuận bộ phận là không tồn tại. Tất Minh Tuấn tổng cộng cuốn đi dịch tiên sinh 12 triệu, mà thành tổng thanh toán lúc bồi thường 10 ngàn, thực tế tiền vốn tổn thất là 1199 vạn, cái này còn không có tính toán cùng thời kỳ lợi tức. Chuột cảm thấy rất hứng thú nhìn hắn một cái, gật đầu tán thưởng nói, "Ừm, ngươi nhớ phi thường rõ ràng, coi là cũng hiểu. Chúng ta liền không phiền phức như vậy, lấy cái số tròn đi, dịch lao bản bên ngoài chuyển giao dịch bộ tổn thất 12 triệu, thân là tổng giám đốc ta có trách nhiệm, thật có lỗi." Dịch Bân Vội vàng lắc đầu nói, "Đây là Tất Minh Tuấn làm chuyện, làm sao có thể nói thành tổng ngài có trách nhiệm đâu." Chuột không nhanh không chậm giải thích nói, "Nó dù sao phát sinh ở ngoại hối giao dịch bộ, ta có thất xét chi trách tất minh tuấn không chỉ có gạt người tiền cũng đem ta nhúng dịch lão bản ta hôm nay phải nói cho ngươi ta sẽ không bỏ qua cho tất minh tuấn nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem hắn tìm được để cho hắn đem cuốn đi tiền đều trả lại khách hàng cũng bao gồm ngươi kia 12 triệu dịch bân cảm ơn thành tổng cảm ơn thành tổng ngài nói như vậy ta không biết nên thế nào cảm kích chột nhưng lại khoát tay trận lại nói ngươi chớ vội cảm ơn ta nên là ta trước cảm ơn ngươi mới đúng bởi vì ta có trách nhiệm mới có thể đi phụ trách công ty phi thanh toán công tác gặp một chút phiền thoái Chính là ngươi phái vị này Tiền Sinh Lý Tương Đình giúp ta giải quyết, ta muốn nói một tiếng cảm tạ." Dịch Bân cùng Lý Tương Đình cũng vội vàng bày tỏ thành tổng không cần khách khí, những thứ kia đều là bọn họ nên làm. Dịch Bân là càng nghe càng trột dạ nha, Thành Thiên Nhạc lời nói càng khách khí, phía sau sổ sách sợ rằng coi là lại càng hung ác, tâm tình phi thường thấp vọng, nhưng cũng chỉ được nhắm mắt nghe nói tiếp. Chén trà kia để lại ở phía trước, chột nhưng căn bản không uống, rốt cuộc giọng nói vừa chuyển nói, "Dịch lão bản, ta ở Thái Hồ Vịnh Minh Nguyệt Sơn trang nghỉ phép, kia bốn vị khách nhân không mời mà tới là chuyện gì xảy ra nha?" dịch bân có chút ngồi không yên hai tay đỡ đầu gối thân thể nghiêng về trước nói thành tổng ta không phủ nhận mấy người kia cùng công ty của ta có liên quan bọn họ có thể là muốn đi tìm ngài hỏi một chút tất minh tuấn tình huống sau đó hướng ta tấn công bây giờ bọn họ đã bị cảnh sát mang đi nhưng bất luận nói thế nào ở thành tổng trước mặt ta nguyện ý gánh tất cả trách nhiệm hoàng thương hư một tiếng nói dịch bân ngươi lời nói này rất nghệ thuật ta đã bày tỏ nguyện ý phụ trách lại không bắt được phạm tội chứng cứ coi như để cho cảnh sát nghe thấy được cũng bắt ngươi không có biện pháp nhưng hôm nay như vậy trường hợp trong ngươi còn phải vòng vo, vò, chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ âm thầm ghi âm sao thật là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử dịch bân ở trên đường hôn những năm này dĩ nhiên biết nói cái gì nên nói như thế nào thành thiên nhạc hôm nay là mang theo luật sư tới dịch bân ý nói thừa nhận bốn người kia là bị hắn chỉ điểm nhưng lời nói ra trên mặt nội lại làm cho người không bắt được luật pháp bên trên chứng cớ phạm tội nghe hoàng thường chất vấn dịch bân cười khổ ngóc tay nhỏ lý đem chúng ta vật phát hiện lấy ra cho thành thiên sinh nhìn một chút lý tương đình ra cửa chỉ chốc lát sau bưng cái khay đi vào đặt ở thành thiên nhạc trước mặt trên khay trà cung cung kính kính nói thành tổng đây là ta ở ngài ngoại hối giao dịch bộ trong phòng làm việc tự tay tháo ra tổng cộng có ba cái cài đặt vị trí cũng rất bí mật túi đầu nhìn một cái là một ít vụ điện tử nguyên linh kiện chủ chốt phía trên còn hợp với dây điện cùng chim chuột không quá nhận biết tò mò hỏi tới đây là vật gì ngươi làm sao sẽ chạy đến ta tổng giám đốc phòng làm việc đi hủy đi đồ đâu lý tương đình giải thích nói ngài nên rõ ràng dịch tiên sinh đang nghĩ biện pháp truy xét tất minh tuấn tung tích tự nhiên sẽ không bỏ qua các loại đầu mối ngài phụ trách công ty phi đằng thanh toán công tác ngoại hối giao dịch bộ thiết bị bao gồm trùng tu tài liệu cũng duy nhất một lần xử lý cho một ông chủ nhưng ngài có thể còn không rõ ràng lắm là dịch tiên sinh chào hỏi giới thiệu vị lao bản kia mua nhóm kia thiết bị. Tháo gỡ tu thời điểm ta cũng đi, đem toàn bộ địa phương nhất là phòng làm việc của ngài làm kiểm tra cặn kẽ, phát hiện những thứ đồ này. Bọn nó là trước mắt trên thị trường có thể làm được tân tiến nhất nghe trộm trang bị, thành tổng, ngài bên ngoài chuyển giao dịch bộ một mực bị người nghe trộm. Chuột từ trên ghế xả lọn mẻ lên, tinh Hồ, cái gì? Có người nghe trộm ta?" "Ai?" "Lý Tương Đình quy củ đáp, trên lý thuyết, phải tìm được tiếp thu trung cực ở trong tay ai mới có thể xác định, nhưng ta không có tìm được." Cảnh sát lục soát qua tất minh tuấn phòng làm việc cùng trụ sở, dịch tiên sinh thủ hạ vi vật luôn trở về Tô Châu ngày thứ nhất, cũng đi lục soát qua, cụ thể có phát hiện gì lại không rõ ràng lắm. bởi vì hắn ban đêm hôm ấy liền mất tích thành tổng nên rõ ràng là chuyện gì xảy ra ta cũng không muốn nói nhiều dù không thể xác định là ai ở nghe trộn, nhưng ta cho là nên là tất minh tuấn những thứ này đặt máy nghe lén ở giao dịch bộ phòng làm việc trùng tu thời điểm liền bỏ vào bất luận ai đi làm cái đó tổng giám đốc đều sẽ bị nghe trộn. nguyên lai like ở thành thiên nhạc xử trí công ty phi đằng còn thừa lại tư sản lúc dịch bân cũng trong bóng tối cắm một tay kia có người duy nhất một lần mua ngoại hối giao dịch bộ làm việc thiết bị chính là dịch lao đại đánh trò hỏi máy vi tính bàn ghế dĩ nhiên dọn đi bình phong cách đoạn những thứ này nhưng tái diễn lợi dụng trùng tu tài liệu cũng hủy đi, đi. giống như máy nước uống, truyền hình, điện thoại vân vân lẻ thẻ vật cũng là duy nhất một lần toàn thân xử lý, tháo gỡ tu thời điểm, lý tương đình dẫn người đi, trong trong ngoài ngoài cẩn thận lục soát một lần, thậm chí đem trần nhà cho bóc, vách giấy cũng sẽ ra, vách tường cùng mặt đất chỉ cần cảm thấy khả nghi, liền đem ban đầu hệ thống dây điện chỗ cũng đục mở tra nghiệm, kết quả ở thành thiên nhạc trong phòng làm việc phát hiện ba cái đặt máy nghe lén. ban đầu cảnh sát cũng lục soát qua ngoại hối giao dịch bộ, nhưng đây là kinh tế án không phải hung sát án càng không phải là cái gì dàn điều án, cảnh sát chủ yếu thu góp chính là các loại tài chính tài liệu bao gồm trong máy vi tính giao dịch bộ ghi chép, mặc dù tìm tới phòng làm việc. nhưng không thể nào như lý tương đình như vậy hoàn toàn mở ra lục soát, cho nên cũng không phát hiện những thứ này. Chuột có chút mắt trợn tròn, nó không ngờ còn có loại trạng huống này, lại cẩn thận hồi tưởng không khỏi xuất mồ hôi lạnh cả người. Nếu đang sửa chữa phòng làm việc thời điểm liền lưu lại đặt máy nghe lén, như vậy tất Minh Tuấn sớm đã có mưu đồ, khi đó thành Thiên Nhạc còn chưa có đi nộp đơn đâu. hắn ở trong phòng làm việc làm qua không ít chuyện riêng, bao gồm vạch Trần Trương Tiêu Tiêu Hồ yêu thân phận, chính miệng truyền thụ bộ kia ẩn náo thần khí pháp quyết. Nếu như tất Minh Tuấn ở chúng nghe, như vậy không phải cũng phát hiện thành Thiên Nhạc có tu vi trong người bí mật? Nói như thế, tất Minh Tuấn biết trên đời có yêu tu. cũng biết Thành Thiên Nhạc có tu hành, nếu trong bóng tôi đoán, rất có thể cho là Thành Thiên Nhạc cũng là yêu tu hoặc là một vị chóc yêu sư. Nhớ khi xưa chuột lần nữa dặn dò Thành Thiên Nhạc phải chú ý bảo thủ bí mật, lại không nghĩ rằng điều bí mật này đã sớm bại lộ. Xảy ra ngoài ý muốn chạm hướng, chuột cũng không biết nên làm gì bây giờ, sau khi ngồi xuống ở nguyên thần trong thầm nói, Thành Thiên Nhạc, đổi người tới đi. Trời ơi, chúng ta lại bị người nghe trộm, cái đó Tất Minh Tuấn là mang theo bí mật của chúng ta chạy. Thành Thiên Nhạc cũng giật mình không nhỏ, âm thầm đáp, đã ngươi muốn ôm chuyện làm náo động, như vậy thì tiếp tục phát huy đi. Ta phải đàng hoàng nhớ lại một chút ở trong phòng làm việc đều gặp người kia, nói lời gì? Không nên gặp phải điểm phiền phái liền kêu ta ra mặt, tự mình xử lý. Chương 166, mong sao được vậy, trở lại lấy chi kỳ nhân chi đạo. Chuột chỉ đành phải cố làm chấn định lại hỏi, ta nói xử trí giao dịch bộ tư sản làm sao sẽ thuận lợi như vậy đâu? Dịch lão bản, nguyên lai like là ngươi mua đi, hoa bao nhiêu tiền a? Dịch bân lại ngớ ngẩn, không ngờ thành thiên nhạc dưới tình huống này sẽ còn hỏi những thứ kia không liên hệ nhau chuyện, vội vàng giải thích nói, ta không dùng tiền, vừa vặn biết có người cần như vậy một nhóm thiết bị. Ngoại hối giao dịch bộ thiết bị cũng rất mới, ta liền lên tiếng chào hỏi nói cho hắn chuyện này, hắn hoa rất rẻ giá tiền liền mua sắm đủ, sau đó phi thường cảm tạ ta đây. Bạn bè phải thực huệ ta cũng coi như giúp thành tổng một vấn đề nhỏ, vẹn cả đôi bên, vẹn cả đôi bên. Chuột gật đầu một cái nói, xem ra ta lại được cảm ơn dịch lão bản. Nhưng ngươi vì sao không còn sớm nói cho ta biết. Ta sau đó ở công ty phi đằng xử trí tư sản, Lý Tương Đình ngày ngày liền ở đứng ngoài cửa đâu. Dịch Bân giải thích nói, lúc ấy ngài rất bận, ta không dám quấy rầy ngài công tác. Hơn nữa biết ngài sớm muộn sẽ đến hỏi ta, cho nên chuẩn bị xong ở chỗ này nói, dù sao cũng so bên ngoài phương tiện chút. Thanh tổng, đây hết thể đều là tất Minh Tuấn chọc chuyện a, chúng ta có kẻ địch chung. Nếu không phải hắn, ta làm sao sẽ đắc tội ngài đâu? Chuột lại cười lạnh nói, chuyện này làm được không sai, ta lại được cảm ơn ngươi. Nhưng trừ Thái Hồ Vịnh Minh nguyện kia bốn vị lỡ tay bạn bè, có một ngày ta buổi tối uống rượu xong về nhà, còn có người lái một chiếc bánh mì ý đồ theo dõi bắt cóc ta. Ngoài ra có một ngày buổi tối, có người dắt mấy cái đại lang cậu cản đường đánh cướp, ngươi đều nghe nói à dịch bân cái chán đầy mồ hôi xoa xoa tay cục xúc bất tán đáp những chuyện này ta không nghĩ giải thích người ngay không nói lời gian trong lòng ngài khẳng định cũng đều hiểu chỉ trách ta có mắt không biết thái sơn hôm nay ngài nếu đến rồi ta liền nghe bằng xử lý ngài vẽ ra nói tới đi chỉ cần là ta có thể làm được tuyệt sẽ không một chút nhíu mày nên xử trí như thế nào dịch lão đại đâu chột trong lòng cũng lén lút nói thầm trước khi tới liền không có suy nghĩ ra a giết hắn tự nhiên là không thể nào như vậy liên lụy thành thiên nhạc cũng được tội phạm giết người hơn nữa dịch bân thân phận là cái thành công thương nhân còn có hiện hách địa vị xã hội khắp mọi mặt mạng giao thiệp quan hệ Hôm nay Thành Thiên Nhạc tìm tới cửa, Dịch Bân sẽ không không có làm chuẩn bị. Nếu an bài loại tràng diện này, rất nhiều người đều biết chuyện này. Nếu như đem Dịch Lão Đại Giao cho cảnh sát xử lý, sợ rằng cảnh sát cũng tra không ra chứng cơ gì tới. Người này bây giờ là nhận thua nhận lỗi, nhưng tuyệt đối sẽ không liền tài sản của mình, tính mạng cũng bồi đi vào. Suy nghĩ hồi lâu, thấy Thành Thiên Nhạc cũng không lên tiếng, trượt nhìn trên bàn đặt máy nghe lén Hải Cốt, chợt nảy ra ý nói, Dịch Lão bản, ngươi phải cảm tạ thủ hạ ngươi vị này Lý tiên Sinh, hắn làm chuyện, có thể nói cứu ngươi một mạng. Ta bản không có ý định bỏ qua cho ngươi, vi vật luôn là kết cục gì, ngươi chỉ sợ sẽ là kết cục gì. nhưng những thứ này đặt máy nghe lén bưng ra coi như thay ngươi nhận lấy cái chết lý tương đình vội vàng giải thích nói những thứ này là dịch tiên sinh cố ý an bài ta bất quá là nghe lệnh tổng sự mà thôi dịch bân lòng nữa sức lực nghe ra đối phương là tìm cái nớt thang để cho hắn hạ cũng vội vàng nói đây chỉ là vì thành tổng làm một chút chuyện nhỏ biểu đạt tay náy của ta đa tạ thành tổng khoan hồng độ lượng ngài còn cần ta làm cái gì mời cứ mở miệng chỗ xác mặt run lên nói ngươi cũng chớ đắc ý quá sớm hôm nay bỏ qua cho ngươi không hề đại biểu vĩnh viễn bỏ qua cho ngươi lui về phía sau ngươi làm nữa loại chuyện đó bất luận là đối ta hay là đối với người khác nếu bị ta đã biết ngươi cũng phải cẩn thận một chút nghe nói vi vật luôn là bị ngươi từ vùng khác gọi trở về hắn trở về tô châu trước cũng đang làm gì à có phải hay không đang truy tra tất minh tuấn tung tích dịch bân mặt lộ vẻ khó khăn đang đang suy nghĩ lời nên nói như thế nào lý tương đình thấy ông chủ như vậy hiểu ý xen vào nói dịch tiên sinh có vị bằng hữu bị người khác khất nợ một khoản tiền lớn thế nào cũng đuổi không trở lại tòa án xử cũng thi hành không được vì vậy liền cầu đến dịch tiên sinh nơi này Dịch Tiên Sinh phái vi vật ngôn giúp một tay đoạt về khoản tiền, tính toán đợi đến hắn trở về Tô Châu sau xử lý một ít chuyện, sau đó sẽ phái đi truy xét Tất Minh tuấn tung tích. Chuột chêm giọng nói, trở về Tô Châu xử lý một ít chuyện, cũng bao gồm xử lý ta đi. Dịch Bân vội ho một tiếng nói, hiểu lầm, thật sự là hiểu lầm. Kỳ thực ý của ta chính là muốn mời thành tổng ngài tới thật tốt nói chuyện một chút, nhìn ta một chút cửa có thể hay không ngồi chung một chỗ nghĩ ra tìm được Tất Minh tuấn biện pháp. Chuột, a, nguyên lai like ngươi là muốn mời khách ra. Nhưng ta nghe nói, trừ vi vật ngôn ra còn có hai người gọi rừng phỉ cùng Lâm bọn họ thích chơi súng ngắn, xin hỏi mời khách có mang súng ngắn sao? Dịch Vân trên chán lại toát mồ hôi, không không không, đây thật là hiểu lầm. Hai tên kia xưa nay không để ý tới mệnh lệnh của ta, bọn họ chỉ nghe lệnh của Vi và Nôn. Kỳ thực ta giao phó phải rất rõ ràng, chính là nghĩ mời ngài tới thật tốt nói chuyện một chút, còn cố ý phân phó tuyệt đối không nên thương tổn được ngài. Những thứ này, nhỏ Lý đều có thể làm chứng. Lý Tương Đình lập tức gật đầu nói, đúng vậy, Dịch Tiên sinh chính miệng giao phó đừng thương tổn được thành tổng, ta ở bên cạnh nghe thấy được. Hắn lời này cũng đánh một chút nhỏ mai phục, bởi vì Dịch Vân nguyên thoại là muốn sống, trước tận lực đường hại người. Chuột vũ một cái ghế xa lon tay vì nói. Ngươi cần gì phải phiền vãi như vậy đâu, hôm nay ta không đã tới nhà, nghĩ nói chuyện gì liền nói đi, ta nhìn ngươi có thể nói ra hoa dạng gì tới. Dịch bất ngồi không yên, đứng dậy túi người chào nói, Thành Tổng, ta hôm nay chính là vì hướng ngài xin lỗi. Mục đích của ta là vì tìm được tất minh tuấn, vì ta đoạt về tổn thất cũng vì Thành Tổng ngài chút cân giận, ban đầu cho là Thành Tổng ngài sẽ coi đầu mối, bây giờ nhìn lại là một đợt hiểu lầm. Hắn vừa đứng lên, Lý Tương Đình cùng Liêu Thái cũng đi theo đến rồi. Chưa xác thực hiểu rõ vô cùng thành thiên nhạc tập quán cùng tinh khí, liền hắn theo thói quen phất tay động tác cũng bắt trước sống động như thật, ngồi ở chỗ đó lại vùng tay lên nói, cũng ngồi xuống nói chuyện đi. Dịch Lão bản, ngươi phải vi vật luôn đi thay người đòi nợ, nếu đổi trở về, làm như thế nào thu thủ lao a? Dịch Bân thực tại rất không thích hứng chuột loại này suy nghĩ nhảy ngôn ngữ phong cách, tại sao lại hỏi tới một màn này rồi? Nhưng hắn hay là ngồi xuống đàng hoàng đáp, tình huống như vậy nói không chừng, thủ lao từ 10% tới 30% không giống nhau. Chuột, thật là đủ hắc. Dịch Bân thở dài nói, nghiệp vụ cũng không tốt làm a, bây giờ thế đạo này dương bạch lao thường so hoàng thế nhân vi phong chột nhịn cười không được xem ra ngươi còn rất có tự biết mình biết mình là hoàng thế nhân nhưng nghe kỹ sau này đừng có lại làm những chuyện kia nếu không sẽ chờ hoàng thế nhân kết quả đi ta không hỏi khác liền hỏi vi vật luôn đổi món nợ này ngươi rốt cuộc thù bao nhiêu thù lao một mặt âm thầm nói với thành thiên nhạc may nhờ ta biết hoàng thế nhân là ai bằng không liền bị hắn thi ở thành thiên nhạc thầm hô lên ngươi chớ cùng ta dài dòng rốt cuộc nghị xử trí như thế nào dịch lao đại hiện ở nơi này dịch lão đại đã không phải là chủ yếu vấn đề tìm ra tất minh tuấn mới là đứng đắn hắn muốn tìm ta cũng là phi tìm được không thể không ngại để cho hắn tốn thêm chút tâm tư mà dịch bân cũng ở bên kia hồi đáp khoản này là ấn ba thu đoạt về hơn 20 triệu xem ở bạn bè mặt mũi số lẻ không tính đã thu cái số tròn 6 triệu chuột nhìn bạn bè mặt mũi kia ngươi còn thu như vậy hung hát dịch lao đại vẻ mặt đau khổ giải thích nói đây là bán mạng khổ cực tiền a phi thường không dễ kiếm đối phương một lần có thể thiếu nhiều tiền như vậy cũng không phải nhân vật đơn giản sợ rằng so tất minh tuấn loại người như vậy ghê tởm hơn dùng cái lờ tờ giờ vỏ tư sản cũng rời đi trên sổ lại làm rất sạch sẽ biết rõ là cố ý quỵ nợ không trả nhưng tòa án cũng không có biện pháp ta phái lý tương Đỉnh cùng liêu thái đi thăm dò tư sản sau đó lại phái vài nhóm người đi đòi nợ cũng không có thành công à âm thầm còn đả thương cả mấy vị huynh đệ lúc này mới đem vi vật nôn phái đi diện trừ chi phí kỳ thực cũng không có kiếm bao nhiêu chuột đã như vậy nếu ta tìm được tất minh tuấn cũng để cho hắn đem lừa gạt ngươi kia 12 triệu đổi trở về ấn quy củ của ngươi nên cho ta bao nhiêu thủ lao à Nghe đến đó dịch bân là hết sức thở phào nhẹ nhõm đối phương chỉ cần nhắc tới tiền liền dễ làm mặc dù có chút đau lòng, nhưng đây cũng là đơn giản nhất bồi thường phương thức hắn vội vàng tỏ thái độ nói thành tổng ngài định đoạn. nếu như là ngài đuổi trở về kỳ thực liền nên là ngài Chuột lệnh lung nói nói vậy ta cũng không phải là đen ăn đen cũng không phải tới bắt chạy ngươi muốn ngươi sau này đàng hoàng một chút tự ta có thể làm loại chuyện đó sao chính là họ ngươi nếu ta thật tìm được tất minh tuấn đem tiền cho ngươi đuổi trở về ngươi làm như thế nào giao thủ lao tuyệt đối đừng cùng ta nói lộn xộn cái gì chuyện dịch bân cẩn thận nói số tiền này cũng không tốt đuổi, nếu ấn quy củ của ta đương nhiên là ấn ba mươi thu cũng chính là ba triệu sáu nếu như thành tổng ngài thật làm được kỳ thực không chỉ là ta Cái khác những thứ kia khách hàng cũng đều phải cho ngài giao thủ lao à? Cái này phải tốn bao nhiêu tâm tư, bước lên bao lớn nguy hiểm, giao bao lớn giá cao à? Ngài nhìn một chút những thứ này đặt máy nghe lén đi. Tất Minh Tuấn vụ án này làm đẹp như thế, người này tuyệt không đơn giản. Chuột lại lắc đầu nói, ta không có nói đến người khác, liền nói ngươi, người ta cũng không có làm loại nghiệp vụ này, có ngươi quy củ này. Dịch bân gật đầu liên tục nói, đúng vậy đúng vậy, ta nên giao ngài ba triệu sáu ngàn, xin hỏi gọi ngay bây giờ tới sổ bên trên sao? Chuột nghẹo đầu nhìn hắn nói, ngươi còn thật sự cho rằng ta hôm nay là tới lường gạt sao? tiên còn không có đuổi trở về đâu ta muốn ngươi cái gì thù lao nửa ngày không lên tiếng liêu thái rốt cuộc lại mở miệng nói nếu như thành tổng thật phải đi truy xét tất minh tuấn vậy cũng là đang giúp dịch tiên sinh đoạt về tổn thất dịch tiên sinh chỉ cần mình nguyện ý hoàn toàn có thể ứng trước khoản tiền bởi vì truy xét cũng cần kinh phí cái này không trái với bất kỳ luật pháp chốt có chút hăng hái lại nhìn liêu thái hỏi còn có cách nói này à? tạm thời không nóng nảy nói mấy cái này đã ngươi như vậy biết tính sổ ta có thể hay không thỉnh giáo ngươi một cái vấn đề liêu thái thỉnh giáo không dám nhận thành tổng có lời cứ việc nói chuột, ngươi cũng nên biết, các ngươi dịch lao bản trước sau phái ba nhóm người đi mời ta. Nhưng chính hắn mới vừa rồi cũng đã nói, Tất Minh Tuấn làm chuyện trách nhiệm không ở ta, hắn lại nghĩ tìm ta gây phiền phức. Ta hôm nay tới chính là tính món nợ này, nhưng ta không hiểu, từ trên lý thuyết mà nói, không nói khác liền nói sổ sách, nó nên tính thế nào đây? Chương 167, thần lai chi bút, đại ẩn dao cúc lên xe đi. Những lời này đem mọi người cũng hỏi khó, nếu không nói chuyện khác liền nói sổ sách, hồ đột như vậy sổ sách làm như thế nào tính? Liêu Thái Tiến sĩ thật đúng là có tài, suy nghĩ một hồi đáp, liền nói sổ sách vậy, từ kinh tế học trên nguyên lý có thể loại suy tư sản vô hình phương thức kế toán. Cho sừng sốt một chút, lời này ta nghe không hiểu, ngươi trực tiếp tính sổ. Liêu Thái, nếu không đề cập tới nhân thân cùng tinh thần bồi thường, hành động như vậy đối với ngài tạo thành vô hình tổn thất, có thể tham chiếu dịch tiên sinh đầu nhập. Hắn vị an bài những chuyện này, tổng kết muốn tốn bao nhiêu chi phí, là có thể đại thể tính toán đi ra. Thực ở không có biện pháp dưới tình huống, Liêu Thái biện pháp cũng là lạ thường, chuột lại rất hài lòng gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi liền giúp dịch lao bản tính toán đi, lại đem nhân thân của ta tổn thương cùng tổn thất tinh thần cũng coi như đi bảo. bao gồm dưới tay hắn thọc rắc rối có thể cần giải quyết hậu quả chi phí tổng kết là bao nhiêu xảy ra chuyện gì nghĩ vãn hồi muốn tiêu tiền lại là bao nhiêu nếu hắn chịu hoa như vậy giá cao đi đối phó ta vậy thì bồi món nợ này đi dịch bân liền vội vàng gật đầu nói ta ngay lập tức sẽ gọi người tính toán xong kể cả phiền thoái ngài truy xét tất minh tuấn ứng trước khoản cùng nhau cũng đánh tới chỉ định chương mục bên trên chuột lại lắc đầu nói không nóng này ta lại không thiếu tiền dùng đợi đến ta muốn dùng tiền hoặc là thật cần phải đi truy xét tất minh tuấn thời điểm lại tới tìm ngươi đi nhớ kỹ giữa chúng ta có ba bức chứng một là mới vừa rồi còn này hai là muốn chung nhau tìm ra tất minh tuấn ba là ngươi sau này nên làm như thế nào chuyện dịch bân đa tạ thành tổng nhắc nhở ta cũng nhớ kỹ lui về phía sau ngài có dặn dò gì yếu nhân vậy tìm lý tương đình muốn tiền lời tìm liêu thái bọn họ hôm nay cũng đều ở nơi này đâu Chuột đứng lên nói trực tiếp tìm ngươi không được sao dịch bân dĩ nhiên hành ngài dĩ nhiên có thể trực tiếp tìm ta nhưng chuyện còn phải phân phó người khác đi làm như vậy dễ dàng hơn nhanh hơn Chuột cũng một chỉ hai bên nói dịch lão bản sau này ta có chuyện gì muốn tìm ngươi dính đến luật pháp vấn đề sẽ để cho hoàng thường luật sư làm những chuyện khác sẽ để cho ngô giả minh quản lý làm không có chuyện ta sẽ không phiền ngươi ngươi tự xử lý đi nói tới chỗ này chuột liền đứng dậy cáo tử dịch lão đại chuẩn bị xong cơm tối nó cũng không ăn về phần trung tâm giải trí trong các loại phục vụ càng không có hứng thú thanh thiên nhạc ở nguyên thần trong hỏi ngươi lúc này đi rồi cơm đều không ăn chuột đáp chuyện đã nói xong còn không đi làm gì ta lại không cần ăn cơm trung tâm giải trí những thứ kia phục vụ ta cũng hưởng thụ không hôm nay nếu để cho ta ra mặt chính là ta nói tính dịch lão đại trước hơi chỗ kia đi Nhìn sau này biểu hiện, lại lộn xộn tuyệt không dễ tha. Thanh Thiên Nhạc ngầm trách mắng, ngươi liền chú ý bản thân cao hứng, ngươi không ăn cơm ta không phải ăn cơm a. Coi như ta không ăn dịch bần bữa cơm này, hoàng thường cùng nô giả Minh bồi ta chạy như vậy một chuyến, cũng không thể để người ta đến không a. Đang khi nói chuyện đã đem chuột thu về phong ấn ở huyện khúc trì trong, tự mình mở miệng nói, ta hay đi về trước, hoàng luật sư, nô quản lý, nếu dịch lão bản cố ý nhận tình còn đãi, các ngươi liền lưu lại nói chuyện đàng hoàng đi. Có một số việc còn không có nói rõ đâu, hai vị liền hướng dịch lão bản giải thích giải thích. Thanh Thiên Nhạc bởi vì chuột đã nói qua cáo tử, không tốt lật lọng chỉ đành phải đi trước, lại đem hoàng thượng cùng nô giả minh lưu lại hưởng thụ dịch lao đại chiêu đái. một phương diện có thể đem dịch bân tình huống sờ được rõ ràng hơn, mặt khác có mấy lời không thích hợp bản thân hắn chính miệng nói, hãy để cho hai vị này yêu tu thật tốt gõ một cái dịch bân. trước hạn cáo từ còn có một cái chỗ tốt, có lúc nhìn một người nói chuyện có hay không cần uy, cũng không phải là tiếp nhận đối phương mời, mà là cự tuyệt mời giữ lại thời điểm, đối phương vẫn sẽ hay không mặt dày dây dưa. dịch bân không có dám ép ở lại thành thiên nhạc làm khách, rất nhiệt tình giữ lại một phen liền làm thôi, cùng mọi người cùng nhau cung cung kính kính đem hắn đưa đến trung tâm giải trí cửa. từ lâu ba xuống. tất cả mọi người thấy thành thiên nhạc cũng phi thường cung kính túi người cháu thăm hỏi đến cửa chính thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói nô giả minh xe là ngươi ra hồi đầu lại lái trở về đi chú ý một chút đừng say rượu lái xe lý tương đình vội vàng nói rượu là dĩ nhiên muốn uống nô quản lý buổi tối liền có thể ở tại trung tâm giải trí trong sáng sớm ngày mai tỉnh rượu lại đi dịch bân rất ân cần hỏi thành tổng ngài thế nào trở về ta phái xe đưa đi thành thiên nhạc khoát tay trận lại ta thích đi bộ đi mẹ sẽ ngồi xe buýt dịch bân nghe nói ngài trước kia lái xe đã bị đầu giá ta lại điều một cái xe mới cho ngài chuyên dụng thành thiên nhạc dịch lão bản ngươi không cần khách khí như vậy nếu ta nói kêu ba bút trướng là được nếu ta có chuyện gì tìm ngươi làm tự sẽ mở miệng nói xong liền nên ngang mà đi đang lúc mọi người trận mắt há mồm vẻ mặt chú ý xuống với cách đó không xa đường bên cạnh một chiếc xe buýt dịch lão đại cũng không dám phái người đưa càng không dám phái người cùng chuyến này xe buýt ngồi đơn giản quá có phái bên trên xe buýt không có chỗ ngồi thành thiên nhạc cũng không có bắt tay vịn chắp tay đứng ở nơi đó như bám dễ chỉ nghe chuột lại ở nguyên thần trong thở dài nói chúng ta hôm nay thật là quá vi phong thành thiên nhạc nhất là ngươi cuối cùng bên trên xe buýt lần này đơn giản là thần lai chi ta. cái gì gọi là đại ẩn cao nhân bọn họ hôm nay rốt cuộc thấy được Thành thiên nhạc ngươi cả ngày lẫn đêm liền suy nghĩ uy phong thần khí ngồi cái xe buýt cũng nhiều như vậy nói ta không muốn cho dịch lão đại đưa ta hôm nay vốn cũng không phải là tới kết giao tình ta cũng không muốn lái xe là bởi vì còn phải đem xe lái trở về trả lại cho ngô ông chủ không bằng đi bộ đâu cho bọn họ nhìn hết sức không được tự nhiên lúc này mới bên trên xe buýt ngươi hay là suy nghĩ một chút chuyện đứng đắn đi dịch lão đại phái người ở phòng làm việc của ta trong tìm ra đặt máy nghe lén làm ta giật cả mình a. chuột giọng điệu cũng biến thành nghiêm trọng Ta đã cẩn thận hồi ức qua, ngươi ở trong phòng làm việc không có tiết lộ qua bí mật của ta, giữa chúng ta trò chuyện đặt máy nghe lén là không nghe được. Nhưng Tất Minh Tuấn nên biết ngươi hiểu tu vi, cũng biết Trương Tiêu Tiêu là yêu tu, còn nghe thấy được ngươi truyền thụ nàng bộ kia pháp quyết. Cái này đối đang người thường mà nói, nhưng là khó hiểu chuyện, hắn có phải hay không là bị hù dọa chạy. Thành Thiên Nhạc, bị hù chạy còn có thể cuốn đi hơn ba ức, làm như vậy sạch sẽ xinh đẹp. Cảnh sát đã tra được giao dịch bộ làm chính là mô phòng bản, hơn nữa đặt máy nghe lén đang sửa chữa thời điểm liền làm xong, rõ ràng là sớm có dự mưu. Ta ngược lại cảm thấy rất kỳ quái, hắn biết chuyện như vậy còn dám làm như vậy. Rõ ràng là không sợ ta a. Chẳng lẽ hắn cũng hiểu tu hành? Chuột, không loại bỏ loại khả năng này a, nhưng vô luận như thế nào, hắn trốn sau khi đi dấu khẳng định đặc biệt tần nút, tìm ra được liền khó hơn, cảnh sát chỉ sợ sẽ không có biện pháp. Nếu hắn là yêu tu hoặc là nhân gian tu sĩ, chính là tìm được cũng khó đối phó a. May nhờ dịch lao đại đến rồi ngón này, nếu không chúng ta chẳng hay biết gì, đến lúc đó nói không chừng ăn thiệt thòi. Đang lúc này, Thành Thiên Nhạc điện thoại vang, nhìn một cái dãy số lại là vị kia Lý Khinh Thủy cảnh sát. Tiếp thông sau liền nghe Lý Khinh Thủy hỏi: "Thành tổng, ngươi hôm nay có phải hay không đi tìm dịch lao đại rồi?" Thanh Thiên Nhạc vội vàng đáp: Lãnh đạo a, ngài cũng không cần gọi ta thành tổng. Trao ngài linh thông tin tức, nhanh như vậy cũng biết rồi. Lý Khinh Thủy, ta ngày hôm qua cũng biết. Ngươi có phải hay không để cho người ngày hôm qua thông báo dịch Lão Đại? Sau đó dịch Lão Đại liền đem tin tức thả ra. Sáng sớm hôm nay vẫn còn ở Hoa Cung Trung Tâm Giải Trí chuẩn bị nghi thức hôn nền, không nói những thứ kia âm thầm nghe được tin tức người, kia nửa cái phố người sợ rằng cũng đều biết. Thanh Thiên Nhạc, ta thật có điểm bội phục sự can đảm của ngươi, liền mang theo hai người như vậy đi vào. Thanh Thiên Nhạc cười nói, xem ra hắn cũng trước hạn thông báo qua cảnh sát bạn bè, sợ bản thân xảy ra chuyện a. Ta hôm nay nếu là thật đem hắn thế nào, quay đầu các ngươi không cần tra cũng biết là ta làm. Hắn nếu đều như vậy, ta còn có cái gì thật sợ hãi? Lý Kinh Thủy rất nghiêm túc nói, ngươi không sợ, ta luôn phiên ngươi đổ mồ hôi hột. Ta biết ngươi thật sự có tài, dịch lão đại không còn dám chọc giận ngươi, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ, hắn triệu tập nhiều người như vậy mời ngươi đi địa bàn của hắn, ngươi cứ như vậy đi. Ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng nếu như đem hắn làm cho thật chặt, không thể không trở mặt vậy, ngươi cũng sẽ không còn dễ chịu hơn. Thanh Thiên Nhạc vẫn ha ha cười nói, đa tạ lãnh đạo quan tâm, hắn nếu đem tin tức thả đi ra, liền các ngươi cảnh sát đều biết ta nếu là xảy ra chuyện gì cũng không phải là có thể tra được trên đầu hắn sao lãnh đạo hay yên tâm ta hôm nay là mang theo luật sư đi chúng ta loại này tuân theo luật pháp tốt thị dân sẽ không làm chuyện khác người gì lý Kinh thủy hư một tiếng nói chỉ mong ngươi thật là một tuân theo luật pháp tốt thị dân có cơ hội ta còn thực sự muốn cho ngươi xin phép cái giấy khen đâu biết ngươi bình an vô sự đi ra còn lên một chiếc xe buýt lúc này mới gọi điện thoại cho ngươi thanh thiên nhạc kinh ngạc nói lãnh đạo ngươi chẳng lẽ cũng tại cửa ra vào sao lý khinh thủy ta phải dùng tới bản thân đi không đầu kia trên đường tùy tiện tìm ai giúp ta liếc mắt nhìn không được sao? Ngươi có thể toàn thân trở lui, ta rất bội phục, cũng và dịch lao lớn trò chuyện những thứ gì. Thanh thiên nhạc, hắn nghi kết bạn thôi, mà ta muốn khảo sát khảo sát hắn, chuyện cụ thể chính ngài cũng có thể nghĩ đến, ta cũng không muốn nói nhiều đi. Lý kinh thủy, ta đang xem ngươi đi ra video, dịch lao đại dáng vẻ là phục phục tiếp tiếp à? Ngươi đem mang đến hai người lưu lại, bản thân lại bên trên xe biết đi? Dịch lao đại không ngờ không dám phái xe đưa ngươi, điều này nói rõ hắn là thật phục ngươi. Có mấy câu nói ta không biết có nên nói hay không. Thanh thiên nhạc cười ra tiếng, ta thường nghe được câu này lời ta ngài có lời liền nói a ta ngược lại rất buồn mực ngươi thế nào có ta đi ra video a ta không có phát hiện ai ở nơi đó quay chụp a lý khinh thủy ngươi cũng quá coi thường cảnh sát chúng ta đi trung tâm giải trí cửa thì có chị an máy theo dõi đem video điều tới không được sao nếu dịch lao đại rất phúc tiếp kia ngươi liền đàng hoàng khuyên hắn một chút làm ăn liền làm ăn hắn cũng coi là có địa vị thân phận người có một số việc nên rửa tay liền rửa tay thành thiết nhạc phát sinh ở trên thân thể ngươi chuyện ngươi cũng không hy vọng phát sinh ở trên người người khác a những thứ này ta cũng không muốn nói nhiều ngươi nên hiểu khuyên hắn cái gì về phần ngươi thế nào thu thập hắn chỉ cần không phạm pháp ta là lười hỏi tới chương 168, trở lại chôn cũ cuộc sống lại được còn thấy sơ thanh thiên nhạc cảm ơn lãnh đạo quan tâm cảm ơn lãnh đạo nhắc nhở ta biết nên làm như thế nào ngài cũng nhiều chú ý thân thể có rảnh rỗi quan tâm nhiều hơn chính mình lý khinh thủy lại hừ một tiếng nói chê ta xen vào việc của người khác có phải không người trước đừng cảm ơn ta ta bảy ngươi lưu ý vu phi tung tích ngươi cũng đừng cho ta quên ngày hôm qua ta đi nhà lãnh đạo ăn cơm lãnh đạo lại nhắc tới chuyện này cái đó vu phi tốt xấu là bạn học của ngươi ngươi coi như không quan tâm hắn cũng không thể nhìn hắn tiếp tục đi gạt người khác đúng không thanh thiên nhạc đúng đúng đúng ngài cái này lời nói quá đúng khoảng thời gian này ta liền nghĩ biện pháp đi tìm vụ phi cúp điện thoại xong sau chuột ở nguyên thần trong nói cái đó dịch lao đại quả nhiên coi chuẩn bị đem ngươi muốn đi tìm tin tức của hắn cũng nói cho cảnh sát loại này người bình thường làm ác chỉ sợ bị cảnh sát tra được bây giờ cũng muốn lên cảnh sát đến đến rồi nhưng ta nghe kia lý khinh thủy ý tứ giống như mong không được hắn xui xẻo thanh thiên nhạc nếu như ta là cảnh sát chỉ cần không có đưa qua hắn chỗ tốt đứng đắn làm mình sự tình cũng mong không được loại này người xui xẻo ngày ngày gây chuyện chính là bọn họ chuột lại hỏi kỳ thực có một số việc để cho dịch lão đại đi làm dễ dàng hơn tỉ như tìm vu phi chuyện như vậy đi hắn thế nào không cùng dịch lão đại lên tiếng chào hỏi thanh thiên nhạc không phải người cùng một đường đi tiểu không tới một bầu trong đi cảnh sát không có sao tìm hắc lão đại rút một tay có chuyện tốt như vậy bắt người ta hắn nếu muốn dịch lão đại loại này người rút một tay đoán trường sớm liền tìm hắn nếu không có tìm đương nhiên là không muốn tìm chuột có chút dầu dĩ nói ngươi mới vừa rồi đáp ứng đảo rất sảng khoái nhưng chúng ta đi nơi nào tìm đa cấp nó người coi như tìm được vu phi cũng chưa chắc vẫn còn ở đó hơn nữa bây giờ mới vừa bắt được bước thứ tư pháp quyết đang cần dốc lòng tu luyện, nào có công phu này. Thanh Thiên Nhạc trầm ngâm nói, mới vừa rồi ta liền nghĩ đến, cũng không cần phải cố ý đi tìm hắn. Ngươi bây giờ đã có thể làm hộ pháp cho ta, ta sẽ dùng bức họa kia tới luyện công, vẽ bên trong không phải tô châu một năm trước cảnh tượng sao? Thử nhìn một chút, nói không chừng có thể trong bức họa tìm được Vu Phi. Chuột Buôn bực nói, bức họa kia bên trong chỉ có phố sơn đường a, đa cấp nhóm người cũng không ở phố sơn đường bên trên. Thanh Thiên Nhạc, ta cảm giác bức họa kia huyền diệu không chỉ như vậy, ta nhìn kỹ, giống như có thể kéo dài đến phố sơn đường ra, đó là trong hình không có vật. Hình dung như thế nào đâu? Thật đúng là giống như là một chiếc gương, bên trong tự thành thế giới. Người ở phía trước gương không thấy được, cũng không phải là trong gương không có. Thành thiên nhạc lấy ngự khí phương pháp đem bức kia thần kỳ vẽ tan cùng cả người một thể, với trong nguyên thần cảnh trong quan trì, phản phất có thể phóng đại chi tiết, biến đổi các loại góc độ. Những ngày này hắn cũng phát hiện một chuyện, hóa bên trong núi sông cũng không chỉ phố sân đường, nguyên thần trong thấy còn có thể hướng phía ngoài kéo dài, giống như một không biết thế giới từng điểm từng điểm mở ra, nhưng mở ra sau còn là nhân gian cảnh tượng. Cái này cùng trực tiếp đi nhìn bức họa kia bất động, cần vận chuyển pháp lực trong bức họa dọc theo, nhưng bất luận nguyên thần thấy có thể ở cái này bức trong tranh đi ra bao xa, những người khác nhìn thấy hình ảnh phạm vi là sẽ không thay đổi, chỉ có ngự khí người ở trong nguyên thần cảnh trong mới có thể rõ ràng bản thân đi qua cái nào đường. Càng kỳ lạ chính là, nếu đổi một người cũng dùng ngự khí phương pháp với trong nguyên thần cảnh trong nhìn bức họa này, thành thiên nhạc đã mở ra hình ảnh ra phạm vi hắn là không nhìn thấy, cần bản thân lần nữa vận chuyển pháp lực đi dọc theo mở ra. Cái này cũng nói một chuyện, một người nguyên thần mạnh đến mức nào, trong bức họa hạ công phu có bao nhiêu, liền mang ý nghĩa hắn có thể thấy được bao lớn phạm vi. Trên Lý Tuyết nếu như cứ dựa theo biện pháp như thế, Thành Thiên Nhạc dọc theo ban đầu lưu thư quân mang hắn đi qua con đường kia, từ họa bên trong đi thẳng đến đa cấp nhóm người chỗ ở đi, sau đó sẽ vận chuyển pháp lực mà xem, tự nhiên cũng có thể theo dõi đa cấp nhóm người đến mới chỗ ở hắn giống như một vị thụt lùi đến một năm trước lại theo thời gian đi tới người quan sát, nếu như bức họa kia phản ánh liền là nhân gian cảnh tượng, Thành Thiên Nhạc dùng loại phương pháp này nói không chừng, có thể tìm tới đa cấp nhóm người sau đó hướng đi. Điều kiện tiên quyết là điều phán đoán này không có sai, họa bên trong thấy xác thực chính là thế giới hiện thật ánh sáng, Thành Thiên Nhạc cũng muốn dùng cái này thủ đoạn ấn chứng một cái. Chuột nghe vậy thở dài nói, thật có thể như vậy sao? Thành Thiên Nhạc, có thể hay không ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ngược lại muốn để xem vẽ tới luyện công, không ngại như vậy thử một chút. Nếu quả thật là như vậy, như vậy bức họa này thần kỳ thật là vượt qua trí tưởng tượng. Những ngày kế tiếp, Thành Thiên Nhạc lại khôi phục lại thâm cư giản suất sinh hoạt, liên tiếp rất nhiều ngày gần như không bước chân ra khỏi nhà, nhưng hắn lại lấy một loại phương thức khác ở Sướng Du Tô Châu, lấy ngự khí phương pháp đem bức họa kia cùng cả người hòa làm một thể, với trong nguyên thần cảnh trong con chi, là bức họa này chi tiết phóng đại, kia vết mực cùng lưu bạch đều được thế gian người ở cảnh tượng lúc thành thiên nhạc duyên truyền thần thức lại có thể thấy được phố sơn đường ra sự vật cái này giống như một thiên địa thế giới mà thành thiên nhạc đầu góc phi thường thực hắn không có nhìn thứ khác toàn tâm toàn ý chính là dọc theo lưu thư quân mang hắn đi qua đường lấy như vậy một loại phương thức trở lại ban đầu đa cấp nhóm người cho ở kia một con đường hắn ban đầu là từ phía trên đen đi tới nửa đêm nhưng lần trở lại này lại dùng một tuần lễ ở họa quyển gia trong thế giới hiện thật, thành thiên nhạc quá khứ một tuần lễ con đường này vì sao đi chấm như vậy bởi vì thành thiên nhạc căn bản không phải ở đi Hắn giống như một đội theo thời gian người đứng xem, bản thân không hề trong bức họa thế giới, chẳng qua là duyên triển thần thức ở khai phát cái thế giới này. Con đường kia giống như đã sớm tồn tại, vừa giống như bị hắn từ họa bên trong lần nữa mở ra đi ra, mỗi nhiều dọc theo một bước đều cần vận chuyển thần thức pháp lực, cái này cùng đơn thuần xem vẽ huyền diệu lại có khác nhau, bởi vì cái kia vốn là vẽ dấu vết trong không có địa phương, họa bên trong thế giới bao lớn, phảng phất không có câu trả lời, trên lý thuyết giống như có thể vô cùng vô tận, nhưng trên thực tế lại tuyệt đối không thể nào, bởi vì nó phải là thành thiên nhạc nguyên thần chỗ có thể dung nạp thấy biết, cũng tượng trưng thành thiên nhạc xem bức họa này lúc có thể vận chuyển lực lượng thần thức. Nhớ khi xưa ở phố Sơn Đường lấy ra bức thứ tư pháp quyết lúc, kia bảng tạm pháp quyết in vào chuột nguyên thần, chuột tại chỗ liền bị chấn ngất đi. Coi như là người có tu vi, ở nguyên thần định địa phận cảnh trong có thể rõ ràng chứa cảnh tượng cũng là có hạ, liền nhìn thành thiên nhạc công lực thâm hậu bao nhiêu, ở bức họa này trong lại hạ bao nhiêu thời gian, cái này vừa là ở thưởng thức một bức họa, cũng là đang tôi luyện hắn người này. Thành thiên nhạc học thuật luyện khí sau luyện chế qua pháp khí, mà bây giờ dùng bức họa này đi nếm thử ngự khí phương pháp, nhưng thật giống như pháp bảo ở luyện hóa hắn. Mỗi một lần nhập định xem vẽ, cũng tương đương với hướng bản thân đã có cực hạn đột phá. trước đây không lâu thành thiên nhạc dùng hết toàn lực xem vẽ ở trong vòng một canh giờ có thể để cho họa bên trong cảnh tượng đẩy về phía trước tiến đường ngày nhưng hắn nếu muốn khôi phục thần khí pháp lực lại cần 3 ngày công lực tăng trưởng là bất chi bất giác bây giờ thành thiên nhạc ở mỗi ngày giờ thí, buổi trưa vận công hai canh giờ có thể để cho họa bên trong thời gian vượt qua một ngày mà hắn cần hai ngày mới có thể khôi phục như vậy mặc dù có thể để cho hình ảnh biến hóa nhanh hơn nhưng vẫn vĩnh viễn cũng không đổi kịp thực tế thời gian thành thiên nhạc lại trở lại đa cấp nhóm người trong loại cảm giác này phi thường kỳ dị thậm chí phi thường hoang đường trên đời sợ rằng có rất ít người có thể có như vậy trải qua lấy thân phận của một người đứng xem vô thanh vô tức đi dò xét bản thân đã từng gây nên bao gồm ăn uống tiêu tiểu ngủ vân vân vụn vật chi tiết hắn có thể sẽ cảm thấy mình đặc biệt ngu ban đầu tại sao sẽ như vậy chứ thậm chí đều có chút không đành lòng nhìn mặc dù không ai đi đánh giá cái gì nhưng mình cũng cảm thấy lung túng ở cảnh tượng như thế này hạ rất dễ dàng sinh ra một loại vọng tưởng đó chính là nếu như lại trở lại ban đầu chuyện này nên làm như thế nào sự kiện tiên nên làm cái gì thậm chí mơ hồ có một loại sau đó ra cắt lượng vậy cảm giác ưu việt hoặc là chỉ hận ban đầu quá vong nhiên hối tiếc cảm giác cái này không chỉ là luyện thần thức pháp lực cũng là ở rèn tâm cảnh định lực thành thiên nhạc không thể suy nghĩ lung tung bởi vì chỉ cần vọng tưởng hiện lên hoặc là không cách nào giữ vững định cảnh hoặc là họa bên trong sẽ sinh ra hảo cảnh sẽ có không giải thích được biến hóa cũng may thành thiên nhạc người này không thích suy nghĩ nhiều càng quan trọng hơn là mục đích của hắn không phải trở lại quá khứ soát tồn tại gì cảm giác chính là vì tìm được đa cấp nhóm người cuối cùng hướng đi vì vậy hắn chỗ đã thấy chi tiết chỉ cần cùng ban đầu có chút xuất nhập liền lập tức cảnh tỉnh thú nhất tinh thần Trên đời có thể từng có rất nhiều người từng chiếm được bức họa này. Ban đầu trong hình liền có rất nhiều siêu tầm người để khoản cùng ấn trương, nhưng bọn họ siêu tầm lúc, họa bên trong kinh môn chưa mở ra, làm vẽ lên kỳ dị vết mực tái hiện sau, có như là người có tu vi đạt được nó, cũng khó phải có thành thiên nhạc như vậy trải qua. Bởi vì bọn họ không thấy được đang ở lúc ấy phố sơn đường bên trên, gần như không có khả năng trong bức họa tìm được bản thân, cũng không có cái loại đó mục đích rõ ràng đi họa bên trong tìm cái gì. Hơn nữa có thể ở các loại biến hóa kỳ dị trong tùy thời giữ vững nguyên thần an định, không để cho họa bên trong thế giới theo tâm ý của mình biến đổi. Thành thiên nhạc cái này tiểu tử ngốc lại làm được đây hết thảy. Nhưng hắn dù sao chẳng qua là lấy người đứng xem thân phận ở nhìn, bản thân cũng không tiến vào đến họa bên trong, cứ việc họa bên trong thị giác có thể rời đổi, nhưng có chút cảnh tượng hắn hay là không nhìn thấy. Tỉ như có một căn phòng, cửa đóng cũng kéo rèm cửa sổ, Thành Thiên Nhạc liền không nhìn thấy trong nhà tình cảnh. Còn mặt kia, họa bên trong cảnh tượng mặc dù có thể theo thời gian biến hóa, giống như lịch sử lần nữa đi tới, nhưng hết thảy đều là vô thanh vô tức, Thành Thiên Nhạc không nghe được người trong bức họa giọng nói, thế giới trong tranh nếu có gió thổi qua, hắn cũng không cảm giác được phong thổi trên người mình, bởi vì hắn chỉ ở vẽ ngoài đứng xem. nhưng dùng cái này phương thức đi tìm Vũ phi chỉ cần hắn có đủ kiên nhẫn hạ đủ công phu là được rồi không cần còn muốn những chuyện khác thành thiên nhạc từng ở đa cấp nhóm người trong đợi hơn một tháng hắn họa bên trong xem cảnh liền dừng lưu ở nơi đây bất động trên lý thuyết cũng cần dùng hai tháng công phu mới có thể thấy thấy sau đó chuyện đã xảy ra điều này làm cho thành thiên nhạc cũng cảm thấy nhàm chán vì vậy lấy đa cấp nhóm người làm trung tâm nghĩ đi phải xa hơn lại phát hiện càng đi càng gian nan vẽ dấu vết trong không tồn tại thế giới cần thành thiên nhạc lấy thần thức pháp lực đi dọc theo vậy mà đó cũng không phải không có cực hạn, coi như hắn dùng lại nhiều công phu công lực của hắn cũng có quấy trên 169, động thiên phúc địa, khói đường Tô ngõ sâu trong. Hiểu một điểm này sau, Thành Thiên Nhạc liền không tùy ý chạy loạn, vẫn đàng hoàng mỗi ngày xem vẽ, nhìn đa cấp nhóm người mỗi ngày hoạt động cùng cư dân phụ cận kẻ đến người đi, giống như đang nhìn một bộ im lặng phim nổi luật thể, trong đó cũng có mỗi ngày đi nghe giảng hắn. Qua vài ngày nữa, Thành Thiên Nhạc lại chợt nảy ra ý, nếu chưa từng đi địa phương không thể chút nào vô chỉ cảnh tùy ý đến, như vậy đang ở phụ cận tìm một chỗ thật tốt đi dạo, Tô Châu hẻm nhỏ là thật có ý tứ, liền chọn cảnh trí tốt nhất chỗ. Vì vậy hắn xem vẽ phạm vi không giới hạn nữa với đa cấp nhóm người, tiến phụ cận một cái tấm đáng ngó. mỗi ngày cũng không đi xa chỉ đi phía trước hành một đoạn ngắn khoảng cách điều này hẻm nhỏ rời đa cấp nhóm người không xa nhưng thành thiên nhạc lại chưa từng có chui và qua chỉ đi qua đầu hẻm nhà kia quán cơm nhỏ chính là vu phi đã từng mời hắn chỗ ăn cơm tô châu rất hàng tốt cỡ nào nơi trốn tiêu phí tương đương quý bởi vì đây là cái chứ danh thành phố du lịch nhưng cư dân bình thường thường ngày tiêu phí có thể so với lân cận thượng hải muốn thấp nhiều bởi vì nơi đây sản vật phong phú là từ xưa tới nay đất lành nhà kia quán cơm nhỏ rượu và thức ăn cũng tương đương tiện nghi hơn nữa thật tốt sáu đồng sang hoa mã lan đầu nấu đậu tương dầu trên đậu hú kho thị thủ vân vân hàng tốt giá rẻ thức nhắm thành thiên nhạc ngày ngày cũng có thể nhìn thấy còn có một đạo đặc sắc món ăn tôm lột trứng ốp la rất thèm người chỉ tiếp thấy được lại nghe không chứ đừng nói ăn được trong miệng trong nguyên thần cảnh trong nếu quả thật có thể gửi được chút thức ăn mùi thơm vậy thì không phải là đang nhìn vẽ mà là nguyên thần trong sinh ra hào cảnh thành thiên nhạc có lúc cũng đang nghĩ chờ có rảnh rỗi thật đi qua một chuyến nếm thử một chút nơi đó tô châu chút thức ăn đó mới là điển hình nhất địa phương đặc sắc từ quán cơm cửa vào trong đi là một cái rộng hơn hai mét đường lát đá xe đạp cùng bánh mì xe miễn cưỡng có thể lái qua đi nhưng là không cách nào hai xe lỗi hành hiện đại cư dân sinh hoạt cải thiện rất lớn trong ngõ hẻm có nhà ở cũng mua xe đem ban đầu trang than bùn đổ linh tinh lệch lều vì đi làm một có thể dừng xe địa phương mà tất cả mọi người rất tự giác trên căn bản cũng từ một cái phương hướng lái xe ra vào vốn là đi bộ hẻm nhỏ cũng được một cái đại lý xe đơn hành tiểu đạo nơi này xe cũng không nhiều bởi vì lao tô châu không lớn sinh hoạt cũng rất phương tiện ở loại này lao thành khu lái xe lại không có phương tiện mỗi lần có xe ra vào ngõ hẻm thời điểm người đi đường nhất định phải dính vào chân tường hạ nhường đường nhìn ít nhiều có chút sát phong cảnh người nhiều liền luôn có không tự chủ Tỷ như có người lái xe tại dạng này trong ngõ hẻm còn phải ngược chiều, cho là đối diện không có xe sẽ tới, đụng phải thật có xe chạm mặt tới liền đem ngõ hẻm phá hỏng. Thường thường là một bữa tranh chấp, liền hàng xóm láng giềng cũng sẽ gia nhập. Ngõ hẻm này hai bên người ta phần lớn có tiểu viện, trong sân loại cây liễu, cây sơn trà, cây trúc đào các loại sát thực vật. Tô Châu từ xưa tới nay truyền thống, người bình thường cũng rất để ý nghề làm vườn tình điều. Cây cối hoa cỏ trồng chọn tu bổ cũng rất có thường thức tính. Nơi này có rất nhiều hiện đại kiến trúc, hơi lộ ra tạp nhạp nhưng hơn phân nửa đều là nhà cũ, hoặc nhiều hoặc ít trải qua cải tạo. Ngõ hẻm trong phô tấm đá có không ít đều có mơ hồ chữ viết, đều có các lai lịch. Hai bên tường viện rất nhiều còn cất giữ truyền thống của Mộc, tường kêu bên trên phần trắng có thể soát qua rất nhiều lần, nhưng tường cơ hoặc lộ ở bên ngoài gạch đá, ở Bắc tạp trong lại để lộ ra một phần thản nhiên bình tĩnh khí tức. Thanh Thiên Nhạc thậm chí nhìn thấy một viên gạch, xây ở góc tường rõ ràng so khác gạch lớn gấp mấy lần, giống như một khối màu đen tấm đá, mặt trên còn có, có thể thấy rõ chữ viết, Hàn Phong 2 năm tạo mảnh liệu hai thước hai tốc vương kim truyền. la thể lối chữ lệ, đóng dấu mô hình đánh vào gạch một mặt bên. Cái gọi là kim truyền dĩ nhiên không phải hoàng kim trúc tạo gạch mà là thời cổ chuyên dụng với cung điện chờ hoàng gia kiến trúc đặc thù gạch dùng nhẫn nhủi ngậm keo đất sét đánh vôi này đất yêu cầu dính mà không tan phấn mà không cắt cũng muốn ở lộ thiên chỗ đặt suốt một năm sau đó dùng nước sôi nấu mở bỏ đi hữu cơ tạp chất lại phản phục đánh mạnh, bỏ đi nắm bùn trong bọt khí làm cho đông đúc bền chắc nhập hầm lò trước còn phải ưa tối hong khô nửa năm dùng chấu cỏ hun tháng một đi triệu nhập hầm lò sau phải dùng bộ củi đốt một tháng chỉnh củi đốt một tháng lại dùng cảnh tùng đốt bốn mươi ngày như vậy đốt thành kim chuyên phẩm chất kiên mạnh gõ chi rào rào có tiếng trước sau có tất cả lớn nhỏ trên trăm đạo công tự gia công thời gian dài tới hơn 2 năm. Này gạch căn bản không là người nhà bình thường có thể hưởng dụng được, mặc dù không phải pháp khí, nhưng gia công quá trình cũng giao cho nó một loại đặc biệt vật tính, xây ở tường trong mặc dù nhìn qua cùng cái khác gạch không có khác biệt lớn, nhưng nó bao hàm khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Thành Thiên Nhạc trong bức họa dĩ nhiên không cảm ứng được loại này vật tính khí tức, nếu như động nghiệm đi cảm ứng lời, chỉ sợ cũng không phải xem cảnh mà là ảo cảnh. Hắn chẳng qua là phát hiện mỗi gia đình góp tường cái này một viên gạch, gạch bên trên có chữ viết, áp sát cẩn thận phân biệt mới phát hiện đây là trong truyền thuyết kim truyền. Loại này trên đời độc nhất vô nhị kim truyền, Minh Thanh hai đời chỉ ra sinh ở Tô Châu, bởi vì Tô Châu thổ chất đặc biệt nhấn nhủi, ngậm keo phong phú, hơn nữa Tô Châu đến gần Đại vận Hà, chuyển vận phương tiện, càng bởi vì nơi này có tốt nhất thợ thủ công nghệ sĩ. Kim chuyên ở Quang tự 34 năm dừng lại chế tác trước, một mực chính là chuyên cung cấp hoàng gia cung khuyết sử dụng, nhưng dân gian cũng không có thiếu giải giấc tồn tại, chủ yếu chính là ở Tô Châu mở rộng giải. Như vậy một khối kim chuyên không biết ở niên đại nào bị xây tiến tường Việt trong, Thành Thiên Nhạc nhìn thấy cũng rất cảm khái, hắn lại động tâm tư, muốn chờ có cơ hội ở thực tế trong thế giới tự mình đi chui ngõ hẻm kia, tự tay đi sở một cái khối kia gạch. Trải qua khối này, Cây Kim chuyên góc tường càng đi về phía trước, chính là Thành Thiên Nhạc ở ngõ hẻm này đạt tới chỗ sâu nhất, hắn không thể tiếp tục đi về phía trước phải xa hơn, nếu không đem vô vị hao phí thần thức pháp lực, ngược lại làm trễ nải truy lùng đa cấp nhóm người hướng đi chuyện đứng đắn. Nhưng chính là ở chỗ này, hắn có một không tưởng tượng được trọng đại phát hiện. Nơi này có một tòa đại trại viện, hiển nhiên trải qua tu tập, giữ vững phải tương đương đầy đủ. Mặc dù trong bức họa không cảm ứng được chân chính vật tính khí tức, nhưng Thành Thiên Nhạc dù sao cũng là học mỹ thuật thiết kế, ngõ hẻm này trông xinh đẹp nhất điện nhã kiến trúc chính là cái này sân. Chủ nhân của nó tu dưỡng hiển nhiên không bình thường. Sân sửa rất mới, nhưng toàn thân cách cục lại rõ ràng cất giữ truyền thống cổ điện cách cục. Dù là một viên ngói một viên gạch hình dạng và cấu tạo cũng cẩn thận tỉ mỉ. Cổ đại cũ tài liệu cùng hiện đại chữa trị tài liệu mới đan xen lẫn nhau, dung hợp gần như hòa mỹ. Tòa nhà trước cửa cũng không có dựa theo cổ đại phương thức đèn treo tường cái lồng ghi do chủ nhân đường hiệu, nhưng nhìn nhà bốn góc chỗ xây cổ đại có múc, phía trên khắc chính là hình vườn hai chữ. Có ý tứ chính là ở cổng cùng cửa hậu viện trên đầu cửa đều có một khối gạch màu, gạch màu trong là một mặt quạt đường nét, mặt quạt trong viết cũng là mai vườn hai chữ. Nói rõ cái này, tòa nhà ban sơ nhất xây dựng lúc gọi hình vườn. sau đó đổi chủ nhân, bây giờ gọi mai vườn, rất có thể bây giờ chủ nhân liền họ mai. loại này lao trong ngõ hẻm, giống như vậy cổ trạch mặc dù xây một chút sửa đổi một chút có nhiều cất giữ, nhưng quá khứ đại trạch ở giải phóng sau thường thường cũng vào ở đi rất nhiều người nhà, ngăn cách xây lại mất đi vốn có cách cụ. mà cái này tòa nhà lại như cũng độc lập mà đầy đủ, hoặc là có người toàn mua lần nữa chữa trị qua, hoặc là chính là một mực ấn nguyên dạng cách giữ, giống như Bắc Kinh bây giờ rất nhiều lao tứ hợp viện, Tô Châu trạch viện lấy vườn làm tên, là một loại truyền thống thói quen, tỷ như người nào đó họ thẩm ở Tô Châu mua sắm một tòa nhà liền có thể mệnh danh là thẩm vườn. giống như vậy tòa nhà đều là mang tư gia vườn hoa cái này là bản xứ dân tục tô châu nhiều viên lâm trước kia cũng không phải là du lịch gì cảnh điểm trên căn bản đều là các nơi trạch viện vườn hoa mà thôi chỗ ngồi này hình vườn hoặc là nói mai vườn có thể ở văn vật ngành cũng có ghi danh nhưng là lại bao phủ ở nơi này đều trong hẻm nhỏ thanh danh không hiển hách bây giờ nên là một chỗ trụ sở riêng nó quy mô dĩ nhiên không cách nào cùng những thứ kia cỡ lớn viên lâm so sánh nhưng là làm tư nhân trạch viện đã tương đương rộng rãi là tiêu chuẩn trước sau ba tiếng khóa viện từ họa bên trong nhìn vào cửa là một lớn tiền viện hai bên có trái phòng Tiền viện chính giữa là núi giả bình phong, trong sân có bốn cây cao lớn thẳng tắp cổ thụ, tầng cây triển khai gần như bao trùm toàn bộ tiền viện. Trạm mặt là một tầng phòng chính, xuyên qua phòng chính là giếng trời, hai bên có ao hoa sen, qua giếng trời chính là hai tầng lầu hậu trạch, xuyên qua hậu trạch chính là một hậu viên. Trưởng đo một cái hậu viên diện tích đại khái có 30 mươi thừa mét vuông, là một thước chừng hơn 700 thước vuông vườn hoa. Trong sân xây dựng một cái ao, cái ao cạnh ngoài còn có một tòa lấy khối đá trúc cơ, hai tầng lầu cao, trên có đỉnh nghỉ mát hình cung ngọn đồi nhỏ. Trên núi cùng dưới chân núi có rầm rạp vung tùng cây cối cùng từ đằng, vừa vặn ngăn trở sau ngoài cửa tầm mắt và tiếng động. Từ góc sân hành lang vòng qua núi nhỏ có thể đi tới cửa sau, cửa sau ngoài là một dòng sông nhỏ, thời cổ là đi thuyền xuất nhập địa phương, nhưng bây giờ cửa này chẳng qua là không có tác dụng. Thanh Thiên Nhạc một cái nhìn thấy cái này tòa nhà liền thích vô cùng cũng phi thường áp ước, bởi vì hắn bản thân cũng đang cần muốn một cái địa phương như vậy. Thanh Thiên Nhạc ban đầu muốn bây giờ ở nhà trọ, chính là vì tìm một chỗ thích hợp thanh tu đạo phủ vậy hay là chuột chọn địa phương, ở hắn trải qua thể năng lực có thể gánh trong phạm vi đã coi như là tốt nhất. nhưng hôm nay nơi đó nhưng có chút không quá đủ dùng ngồi tính tọa hành công còn có thể nhưng thực tập đạo pháp thần thông vậy gần như không có khả năng Tỷ như hắn mới được đến cây kia bái giang pháp bảo hoàng thường từng tại kim cây ven hồ diễn luyện qua lúc ấy những người khác tất cả đều vây ở bên cạnh giúp một tay vận chuyển pháp lực khép lại tiếng thở thành thiên nhạc nếu như muốn ở nhà trọ trong thể hội kiện pháp khí này diệu dụng gần như là không thể nào không cẩn thận có thể đem nhà cũng phá hủy coi như có thể khống chế được nổi cũng không thi triển được hơn nữa rất dễ dàng quấy rối đến hàng xóm bây giờ nhìn thấy như vậy một tòa trạch viện tường rất cao rất chấp lịch đóng cửa lại bên ngoài liền không nhìn thấy Tiện viện gần như toàn ở đại thụ bao phủ xuống, mà giếng trời thời là ở nhà mình nhà cửa vòng bên trong, dù là động tĩnh lớn một chút cũng rất khó truyền đi. Nhất là cái đó hậu viên, hoàn cảnh đơn giản quá tốt rồi, hắn có thể ở trên núi nhỏ trong lương đỉnh phun ra nuốt vào thiên địa vạn vật khí tức, cũng có thể ở cái đó bên hồ nước diễn luyện các loại pháp bảo diệu dụng. Bây giờ bước thứ tư pháp quyết đã tới tay, này bên trong liên quan tới nội tức cùng ngoại cảnh tu luyện, đang cần cái loại đó phóng hình giữa thiên địa, lại thản nhiên không nhiều hoàn cảnh. Chương 170, kiếm tung mũ ảnh, phong chiếu giỏi mặt trang thanh xoáy. Thanh Thiên Nhạc tương lai không thể nào mỗi lần luyện công cũng chạy đến ngoại ô chỗ không có người, coi như là người bình thường rất ít địa phương, cũng rất khó nói không có những người không có nhiệm vụ trong lúc vô tình quấy dậy. Mà chỗ ngồi này tòa nhà đơn giản chính là một chỗ cho hắn chế tạo riêng tu hành đạo phụ. Đáng tiếc tòa nhà này không là của hắn, thành Thiên Nhạc cũng chỉ có thể làm thấy thèm. Lấy hắn bây giờ tiền gửi ở Tô Châu mua một bộ căn hộ cỡ nhỏ thương phẩm phòng cũng quá sức, muốn biết như vậy một tòa tòa nhà đơn giản là không thể tưởng tượng. Thành Thiên Nhạc trong bức họa ngõ hẻm này trong thăm dò đến đây chấm dứt, sau mỗi lần nhìn vẽ thời điểm luôn là không tự chủ đem cảnh tượng rời đổi được vị trí này. từ các cái góc độ tham quan thưởng thức chỗ ngồi này tòa nhà, số lần lâu hắn phát hiện cái này tòa nhà tựa hồ không người ở, liên tiếp mấy ngày liền lá dụng cũng không người quét dọn, nhưng là cửa sổ hành lang lại lộ ra rất sạch sẽ, hiển nhiên là có người định kỳ tới dọn dẹp, không khỏi có chút ngạc nhiên. có như vậy một tòa trạch viện lại không ở bên trong, chỗ ngồi này tòa nhà chủ nhân rốt cuộc là người nào? trong bức họa thời gian trôi qua một tuần, rốt cuộc có người đến, đến rồi, lệnh thành thiên nhạc thất vọng là, tới cũng không phải là trạch viện chủ nhân mà là một nhà chuyên nghiệp nhân viên quét dọn công ty công nhân viên. tổng cộng có 3 người tới xử lý quét dọn chỗ ngồi này tòa nhà, lại qua một tuần lễ. Thấy vẫn như vậy, xem ra cái này tòa trạch viện chủ nhân bản thân không được, nhưng lại không nghĩ hoang phế nơi này, cho nên thuê người mỗi tuần tới dọn dẹp quét dọn một lần. Nhìn đến đây, Thành Thiên Nhạc không khỏi động tâm tư, nếu là như vậy, có thể hay không tìm cơ hội cùng trạch viện chủ nhân liên lạc với, nhìn một chút bản thân có thể hay không mượn tới. Có lẽ chủ nhân của nơi này có thể sẽ không đáp ứng, nhưng thử một lần tổng không có tổn thất. Nếu như có thể thành, tiền muốn nhất định là tương đương quý, chuột và dịch lao lớn tính kia bút sổ sách, có thể thật cần muốn vận dụng. Họa bên trong nửa tháng sau một ngày đêm trong, Thành Thiên Nhạc phát hiện cái này tòa trạch viện đột nhiên đến rồi một người. Thành Thiên Nhạc không biết người này là từ chỗ nào tới, bởi vì ở hắn xem vẽ lúc theo ngõ hẻm lại đến cái này chỗ tòa nhà lúc, đã nhìn thấy hậu viên núi nhỏ trong lương đỉnh ngồi ngay thẳng một người. Người này dáng vẻ lại là đang ngồi hành công, tựa như đang phun ra nuốt và hô ứng thiên địa vạn vật khí tức. Người này ngồi ước chừng có một canh giờ, sau đó mở mắt thu công đi ra khỏi đỉnh nghỉ mát. Hắn là một tuổi tác cùng Thành Thiên Nhạc không chênh lệch nhiều tiểu tử, phi thường soái. Ở dưới ánh trăng nhìn sang, tiểu tử kia không chỉ là ngũ quan anh tuấn, hơn nữa cả người mang theo đặc biệt khí chất, hoặc là nói khí tức, khí vận, phản phất viện này rơi, ánh trăng này, cây này ảnh đều được thân hình hắn nhiễm. cùng hắn có cùng một loại vật luật người này đi xuống núi nhỏ đi tới bên hồ nước từ bên hông rút ra một cây bằng kiếm vung kiếm nhảy múa dáng người là tương đương tiêu sái xinh đẹp kiếm quang như như giải lụa bay đủ tựa hồ có thể ngưng luyện cái này giữa không trung ánh trăng quần quanh ở bức họa này trong thành thiên nhạc có thể lấy thần thức phóng đại chi tiết rời đổi góc độ đi đến gần quan sát giờ phút này lại kỳ dị phát hiện người đó mua kiếm lúc hắn thị giác không đến gần được chỉ có thể lấy cách cái ao khoảng cách đi quan sát hắn là lần đầu tiên gặp phải chạm như vậy không khỏi cũng đang suy nghĩ là chuyện gì xảy ra tranh này là một món thần kỳ pháp Vẽ dấu vết giống như phản chiếu thế gian người ở phong cảnh. Hắn bây giờ có thể nhìn thấy đã từng chuyện đã xảy ra, trên thực tế cũng là ở vận chuyển pháp lực ngự khí, mà giờ khắp này thấy người này hiển nhiên cũng có tu vi trong người, mua kiếm thời vậy vận chuyển nào đó pháp lực, từ đó tạo thành một loại quái nhiễu, để cho thành thiên nhạc ở rất lâu sau đó với họa bên trong thấy được cái này cảnh tượng lúc, vậy mà không thể tới gần. Thành thiên nhạc rất là kinh ngạc thậm chí có một loại không tên mừng rỡ, không ngờ ở xem vẽ quá trình trong còn có thể phát hiện trên đời những tu sĩ khác tung tích, nhưng đây chỉ là vẽ mà thôi. Hắn không cách nào cảm ứng được chân thật khí thức, cho nên cũng không phân biệt ra được múa kiếm người là người hay là yêu tu. Thanh Thiên Nhạc mặc dù bị rất nhiều người cho rằng là cao thủ, tốc độ của hắn nhanh, phản ứng bén nhạy, cái gọi là quyền thuật thuật nòng cốt chẳng qua như vậy, cùng người bình thường đánh nhau dĩ nhiên không thể thổi. Nhưng hắn không phải luyện gia tử, cũng căn bản chưa từng luyện võ, giờ phút này thấy người này kiếm thuật, cuối cùng biết cái gì mới gọi công phu. Người này vừa rơi ánh trăng múa kiếm, vầng sáng lưu chuyển, từng mảnh kiếm quang chiếu xuống liên tục không dứt, chỉ là nhìn qua thì có một loại sóng to gió lớn dâng trào, làm người ta kinh tâm động phách cảm giác. vậy mà thân hình của hắn cũng không phải rất nhanh tiến thối giữa chương pháp không loạn chút nào vung kiếm mỗi một kích mỗi cái động tác đều là như vậy không thể bắt bẻ phản phất chỉ có làm như vậy mới phù hợp nhất cơ học nguyên lý và mỹ học và vị hắn là đang luyện kiếm cũng là ở nhảy múa để cho thành thiên nhạc cái này cũng không biết công phu tay ngang nhìn phải như si như say thầm nghĩ trong lòng nguyên lai trong truyền thuyết kiếm thuật thật tồn tại càng hợp cao minh đến nước này nếu thành thiên nhạc cũng có như vậy tuấn một thân công phu đêm hôm ấy gặp được lang yêu tập kích lúc cũng sẽ không làm chật vật như vậy nhìn lại kia mua kiếm người kiếm quang kinh linh kiếm ý lại càng ngày càng ngưng trọng phản phất ở cơ múa ánh trăng ngưng tụ với kiếm không hề tán múa đến lúc này đột nhiên vung tay lên thành thiên nhạc sợ hết hồn, buồn bực người này thế nào thành kiếm ném vào cái ao rồi lại định thần nhìn lại lại trợn mắt há mổm trong tay người kêu bay ra không phải đoạn kiếm mà là một đạo kiếm quang nhưng ở cái ao bên trên hóa thành một mạng rượu nữ tử bóng người người khoác lụa trắng nhẹ bẩy nhẹ nhàng mà múa cái này là cái gì ma thuật không đúng cái này là pháp thuật gì cảnh tượng tương tự thành thiên nhạc đã từng thấy qua ngày đó ở bình giang đường tư nhân hội sở dự tiệc thời điểm trong hậu hoa viên cũng có cái cái ao trong hồ nước rắn mặt nước đáp cái võ đài Trương Tiêu Tiêu từng tại trên võ đài nhanh nhẹn mẻ múa, dung mạo tận vô cùng nghiêm mỹ, nhưng giờ phút này cùng cô gái mặc áo trắng này so sánh đơn giản không cách nào sánh bằng. Người Trương Tiêu Tiêu dài đẹp, khiêu vũ cũng giỏi, nhưng lúc đó dáng múa quá mức yêu mị, mà vị này nữ tử áo trắng dáng múa chi diệu đơn giản vượt quá nhân gian tưởng tượng, phản phất ánh trăng cũng vây lượn thân hình của nàng bay lượn, lại mang theo một cố kiếm ý bé nhọn. Càng kỳ lạ chính là, Thành Thiên Nhạc không thấy rõ cô gái này dung nhan, nàng ở cái ao bên trên tung bay như mộng như khói, căn bản cũng không phải là người. Tình hình của nàng cũng có điểm cùng chuột tương tự, nhưng chuột Vinh dĩ nhiên không cách nào cùng cô gái này so sánh. đơn giản là một cái trên trời một cái dưới đất. Thanh Thiên Nhạc nhìn nhập thần, nhìn kỹ dưới phát hiện, cái này tựa như linh thể nữ tử dáng múa chính là nương theo nam tử kia kiếm ý ma động, tựa như quay về kiếm quang. Hắn đã quên thời gian, không biết trôi qua bao lâu, cái ao bên trên bao phủ một tầng nhàn nhạt hơi nước chạng sương trắng. Nam tử kia đã luyện kiếm xong, dừng thân tư thổ tức thu kình, mà kia nữ tử áo trắng dáng người hóa thành một đạo vầng sáng đột nhiên bay trở về đến đoạn kiếm trong. Nam tử kia ở bên hồ nước cầm kiếm ngồi ngay ngắn, nhưng trên thân kiếm ánh sáng vẫn đang lóe lên lưu chuyển, phất như người mạch đập vậy nhẹ nhàng nhảy lên. Bầu trời ánh trăng cùng ánh sao thật giống như cũng bị bám vào với thân kiếm. Thanh Thiên Nhạc nhìn có chút trong váng, nam tử kia đầu tiên là đang luyện công, sau đó luyện kiếm, cuối cùng lại ở dưỡng kiếm. Hắn mặc dù có thể nhìn ra, là bởi vì quá trình này cùng luyện chế pháp khí ở một số phương diện là tương tự, mà kia huyễn hoa ra nữ tử áo trắng phải là trong kiếm chi linh. Thanh Thiên Nhạc mặc dù có thể nghĩ đến, cũng là bởi vì hắn biết qua linh thể, chính là đã từng tổn thân với thạch ly tượng trong chuột. Nhìn xem người ta kiếm, là giường nào sắc bén thần kỳ. Nhìn lại một chút người ta kiếm linh, là giường nào đẹp mắt tuyệt vời. Thanh Thiên Nhạc phi thường khiếp sợ cũng vô cùng hiếu kỳ. hắn không rõ ràng lắm thân phận của người này cũng không rõ ràng lắm người này có phải là căn này trạch viện chủ nhân làm nam tử kia thu công sau khi đứng dậy thành thiên nhạc thị rắc rốt cuộc có thể dựa vào phải gần hơn chút mơ hồ nhìn thấy trong tay hắn thanh đoàn kiếm này kiếm ngạc trên có thiếp vàng chữ viết tần cá thành thiên nhạc tốt xấu là mỹ thuật thiết kế tốt nghiệp chuyên nghiệp đơn giản học qua các loại kiểu chữ mò mẫm miễn cưỡng nhận ra kia tinh xảo tuyển tú chim chữ chuyện chỉ thấy người nọ thu kiếm nhập hoài lại móc ra thứ gì bỏ vào bên hồ nước một khối đá thái hồ trong thành thiên nhạc còn muốn tiếp theo nhìn tiếp lại ngắm cảnh tan mở mắt hay là chua ở mình trong căn hộ pháp lực của hắn hao hết. không cách nào dừng lại với kia vẽ dấu vết trong bạn không tồn tại cảnh tượng trong, dĩ nhiên là lui đi ra bất chi bất giác hắn lần này xem vẽ vậy mà dùng hai canh giờ dù không có giống lần đầu tiên như vậy ngất xịu quá khứ nhưng thu công lúc lại sức cùng lực kiệt ngồi trên ghế thiếu chút nữa động cũng không động đậy chuột phiêu đi qua nói công lực của ngươi rất có tiến bộ a ta mới vừa rồi kỳ thực cũng muốn gọi ngươi thu công nhưng chính là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc có thể kiên trì thời gian bao lâu ngươi hôm nay như vậy thành công chẳng lẽ đang vẽ trong có cái gì đặc biệt phát hiện sao thanh thiên nhạc vẫn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại đâu dựa vào ghế thở ra một hơi dài nói xinh đẹp quá đẹp. chuột, cái gì xinh đẹp a? Người cái này phó ngây người dáng vẻ, chẳng lẽ nhìn lén nhà ai cô nương tắm à? thanh thiên nhạc hữu khí vô lực chừng chuột một cái, nhà ai cô nương lộ thiên tắm a? ta là ở xem vẽ, vừa không có đi vào vẽ trong đi, xúc động không được họa bên trong sự vật, đóng cửa lại ở trong phòng chuyện ta cũng là không nhìn thấy, ngay cả chính ta tắm cũng không nhìn thấy. chuột cô ý chọc giận hắn nói, ngươi sẽ không như vậy tự luyến đi, còn muốn nhìn lén mình tắm? thanh thiên nhạc, ngươi cái đó trong suốt đầu, cả ngày cũng suy nghĩ gì đâu? ta trong bức họa nhìn cái đó viện, chính là mấy ngày trước cùng ngươi đã nói kia trống không đại trạch. Hôm nay phát hiện có người tại hậu viện luyện kiếm, kiếm pháp thật xinh đẹp. Nhìn một chút đem ta cho sợ ngây người, hắn thanh kiếm kia không ngờ có kiếm linh, là một tuyệt vời cực kỳ nữ tử áo trắng, đáng tiếc nhìn không rõ lắm. Chuột rất thấy hứng thú hỏi tới, "Cái gì? Kia trong nhà có người luyện kiếm, ngươi còn phát hiện trên đời ngoài ra linh thể? Giống như ta sao?" Thành Thiên Nhạc thở dài một cái nói, "Vậy hẳn là kiếm linh, ngươi làm sao có thể cùng người ta so?" Nhìn xem người ta, nhìn lại một chút ngươi, ta cũng không biết nói cái gì cho phải, "Ai? Chuột, ngươi trước đừng than thở nha, người ta làm sao vậy, ta thì thế nào? Mau nói cho ta biết ngươi cũng thấy cái gì?" Chuột đã sớm biết thành thiên nhạc ở trong bức họa nhìn thấy một tòa rất thích hợp tu luyện trạch viện nhưng không biết trạch viện chủ nhân là ai thành thiên nhạc đem mới vừa rồi thấy hướng nó miêu tả một phen chuột cũng là trận mắt há mổm thật lâu mới phản ứng được nói đó là một vị cao nhân a rất có thể chính là trạch viện chủ nhân bức họa này vậy mà thần kỳ như vậy ta cũng muốn nhìn một chút chương 171, trăm bảy mươi triển túc hạ tìm vườn nhập họa cầu nhỏ đông thành thiên nhạc tức giận nói muốn nhìn liền nhìn ta cũng không có ngăn ngươi lần trước ngươi không cẩn thận bị vẽ thu vào đến bây giờ cũng không dám đụng đâu lá gan thế nào nhỏ như vậy ta đã thử qua chỉ cần không lộn xộn nó liền không thành vấn đề. bức họa này còn có cái gì diệu dụng trước không cần quá hiếu kỳ, tiêu ngự khí thuật, trong nguyên thần Quan cảnh pháp, ngươi lại không phải sẽ không, ngươi bản thân liền là linh thể, xem vẽ nên dễ dàng hơn mới là. ta còn hy vọng ngươi có thể giúp một cái, đem tranh này dấu vết bên trên thời gian đẩy tới phải nhanh hơn đâu. chuột có chút trần chờ hỏi, vậy ta bây giờ liền thử sao? nhưng ngươi cái bộ dáng này cũng không thể làm hộ pháp cho ta. thanh thiên nhạc, ai nói để cho ngươi bây giờ thử rồi? chờ ta gần như hoàn toàn khôi phục đổi lại ngươi tới, chúng ta thay phiên xem vẽ, lẫn nhau hộ pháp, tận lực để cho vẽ dấu vết biến hóa càng mau một chút. Chuột liền nghĩ tới Thành Thiên Nhạc trong bức họa nhìn thấy kia vị cao thủ, không khỏi trầm ngâm nói, ngươi còn nhớ sao? Chúng ta ở ánh trăng bến tàu bên ngoài gặp gỡ Lang yêu tập kích, thiếu chút nữa liền treo. Lúc ấy Vi vật ngôn đầu kia bãi yêu nút ở phía sau mặt còn không có ra tay, nhưng không biết bị vị kia đồng chí lôi phong giải quyết, nếu không chúng ta liền thảm. Thành Thiên Nhạc, dĩ nhiên nhớ, ta một mực đang suy nghĩ vị kia âm thầm tường trợ cao thủ là ai. Chuột, trong thành Tô Châu có cao thủ như vậy, ngươi vừa vặn trong bức họa phát hiện một, sẽ không phải là người kia đâu. Thành Thiên Nhạc, làm sao có chuyện trùng hợp như vậy? Bất quá người nọ xác thực có cái loại đó bản lĩnh. nếu như không phải có bức hỏa này ta sợ rằng không có cơ hội phát hiện hắn coi đời này thật là tàng long họa hổ a khó trách những thứ kia yêu tu các có thần thông lại mỗi một người đều ẩn núp hình tích rất cẩn thận bởi vì nói không chừng nơi đó liền có cao nhân có thể thu thập bọn họ chuột cũng khó nói có thể thu thập ngươi a Thanh thiên nhạc lại chừng nó một cái nói ngươi thế nào càng ngày càng sẽ không nói chuyện thật tốt chừng chị ta làm gì vì sao không thu thập ngươi luyện công mệt mỏi gần chết ngươi cũng không nói mấy câu dễ nghe chuột đây còn không phải là ngày ngày miêu ra trong một bộ bội có rảnh rỗi ngược lại ra cửa đi một chút ta tô châu có nhiều như vậy thú vị địa phương cũng không có đi qua đâu ngươi không phải muốn ăn ngõ nhỏ kia miệng tôm lột trứng ốp la nhà, vậy thì đi ăn thôi ngày này đang vẽ trông thấy thèm có ích lợi gì thanh thiên nhạc lại thở dài nói không phải ta không muốn ra ngoài thật sự là không có thời gian a mỗi lần xem vẽ cũng hao hết pháp lực nhưng là vô luận như thế nào cũng không đuổi kịp thời gian bây giờ coi như ta có thể tìm tới đa cấp nhóm người kế tiếp chỗ ở sợ rằng khoảng cách thực tế thời gian cũng sẽ bị kéo đến xa hơn mà đa cấp nhóm người đã sớm lại rời đi đây là công lực không đủ a đang cần dốc lòng tu luyện điểm này định lực cũng không có lui về phía sau còn thế nào thành cao nhân Thành Thiên Nhạc muốn mượn xem vẽ phương pháp tìm được Vu Phi tung tích, nhìn hai tháng sau lại phát hiện cái này rất khó, bởi vì tồn tại một cái thời gian bên trên định lý. Hắn ban đầu ở họa bên trong nhìn thấy là một năm trước tình cảnh, bây giờ nhìn thấy cũng là 13 tháng trước tình cảnh, họa bên trong thấy cùng thực tế thời gian trục bị kéo đến càng ngày càng xa. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Bởi vì họa bên trong 5 tháng mặc dù đẩy về phía trước tiến một tháng, nhưng Thành Thiên Nhạc ở trên thực tế lại dùng gần 2 tháng. Cho nên vẽ dấu vết trong tình cảnh mặc dù cũng ở đây lấy tới, lại bị thực tế càng kéo càng xa. Coi như hắn có thể tìm tới đa cấp nhóm người kế tiếp điểm dừng chân nhưng ở thời gian lâu như vậy cách nhau trong nhóm người chỉ sợ sớm đã lại rời đi hắn ở bất đắc dĩ trong mới sẽ đồng ý để cho chuột cũng đi xem vẽ thay phiên hợp lực có thể sẽ để cho trong bức họa năm tháng đẩy tới phải càng mau một chút nếu không phải là không muốn bại lộ bức họa này bí mật hắn thậm chí nghĩ đến đem nô yến thanh mấy người cũng gọi tới cùng nhau giúp một tay xem vẽ chuột nghe vậy lại giàu dĩ nói ngươi như vậy luyện công mong muốn luyện tới khi nào Thanh thiên nhạc nhìn trên tường vẽ như có điều suy nghĩ nói ngươi không có phát hiện ta có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy tới phải càng lúc càng nhanh sao điều này nói rõ công lực của ta cũng ở đây tăng trưởng đã như vậy ta khoảng thời gian này không có ý định làm cái khác mục tiêu thứ nhất để cho trong bức họa thời gian đẩy tới so thực tế nhanh hơn mục tiêu thứ hai để cho trong bức họa thời gian một mực đuổi theo cùng thực tế trọng hợp như vậy không chỉ có hoàn thành tâm nguyện hơn nữa cũng coi là công lực đại tăng chuột không phải là tìm một cái vu phi nha cái đó cảnh sát lên tiếng chào hỏi ngươi liền để ý như vậy thành thiên nhạc lắc đầu nói tìm vu phi cũng không phải là trọng yếu nhất ta làm như vậy một mặt là vì luyện công một mặt khác là muốn nhìn một chút bức họa này đến lúc đó sẽ phát sinh biến hóa gì còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích ta còn muốn dùng loại phương thức này tìm được tất minh tuấn chuột nghe đến đó cũng đột nhiên phản ứng kịp thành thiên nhạc nghĩ chính là một ngốc biện pháp nhưng tuyệt đối hữu hiệu chỉ cần đem trong bức họa thời gian chậm rãi đẩy về phía trước tiến đến tất minh tuấn quân tiền thời điểm chạy trốn liền có thể truy lùng tất minh tuấn hướng đi nguyên lai like đây mới là thành thiên nhạc xem vẽ một mục đích khác nó không nhịn được khen cái này biện pháp thật diệu. kỳ thực ngươi chưa chắc cần đem vẽ lên thời gian đuổi theo thực tế thời gian chỉ cần bỏ công sức đẩy tới đến tất minh tuấn quân tiền chạy trốn sau là có thể tra được tung tích của hắn thành thiên nhạc lại lắc đầu nói ngươi không có bản thân xem vẽ không tìm hiểu tình huống Kia vẽ dấu vết bên trên không có địa phương dù có thể đến tới lại bị thần thức công lực thời hạn không thể nào tùy ý đi xa nếu ban đầu tất minh tuấn là ngồi xe chạy ta trong bức họa nhưng không đổi kịp hành tung của hắn có thể lại được để cho hắn chạy thoát một lần trò suy nghĩ nói thế thì cũng chưa chắc tất minh tuấn sớm có dự nghiêu trong lúc bất chợt liền vô ảnh vô tung khẳng định đã làm không ít chuẩn bị nếu như ngươi phát hiện hắn âm thầm làm công tác chuẩn bị như cải trang giả dạng thành hình dáng gì đi như thế nào nói không chừng thì có bắt lại hắn đầu mối Đến lúc đó đem đầu mối giao cho cảnh sát hoặc là dịch lao đại, cũng rất có thể đem hắn tìm được. Lời nói này rất có đạo lý, không bắt được Tất Minh Tuấn là bởi vì không có đầu mối, giống như một đường trung gian gãy. Nếu Thành Tiên Nhạc có thể trong bức họa tìm được đoạn tuyến một đầu khác, đem có quan hệ tin tức giao cho cảnh sát hoặc là dịch lao đại, liền có khả năng truy xét được Tất Minh Tuấn tung tích. Hắn gật đầu một cái nói, "Ừm, chúng ta cứ làm như vậy, như vậy cũng có thể nghiệm chứng họa bên trong thấy có phải hay không sự thật." cười, "Hi, nghi nghiệm chứng cái này còn không dễ dàng sao? Trong bức họa nhìn thấy ngươi quá khứ của mình, có hay không đều là thật." Thành Tiên Nhạc Đương nhiên là thật, nhưng đó là tự ta trải qua chuyện, có thể nghĩ đến cái gì đã nhìn thấy cái gì. Ta nhưng là trải qua ma cảnh huyễn tượng người, hiểu đạo lý này. Chuột lại hỏi, kia ngươi ở đa cấp nhóm người thời điểm, đi qua nhà kia quán cơm nhỏ sao? Thanh Thiên Nhạc, đi qua, có một lần Vu phi mời khách. Chuột, ăn rồi tôm lột trứng ốp la sao? Thanh Thiên Nhạc, kia thật không có, lúc ấy Vu phi không có điểm món ăn này. Chuột, kia ngươi ra mắt món ăn này sao? Thanh Thiên Nhạc, chưa thấy qua, sau đó trong bức họa mới thấy. Chuột ở trên khay trà nhảy lên nói, cái này không phải kết liễu mà ngươi lại đi một chuyến nhìn xem người ta có làm hay không tôm lột trứng ốp la làm cùng ngươi trông thấy có phải là giống nhau hay không hết thể liền cũng rõ ràng thành thiên nhạc cười chỉ ngươi thông minh đơn giản như vậy biện pháp ta dĩ nhiên cũng có thể nghĩ đến chẳng qua là dốc lòng luyện công không có thời gian ra cửa mà thôi ngươi nói tới nói lui chính là muốn ra ngoài đi dạo một chút vậy cũng tốt ngày mai ta đi ngay ăn tôm lột trứng ốp la chột lại nhắc nhở hắn nói ngươi có phải hay không quên một chuyện đáp ứng dạy ngô yến thanh bọn họ lượt khí ngự khí pháp quyết kết quả một phơi chính là thời gian dài như vậy thành thiên nhạc vỗ đùi nói không để ý đã hơn hai tháng ta không lên tiếng, bọn họ cũng không dám tới quấy rầy ta. chờ mấy ngày nữa ta tìm thời gian, tìm địa phương thật tốt suy nghĩ một chút cây kia bái giang pháp bảo, đợi có thể hội lại đi dạy bọn họ. chuột thân hình về phía sau phiêu thối nói, ngươi thực tập bái răng thời điểm cũng đừng mang theo ta, đồ chơi kia bi lực ta có chút sợ hãi. thanh thiên nhạc, pháp bảo có cái gì phải sợ? lá gan nhỏ như vậy, chuột, ta là sợ ngươi học nghệ không tinh, không cẩn thận ra cái gì không may đem ta cho chấn thương. ngươi không phải cũng nói bản thân còn không có luyện dành sao? giữa trưa ngày thứ hai, thành thiên nhạc rốt cuộc rời đi khu công nghiệp, đánh chiếc xe đi tới phố sân đường. từ sương môn đi bộ lại một lần nữa đi vào cái này vô cùng quen thuộc cảnh tượng trong dọc theo lưu thư quân cùng vu phi ban đầu mang hắn đi qua con đường kia trở lại đa cấp nhóm người đã từng chỗ ở cố nhân đã không còn phong cảnh tựa như quen biết thành thiên nhạc có một loại không tên cảm khái trong lúc giật mình không biết mình là đi ở trong thực tế hay là đi vào trong bức họa đi qua một tòa tầm đá cầu nhỏ hắn lại đi tới nhà kia quán cơm nhỏ ăn cơm trưa lần trước tới là ngày hôm qua với trong bức họa trải qua mà trên thực tế thời gian nên là 13 tháng trước nhưng quán cơm vẫn là như cũ cũng thật có tôm lột trứng ốp la kia đạo món ăn trong suốt dịch thấu kép đồng nhân vây quanh ở màu vàng kim trứng rán lên rán quen lại hợp với màu đỏ ớt kia cùng màu xanh lá dưa xanh kia nhìn qua là sắc hương vị đều đủ ăn ngon còn không mắc cơm nước xong chậm rãi toàn bộ tiếng ngõ hẻm này cùng trong bức họa thấy lại hơi có khác biệt nhân vì thời gian trôi qua mười ba tháng khí tiết liền muộn một tháng có chút hoa đã tạ mà một số khác hoa đang mở ra thành thiên nhạc đi tới kia tòa trạch viện trước nâng đầu chỉ thấy tường viện sau tảng cây rậm rạp tùm mà đại môn khoa chặt đỉnh viện sâu sắc ban ngày cũng không tốt leo tường đi vào coi như leo tường đi vào cũng không nhiều lắm ý tứ bên trong là tình huống gì hắn đã sớm xem qua hôm nay chủ nếu muốn đánh nghe đây là nhà ai tòa nhà hỏi mấy vị người qua đường còn có mấy vị ở trong sân nhỏ bận rộn hoa cỏ hàng xóm láng giềng đại gia lại nói không rõ ràng không ai nói rõ được vị này trạch viện chủ nhân đến tột cùng là ai có mấy vị láng giềng lúc nói chuyện còn lời nói lấp lóe dáng vẻ thần thần bí bí thanh thiên nhạc càng hiếu kỳ nhưng lại không tìm được người hỏi thăm chỉ đành phải lại đường cũ đi trở về vừa vặn nhìn thấy kia quán cơm nhỏ ông chủ ngồi tại cửa ra và hút thuốc vì vậy liền lên trước lên tiếng chào hỏi hỏi ông chủ à, ngài nơi này làm thức ăn nhưng thật không tệ nói lao tô châu phong vị a cơm này quán mở có không ít năm đi Trước 172, định viện sâu sắc, lạnh kiếm vũ linh khóa chu môn. Lão bản kia ha ha cười nói, ông nội ta trước giải phóng đến Tô Châu liền mở cái này quán cơm, sau đó là ba ba ta, bây giờ là ta, ngươi nói ra bao nhiêu năm? Truyền thống tay nghề lâu năm a, cũng coi như trăm năm hiệu lâu đời. Thanh Thiên Nhạc, điều này hẻm nhỏ thật là lịch sử lâu đời a, ta nhìn ngài cái này quán cơm cũng hẳn là treo cái trăm năm hiệu lâu đời bằng hiệu. Ta mới vừa rồi đi vào, nhìn thấy có một tòa tòa nhà lớn, góc tường cột mục trên có khắc hình vườn, cửa nhà gạch màu bên trên lại viết mai vườn. Tòa nhà thật xinh đẹp, hình như là một tòa nhỏ viên lâm, thế nào từ bên ngoài khóa cửa? Phòng tốt như vậy không người ở sao? Ta còn nghĩ vào xem một chút đâu." Chủ quán cơm hơi biến sắc nói, "Ngươi tiến ở trong đó làm gì?" Thành Thiên Nhạc giải thích nói, "Ta là học mỹ thuật thiết kế, tòa nhà này bảo tồn được rất tốt, nghĩ vào xem một chút tượng gỗ cùng điêu khắc trên gạch, đây chính là Tô Châu truyền thống công nghệ đặc sắc ca. Chủ quán cơm quy nhủ, "Tiểu tử, đi chỗ khác xem đi, điêu khắc trên gạch cùng tượng gỗ lao Tô Châu có đầy. Ta cho ngươi biết, đây chính là một tòa nhà ma, nháo quỷ." Lúc này đến Phiên Thành Thiên Nhạc giật mình, trừng to mắt hỏi, "Đang yên đang lành một tòa trại viện, nhìn qua dọn dẹp sạch sẽ xinh đẹp, làm sao sẽ nháo quỷ đâu?" Ông chủ rời một chút băng ghế, áp sát thấp giọng nói: Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng nó một mực liền ngó quỷ. Ông nội ta ở nơi này thời điểm, nghe nói kia tòa nhà chính là nhà ma, chủ nhân cũng không được một mực chống không. Đến cải cách văn hóa phá thứ kiểu, thì có không tin tả người tiến đi ở, kết quả chuyện lạ không ngừng. Không phải nghe trên phòng có động tính chính là nghe trong tường có người nói chuyện, nồi chén bầu buồn lúc nửa đêm còn không giải thích được bản thân vang, tất cả mọi người bị dọa sợ đến rời đi ra. Sau đó tòa nhà này liền hoa phế, một lần rất đột Lại sau đó quốc gia lạc thật chính sách, tòa nhà liền trả lại cho nguyên chủ nhân. lại sau đó làm cải cách nguyên chủ nhân lại đem sản quyền thủ tục phạt nặng một lần vẫn là hắn tư trạch láng giềng không ngờ nguyên chủ nhân còn tại thế khế đất cũng ở trong tay giữ lại chính là người này đem tòa nhà lần nữa sửa xong hay là giống như trước đây xinh đẹp nhưng nghe nói vẫn ngá quỷ chính hắn cũng không được thanh thiên nhạc chủ nhà rốt cuộc là ai a chủ quán cơm ban đầu chủ nhà là một lao đầu giống như họ lưu nhưng nhiều năm như vậy ta cũng chưa từng thấy qua nghe nói hắn đem tòa nhà sửa xong năm ngoái lại bán cho một tiểu tử tiểu tử kia họ mai ngươi trông thấy gạch màu liền là năm ngoái mới đổi ban đầu gạch màu sớm liền không có, nhưng góc tường cột múc vẫn còn ở đó. Thanh Thiên nhạc mua tòa nhà tiểu tử lại là người nào à, Biết rõ là nhà ma còn phải mua, hơn nữa mua xong còn không ngừng. Chủ quan cơm kia họ mai tiểu tử ta cũng chưa từng thấy qua, chính là nghe nói tòa nhà đổi chủ nhân, vậy khẳng định là Lưu Lão Đầu bán cho hắn. Ta nghĩ có thể là làm đầu tư đi, ở Tô Châu lão thành như vậy một tòa tòa nhà nhưng là rất đáng giá tiền. Lưu Lão Đầu có thể là bởi vì nháo quỷ, rất rẻ chỉ bán cho Mai Tiểu Tử, mà Mai Tiểu Tử nghĩ chuyển tay kiếm một món hời. Bất quá theo ta thấy Tiểu Tử kia chỉ sợ là tính toán sai lầm. Toà nhà này náo quỷ không có cách nào ở người, lại ở văn vật ngành ghi danh qua, nghĩ hủy đi xây dựng lại cũng thật khó khăn. Người suy nghĩ một chút à, có thể tiêu tiền mua được lớn như vậy chạy người, ai không biết trước làm điều tra a. Chỉ cần hỏi thăm một chút thì sẽ biết nơi đó là nhà ma, Mai tiểu tử chỉ sợ là đập trong tay. Cái này chủ quán cơm là một lão tọa địa hộ, còn rất thích khoe khoang, bị Thành Thiên Nhạc khen một cái vừa hỏi liền mở ra máy thu thanh, ngược lại cơm chiều trong tiệm cũng không có việc gì. Thành Thiên Nhạc thấy hắn khói rút xong, không biết từ nơi nào móc ra một hộp thuốc lá ngon, vội vàng mở ra cho hắn đưa tới đốt, hỏi tiếp, ông chủ, ngươi nói tòa nhà này náo quỷ đều là rất nhiều năm trước chuyện. Bây giờ đã lần nữa sửa qua, chẳng lẽ còn nháo quỷ sao? Tốt như vậy tòa nhà trống không rất đáng tiếc, dù là cho thuê cũng được a? Ông chủ cười hát ha nói, cho thuê. Tốt như vậy tòa nhà không phải không người nhìn chúng qua. Bây giờ rất nhiều có tiền ông chủ liền muốn mua loại này sân đâu, hoặc là bản thân ở hoặc là họp chỗ gì. Nhưng là sau khi nghe ngóng, ai cũng không có hứng thú. Nó cũng không phải là trước kia nháo quỷ, đang ở hai tháng trước còn nháo quỷ đâu, có người tận mắt thấy, còn đem cảnh sát đều kinh động. Thanh thiên nhạc buồn buồn nói, nháo quỷ còn có thể kinh động cảnh sát, cảnh sát lại không phụ trách bắt quỷ làm pháp sự. Ông chủ. Cảnh sát không bắt quỷ, nhưng là bắt kẻ trộm a. Dương lớn cái gì chim đều có, hàng xóm láng giềng nhiều cũng khó tránh khỏi ra mấy tên bại hoại cặn bã. Chúng ta nơi này liền có mấy cái du thủ du thực, thấy có người mua tòa nhà lại sửa sang lần nữa, bên trong làm cổ kính, dĩ nhiên là rất có tiền chủ. Trong nhà bình thường trống không lại không người ở, bọn họ liền động tâm tư nghĩ vào xem một chút có hay không đổ cổ cái gì. Đó là một nửa đêm, trời âm u không có trăng sáng, có ba người rời hai tấm cái thang lặng lẽ sờ lên, một trường cái thang gác ở ngoài tường, khi ngoài ra một trường cái thang leo lên đầu tường buông xuống đi. có một người ở bên ngoài thủ cái thang một ở trên đầu tường trông chừng một cái khác là gan lớn nhất đánh đèn tin tiến sân muốn vào người ta trong phòng nhìn vật Thanh thiên nhạc sen vào nói biết rõ là nháo quỷ nhà ma còn dám nửa đêm đi vào lá gan thật không nhỏ a ông chủ cười lạnh một tiếng nói rất nhiều năm không có ở dĩ nhiên cũng không có nháo quỷ tin tức mấy tên tia cho là đám hàng xóm láng giềng đều ở đây nói hưu nói vượt đâu tự cho là gan lớn đều là lòng tham tà niệm cho đốt kết quả còn không có vào phòng đâu liền nhìn thấy quỷ lúc ấy trên đầu tường cái đó bị dọa sợ đến theo cái thang liền lan xuống trong tường mặt cái đó hô cứu mạng gọi được cái đó thằng a đem hàng xóm cũng đánh thức Thành thiên nhạc thật náo quỷ hạ trong tường mặt không phải cũng có cái thang sao người kia thế nào không chạy trốn đâu chủ quan cơm chạy vậy cũng phải chạy động a hắn lúc ấy chân cũng mềm nuốt nghĩ thang dây tử lại đem cái thang cho lồ đổ sau đó quỷ liền phiêu đến đây hàng xóm láng giềng đi ra nhìn một cái không ngờ ra chuyện như vậy thì có người gọi điện thoại báo cảnh sát người của đồn công an sau khi đến phát hiện còn có người ở bên trong đâu chờ đi vào nhìn một cái người nọ đã kêu xuống đất quần đi tiểu ướt miệng sùi bọt mép người cũng hù dọa quất tới thanh thiên nhạc Hắn rốt cuộc nhìn thấy cái quỷ gì a? Rõ ràng có cái thang cũng không bò lên nổi, bị hù dọa thành như vậy. Ông chủ đột nhiên thấp giọng nói, là một áo trắng nữ quỷ, ngược lại nhìn một cái liền tuyệt không phải người. Bởi vì nàng là thổi qua tới, tức căn bản không có chạm đất. Ta cũng không nói cản, bởi vì không phải một người nhìn thấy, người trong viện cùng trên đầu tường tên kia nhìn thấy đều giống nhau, đồn công an cảnh sát còn ghi chép khẩu cung đâu, không tin ngươi đi hỏi một chút. Nghe đến đó, Thành Thiên Nhạc đã có chút hiểu Nếu hắn không có trong bức họa xem qua nam tử kia múa kiếm tình cảnh, lúc này khẳng định cũng là đầu óc mơ hồ. Mấy tên trộm nhìn thấy con nữ tử áo trắng thổi qua tới, phải là thành thiên nhạc thấy kiếm tiêu linh, đối với không rõ nguyên do người mà nói, tuyệt đối cho là mình là nhìn thấy quỷ, vốn là đêm nhập nhà ma liền chợt dạ, không phải hù dọa ra cái nguy hiểm tính mạng tới không thể. Xem ra tòa nhà này nháo quỷ tin đồn là bởi vì, giờ cho chính là thành thiên nhạc với họa bên trong thấy múa kiếm tiểu tử, chẳng qua là không rõ ràng lắm hắn làm như vậy rốt cuộc mục đích ở chỗ nào. Hơn nữa còn có một cái nghi vấn, tòa nhà này là gần đây đổi chủ nhân, như vậy trước kia nháo quỷ tin đồn lại là chuyện gì xảy ra. Những thứ này ở chủ quán cơm nơi này cũng hỏi không ra kết quả tới, hắn lại cho ông chủ kính một điếu thuốc, lúc này mới nói cảm ơn cáo tử. ông chủ còn cố ý dặn dò tiểu tử lời của ta nói ngươi cũng đừng không tin kia tòa nhà không có gì để mắt nghĩ nghiên cứu cái gì đều khác trên gạch tượng gỗ đi chỗ khác đi trên đường trở về thành thiên nhạc đối chuột nói kia tòa nhà thật là có manh mối nếu ta không có trong bức họa ra mắt kia cảnh tượng hôm nay làm không cẩn thận còn thật sự cho rằng nói nháo quỷ đâu chỉ tiếc không ai có thể nói do chủ nhà tình huống liền ở nhiều năm như vậy chủ quán cơm cũng chưa thấy qua hôm nay coi như là đi không chuột nghĩ cái nói muốn hỏi thăm vậy cũng không cần ở chỗ này bất động sản sang tên thế nào cũng phải ghi danh a đi bất động sản ngành tra hồ sơ liền rõ ràng ngươi cũng không cần bản thân đi thăm dò không phải có dịch lao đại sao cho lý tương đình gọi điện thoại nói cho hắn biết địa chỉ hắn phải có biện pháp đem chủ phòng tài liệu làm cho người tới tay ừm cái đó lý tương đình thật là thật có thể làm ta rất xem trọng hắn lần trước những thứ kia đặt máy nghe lén chính là hắn tìm ra tới thành thiên nhạc suy nghĩ một chút gật đầu nói đây cũng là cái ý đồ không tồi, sẽ để cho lý tương đình đi thăm dò đi ta nhìn kia luyện kiếm người rất có thể chính là tòa nhà chủ nhân hắn không hy vọng có người tới đánh trạch viện chủ ý cũng căn bản không nghĩ đối ngoại cho mướn cho nên mới phải cố ý nháo quỷ do người chuật lại suy nghĩ nói Ngươi muốn đem cái đó tòa nhà mướn tới sao thanh thiên nhạc ta bây giờ để xem vẽ luyện công tạm thời ở trong căn hộ cũng là đủ rồi đợi tương lai tiếp tục tu luyện pháp quyết nhất là bước thứ tư trong pháp quyết ngự khí thuật còn có mặt sau nội tức, ngoại cảnh đều cần có như vậy một hoàn cảnh à. đáng tiếc ta thứ nhất không nhiều tiền như vậy thứ hai người ta cũng không thể nào nguyện ý cho mướn chuột tiền nha đừng quên còn có dịch lão đại khoản tiền kia đâu chúng ta là thuê phòng cũng không phải là mua phòng ốc, chỉ cần chủ phòng đừng muốn được quá đắt là được về phần chuyện này nha cũng có thể để cho dịch lão đại đi làm hắn nói không chừng sẽ có biện pháp tìm chủ phòng thương lượng ngược lại chống không cũng là chống không thành thiên nhạc lại lắc đầu liên tục nói chuột đây chính là ngươi không hiểu chuyện người ta rõ ràng không muốn ra mướn nếu không làm gì làm như vậy ngươi là không nhìn thấy ngày đó luyện kiếm cảnh tượng hắn cao thủ như vậy có thể mua dịch lao đại sổ sách dịch lao đại muốn dùng trên đường thủ đoạn thương lượng sợ rằng không có cửa đâu ngươi cũng đừng nảy ý đồ xấu cho suy nghĩ một chút cảm thấy thành thiên nhạc vậy mới là nghiêm trang nói lý cũng liền dứt ý nghĩ này không khỏi đối kia trạch viện chủ nhân càng hiếu kỳ một lát sau nó đột nhiên lại nói giống như vậy trạch viện Tô Châu khẳng định không chỉ một tòa. Chủ nhân của nơi này không trọng nổi, chúng ta tìm thêm chỗ khác chính là. Không mua nổi vẫn không thể mướn sao? Coi như tiền mướn đắt đi nữa, mướn phòng tiền cũng hẳn là có. Thành Thiên Nhạc gật đầu nói, đây mới là đứng đắn chủ ý, nhưng bây giờ không cần sốt ruột. Xem vẽ không cần phải như vậy tu hành đạo phủ, chờ công phu luyện sắp xỉ lại nói, nếu không cũng là hưởng phí hết tiền. Chương 173, giữa hồ ba động, gió thu thổi tay áo cũng xinh buồn dầu. Hôm nay chuyến này ra cửa cũng coi như rất có thu hoạch, không chỉ có ăn vào thấy thèm rất lâu tôm lột trứng ốp la, còn tự tay sở trong ngõ hẻm khối kia kim Chuyên. Càng quan trọng hơn là Thành Thiên Nhạc xác định họa bên trong thấy chính là chân chính nhân gian cảnh tượng, là quá khứ từng chân thật phát sinh qua chuyện. Nói như thế, chỉ cần hắn trong bức họa không vọng động ý niệm đi xúc động sự vật đưa đến hiện tượng, như vậy thì có thể tìm tới vu phi, tiến một bước tìm được tất minh tuấn mất tích đầu mối. Sau khi về nhà, Thành Thiên Nhạc trung quy không có ngăn chặn lòng hiếu kỳ, hay là cho Lý Tương Đình gọi điện thoại. Hắn không có mở miệng, là chuột đang nói chuyện, giao phó Lý Tương Đình đi thăm dò tòa kia tòa nhà chủ nhân tài liệu. Chuyện này không nóng nảy, để cho Lý Tương Đỉnh từ từ làm, tận lực thu thập cái điểm. Lý Tương Đỉnh miệng đầy đáp ứng, cũng bảo đảm không vấn đề chút nào. nhất định sẽ đem chủ phòng tài liệu cặn kẽ cùng với ban đầu trạch viện giao dịch ghi chép cũng cho thành tổng lấy ra dịch lao đại công ty chính là làm nhà đất hắn tự nhiên biết nên đi chỗ nào cha. kế tiếp hơn nửa tháng thành thiên nhạc đem nô giả mình xe mở tới mỗi ngày đều lái xe ra cửa tận lực đi đồng hoang rừng vắng thực tập món đó bái răng pháp bảo đồng thời cũng đem ban đầu kia ba cái bay đá pháp bảo vận dụng càng thêm thuần thủ, từ trong thể hội cùng cảm ngộ trong pháp quyết truyền thụ ngự khí thuật lợi khí ngày ngày ra cửa đi dạo chuột dĩ nhiên cao hứng nhưng luôn là hướng không ai địa phương chui thường đều là hơn nửa đêm cũng mau thành nó quỷ mới vừa lúc mới bắt đầu chuột còn ngày ngày đi cùng sau đó rốt cuộc không làm ngày này thành thiên nhạc lại chuẩn bị ra cửa chuột tung bay ở trên ghế xoay hết lên ngươi đi một mình đi ta lưu lại trong nhà thành thiên nhạc cười nói không phải chính ngươi ồn ào muốn ra cửa sao tại sao lại muốn lưu lại chẳng lẽ còn sợ có người trộm đi pháp bảo chuột ngươi ngày ngày ở nơi nào luyện ngự khí kia bái răng phát ra hũ dài khó nghe muốn chết ta còn không bằng để ở nhà đi học thành thiên nhạc gật đầu nói vậy cũng tốt ngươi liền đàng hoàng đọc đọc luận ngữ chuột nhìn tam quốc được không thành thiên nhạc trước đọc một lần luận ngữ nhìn lại tam quốc ta nhưng phải nhắc nhở ngươi Ngươi cái bộ dáng này không thể tự mình ra cửa chuột ta dĩ nhiên sẽ không ra cửa thành thiên nhạc vẫn là không yên lòng đây là chuột lần đầu tiên rời đi bên người của hắn suy nghĩ một chút lại dặn dò ta lúc không ở nhà ngươi cũng không nên bản thân đi nhìn bức họa kia chuột ta dĩ nhiên sẽ không nhìn ở thần trí của ngươi ngoài phạm vi ta không cách nào tự đi luyện công khôi phục nguyên thần nguyên khí vừa không có ngươi hộ pháp ta làm sao sẽ tự tiện đi nhìn bức họa kia tình nguyện xem tv lần trước thành thiên nhạc liền quyết định muốn cùng chuột thay phiên đi xem bức họa kia nhưng bởi vì gần đây một mực đang nghiên cứu luyện khí ngự khí pháp quyết cho nên cái kế hoạch này một mực còn không có áp dụng kỳ thực thành thiên nhạc hôm nay ra cửa không phải đi đồng hoang rừng vắng rời đi nhà trọ sau liền đánh hẳn mấy cái điện thoại đem Nô yến thanh hoàng Thượng, ngô giả minh trước tiêu tiêu chở bốn vị yêu tu cũng hẹn đến kim kê hồ nam bờ nho nhỏ phải ngồi lâu mọi người tốt ăn ngon uống một phen sau đó là ngô giả minh kết sổ sách còn mở hóa đơn đợi đến cơm no rượu say đám người lại đi tới lần trước diễn luyện pháp bảo trong hồ góc thành thiên nhạc chuyển thụ hắn lấy được có liên quan ngự khí luyện khí đầy đủ pháp quyết hắn còn sẽ không dùng thần nghiệm tâm ấn trực tiếp chuyển pháp cho nên mới dùng thời gian dài như vậy đi nghiên cứu pháp quyết sau đó mới có thể đọc miệng đi ra phức tạp thâm ảo pháp quyết trọn vẹn nói một buổi chiều mới truyền thụ xong chân chính cao nhân kỳ thực một đạo thần nghiệm là đủ rồi mà thành thiên nhạc như vậy chuyển pháp nhìn qua dù không rất cao minh lại có vẻ càng thêm dụng tâm nô giả minh đắm người phi thường cảm kích chuyển pháp xong thành thiên nhạc đuổi mỗi người bọn họ trở về cũng đem xe trả lại cho nô giả minh nhưng trương tiêu tiêu lại không đi vẻ mặt có chút thấp thỏm thấp giọng nói thành tổng có một việc ta do dự rất lâu cho tới hôm nay quyết định đối với ngài nói ra nói thế chỉ có thể âm thầm nói có thể hay không chiếm dụng ngài một chút thời gian hãy nghe ta nói rõ ràng thành thiên nhạc là người trong lòng có chút lẩm bẩm ngoài mặt lại giả vờ làm rất lạnh nhạt dáng vẻ nói đã ngươi có lời muốn nói riêng một chút vậy thì hàn huyên một chút đi chuyện gì làm như vậy thần thần bí bí trước tiêu tiêu đã từng lấy quyến rũ thuật cám dỗ qua thành thiên nhạc không có thành công ngược lại bị thành thiên nhạc thu phục sau đó ở trước mặt hắn liền thu hồi bộ kia mỹ thái nhất là tập luyện bộ kia ẩn náu thần khí pháp quyết sau vẻ mặt khí chất nhìn qua chính là một vị tiêu chuẩn chi tính mỹ nữ người ta có công việc đàng hoàng ở trong đại học làm giảng sư. Trừ cho nam cung Nguyệt giới thiệu cổ cầm lao sư lần đó, thành thiên nhạc cũng không có việc gì cần nàng giúp một tay, vì vậy rất ít phiền phải nàng, bình thường cũng không liên hệ. nhưng trương tiêu tiêu đối thành thiên nhạc nhưng là càng ngày càng cảm kích, càng ngày càng kính trọng, từ nàng vẻ mặt giọng điệu là có thể nhìn ra, chẳng lẽ đối hắn còn có tâm tư khác? thành thiên nhạc khó tránh khỏi sẽ đoán à, nàng bất luận có phải hay không yêu quái, luôn là một cái cô đơn ra. bây giờ thần thần bí bí đối hắn nói, có lời muốn âm thầm nói, hay là suy nghĩ rất lâu mới hạ quyết định quyết tâm nổi lên giúp khí, chẳng lẽ là muốn hướng hắn bày tỏ? Bình tĩnh mà xem xét, nếu không rõ ràng lắm thân phận của Trương Tiêu Tiêu cùng với nàng quá khứ trải qua, cô nương này là rất không tệ đối tượng a. Tướng Mạo không có chọn, nhìn qua tính khí như vậy ôn thuận, công tác cũng tốt. Thành Thiên Nhạc ngược lại cũng không có bạn gái, nếu thật có như vậy một đối tượng, ba mẹ hắn không phải cười không ngậm mồm vào được. Bản thân hắn đối Trương Tiêu Tiêu đảo không có kia loại ý nghĩ, nhưng nếu đối phương có thật nổi lên dũng khí lớn như vậy hướng hắn thổ lộ, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Tóm lại không thật giống đối Dương Dãy Xương như vậy đối Trương Tiêu Tiêu a. Một bên suy nghĩ lung tung, một bên dọc theo ven hồ bước chậm, đi tới cây liễu thành ấm cũng không người dành dỗ chỗ. nhẹ gió thổi tới hồ nước dập dần hắn rốt cuộc dừng bước lại giọng điệu không có chút rung động nào hỏi trương tiêu tiêu ngươi có lời gì có thể ở chỗ này nói trương tiêu tiêu cúi đầu rất bất an nói thành tổng ta có một cái bí mật thanh thiên nhạc nếu là bí mật nếu như không có phương tiện lời có thể không nói trương tiêu tiêu nhưng là điều bí mật này cùng ngài có liên quan thanh thiên nhạc tàng hắng một cái nói a cùng ta có thể có quan hệ gì câu hỏi thời điểm còn có chút hơi khẩn trương tự cho là đã đoán được trương tiêu tiêu muốn nói cái gì kết quả trương tiêu tiêu nói lại lớn ra hắn bất ngờ chỉ nghe hồ ly tinh này yếu tiếng nói ngài nên biết ta trước kia một ít chuyện Ta muốn nói cho ngài, kỳ thực ta từng chịu người Âm Thầm dùng thế lực bắt ép. Trương Tiêu Tiêu ban đầu bị Hoa Phiêu Phiêu đoán được hành tàng, Hoa Phiêu Phiêu liền âm thầm khống chế cùng lợi dụng nàng, đồng thời cũng cho nàng tu luyện chỉ điểm, bao gồm lần đó ban đêm tập kích Thành Thiên Nhạc, đều là Hoa Phiêu Phiêu một tay an bài, Trương Tiêu Tiêu cũng không dám không nghe. Biết được Thành Thiên Nhạc là một vị thâm tàng bất lộ cao nhân tiền bối, Trương Tiêu Tiêu lúc ấy liền động tâm tư, đang suy nghĩ phải chẳng có thể mượn Thành Thiên Nhạc thoát khỏi vị kia đại yêu âm thầm khống chế. Nhưng nàng lại không có dám nói ra. Sau đó khá tốt, Hoa Phiêu Phiêu lại không có chỉ thị Trương Tiêu Tiêu làm khả năng gì phạm Thành Thiên Nhạc chuyện. Trương Tiêu Tiêu cũng không cần quá xoắn xuýt. Hoa Phiêu Phiêu đã từng phái người cho Trương Tiêu Tiêu đưa qua một bộ điện thoại di động, cũng chỉ thị Trương Tiêu Tiêu đi gặp Thành Thiên Nhạc thời điểm, phải đem bộ điện thoại di động này mang theo. Về phần nguyên nhân nói rất dễ nghe, là sợ nàng gặp phải nguy hiểm, tốt tùy thời có thể liên lạc với, có thể đi cứu trợ nàng vân vân. Sau đó Hoa Phiêu Phiêu một mực không tiếp tục quấy rầy qua Trương Tiêu Tiêu, Trương Tiêu Tiêu cũng không có suy nghĩ nhiều. Nhưng ngay khi vi vật luôn mất tích không lâu sau, Hoa Phiêu Phiêu đột nhiên lại phái người đem tiêu bộ điện thoại di động cầm trở về, sau đó liền không còn có động tĩnh. Trương Tiêu Tiêu lúc ấy liền hoài nghi kia bộ điện thoại di động có thể có manh mối gì, nhưng vật đã bị lấy đi người cũng không còn lộ diện, nàng cũng không cách nào truy cứu nữa cái gì. Trước đây không lâu Nô Giả Minh cùng Hoàng Thường Phụng bồi Thành Thiên Nhạc đi gặp Dịch lao Đại, kết quả Dịch lao Đại lại để cho thủ hạ bưng ra một cái mâm, bên trong để từ giao dịch bộ tổng giám đốc trong phòng làm việc hủy đi đi ra đặt máy nghe lén. Trương Tiêu Tiêu nghe nói sau trong lòng cũng là cả kinh, nàng bản năng nghĩ đến kia bộ điện thoại di động chỉ sợ không phải dùng để liên lạc, càng không phải là định vị dùng, mà là nghe trộm dùng. Nói như thế, nàng đã từng giúp người âm thầm nghe trộm qua Thành Thiên Nhạc. Cái vấn đề này tính chất liền nghiêm trọng. nàng biết rất rõ ràng còn có người thông qua một loại phương thức khác từng nghe trộm thành thiên nhạc lại không nói ra nếu tương lai bị thành thiên nhạc tra được vậy sợ rằng hậu quả khó giỏ nhưng nàng lại không quá dám nói ra bởi vì nàng bản thân liền là chuyện này đồng loá càng quan trọng hơn một chút chứ tiêu tiêu cũng không biết âm thầm khống chế nàng người đến tột cùng là ai ấn đối phương đã từng chuyển cáo lời của nàng đối chỉ điểm của nàng đến xem rất có thể là người ẩn giấu giữa một vị tu hành thâm hậu đại yêu nhưng cũng không loại bỏ cái khác có thể tỷ như một vị chóc yêu sư có một số việc trương tiêu tiêu là rất khó giải thích rõ nàng như vậy yêu tu tâm lý cùng với tập quán cũng chỉ có chính mình hiểu đổi một người sợ rằng rất khó thể hội nhưng là mặt khác nàng lại không dám tiếp tục cần giấu đi trên lý thuyết nói bản thân nàng cũng không có chủ động tham dự chuyện này có thể tiếp tục giả bộ hồ đồ ngược lại điện thoại di động đã bị cầm đi tương lai coi như thành thiên nhạc tra được nàng cũng có thể giải thích bản thân không biết chút nào nếu là đổi một người hoặc giả có thể nhưng trương tiêu tiêu lại không làm được cũng không chỉ là bởi vì sợ thành thiên nhạc cái này cũng ảnh hưởng nàng trong tu luyện tâm cảnh đoạn thời gian gần nhất định ngồi thủ nạp. Tân cần săn sóc yêu đã lúc, tổng là hảo giác cũng tùm. Nàng đã vượt qua ma cảnh kiếp, đương nhiên biết rõ vì sao. Trong tu luyện khảo nghiệm cũng không phải là nhất thời, mà là sỏ xuyên qua thủy chung. Huyễn tượng trong thấy, lúc mà là vị kia không biết tên đại yêu hóa thành các loại dữ tận khủng bố hình tượng, tượng trưng trong lòng nàng ẩn hữu. Lúc mà nhật nguyện trời sáng hóa thành thành thiên nhạc ánh mắt, ẩn hàm nào đó mong đợi cùng tra hỏi, tượng trưng nàng bên trong bất an trong lòng. Từ xưa tới nay đều có hồ yêu báo ân truyền thuyết, nhưng muốn nhìn lý giải ra sao? chính Lãng đã từng vì trương tiêu tiêu ở ba đánh nhau, vứt bỏ bằng tốt nghiệp đại học thư. Trương tiêu tiêu biết Trịnh Lãng thích nàng, liền làm bạn gái của hắn. Chuyện này rất tự nhiên, đã là của nàng một loại tập quán cũng là linh trí trong đối xử vật hiểu. Sau đó Trịnh Lang cùng Trương Tiêu Tiêu chia tay, Trương Tiêu Tiêu cũng không có cảm thấy có cái gì bất an, cũng rất tự nhiên, chẳng qua là ngại Thành Thiên Nhạc nhiều chuyện. Nhưng là lần này Trương Tiêu Tiêu thật là cảm thấy lương tâm bên trên bất an. Chương 174, đi đọc thông đạt, hiểu cửa sổ cảm giác ngọng ngữ vội vã. Thành Thiên Nhạc truyền thụ đầy đủ luyện khí, ngự khí pháp quyết sau, rất tiêu xái đổi đại gia tự đi trở về, Trương Tiêu Tiêu cuối cùng mở miệng. Kỳ thực lần trước nghe nói Thành Thiên Nhạc thấy dịch lao đại gặp gỡ về sau, nàng liền muốn thẳng thắn chuyện này, nhưng không có tìm được cơ hội. hôm nay cuối cùng đợi đến thành thiên nhạc lại triệu tập đại gia gặp mặt rốt cuộc lấy hết dũng khí đem đây hết thảy cũng nói ra trương tiêu tiêu nhìn kìm kê hổ thở ra một hơi dài tâm niệm trong xoắn suýt cũng theo hồ này bờ gió nhẹ tiêu tán đối kia không biết tên đại yêu dầu dĩ dĩ nhiên vẫn còn nhưng có nhiều nguyên thần sợ hãi lại biến mất tâm thần yên lặng lại có một loại giải thoát viên mãn cảm giác thầm nghĩ trong lòng thì ra là như vậy sớm biết như vậy nàng có thể đã sớm nói với thành thiên nhạc đi ra nhưng nàng không nói ra lại không thể cảm nhận được loại này tâm cảnh thành thiên nhạc liền đứng ở bên cạnh nàng Bén Nghệ thần thức có thể nhận ra được Trương Tiêu Tiêu biến hóa Trương Tiêu Tiêu ẩn náo thần khí vừa mới bắt đầu rất lấp lóe lộ ra không ổn mà mất tự nhiên, nhưng theo cái này thở dài một tiếng, lại không tên phát sinh nào đó huyền diệu biến hóa, trước mắt vị này Hồ yêu sinh cơ dung động phảng phất trở nên càng thêm ưu nhã cùng vận Thành thiên nhạc cái này mới rõ ràng bản thân mới vừa rồi sẽ lôi tình, không khỏi có này lúng túng, may nhờ Trương Tiêu Tiêu cũng không nhận thấy được. Lúng túng đảo là chuyện nhỏ, Trương Tiêu Tiêu giao phó tình huống lại lệnh hắn rất là khiếp sợ, coi đời này có người âm thầm thao túng yêu tu vì bản thân nhu lợi, thủ đoạn lại làm như vậy ở nút, hơn nữa vậy mà nghe trộm đến trên đầu hắn. đến tận cùng là người nào vậy? hắn trầm giọng hỏi. Trương Tiêu Tiêu, ngươi sao không nói sớm? Trương Tiêu Tiêu, bởi vì ta không dám. Thành Thiên Nhạc, vậy hôm nay lại vì sao phải nói cho ta biết? Trương Tiêu Tiêu, bởi vì ta không thể nói sau khi đi ra mới là giải thoát. Thanh Thiên Nhạc thở dài, sớm tại nhìn thấy ta trước, liền có không biết tên cao nhân âm thầm thao túng cùng lợi dụng ngươi, ta có thể hiểu được sự lo lắng của ngươi. Bây giờ nói ra, chẳng lẽ sẽ không sợ sao? Trương Tiêu Tiêu vẫn giàu dĩ, nhưng thế gian giàu dĩ chuyện bản cũng rất nhiều, đây chính là ta trải qua, cũng là ta bây giờ đối mặt. Không nói người kia, liền nói thành tổng ngài. ta đã từng trợ trụ vi ngược thậm chí trong lúc vô tình giúp người nghe trộn qua ngài ngài truyền ta bộ kia ẩn náu thần khí pháp quyết chỉ sợ cũng tiết lộ ra ngoài ta nếu nói ra thành tổng muốn như thế nào truy cứu ta đã làm tốt chuẩn bị thanh thiên nhạc trong khoảng thời gian ngắn đảo không biết nên thế nào truy cứu nàng lại hỏi nói như thế đêm hôm ấy ngươi thuê khang nhỏ giáp bọn họ sáu cái tập kia ta cũng là bị thần bí nhân kia chỉ điểm trương tiêu tiêu đúng vậy ta mới vừa rồi đã cặn kẽ giao phó ta biết đã tất cả đều nói cho ngài thanh thiên nhạc ngươi đến bây giờ cũng không rõ ràng lắm thần bí nhân kia thân phận cũng không nghĩ tới muốn truy xét trương tiêu tiêu Không phải là không muốn, mà là không dám, người nọ trong bóng tối có thể một cái khám phá ta hành tảng, còn có thể biết tu vi của ta sâu cạn cùng với chỗ thiếu sót, thậm chí trực tiếp vạch trần ta là hồ yêu. Ta chỉ là một tu vi thấp kém nhỏ tiểu hồ yêu, tra trộn nhân gian e sợ cho bại lộ hành tảng, tự nhiên không dám đắc tội hắn. Hơn nữa ta cùng người này giữa ân oán nói không rõ, hắn dù sao cũng chỉ điểm qua ta, ý theo ta tập quán để cho ta làm thành rất nhiều chuyện, nếu không có gặp phải ngài, ta sợ rằng sẽ còn không biết tình lộ. Người này ta không dám truy cứu cũng không muốn truy cứu, nhưng hắn nhằm vào không chỉ là ta hơn nữa còn có thành tổng ngài, đây là lệnh ta nhất bất an. thanh thiên nhạc nhữ mày cảm giác được có như vậy có cái gì không đúng hắn thấy qua tu vi thâm hậu nhất yêu tu chính là hoàng thường cùng nô yến thành nhưng coi như là hai vị này đã yêu có thể nhìn ra nam cung nguyệt là yêu tu lại cũng nhìn không ra nam cung nguyệt cụ thể lai lịch thân phận trừ phi nam cung nguyệt từng ngay mặt thi triển thiên phú thần thông hoặc hóa ra nguyên thân không khỏi lại hỏi tới trương tiêu tiêu ngươi từng hóa ra nguyên thân để cho người nọ nhìn thấy sao trương tiêu tiêu không có những năm gần đây ta duy nhất một lần hiện lộ nguyên thân chính là ở trước mặt ngài. thanh thiên nhạc hỏi tới vậy hắn làm sao biết ngươi là hộ yêu đây là vấn đề mấu chốt nhất thành thiên nhạc suy đoán nam cung nguyệt là thỏ yêu là bởi vì nàng trên mép cái tên xét biết ngô giả minh là khuyển yêu là bởi vì đấu pháp lúc đối phương thi triển đặc biệt thiên phú thần thông. hơn nữa ngô giả minh bản thân cũng thừa nhận đêm hôm ấy phát hiện rừng phỉ cùng lâm cùng là lang yêu là hai người kia không giữ lại chút nào triển khai khí tước trong đó bao hàm một tia sói đặc tù, sau đó hóa thành nguyên thân quả là thế ở bình thường dưới tình huống coi như có thể nhìn ra trường tiêu tiêu là yêu tu hắn cũng rất không có khả năng một hấp gọi ra nàng là hội yêu cái này cùng tu vi có hay không thâm hậu quan hệ cũng không phải là rất lớn mà là ở thấy biết Trương Tiêu Tiêu không biết rõ đạo lý này, Thành Thiên Nhạc lại rất rõ ràng, cho nên có câu hỏi này. Trương Tiêu Tiêu cao mày nói, đây cũng là nhất lệnh ta nghi ngờ cùng sợ hai địa phương, nói rõ người này đối với ta mà nói là cao thân khó rõ. Thành Thiên Nhạc đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi, hiểu rõ nhất Hồ Yêu là người nào? Trương Tiêu Tiêu ngẩn ra, ngay sau đó cũng phản ứng kịp hắn là có ý gì, có chút ngạc như nói, dĩ nhiên cũng là Hồ Yêu. Đúng vậy, chỉ cần tu vi so với ta cao, là rất dễ dàng phát hiện đồng loại khí tức. Ngài là muốn nói cho ta, thần bí nhân kia cũng là Hồ Yêu. Thành Thiên Nhạc gật đầu một cái nói, Đây chỉ là một loại suy đoán, nhưng từ tình lý đến xem là có khả năng nhất. Ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn, cũng không nghe thấy qua thanh âm của hắn, đúng không? Trương Tiêu Tiêu, vãn bối xấu hổ. Người này chưa bao giờ xuất hiện qua, thậm chí không có tự mình đã gọi điện thoại cho ta. Ta không biết hắn là ai, dù là ở trên đường cái thấy, sợ rằng cũng không nhận ra được. Thanh Thiên Nhạc, nhưng hắn phái người cùng ngươi tiếp xúc qua, cũng sai người đã gọi điện thoại cho ngươi. Ngươi dù sao cũng là yêu tu, trời sinh linh giác bén nhạy, coi như những người kia từng cải trang giả dạng, ngươi gặp lại được bọn họ thời vậy có thể sẽ nhận ra được. trương tiêu tiêu hít mũi một cái vành hai hơi giật giật hít mắt đáp, có thể thành viên nhạc khoát tay trở lại ngươi nếu có thể quyết định thẳng thắn đây hết thảy ta cũng không muốn chỉ trích cùng truy cứu ngươi cái gì chỉ cần ngươi làm một chuyện tương lai nếu phát hiện có liên quan này thần bí nhân bất kỳ đầu mối lập tức nói cho ta biết ta rất muốn biết hắn là ai ngươi cũng yên tâm đây là ngươi bí mật cũng là bí mật của ta ta sẽ không nói cho những người khác thần bí nhân kia cũng sẽ không biết ngươi nói ra những thứ này trương tiêu tiêu cảm ơn thành tổng ta không biết như thế nào cảm kích ngài không nhiễu lâu như vậy hôm nay rốt cuộc biết cái gì mới là giải thoát Cũng không phải là cõi đời này khốn nhiều không còn tồn tại, mà là trong lòng thản nhiên, biết thế nào đi làm, ta rốt cuộc làm được. Người nọ sau đó lại không có liên lạc qua ta, chẳng qua là phái người thu hồi điện thoại di động liền không cái gì động tính, phản phất từ này biến mất bình thường. Theo ta đoán, hắn có thể cũng biết thành tổng có tu vi trong người, không còn dám thử dò xét với ngài, cũng sợ hãi bại lộ thân phận của mình. Thanh thiên nhạc lại gật đầu một cái, này cũng rất có thể, bởi vì hắn ở nghe chúng ta, nghe thấy được ta truyền thụ người pháp quyết. Lần trước thấy dịch lão đại, mới rõ ràng ta sớm đã bị người nghe trộm, Tất Minh Tuấn ở phòng làm việc của ta bên trong đặt máy nghe lén, bây giờ lại nô ra một. Trong phòng làm việc đặt máy nghe lén vị trí là cố định, ngươi mang đặt máy nghe lén nhưng là di động. Trương Tiêu Tiêu, nhắc tới người này, ta đã từng cũng hoài nghi tới Tất Minh Tuấn, nhưng lại có một chút không đúng. Sớm tại thành tổng đến công ty Phi đằng trước, người nọ đã khám phá ta hành tảng, không phải là cố ý nhằm vào thành tổng, sau đó hắn phát hiện này, chỉ sợ là một loại trùng hợp. Thanh Thiên Nhạc, theo ta đoán, người này rất có thể là một vị người ẩn giấu giữa đại yêu, hơn nữa cũng là hội yêu. Hắn rất có ý tưởng cùng giá tâm a. vậy mà âm thầm không chế cái khác yêu tu trương tiêu tiêu lại túi lầu nói thành tổng ngài không phải yêu tu có thể rất khó hiểu yêu tu ở nhân gian tâm cảnh cùng tập quán kỳ thực từ xưa tới nay thì có loại này người không chỉ có thể có thể là cái khác đại yêu cũng có thể là nhân gian chóc yêu sư nàng hướng thành thiên nhạc giải thích cặn kẽ các loại yêu tu ở nhân gian tình cảnh cùng tâm tính nhất lo âu cái gì cũng có thể sẽ gặp phải phiền phái gì thành thiên nhạc trước kia cũng ít nhiều hiểu rõ một ít nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên nghe một vị yêu tu như vậy cặn kẽ nói ra cũng cảm thấy rất hứng thú kỳ thực trương tiêu tiêu không có ý thức đến một chuyện nàng đối thành thiên nhạc nói những thứ này cũng trở với bại lộ thế gian yêu tu các loại ý tưởng cũng có thể bị người lợi dụng được điểm. Nếu Thành Thiên Nhạc có tương tự tâm tư, lời nói này cũng trở với đang dạy Thành Thiên Nhạc thế nào không chế cùng lợi dụng yêu tu. Coi như Thành Thiên Nhạc không có gì ý đồ xấu, nhưng hiểu những thứ này tổng không có chỗ xấu. Chờ trương Tiêu Tiêu nói sắp xỉ, hắn đang chuẩn bị mở miệng, điện thoại đột nhiên vang, nhìn một cái dãy số lại là Lý Tương Đình. Lý Tương Đình cũ điện thoại này tới hơi trễ, bởi vì Thành Thiên Nhạc hơn nửa tháng trước liền nhờ hắn đi thăm dò kia tòa trạch viện chủ nhân tài liệu, lúc ấy tuy nói qua từ từ cha không nóng nảy, phải tận lực tận kẽ, nhưng Lý Tương Đình dùng thời gian cũng không tránh khỏi dài một chút. điện thoại tiếp thông sau, Lý Tương Đình không đợi Thành Thiên Nhạc hỏi liền chủ động giải thích nói, Thành tổng, thật ngại ngùng, qua thời gian dài như vậy mới cho ngài gọi điện thoại. Lần trước ngài bố trí nhiệm vụ để cho ta đi thăm dò chỗ kia trạch viện chủ phòng tài liệu, còn yêu cầu tận lực cẩn kẽ. Vốn tưởng rằng là việc rất nhỏ, không ngờ thật đi thăm dò mới biết không đơn giản. Trước đó sau hai vị chủ phòng căn bản không có gì tài liệu cặn kẽ nhưng cha, ta phí rất lớn tinh, dễ tổng cũng nhờ không ít quan hệ giúp một tay, lại từ đầu đến cuối không có đầu mối gì. Thành Thiên Nhạc buồn bực nói, chẳng lẽ liền những thứ này cũng không tra được sao? Lý Tương Đình. Trước sau hai vị chủ phòng tên họ ngay từ đầu liền tra được, nhưng thành tổng muốn chính là tài liệu căn kẽ, thu hoạch của chúng ta cũng rất ít, cảm giác thực tại có chút khó có thể giao được a, cho nên mới liên tục tra xét lâu như vậy. Thành Thiên Nhạc, tra được bao nhiêu tính bao nhiêu đi, ngươi bây giờ liền đem tài liệu cũng cho ta đưa tới. Không cần đi nhà trọ, ta đang ở Kim kê hồ nam đợi chờ ngươi. Hắn đổi trương tiêu tiêu đi về trước, cũng dặn dò nàng chuyện mới vừa rồi không cần nhắc lại, sau này muốn lưu tâm hơn, có phát hiện nhất định phải kịp thời thông báo hắn, sau đó liền ở bên hồ tìm cái ghế ngồi xuống chờ lý Tĩnh Định. Hồ này bên thư giãn ghế rất thú vị, nhìn qua hình như là nhựa thủy tinh phẩm chất, soát lam sơn, cũng không phải bình thường, cái ghế hình thụ, giống như là từng cái một dễ chịu loạn nữ, vươn về trước hai cánh tay ghim mã bộ ngồi xổm ở bên hồ. Ngồi trên ghế, giống như ngồi vào những thứ này màu xanh ra trời loạn nữ trong ngực, cảm giác mười phần quái đản, cũng không biết là cái nào yêu nghiệt thiết kế sư tác phẩm. Chương 175, tuyết bùn hồng lớn, ẩn hiện thần long lân chào dấu vết. Lý Tương Đình tới thật nhanh, sau 20 phút đã đến, ở bên hồ nhìn thấy thành thiên nhạc liền túi người chào Vân An, sau đó cười nói, thành tổng thật là thật hăng hái. Một người ngồi ở loả nữ trong ngực ngắm phong cảnh. Nếu không chúng ta đi gặp ngồi xuống ngồi, nơi đó có thật. Thành Thiên Nhạc cũng cười, đó không phải là thật cái ghế, đây mới là thật cái ghế. Người cũng ngồi đi. Lý Tương Đình ở bên cạnh ngồi xuống đưa tới một hồ sơ túi, mặt mang vẻ ấy này nói, ta tra được tài liệu chỉ có nhiều như vậy, trước mặt chỉnh sửa một chút, phía sau tất cả đều là tường quan sao chụp kiện, có chút không tốt lấy ra sao chụp vật là số hóa chụp hình sao chụp kiện. Thành Thiên Nhạc mở ra hồ sơ túi, từ bên trong rút ra cái folder, phát hiện là rất nhiều trang tài liệu, xúc xít cái gì cũng có. bao gồm nhà đất thủ tục sang tên sao chủ kiện, một chương chứng minh nhân dân cùng một chương hộ chiếu sao chủ kiện, còn có một chút lẻ tẻ tài liệu ghi chép cùng hình, có chút hình thậm chí chính là trực tiếp đập máy vi tính màn hình màn ảnh. Xem ra Lý Tương Đình tìm ban ngành liên quan điều tra các loại tài liệu, nhưng người ta chỉ có thể giúp hắn tra lại không thể đem tài liệu in ra cho hắn, dứt khoát tại chỗ liền trực tiếp chụp hình. Thông qua những thứ này linh linh toái toái ghi chép, Lý Tương Đình đã chỉnh lý tốt một phần tài liệu, thành thiên nhạc đại khái lấy được như sau tin tức. Quyết tòa Trạch viện vị chủ nhân trước gọi Lưu Sương Lê, hộ chiếu bên trên biểu hiện năm nay 68 tuổi, lại là một vị từ thủy sĩ trở về thương nhân. cùng vị kia chủ quán cơm đã nói không nhất trí chính là lưu xương lê cũng không phải là đem trạch viện bán đi mà là chuyển tặng cho trong nước một vị trẻ tuổi trực tiếp làm thủ tục sang tên thời gian cũng không phải năm ngoái mà là bốn tháng trước như vậy chuyển tặng có thể là thân hữu giữa thừa kế nhưng lý tương đình lại không tra ra lưu xương lê cùng người tuổi trẻ kia rốt cuộc là cái gì quan hệ thân thích trạch viện bây giờ chủ nhân gọi mai lan đức nhìn chứng minh nhân dân năm nay 28 tuổi thân phận của người này cũng là một kẻ phú thương ở quảng châu cùng hồng kông mấy nhà đại công ty trong đều có cổ phần đầu tư nhưng lý lịch lại không tra được gần như là trống rỗng dưới so sánh lưu xương lê tài liệu ngược lại nhiều hơn chút, tỉ như vị lao tiên sinh này năm trước từng tại trùng khánh giang bắc khu quân hào đại tiểu điếm phòng tổng thống ở qua thời gian rất lâu, càng làm người không tưởng tượng được chính là thụy sĩ có một lưu xương lê quý nên quy ở hồng kông cùng với trong nước đều có đại bút cổ quyền đầu tư, nhưng gần đây có không ít cổ quyền đều đã chuyển đến mai lan đức danh hạ. nguyên lai like cái này lưu lão đầu là một triệu triệu phú ông a, thân phận cùng hành tung lại rất thứ thần bí, mà kêu mai lan đức giống như là lưu xương lê người thừa kế, lưu xương lê danh hạ không ít tư sản đã dần dần chuyển tới tên của hắn hạng, không chỉ là tô châu kia tòa viện. Dịch Bân nhờ quan hệ để cho Lý Tương Đình đi thăm dò Lưu Dương Lê cùng Mai Lan Đức, kỹ lưỡng hơn tài liệu lại không tra được cũng không dám tra xét nữa. Hai người kia lai lịch, sợ rằng so với hắn vị này cái gọi là Dịch lao Đại muốn lớn hơn, cũng không phải Dịch Bân có thể đắc tội nổi. Âm thầm tra người khác tài liệu, đây cũng là rất phạm chuyện tiên kỵ. Nếu như động tính làm lớn tiếng gió chuyển tới đối phương trong thay, Dịch Bân như cũng chịu không nổi, cho nên cũng chỉ có thể cẩn thận tra ra nhiều như vậy. Kỳ thực Thành Thiên Nhạc cũng chỉ là tò mò mà thôi, người ta cùng hắn không hề quan hệ, hắn cũng càng không muốn đi trêu chọc. Phủn ở trong cặn kẽ nhất một phần tài liệu, đạo cùng chủ nhà thân phận không liên quan. là một phần nhân viên quét dọn công ty hợp đồng sao trục kiện. Lưu Sương lên ở mấy năm trước liền thuê nhà này, nhân viên quét dọn công ty xử lý kia tòa trạch viện, mỗi tuần một lần nhỏ dọn dẹp, nhân viên quét dọn công ty phái ba người, mỗi tháng một lần đại thanh lý, nhân viên quét dọn công ty muốn phái 10 người. Quét dọn xử lý phạm vi không chỉ là làm vệ sinh, còn bao gồm các loại thiết thi cùng quang cảnh giữ gìn, hợp đồng trong viết phi thường càng kẽ, yêu cầu cũng rất nghiêm khắc. Trạch viện sang tên đến Mai Lan Đức danh hạ sau, phần này hợp đồng tiếp tục thi hành, dĩ nhiên chi phí cũng không thấp. Chủ phòng mỗi tháng thanh toán cho nhân viên quét dọn công ty giữ gìn dọn dẹp phí thì có 6000, định kỳ đánh tới nên công ty chưa mục. Kia chủ phòng lai lịch thật là không đơn giản à, có tốt như vậy tòa nhà bản thân không được, còn cô ý nháo quỷ, mỗi tháng chỉ thuê nhân viên quét dọn công ty tiền sẽ phải hoa nhiều như vậy. Thành Thiên Nhạc bây giờ mẫn nhà trọ mỗi quý độ tiền mướn mới mười ngàn đồng, mà người ta chạch viện quét dọn phí cũng so tiền thuê nhà của hắn quý nhiều lắm. Suy nghĩ một chút cũng là không ngoài ý muốn, vô luận là Lưu Sương Lê hay là Mai Lan Đức, từ trong tài liệu đến xem đều là triệu triệu cự phú, căn bản cũng không thiếu tiền. Kia tòa nhà có thể chẳng qua là siêu tầm một phần sản nghiệp, coi như mình không đến ở cũng không muốn bán ra hoặc hướng ra phía ngoài cho mướn. Thành Thiên Nhạc nhìn phần tài liệu này sau cũng rốt cuộc hiểu ra. cái đó tòa nhà bản thân đã không muốn nổi cũng không muốn được. nơi đó là một chỗ thích hợp động phủ tu luyện, mà kia dưới ánh trăng múa kiếm nam tử có thể chính là Mai Lan Đức, bản thân hắn chính là một vị tu sĩ. Thanh Thiên Nhạc bày lý tương đình tra tài liệu, một mặt là thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mặt khác cũng là muốn biết chủ phòng Phương Thức liên lạc. nhưng trong tài liệu lưu xương Lê Phương Thức liên lạc căn bản không có, Mai Lan Đức ngược lại có một, cũng không phải điện thoại di động, mà là khu xương là Quảng Châu một bộ điện thoại cố định, nên là mẫu công ty làm việc điện thoại, sợ rằng đả thông cũng là nhân viên tiếp, rất không có khả năng tìm được Mai Lan Đức bản thân. lý tương đình ở có thể trong phạm vi làm sự tình ngược lại tận tâm tận lực thậm chí ngay cả trước đây không lâu ba cái ý đồ tiến trạch viện trộm đồ ra hỏa ở đồn công an khẩu cung cũng bắt được từ ba cái thằng xui xẹo khẩu cung đến xem chủ quán cơm nói cũng là không giả trong đó có hai cái thật nhìn thấy quỷ đồn công an không phải đi vào khoa học chuyên mục tổ ngược lại cũng không phụ trách giải thích phần tử phạm tội bàn giao thế nào khẩu cung cũng liền thế nào ghi chép lý tương đình còn tra được một chuyện kia tòa trạch viện mặc dù chống không, không người ở cũng là có báo cảnh hệ thống nhưng để phòng khu vực chẳng qua là trong phòng cũng không bao gồm đình viện Ngày đó ba cái thằng xui xẻo cũng không có xúc động máy báo động, bởi vì bọn họ còn không có vào nhà đã nhìn thấy quỷ. Thành Thiên Nhạc nhìn xong tài liệu khép lại folder, nhưng đầu chiều Lý Tương Định nói, thật là khó khăn cho ngươi, có thể điều tra như vậy cẩn thận. Nhân tình này ta ghi xuống, đã tạng, Sẽ không quấy rầy ngươi quá nhiều thời gian, trở về vội chuyện đứng đắn đi. Lý Tương Định không người nói, vì thành tổng làm chính là chuyện đứng đắn. Nói thật, nghe kia tòa nhà nháo quỷ tin đồn ta cũng cảm thấy thật tò mò. Nháo quỷ tòa nhà vì sao còn phải trang theo dõi báo cảnh hệ thống đâu? 89 phần 10 là bởi vì, nhưng có mấy lời ta còn muốn nhắc nhở thành tổng. chỉ sợ nói ra không tốt lắm. Thanh Thiên Nhạc muốn nói cứ nói đi, ta biết ngươi rất có thể làm, là một nhân tài, có cái gì muốn nhắc nhở ta sao? Lý Tương Đình, ta không rõ ràng lắm thành tổng tại sao phải đối kia tòa nhà cảm thấy hứng thú, có thể là muốn đổi chỗ tốt ở a. Nhưng là ta tra xét sau mới biết, tòa kia tòa nhà chủ nhân tuyệt đối không phải Dịch Tiên Sinh có thể đã tội. Thanh tổng ngài mặc dù thần thông quảng đại, nhưng là cũng không cần thiết vô vị trêu chọc. Thanh Thiên Nhạc cười nói, ngươi nói rất đúng, cảm ơn nhắc nhở. Ta chẳng qua là tình cờ phát hiện cái này tòa trạch viện, có chút tò mò mà thôi, cũng không có muốn thế nào. Lúc Hoàng Hôn Thành Thiên Nhạc mới trở lại nhà trọ. hắn đẩy một cái cửa chuột liền phiêu đi qua nói làm gì đi thế nào đi dạo cả ngày thành thiên nhạc nhìn lướt qua căn phòng phát hiện máy vi tính sách tay của mình máy vi tính đã được mở ra cau mày nói ngươi nói muốn nhìn tam quốc ta còn tưởng rằng là đọc nguyên tắc đâu tại sao là ở trên web đao loạt phim truyền hình chuột hì hì cười nói diễn rất tốt ra nhân gian các loại vật cũng nên học tập nha nếu không như vậy ta thế nào đuổi kịp ngươi nếu không đuổi cái ngươi tương lai ta thế nào đuổi tiểu khê a trong tay ngươi cầm thứ gì thành thiên nhạc đem phỗ đỡ từ trong túi hồ sơ rút ra ném tới trên khay trả lý tương đình đưa tới tài liệu ngươi tự mình xem đi chuột trôi giặt đến trên khay trà một trận gió quét qua phụ nơ mở ra hào hào lật tới lật lui nó là linh thể nhìn vật liền là một loại nguyên thần cảm ứng tốc độ thật nhanh lập tức kêu lên hoa wow, kia tòa nhà chủ nhân thật là lớn lai lịch thật là thần bị a thanh thiên nhạc ngồi ở trên ghế xa lo nói đó là dĩ nhiên ta trong bức họa thấy múa kiếm người rất có thể chính là mai lan Nước. chuột lại khen cái này lý tương đình làm việc thật đáng tin phần tài liệu này làm cho rất tốt đáng giá tài bội a về phần kia tòa nhà chủ nhân xem ra thật là thâm tàng bất lộ không có sao còn chưa cần trêu cho tốt thanh thiên nhạc Ta cũng không phải ăn no dỗi việc, người ta cùng ta chút xíu quan hệ cũng không có, làm gì không có sao đi trêu chọc hắn. Bất quá hôm nay cũng có một càng quan trọng hơn phát hiện, có người không giải thích được ở treo chọc chúng ta. Nếu trương tiêu tiêu không nói, ta còn một mực chẳng hay biết gì đâu. Không chỉ có tất minh tuấn nghe trộm qua ta, giờ trò sợ rằng còn những người khác. Hắn đem trương tiêu tiêu hôm nay giao phó tình huống cũng nói chó chuột, chuột nhảy hạ khay trả nói, cái gì? Lại còn có chuyện như vậy? Thành thiên nhạc bất đắc dĩ gật đầu nói, đúng vậy à, cái thế giới này thật là quá kỳ diệu, phát hiện phải càng nhiều lại càng xem không hiểu, rốt cuộc sẽ là người thế nào? bọn họ ở trong phòng suy nghĩ nửa ngày, càng suy nghĩ càng cảm thấy không thể tin nổi. Nếu như chỉ là nghe trộm, thất minh tuấn hiểm nghi dĩ nhiên lớn nhất. Nhưng là đúng như trương tiêu tiêu nói, sơ tại thành thiên nhạc vẫn còn ở đa cấp nhóm người trong miêu thời điểm, vị thần bí nhân kia liền đã trong bóng tối khống chế cùng thao túng nàng, hiển nhiên không phải nhằm vào thành thiên nhạc tới. theo thành thiên nhạc phán đoán, người nọ đáp ứng một vị đại yêu, hơn nữa tám chín phần mười cũng là hồ yêu. hai người thảo luận nửa ngày cũng không có gì mới kết quả, chuột nhìn trên khay trà phu đời ý tưởng đột phát nói, người này giấu rất sâu à, nếu cũng ở đây Tô châu, sẽ không phải là kia tòa nhà chủ nhân. thành thiên nhạc. nào có chuyện trùng hợp như vậy chuột có thể là cũng có thể không phải kia cũng không phải là một vị ẩn nút cao nhân sao thành thiên nhạc cao mày nói loại khả năng này sợ rằng rất nhỏ người nọ sau đó không kháy dậy nữa trương tiêu tiêu cũng đem điện thoại di động cầm đi xem ra và dịch lao lớn tình huống sấp xỉ phát hiện ta không dễ chọc liền không lại trêu chọc rõ ràng là sợ ý của ta chuột cũng học bộ dáng của hắn nhữ lại hơi mở chân mày nói ngươi nói là người nọ có thể cùng nô giả minh bọn họ vậy hiểu lầm cho là ngươi bao lớn bản lánh đâu làm gì không phải thúi như vậy đẹp cũng có thể là phát hiện ngươi không có bản lánh gì ngươi kia có chút trình độ căn bản không đáng giá hắn chú ý Trước một trăm ống cây lợi thỏ luôn có vân khai vụ tán lúc lúc này đến thiên thành thiên nhạc không phục phản bác dựa vào cái gì nói ta không có bản lãnh ta lúc ấy lại vô dụng không phải cũng có thể thu phục trương tiêu tiêu sao hắn không phải cũng âm thầm khống chế qua trương tiêu tiêu sao chuột đánh thắng được trương tiêu tiêu có gì tài ba người là mỹ nữ sao so trương tiêu tiêu lại tác dụng sao hồ ly tinh có được đả thủ nhưng có rất nhiều thành thiên nhạc ngươi lần trước còn nói yêu họa bên trong múa kiếm người có thể chính là âm thầm giúp một tay diện trừ vi vật một người hôm nay lại nói hắn có thể là âm thầm khống chế trương tiêu tiêu nghe trộn qua ta người không cảm thấy mình liên tưởng quá phong phú sao chuột cái này chỉ có thể nói rõ suy nghĩ của ta so ngươi kỹ cảng suy tính so ngươi chủ đáo hết thể đều có thể có thể ta lại chưa nói nhất định sẽ như vậy tỉ như người nọ từng âm thầm chú ý qua ngươi cho nên mới phải ngẫu nhiên ra tay diệt trừ vi vật ôn nhìn thấy ngươi lúc đó chật vật dạng phát hiện ngươi kỳ thực chính là cái không còn dùng được gối thêu hoa cái này không cũng có thể giải thích thông sao thành thiên nhạc cắt đức nó nói ngươi cũng rất có thể sẽ a may mắn thua thiệt giữa chúng ta nói chuyện đặt máy nghe lén là không nghe được thạch ly tượng bí mật không thể nào tiết lộ ra ngoài nhưng người này không tìm ra tới ta luôn là có chút không yên tâm có cơ hội nhất định phải tra một chút chốt lại nói lại có thể có người âm thầm không chế yêu tu không chỉ có chỉ điểm bọn họ hơn nữa điều khiển bọn họ còn có thể làm tài tình như vậy ngược lại rất có thủ đoạn ngay cả ta cũng rất bội phục Thanh thiên nhạc mắng ngươi cả ngày lẫn đêm liền bội phục cái này ao ước cái đó liền dịch lao đại ngươi cũng bội phục qua chẳng lẽ bọn họ làm là chuyện gì tốt sao chốt thân hình là càng ngày càng linh động kia hơi mở ly miêu con ngươi không ngờ cũng sẽ loạn chuyện vai phong lấm liệt phản bác cũng không thể nói như vậy liền nhìn chuyện làm sao làm nỗi ông chủ cùng hoàng luật sư bọn họ bây giờ cũng không phải là nghe ngươi sao ngươi có chuyện gì chẳng lẽ bọn họ không sẽ giúp đỡ không đây chính là năng lực thành thiên nhạc khoát tay trả lại ngươi cũng đừng nói năng lực gì không năng lực nghĩ giả trang cao nhân cũng có thực lực mới được âm thầm có nhân vật lợi hại như thế từng theo dõi chúng ta ở trong bức tranh còn phát hiện cao thủ như vậy nói khác đều vô dụng chúng ta phải đảng hoàng tu luyện mới được mà bây giờ liền một bức họa cũng không hiểu được đâu chuột kỳ thực chúng ta không phải là không có biện pháp tìm được cái đó đại yêu a có thể đang vẽ trong phát hiện đầu mối, liền cùng vẽ trong tìm vũ phi, tất minh tuấn bọn họ vậy. thanh thiên nhạc, ngươi cái biện pháp này ở trên lý thuyết ngược lại có thể được, nhưng ngươi chưa thử qua bản thân đi nhìn bức họa kia, không rõ ràng lắm ở trong tranh đi ra phố sơn đường có nhiều khó khăn, mua đến một địa phương mới cũng muốn vận chuyển pháp lực, ta không thể nào đồng thời làm nhiều chuyện như vậy. chuyện này liền giao cho ngươi tới làm đi, bắt đầu từ hôm nay ngươi cũng phải xem vẽ, những chuyện khác cũng đừng suy nghĩ nhiều. thanh thiên nhạc người này thật là đủ không tin cũng phổi, hắn bắt được bước thứ tư pháp quyết, trên lý thuyết đã có thể tiếp tục tu luyện cao thâm hơn nội tức cùng ngoại cảnh. nhưng hắn tự giác công lực còn thấp mượn xem vẽ tu luyện có thể khiến thần thức càng mạnh hơn nữa hắn cũng cần ở bức họa này trong tìm được mong muốn đầu mối vì vậy khác cũng không có quản ngay cả cây tiêu bái giang pháp bảo cũng ném tới một bên chính là đem bức họa này trong đầu mối thấy rõ hắn thậm chí đã quyết định chú ý nhất định phải đem họa bên trong thời gian đổi theo thực tế thời gian mới bỏ qua đến lúc đó nên đã tìm được vu phi cũng có thể phát hiện tất minh tuấn mất tích đầu mối mà công lực của mình cũng đem rất là tăng trưởng một người làm như vậy dĩ nhiên không được cho nên cũng để cho chuột xem vẽ một mặt là giúp một tay một phương diện cũng là để nó lợi công lấy thành thiên nhạc bây giờ công lực mỗi ngày dùng một canh giờ đem hết toàn lực xem vẽ mà những lúc khác hàm dưỡng thần khí vừa dễ dàng khiến họa bên trong thời gian đẩy về phía trước tiến nửa ngày hơn nữa cái tốc độ này là càng lúc càng nhanh nói rõ công lực đang dần dần tăng trưởng Làm chuột cũng dùng cái này lúc luyện công thành thiên nhạc kinh ngạc phát hiện chuột để cho vẽ dấu vết thay đổi tốc độ so với hắn thực sự nhanh hơn nhiều chuột công lực rõ ràng chưa đủ cần ở thành thiên nhạc thần thức trong phạm vi mới có thể tự đi luyện công khôi phục thần khí mỗi lần xem vẽ không tới nửa giờ liền thần khí hao hết không thể tiếp tục nhưng chính là ngắn ngủi này nửa giờ lại có thể để cho họa bên trong thời gian đẩy về phía trước tiến cả ngày. nói cách khác thành thiên nhạc thêm chuột mỗi ngày có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy về phía trước tiến một ngày rưỡi hơn nữa theo công lực tăng trưởng sẽ còn càng lúc càng nhanh như vậy hoàn toàn cũng có thể để cho vẽ dấu vết lý cùng trên thực tế thời gian trọng hợp chuột vì thế cảm thấy rất đắc ý đây cũng là linh thể chiếm rất lớn tiện nghi với trong nguyên thần cảnh trong xem vẽ dù dùng đến ngự khí thuật lại cũng không cần xúc động họa quyền bản thân vận chuyển pháp lực mà xem vẽ dấu vết dĩ nhiên là sẽ phát sinh biến hóa đây cũng là một loại vận dụng linh giáp phương thức mà chuột linh giác cảm ứng nếu so với thành thiên nhạc bén nhạy nhiều lắm thành thiên nhạc là thằng than thở a sớm biết như vậy liền sẽ không để chuột trễ mãi nhiều ngày như vậy nhưng để cho chuột giúp một tay cũng có hai cái phiền phá nhỏ thứ nhất nếu như chuột để cho trong bức tranh thời gian đẩy về phía trước tiến thành thiên nhạc lại đi xem thời điểm cảnh vật đã phát sinh biến hóa nếu trong lúc ở chỗ này đà cấp nhóm người vừa vặn rời đi như vậy thành thiên nhạc liền có thể mất đi đầu mối thứ hai chuột mặc dù có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy tới phải nhanh hơn nhưng nó trong bức họa muốn nhìn phố sơn đường ra cảnh tượng so với thành thiên nhạc phải khó khăn hơn nhiều mỗi ngày đi không được bao xa bọn họ lại phát hiện bức họa này một loại khác thần kỳ thành thiên nhạc trong bức họa tìm được đa cấp nhóm người chỗ ở cũng phát hiện tòa kia kỳ lạ chạy viện nhưng thành thiên nhạc trong bức họa thấy biết chỉ thuộc về chính hắn cũng không thuộc về một vị khác xem họa sĩ chuột nếu như cũng muốn tìm được giống nhau địa phương còn phải tự mình vận chuyển pháp lực đi khai phát tham dò trong bức họa thế giới miễn cưỡng đánh cái ví dụ cái này giống như ở trong máy vi tính chơi game mở ra bản đồ mới thành thiên nhạc mở ra bản đồ chuột là không nhìn thấy trong bức họa phố sơn đường ra địa phương chuột nếu như muốn nhìn cũng chỉ có thể bản thân một chút xíu đi mở ra nhưng là vẽ dấu vết trong thời gian trôi qua cũng là không phân khác biệt bất luận là ai ở xem vẽ trong bức họa thời gian cũng sẽ đẩy về phía trước tiến vẽ dấu vết cũng tại phát sinh biến hóa chính vì vậy thành thiên nhạc mỗi lần xem vẽ bởi vì chuột luyện công duyên cớ thấy được cảnh tượng đã so với một lần trước trống rống nhảy vọt qua một ngày nếu như chuột cũng không đi đến đa cấp nhóm người chỗ liền không nhìn thấy ngày này đa cấp nhóm người trong chuyện gì xảy ra nếu đa cấp nhóm người liền tại một ngày này rời đi như vậy thành thiên nhạc liền gây đầu mối phát hiện một điểm này về sau thành thiên nhạc lập tức làm một quyết định để cho chuột đừng trong bức họa chạy loạn đầu tiên trực tiếp chạy tới đa cấp nhóm người chỗ Bởi vì đây là ở nguyên thần trong rời đổi cảnh tượng mà xem, không cần thiết thuận những thứ kia quanh co khúc hữu cái hẻm nhỏ đi, ấn thành thiên nhạc chỉ phương hướng, chuột có thể trong thời gian ngắn nhất dọc theo thẳng tắp quá khứ, bọn họ thay phiên nhìn chằm chằm cùng một vùng. Dựa theo chuột ban đầu ý tưởng, nó muốn cùng thành thiên nhạc chia nhau hành động, thành thiên nhạc đi chằm chằm đa cấp nhóm người, nó đi chằm chằm tất minh tuấn, nhưng bây giờ lại không thể không cùng thành thiên nhạc cùng nhau trước nhìn chằm chằm đa cấp nhóm người. thành thiên nhạc còn cố ý dặn do chuột hai chuyện đầu tiên là xem vẽ lúc không thể động vọng nghiệm ý đồ đi xúc động họa bên trong cảnh vật nếu không trong nguyên thần cảnh trong sẽ có ảo tưởng nảy sinh thấy cảnh tượng liền trở nên không chân thật thứ nhì là đến thời khắc mấu chốt thì như phát hiện đa cấp nhóm người muốn rời đi liền lập tức tối lui ra định cảnh đừng lại xem vẽ đổi thành thiên nhạc đến xem bởi vì chuột công lực hơi yếu nghĩ đạt tới chưa thăm dò địa phương mới tốc độ sẽ rất chậm sợ rằng không đổi kịp đa cấp nhóm người mà thành thiên nhạc thăm dò tốc độ nếu so với chuột nhanh hơn nhiều bọn họ thay phiên luyện công chuột cũng chạy tới đa cấp nhóm người cho ở căn cứ hai người đem về dấu vết biến hóa tốc độ trong bức họa các cái thời gian điểm vẫn có thể suy tính ra đến thành thiên nhạc ban đầu rời đi đa cấp nhóm người thời điểm hắn liền để cho chuột nghỉ ngơi trước hai ngày bản thân tự mình đi nhìn chuyện sau đó buổi sáng hôm đó thành thiên nhạc nhìn thấy bản thân rời đi kéo lưu thư quân phía sau cùng ba lô vũ phi nên là đi xem trước phố đến sau giờ ngọ lưu thư quân về tới trước rồi đến trước cơm tối vu phi cũng quay về rồi một bộ chán nản mà không cam lòng vẻ mặt những thứ này chỉ hợp lý nhưng đều là trong bức tranh thời gian từ ngày này bắt đầu thành thiên nhạc ở trong bức họa không nhìn nữa đến bản thân nhưng đa cấp nhóm người cũng không có gì động tác mới không biết sẽ còn ở chỗ này bao nhiêu ngày thành thiên nhạc vì vậy lại để cho chuột cùng hắn thay phiên xem vẽ để cho thời gian đẩy tới phải càng mau một chút đang ở hai ngày sau hoàng hôn chuột ở trong phòng khách xem vẽ lời công thành thiên nhạc tắt ở trên ban công nhìn về nơi xa kim kê hồ hàm dưỡng thần khí nguyên thần trong đột nhiên nghe được chuột thanh âm hô bọn họ rời đi à thành thiên nhạc nhanh đổi lấy người đến xem quay đầu nhìn lại chỉ thấy chuột đã thối lui ra khỏi định cảnh phiêu thượng ban công thành thiên nhạc buồn, buồn nói nhanh như vậy tính toán trong bức tranh thời gian nguyên lai ở ta rời đi đa cấp nhóm người ba ngày sau bọn họ liền rời đi chuột ngươi xem một chút ngươi xem một chút ban đầu ngươi là giường nào nhận người phiền đi liền ba ngày cũng không chờ được ở rời đi trước liền đem người bước thành thiên nhạc cũng cười có thể là sợ ta cũng theo chân bọn họ cùng nhau rời đi đi dứt khoát đem ta ném trong tiệm cơm còn muốn bạch cọ một bữa cơm lại không nghĩ rằng ta cũng đang muốn thừa dịp cái cơ hội kia thoát thân đâu vũ phi dắp tâm bất lương đáng đời hắn tính tiền lưu thư quân ngược lại cơ chí cực kỳ ăn một nửa trước hạn liền chạy may nhờ ta sớm có tính toán bằng không bữa cơm kia không phải thành ta tính tiền rồi Chuột liền chớ ngẫm ý, liền đa cấp nhóm người cũng đem ngươi vứt còn là cái gì hảo quang chuyện sao? Nhanh đi nhìn vẽ đi, đợi nhiều ngày như vậy, bọn họ rốt cuộc rời đi. Thành Thiên Nhạc lại lắc đầu nói, không thể sốt ruột, ngược lại bức họa kia chỉ cần chúng ta bất động nó cũng sẽ không thay đổi, tạm thời đem thời gian định ở nơi nào. Ta bây giờ thần khí còn không có hoàn toàn khôi phục, trong bức họa sợ rằng đuổi không vui cũng đuổi không xa, có thể sẽ bị bọn họ bỏ rơi, thật tốt hành công hàm dưỡng thần khí, chờ pháp lực khôi phục lại tuột cùng lại nói. Chương 177, người đi nhà trống, ngơ ngẩn mang phụ xanh lầm đã lâu. hai ngày sau giữa trưa, Thành Thiên Nhạc tinh lực, thể lực thần khí pháp lực đều đã đạt tới tốt nhất trạng thái tối cùng hắn đem khay trà lời ra cái ghê phóng trong phòng hướng vững vững vàng vàng thoải thoải mái mái ngồi tốt điều tức điều tâm đã xong ngưng thần nhập định ngự khí xem vẽ đa cấp nhóm người thật bắt đầu rời đi hơn nữa còn là theo giai đoạn từng nhóm cái này một nhóm người tổng cộng có 108 vị làm giống như lương sơn bên trên 108 điều hảo hán đại đầu mục là vân thiếu nhàn hắn là ngồi xe đẩy ba bánh đi còn có ba tên tiểu đầu mục trong đó một vị là lưu thư quân nàng là đạp xe đi người còn lại có ngồi xe buýt có đầy đi bộ không thể không bội phục đa cấp nhóm người nghiêm mật tổ chức cùng năng lực khống chế, nhiều người như vậy thông qua bất đồng giao thông phương thức từ một khu dân cư đến một cái khác khu dân cư, chia lẻ lại gom thành nhóm, vậy mà không có đưa tới động tĩnh quá lớn, hơn nữa trong vòng một ngày liền làm xong. Cái này hơn 100 người lấy một lớn thương khố sửa thành phòng học làm trung tâm, chia làm các cái nhỏ đơn vị ở tại khu dân cư trong, trước đó liền thông qua điều ngủ sắp xếp xong xuôi rời đi thứ tự. Có một nhóm cốt cán phần tử đi trước đánh trước sạn, bọn họ là ngồi xe buýt, nhưng chỉ ngồi ba đứng đường, xuống xe đi bộ tiếp tục chui ngõ hẻm đến địa điểm chỉ định, tiến vào các cái nhà tập thể thu xếp tốt. đây là chuyện hồi sáng này chắc chắn tại cái khác cư dân trong lầu nhóm người phần tử còn chưa biết đâu ngày này sau giờ ngọ lại có một nhóm người thông qua phương thức giống nhau đến mới chỗ ở toàn bộ nhóm người rời đi gần một nửa đều là lấy phòng ngủ làm đơn vị ngồi xe biết thời điểm hoàn toàn có thể giữa đường đứng xuống xe chạy trốn nhưng là không có ai rời đi bọn họ đều là công ty chính thức nghiệp vụ đại biểu bị tẩy não rửa đến rất hoàn toàn ngày này ngủ đệm đất ăn nước mới nấu món ăn lại mơ ước thực hiện cuộc sống huy hoàng thành công bằng ba tấc không nát miệng lưỡi kéo tới thân bằng hảo hữu gia nhập ngành nghề móc bọn họ túi phú quý phát đạt có mấy nóc trung cư cho người bị tập trung ở cùng nhau. Ngày thứ hai dạng sáng trời còn chưa sáng lúc yên tĩnh xuất phát, trong đó có Vu Phi. Vu Phi tận mắt nhìn thấy Thành Thiên nhạc thế nào bị tổ chức ném ra. Mấy ngày nay một mực lo lắng cho mình cũng có giống nhau gặp bỡ, cả đêm trong cũng ngủ không yên ổn. Thông qua điều ngủ nhận ra được có cái gì không đúng, mặc dù không có ai nói cho hắn biết, nhưng hắn lại có dự cảm. Đêm hôm ấy sợ rằng muốn rời đi, vì vậy hắn thu thập xong vật ốm bao, liền dựa vào tại cửa ra vào góc tường một đêm cũng không ngủ. Rốt cuộc cùng đại gia đồng loạt xuất phát, đa cấp nhóm người muốn vứt bỏ hắn lại không thành công. có hai người khác so với hắn xui xẻo hoặc là nói so với hắn may mắn nhóm người thành viên rời đi lúc giữ bọn họ lại chờ tỉnh dậy đã là người không phòng trống hai tay trống chân trong túi cũng trống chân, trong lòng càng là một mảnh trống rông mê mang đa cấp nhóm người trong buổi sáng lên lớp nhiều người như vậy trên ở phòng học lớn trong người người tinh thần phân chấn buổi chiều làm hoạt động làm trò chơi ca hát nói chuyện tiếu lâm một bữa chơi đùa lung tung buổi tối còn phải tâm sự trao đổi thành công kinh nghiệm làm tư tưởng công tác ngược lại không nghỉ ngơi một ngày như vậy xuống người ở phấn khởi trong một khi bưng lòng ngủ là tương đương chìm nếu không ai thông báo lời một phòng bạn cùng phòng đi vô ích cũng không biết cũng chỉ có vu phi như vậy có cảnh giác mới có thể thành công đội theo đại bộ đội. Những người này chia làm từng nhánh đội ngũ nhỏ, ở tiểu đầu mục cùng nhóm người cốt cán dẫn hạ, như trước khi trời sáng tìm quy tộc du hồn dã quỷ bình thường, từng cái một mặt mũi trắng bệnh, tóc rối bù, có hành lý, cầm chăn đệm, y mắng đi ở trong bức họa. Chung hợp là, bọn họ ngay từ đầu xuyên qua thành thiên nhạc đi qua ngõ hẻm kia, cũng làm cho thành thiên nhạc trong bức họa theo dõi bất đi không ít khí lực. Những đội ngũ này đi không phải đường tắt, quanh co qua khúc hiệu vòng tới vòng lui, trời còn mờ tối, ngõ hẻm trong cũng không có người đi đường, như vậy lượn quanh vậy rất dễ quên cũng đi qua nơi nào. hôm qua đã có một nhóm người đến chỗ ở mới ở ngõ hẻm đi vào trong một đoạn đường đến đường lớn bên trên ngồi nữa ba đứng xe buýt sau đó tiếp theo chui ngõ hẻm đi một đoạn ước chừng cần 40 phút rời nguyên chỗ ở khoảng cách ước chừng 5 cây số mà nhóm này đi bộ người ở một ít nhiều chỗ vào một hồi đi ước chừng hơn 2 giờ mới lục tục đến thành thiên nhạc thiếu chút nữa liền không đội kịp nếu như hắn chỉ nhìn chằm chằm một nhóm người ở trong bức họa triển khai từ chưa tới vùng đất mới điểm tốc độ là không có nhanh như vậy nhưng đa cấp nhóm người rời đi phương thức cho hắn đủ thời gian từ ngày thứ nhất lên hắn liền bắt đầu truy lùng đánh trước sạ, bị xe buýt cho bỏ rơi nhưng hắn có thể dọc theo xe buýt đi tiếp tuyến đường tiếp tục hướng phía trước đi trên đường còn có thể chờ đợi chiếc tiếp, tiếp theo có nhóm người thành viên xe buýt tới nữa xác định bọn họ là ở đâu vừa đứng xuống xe sau đó hắn đã pháp lực hao hết không tiếp tục tiếp tục xem vẽ cũng không có để cho chuột đúng tay trong bức họa thời gian thì đồng nghĩa với sự lại bất động chờ hắn hàm dưỡng thần khí lần nữa khôi phục tột cùng lúc lại tiếp theo nhìn vẽ người trong bức họa đi bộ tốc độ mặc dù không vui nhưng là so thành thiên nhạc triển khai cảnh tượng tốc độ muốn hơi mau một chút luôn là bị động theo ở phía sau là không đội kịp nhưng thành thiên nhạc ít nhất biết bọn họ rời đi phương hướng đợi đến họa bên trong ngày thứ hai rạng sáng. thành thiên nhạc lại tùy tùng nhóm kia đi bộ đến nhóm người phân tử bớt đi không ít khí lực thành thiên nhạc nên một loại đức quang phương thức đuổi kịp đa cấp nhóm người một khi cảm thấy thần thức pháp lực vận chuyển chật vật lập tức liền thối lui ra định cảnh dừng lại hành công bao hàm thần khí chờ khôi phục lại tột cùng lại tiếp tục nhìn vẽ đa cấp nhóm người là chia làm mấy nhóm đội ngũ nhỏ lục tục lên đường trước mặt một nhóm người đem thành thiên nhạc bỏ rơi thành thiên nhạc liền theo phía sau một nhóm người tiếp tục đi mà loại này đức quang xem vẽ phương pháp hắn ở trên thực tế dùng ba ngày cái này cũng làm thành thiên nhạc cho mệt lạ đây là một loại trước giờ chưa từng có trải qua hắn ở trong bức họa đem hết toàn lực muốn đổi kịp thời gian cùng không gian bước chân thậm chí đã đạt tới một loại hồn nhiên quên tình trạng của ta làm rốt cuộc sau khi thành công hắn thu công rời định thiếu chút nữa không có từ trên ghế tuột xuống gần như liền khí lực nói chuyện cũng không có tay khoác lên trên ghế dựa miễn cưỡng hướng chuột làm cái tư thế chiến thắng ý là làm xong hắn không ngờ đa cấp nhóm người cái gọi là rời đi khoảng cách không ngờ cũng không tính xa cũng may nhờ không xa coi như cái này không khoảng cách xa cũng là rất có để ý thậm chí là tổng kết cùng quy nạp người hiện đại sinh hoạt không gian đa cấp nhóm người chọn chỗ ở bình thường là ngoại ô Không chỉ là bởi vì tiền muốn phòng tương đối tiện nghi, hơn nữa nơi này có rất nhiều lão nhà máy hầm bỏ cư dân trung cư, cũng không thiếu bỏ chống thương khố định viện một loại phương có thể tạm thời mướn tới làm phòng học. Nơi này có rất nhiều cư dân năm gần đây đều ở đây nơi khác mua sắm thương phòng phòng, nhưng những thứ này nhà cũ còn đang đợi thị chính hoạch định trong cải tạo cùng giải tỏa di rời, hoặc là muốn ngồi bồi thường một khoản, hoặc là sản quyền có chút vấn đề không tốt bán ra, bản thân không được phần lớn hướng ra phía ngoài cho lớn. Chỗ như vậy người bình thường đi dạo phố là đi dạo không tới. Trong thành phố cư dân sinh hoạt đều có không gian của mình phạm vi, dưới tình huống bình thường thư giãn đi dạo. ở ngôi nhà phụ cận mua đồ dùng hàng ngày đều là lấy nhất định đi bộ khoảng cách làm bà kính thử nghĩ một cái ngươi sinh hoạt ở một tòa thành thị trong có hay không quen thuộc địa chỉ của ngươi chung quanh cần phải đi bộ một giờ ra toàn bộ khu vực bình thường người sẽ không đi xa như vậy vượt qua khoảng cách nhất định liền cần ngồi xe ra cửa nếu như nhất định phải đi bộ xa như vậy hoặc là ngồi xe ra cửa trong đại đa số tình huống đều mang mục đích nào đó tính hoặc là bên trên nhà ai làm khách đến mua quán ăn ăn cơm bên trên ở một bệnh viện nào đó xem bệnh bên trên mỗi đơn vị làm việc bên trên mỗi trường học đi học bên trên mỗi gia thương trường mua vật bên trên mua cái công viên hoặc cảnh điểm đi thăm xem cho nên một người sinh hoạt không gian nên hắn địa chỉ hoặc đơn vị làm việc làm trung tâm một đoạn đi bộ khoảng cách làm bán kính khu vực hơn nữa sinh ra sống trong thành phố một ít đặc biệt địa điểm tỉ như trung tâm thành phố hoặc khu vực tính trung tâm coi như một người đi lần thế giới nhưng ở hắn thường thường sinh hoạt trong không gian chạy không thoát cái này vòng rất nhiều người dù là ở một tòa thành thị sinh sống nhiều năm vượt qua nhất định đi bộ khoảng cách chung quanh một ít địa phương chỉ sợ cũng là chưa từng có đã đến thành thiên nhạc xem với thời điểm liền có loại này càng khái mọi người thông thường sinh hoạt theo một ý nghĩa nào đó cũng là ở một bước quen thuộc trong bức họa vượt qua nhất định phạm vi dù là khoảng cách rất gần cũng là không nhìn thấy hoặc chưa quen thuộc nếu không có mục đích đặc biệt có thể chẳng qua là năm tháng tích lũy trong tình cờ đến đa cấp nhóm người rời đi cũng vừa vặn là ở tận lực khoảng cách ngắn trong đổi một vòng bọn họ lựa chọn khu vực cùng chỗ ở ban đầu gần như không có có sinh hoạt không gian đang chéo cũng không phải khu vực tính tụ tập trung tâm thanh thiên nhạc là một tuyệt đối tỉnh táo người đứng xem cho nên hắn phát hiện một điểm này nói như thế đa cấp nhóm người một lần nữa rời đi chỉ sợ cũng là loại quy luật này bởi vì dù sao phần lớn người là phải đi bộ ở trời chưa sáng trước chia làm tiểu đội đi bộ rời đi trên đường không có những người khác cùng xe mỗi đội đều có cốt cản tinh anh dẫn đường giám đốc cũng có thể phòng ngửa có chút người lên nhân cơ hội trốn chạy tâm tư. Nhưng Thành Thiên Nhạc hay là phát hiện có người chạy trốn, hắn nhìn thấy có hai nữ nhân tìm cái cơ hội đột nhiên chui vào hẻm nhỏ, cũng không nhận con đường nhanh chóng chạy đi, phía sau có người đuổi, nhưng là các nàng đến cả hành lý cũng không cần. Hai người kia hắn đều biết, trong đó một vị quan hệ với hắn còn rất mật thiết, chính là vị kia đi nhà cầu lúc bị hắn xông lầm vào cửa chớ nghị quản lý. Thành Thiên Nhạc đã từng chịu phạt giúp người ta giặt quần áo, một bên tắm một bên suy nghĩ lung tung còn đem đồ lót cũng cho xóa phá. Sau đó chớ nghĩ thấy hắn liền yêu đỏ mặt, lúc ăn cơm còn rất thích cho hắn gấp đồ ăn, làm Thành Thiên Nhạc rất ngại ngùng. một cái khác trốn chạy cô nương tắc cùng vu phi có chút quan hệ nhớ khi xưa vu phi từng lừa một giải ngũ lính đặc trùng bạn bè tới đa cấp nhóm người chính là cái này bạn bè sau khi trở về đem vu phi tin tức nói cho người nhà của hắn ban đầu vị kia lính đặc trùng sau khi đến ngày thứ hai muốn đi có một đám nữ quản lý đi lên khuyên can cô nương kia chính là quỷ ở phía trước ôm lấy hắn hai chân người kết quả kia lính đặc trùng ra tay cũng thật dứt khoát một cái tát đưa nàng răng tại chỗ đánh rất hai viên sau đó nhìn răng chám răng hay là vu phi bồi tiền xem ra vị này bị đa cấp nhóm người vặn vẹo nhân tính cô nương có thể là bị kia một bạn thai cho phía tỉnh Nàng đã từng ôm vị kia lính đặc trùng hai chân vô cùng thành khẩn khuyên can nói, "Vị đại ca này, ta tình nguyện ngươi bây giờ ở ta, cũng phải giữ ngươi lại tới. Ngươi liền có thêm hiểu mấy ngày nơi này tình huống thật đi, không nên để cho cuộc sống của mình hối hận." Mà bây giờ chính nàng lại một đường chạy như điên rời đi, hành lý chăn đặng ném, liền dày cũng chạy rất một cái. Chương 178, hết lòng vì việc người khác, tương giao có nặc há nhẹ bày. Như vậy đa cấp nhóm người, kỳ thực chính là một đóng kín linh hồn, vặn mẹo nhân tính vọng, nàng rốt cuộc tình ngộ, xông ra ngoài vứt bỏ vọng tưởng, lần nữa đi tìm trở về kia đã mất đi rất rất nhiều cuộc sống. thành thiên nhạc nhìn đến đây cũng rất vì nàng cao hứng đồng thời cũng vì kia chấp mê bất nộ vu phi càng thêm cảm thấy tiếc hận chớ nghĩ cùng cô nương kia cũng chạy trốn chính hôm đó còn không có sáng tính lặng trong hẻm nhỏ thành thiên nhạc rất có vì các nàng lo âu nghĩ nhìn một chút các nàng sau đó thế nào đáng tiếc hai người này đã biến mất ở hắn có thể thấy họa quyển ngoài phạm vi thành thiên nhạc đang đang truy tung đa cấp nóng người không cách nào phân thân lại đi đuổi các nàng coi như có thể đuổi theo chỉ sợ cũng không có chỗ dùng gì bởi vì trong bức họa thấy đã là một năm trước cảnh tượng đuổi theo đa cấp nóng người thành thiên nhạc không chỉ có hao hết thần khí cũng gần như dùng hết tâm lực hắn chưa từng có như vậy rõ ràng lấy người đứng xem thân phận đi quan sát sự vật từng có nhiều như vậy một cách tự nhiên suy tính lần này hắn trọn vẹn dùng một tuần lễ mới hoàn toàn khôi phục cảm giác thần thức công lực rõ ràng bên trên một cái bậc thềm cái này không có cách nào dùng cụ thể số lượng để hình dung phản phất là một cảnh giới tầng thứ nhạy vọn Thành thiên nhạc tạm thời không có để cho chuột lại đi động bức họa kia mà là trước cho lý khinh thủy cảnh sát gọi điện thoại biên một câu chuyện nói cho hắn biết thanh thiên nhạc tự xưng gần đây gặp một người tên là chớ nghĩ là một vị không tới nữ nhân ba tuổi dài còn thật xinh đẹp ban đầu ở đa cấp nhóm người trong giá mắt. hắn ở đầu đường vô tình gặp được, liền tiến lên hỏi, chớ nghĩ, ngươi cũng từ trong đó chạy ra ngoài sao? chớ nghĩ nhìn thấy hắn rất kinh ngạc cũng rất lúng túng, tự xưng nàng là ở một năm trước rời đi lúc nhân cơ hội trốn chạy, vội vã trò chuyện mấy câu liền kiếm cớ đi nhanh lên, nhưng thành Thiên Nhạc cuối cùng hỏi rời đi sau kế tiếp chỗ ở. mặc dù kia đã là một năm trước chuyện, đa cấp nhóm người có thể lại rời đi, nhưng luôn là một truy tra đầu mối. nếu Lý Kinh Thủy trao hỏi, để cho thành Thiên Nhạc có phát hiện gì đừng quên kịp thời thông báo hắn, thành Thiên Nhạc liền gọi cú điện thoại này. thành Thiên Nhạc còn nói cho Lý Kinh Thủy, hắn lúc ấy hỏi không rõ lắm, Lý Kinh Thủy nếu như muốn cẩn thận tra lời hỏi. có thể tìm cách đi tìm chớ nghĩ bản thân hỏi lại hỏi cảnh sát dù sao cũng so hẳn có biện pháp Lý Kinh Thủy biểu thị ra cảm tạ cũng nói mình nhất định sẽ đi thực địa đi thăm viếng điều tra coi như đa cấp nhóm người rời đi chủ nhà chắc còn ở có thể hỏi một ít tình huống Thành Thiên Nhạc nhân cơ hội nói lãnh đạo đã ngươi muốn đi tìm chủ nhà câu hỏi có thể hay không giúp cái chuyện nhỏ nói cho ta biết cái đó đa cấp nhóm người lại ở nơi đó thời gian bao lâu ta cần phải biết chính xác nhật kỳ. Lý Kinh Thủy đáp ứng còn không tiên ở trong điện thoại phát một trận cằn rất hiếm thấy cùng Thành Thiên Nhạc nhiều trò chuyện mấy câu cúp điện thoại sau chuột hỏi, ngươi nghĩ biết đa cấp nhóm người lần nữa rời đi thời gian chính xác, tự mình đi hỏi một tiếng là được, vì sao nhất định phải đem tin tức nói cho Lý Khinh Thủy? Ngươi để ý như vậy, có phải hay không nghĩ lấy lòng người cảnh sát kia a? Thanh Thiên Nhạc lắc đầu nói, không phải như vậy, chớ đem ta nghĩ giống như ngươi. Kỳ thực ta ít nhiều có chút đội phục cái đó lý cảnh sát, chịu người nhờ vả, hết lòng vì việc người khác, thủy chung để ở trong lòng không quên, nhắc tới đơn giản, nhưng có mấy người có thể làm được. Ban đầu cất nhắc Lý Khinh Thủy vị lãnh đạo kia trước cục mấy tháng trước đã lui hàng hai, tỏ có tầng đánh tra tìm Vu Phi tung tích là hắn rời chức trước, trước đánh trả hỏi, bây giờ đã qua gần một năm. Sợ rằng đã không ai còn nhớ ở trong lòng, nhưng Lý khinh Thủy nhưng Thủy Trung chưa quên, có cơ hội vẫn ở lưu ý. Kỳ thực nếu như phát động cảnh sát toàn bộ tài nguyên, làm sao sẽ không tìm được một đa cấp nhóm người? Nhưng đây cũng là không thể nào, không thể nào để cho ngồi phòng làm việc lãnh đạo chui phố lớn ngõ nhỏ đi tìm, mà cơ sở cảnh lực luôn luôn rất khẩn trương, không thể nào chỉ vì vu phi một người như vậy điều tập cảnh lực đặc biệt đi tìm đòi, đi thăm viếng thời điểm tỉnh cờ hỏi một tiếng coi như giao nộp. Huống chi phân phát đa cấp nhóm người đối cảnh sát mà nói trước giờ đều là tốn công vô ích công việc, không chỉ có liên lụy tới nhân số đông đảo, chiếm dụng cảnh lực cùng lượng công việc tương đối lớn. rất nhiều bị giải cứu người còn không cảm kích thậm chí sẽ bạo lực kháng pháp đưa tới quần thể sự kiện là kiện để cho người rất nhức đê ưu chuyện phiên thoái lý Kinh thủy mới vừa rồi ở trong điện thoại chính là cùng thành thiên nhạc cảm khái những thứ này hắn là điều tra kinh tế đại đội đội phó không quản được phương diện này chuyện coi như cùng cơ sở quen biết đồng nghiệp chào hỏi người ta chỉ sợ cũng chỉ là qua loa cho xong khó được thành thiên nhạc ngược lại nghiêm túc như vậy mà thành thiên nhạc nghĩ biết đa cấp nhóm người lần nữa rời đi cụ thể nhật kỳ cũng có mục đích của mình kế tiếp hắn muốn ở trong bức họa đi chỗ khác không thể ngày ngày chỉ nhìn chằm chằm đa cấp nhóm người lý khinh thủy ngược lại giữ lời nói hai ngày sau đã tới rồi một cái tin nhắn ngắn nói cho thành thiên nhạc đa cấp nhóm người ở mới Châu ở tổng cộng ngây người 5 tháng rưỡi thời gian sau đó lại rời đi hắn phi thường cảm tạ thành thiên nhạc cung cấp đầu mối dặn dò nếu sau này lại có phát hiện gì vậy đừng quên kịp thời thông báo hắn hắn còn nói cho thành thiên nhạc một chuyện vu phi cha mẹ cùng ca trước đây không lâu đã tới tô châu tìm tung tích không rõ vu phi đã lui về tuyến hai trương cục mời chiến hữu của người một nhà ăn bữa cơm còn đem lý khinh thủy gọi đi đi theo nhưng là bọn họ ở tô châu cũng không có tìm được vu phi lúc trở về hay là lý khinh thủy lái xe đem bọn họ đưa đến đường sắt cao tốc đứng Lý Kinh Thủy cũng không có nói cụ thể tình hình, nhưng Thành Thiên Nhạc cũng có thể tưởng tượng Vu Phi cha mẹ cùng ca, ca rời đi lúc là tâm tình gì. Thành Thiên Nhạc dĩ nhiên muốn rút một tay, nhưng hắn không cần thiết ở trong bức họa nhìn chằm chằm đa cấp nhóm người lại hao tổn năm cái nửa tháng thời gian, biết đa cấp nhóm người lần sau rời đi thời gian cụ thể liền dễ làm. Ngược lại trong bức họa cảnh tượng đã mở ra, đến lúc đó trở về nữa liếc mắt nhìn là được. Dưới mắt mục tiêu trọng yếu hơn là muốn đi trà tìm khác đầu mối. Trong bức họa trước mắt thời gian là Thành Thiên Nhạc mới vừa đến Ngộ Hồ Mỹ Hoa quán ăn làm việc vặt, khi đó hắn còn không nhận biết Tất Minh Tuấn, cũng căn bản chưa nghe nói qua Phi đang đầu tư công ty. Tất Minh Tuấn Đại Khái có nằm mơ cũng chẳng ngờ, Thành Thiên Nhạc sẽ có như vậy một bức họa, có thể trong bức họa từ quá khứ một cái thời gian điểm tới lần nữa truy tìm nhân gian từng chuyện đã xảy ra. Thành Thiên Nhạc cố ý mua được một trương Tô Châu bản đồ, dùng bút tại trên địa đồ vẽ vòng, cũng ghi chú cần việc cần phải làm. Tri ân ứng so báo thù quan trọng hơn, hắn muốn biết nhất chính là đêm hôm ấy ai giết vì vật ngôn, âm thầm cứu hắn. Vì vậy cái đầu tiên vòng là vẽ ở hắn nhà trọ trung quanh, bởi vì rời là lức vị ngoại hối giao dịch bộ nguyên làm việc địa chỉ không xa, thẳng tắp khoảng cách ở hai cây số trong vòng, cho nên cái này vòng đem ngoại hối giao dịch bộ cũng vẽ đi vào. thứ hai vòng vẽ ở lý công đê một giải vừa đúng cách kim kê hồ cùng thành thiên nhạc chỗ ở thủy các đường xa nhìn nhau từ xa là công ty phi đảng tổng độ nguyên làm việc địa chỉ chỗ cũng là tất minh tuấn thường xuất hiện một trong những địa phương tất minh tuấn địa chỉ cũng không xa ở phụ dung phố cũng ở vào cái này vòng bên trong phạm vi bên cạnh là khu công nghiệp thành phố quảng trường cùng quanh hồ công viên hoàn cảnh khá vô cùng căn cứ dịch lao đại cung cấp tài liệu tất minh tuấn ở tô châu còn có một chỗ trụ sở là phong cảnh khu trong một chỗ biệt thự hắn thường đi ngày nghỉ lễ bình thường cũng ở đó nơi đó là tất minh tuấn thường hoạt động địa điểm thứ hai thành thiên nhạc lại vẽ người thứ ba vòng cái này vòng coi như xa từ góc đông bắc xuyên thẳng góc tây nam lướt qua toàn bộ tô châu đến ngoại ô ở phía trên sơn quốc nhà rừng rậm công viên phụ cận bên cạnh còn có một cái hồ ao gọi đá hồ cái thứ tư vòng đem nguyên ngoại hối giao dịch bộ khách hàng trịnh lãng nguyên trụ bức họa đi vào, bởi vì trương tiêu tiêu từng cùng trịnh lãng ở chung mà khi đó nàng liền bị thần bí nhân âm thầm khống chế vẽ xong sau thành thiên nhạc lại nghĩ đến nghĩ đưa cái này vòng thứ tự về phía sau ghi chú lại lần nữa vẽ thứ năm vòng lấy trương tiêu tiêu ở đại học nghệ thuật nhà tập thể làm trung tâm bởi vì có người cho trương tiêu tiêu gọi điện thoại ở trong bức tranh là cha không ra đầu mối thế nhưng bộ điện thoại di động cũng là có người đưa tới lại phái người lấy đi cũng phát sinh ở trường tiêu tiêu cùng trịnh lãng chia tay sau khi đó trương tiêu tiêu ở tại trường học trong túc xá đây mới là có giá trị truy lùng đầu mối hắn cuối cùng suy nghĩ một chút lại đem tô châu mấy chỗ chạm xe lửa ô tô đường dài đứng cũng vẽ lên vòng nếu tất minh tuấn đám người lẻn trốn lúc là cải trang giả dạng ngồi công cụ giao thông như vậy rất có thể sẽ trải qua những chỗ này trước hạn ở trong bức họa mở ra tóm lại lo trước khỏi họa vẽ xong sau hắn gọi chuột tới nhìn một bên giảng dài trong đó ảo diệu chuột nhíu lại hơi mở chân mày nói nhìn bản đồ này để cho ngươi cho vẽ cùng đái giờ vậy Đông một khối tây một khối. Trong thành bên ngoài thành ngươi vòng quanh Tô Châu vẽ nhiều như vậy vòng, còn không bằng tới cái vòng lớn toàn vẽ đi vào đâu. Thành Thiên Nhạc, ngươi khi nào học được đái dâm rồi? Hay là nhiều học mấy câu thành ngữ tương đối đang yêu, đừng tổng học những thứ vô dụng kia. Những thứ này đều là chúng ta cần phải chú ý địa phương, rời đa cấp nhóm người lần nữa rời đi có 5 tháng rưỡi thời gian đâu, chúng ta có thể đem trong bức họa trọng điểm cảnh tượng toàn mở ra, đến lúc đó muốn nhìn liền có thể nhìn. Nhưng ta một người không thể đồng thời chăm chăm nhiều địa phương như vậy, chúng ta cần phân công hợp tác, Tất Minh Tuấn liền giao cho ngươi, hay là giống như trước vậy, phát hiện không đúng lập tức đổi ta tới xem vẽ. chột đưa ra hơi mở móng trước một chỉ bản đồ nói ngươi thật là đủ ý tự a cho tất minh tuấn vẽ hai cái vòng nghiêng xuyên toàn bộ tô châu cái này vòng ở kim cây hồ cái đó vòng chạy đến ngoại ô đá hồ đi ngày ngày sẽ phải ta như vậy chạy Thành thiên nhạc cũng không phải là thật đi ngang qua thành tô châu chẳng qua là ở trong bức họa rời đổi cảnh tượng mà thôi chỉ cần ngươi trước đem những này cảnh tượng cũng mở ra đến lúc đó liền có thể tựa như rời đổi chẳng qua là xem vẽ mà thôi ta cũng sẽ đem tất cả trong vòng cảnh tượng toàn bộ mở ra nếu thời gian đủ ta thậm chí muốn đem toàn bộ thành tô châu liền ngoại ô cảnh tượng toàn bộ mở ra sau này xem vẽ liền phương tiện Chỉ tiếc phố Sơn đường ra địa phương, ta mở ra họa quyển ngươi là không nhìn thấy, chúng ta cần mỗi người cũng đi một lần." Chuột nháy mắt nói, "Bức họa này thần thật kỳ, không bước chân ra khỏi nhà liền có thể đi dạo hết Tô Châu. Kỳ thực cũng không cần thiết ngày ngày nhìn chằm chằm một chỗ, trước tiên đem trong bức họa những thứ kia cảnh tượng mở ra, sau đó có thể lên nơi khác nhiều đi dạo một chút, tiến viên lâm đều không cần mua vé vào cửa." Chương 179, phía trên trông về phía xa, chân núi mây thù cũng miếu vô ích. Thành tiên nhạc suy nghĩ một chút, "Ngươi muốn mở ra trong bức họa nhiều hơn địa phương dĩ nhiên cũng được, nhưng đừng trễ nải chuyện đừng đắn." chủ yếu vẫn là nhìn chăm chú vào tất Minh Tuấn trước tiên đem ta vẽ ra vòng toàn bộ mở ra như vậy chúng ta ở thời khắc mấu chốt có thể thay phiên nhìn chăm chú vào cùng một nơi Chuột cười nói thời gian dài như vậy đâu đem tô Châu đi dạo một vòng cũng không có vấn đề gì kỳ thực mỗi sự kiện cũng có thời gian điểm thì như nghĩ biết hai giết vì vật luôn chỉ cần đến đêm hôm ấy đi ánh trăng bến tàu nhìn là ai lấy đi Trường Tiêu Tiêu kia bộ điện thoại di động đến thời gian đi địa điểm chỉ định truy lùng là được muốn truy lùng Tất Minh Tuấn tung tích trọng yếu nhất là ở hắn trước khi mất tích ngày đó nhìn chăm chú vào nếu ngày ngày nhìn người đi làm ăn cơm tan việc ngủ không cảm thấy nhàm chán sao Thanh Thiên Nhạc cũng cười, là rất nhàm chán, nhưng không ngại nhìn hơn nhìn, có lẽ sẽ phát hiện dấu vết, cho nên mới muốn ngươi đi chầm chầm tất Minh Tuấn, đến thời khắc mấu chốt đội ta tới. Chuột, a, làm nửa ngày ngươi muốn đi ra ngoài loạn đi dạo, đem khổ sai chuyện giao cho ta. Thanh Thiên Nhạc, cái này cũng không tính là gì khổ sai chuyện a, ngươi đem ta tại trên địa đồ vẽ vòng mở ra trước, mỗi ngày đều liếc mắt nhìn tất Minh Tuấn đang làm gì, có phát hiện liền nói cho ta biết. Không có gì tình huống ngoài ý muốn vậy ngươi cũng có thể đi đi dạo một chút, tránh khỏi ngươi ngày ngày nói ngốc trong nhà không ra khỏi cửa bực bội phải hoảng, cái này bước trong bức tranh thì có tô châu. Nghĩ đi dạo nơi đó đi dạo nơi đó, liền nhìn ngươi dùng bao nhiêu công phu, mở ra bao nhiêu cảnh tượng. Đáng tiếc chẳng qua là vẽ ngoài mà xem, có sắc mà không tiếng động, không nghe được người trong bức họa nói chuyện, cũng không có họa bên trong cảm thụ. Chuột có chút ấp ấp đúng nói, kỳ thực, có thể đi vào đi dạo. Ta có kinh nghiệm, lần trước tiến vẽ trong liền tồn thân với thạch ly tự trong, như thân lâm kỳ cảnh. Bức họa này nên còn có diệu dụng, chính là người có thể nhập vẽ, ngồi ở nhà là có thể đi dạo hết Tô Châu, cùng chân thật thấy không có phân biệt. Ta ban đầu liền tổn thân thạch ly tự trong, xem ra đi vào, liền lại biến thành họa bên trong chi ta. Thanh Thiên Nhạc ngẩn người nói, ngươi có ý gì? Chuột, đây chỉ là ta một loại suy đoán, nhưng cũng không phải là chống đối đoán. Ngươi không phải đang vẽ trong cũng nhìn thấy mình sao? Ngày ngày ở đa cấp nhóm người trong nghe giảng luyện công. Nếu ngươi thật đi vào họa bên trong, mà họa bên trong có ngươi vậy, có thể liền biến thành khi đó ngươi, lần nữa trở lại cảnh tượng đó. Thanh Thiên Nhạc, đây cũng là thật có ý tứ, tương đương với lấy người trong bức họa thân phận đi lại trong bức họa, giống như thân ở một cái thế giới khác. Nếu như ngươi đoán chính là thật, kia không khỏi cũng quá thần kỳ. Chuột, đúng vậy nha, ngươi đang vẽ bên trong liền có thể ăn tôm lột trứng ốp la, có muốn hay không thử một chút? Thành Thiên Nhạc lại nghiêm mà nói, ta tạm thời sẽ không thử, nếu vẽ trong vẽ ngoài đều là Tô trâu, muốn ăn tôm lột trứng ốc la, trực tiếp đi ăn không được sao? Ngươi cũng chú ý, không thể loạn thử. Lại không nói sẽ phát sinh nguy hiểm gì, chúng ta một khi thật tiến vẽ trong thành người trong bức họa, tùy ý nhúc đích, họa bên trong cảnh tượng cùng ban đầu liền không giống nhau, có thể sẽ đánh loạn đầu mối. Chuột, ngươi liền không tốt đẹp gì kỳ sao? Thành Thiên Nhạc, ta đương nhiên được kỳ. Nhưng ngươi phải biết bản thân muốn làm gì, lại đang làm gì. Chúng ta bây giờ chỉ có hai nhiệm vụ, một là trong bức họa tìm đến quá khứ câu trả lời, hai là để cho trong bức họa thời gian đuổi theo thực tế thời gian. nhìn một chút sẽ phát sinh cái gì càng huyền diệu hơn biến hóa. Về phần tiến vào họa bên trong nên là món pháp bảo này một loại khác diệu dụng, chúng ta bây giờ còn không có hiểu rõ, tốt nhất đợi đến đem bước thứ tư pháp quyết cũng luyện thành lại nói. Chuột cười cợt nói, làm gì nghiêm túc như vậy? Ta chính là chỉ đùa một chút mà thôi, kỳ thực cũng không dám thật đi vào. Lần trước đã bị sợ hết hồn, vạn nhất không ra được làm sao bây giờ? Chẳng lẽ em muốn ngươi đi họa bên trong tìm ta? Thanh Thiên Nhạc vẫn nghiêm mặt nói, coi như ngươi lén lén chạy vào đi, ta cũng có thể lập tức cảm ứng được, ta sẽ không đi họa bên trong tìm ngươi, mà là đang vẽ ngoài đem ngươi thu hồi lại phong ấn. Thời gian kế tiếp. thành thiên nhạc cùng chuột vẫn thay phiên xem vẽ đầu tiên tại trong bức họa mở ra người nọ khói cảnh tượng đến trước kia còn chưa đạt tới qua địa phương bọn họ ban đầu hoạt động phạm vi là ở phố sơn đường một giải ở vào thành tô châu góc tây bắc đa cấp nhóm người chỗ ở cũng là từ cái phương hướng này hướng ngoại ô đi mà khu công nghiệp thời là ở tô châu mặt đông tại trên địa đồ là khắp phạm vi lớn đi ngang qua nếu thành thiên nhạc ở trên thực tế đi bộ xuyên phố qua ngõ có thể cần nửa ngày. nhưng hắn ở trong bức họa dần dần mở ra cảnh tượng lại dùng một ngày rưỡi mới vừa tới lý công đê lại dùng nửa ngày lướt qua kim kê hồ đến là lớp vịnh cùng thủy các đường một giải chuột tác chậm hơn hắn nhiều lắm ở trong bức họa thời gian đa dụng gấp đôi mới vừa tới là lớp vịnh nhà trọ cùng với ngoại hối giao dịch bộ phụ cận lúc ấy trong bức họa thành thiên nhạc hiện đang ngộng hồ mỹ hoa quán ăn đi làm mà công ty phi đẳng ngoại hối giao dịch bộ chưa di chuyển đến là lớp vịnh thành thiên nhạc rất rõ ràng mục đích của mình ngay sau đó dần dần mở ra trong địa đồ vẽ vòng địa phương này bằng với lại từ góc đông bắc nghiêng xuyên tô châu đến tây nam bộ ngoại ô sau đó lại ở trong thành tô châu vòng một vòng vậy mà đây cũng không có nghĩa là hắn đã đi khắp tô châu giống như người bình thường dấu chân sinh hoạt ở một tòa thành thị trong đi qua rất nhiều nơi nhưng là cùng kia phố xá sâm vân hoặc ngươi rất quen thuộc cảnh tượng một phố tri cách cũng là ngươi chưa từng có đi qua thành thiên nhạc chẳng qua là để xem vẽ dấu chân mở ra từng cái tuyến đường cũng lấy một ít khu vực làm trung tâm tận lực triển khai phụ cận cảnh tượng chuột cũng đi theo bước chân của hắn đang làm chuyện giống vậy thành thiên nhạc có giao phó mở ra trước hắn tại trên địa đồ vẽ vòng cảnh tượng mới có thể đi nơi khác đi dạo nhưng phải tùy thời chú ý tất minh tuấn động tĩnh đến mấu chốt thời gian điểm nhất định phải nhìn chăm chú vào kể từ ở trong bức họa truy tìm đến đa cấp nhóm người kế tiếp cho ở về sau thành thiên nhạc phát hiện thần trí của mình công lực rõ ràng bên trên một cái bậc thềm không chỉ có trong bức họa mở ra mới cảnh tượng tốc độ nhanh hơn hơn nữa cũng có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy về phía trước đi vào nhanh hơn bây giờ hắn cộng thêm chuột đem hết toàn lực vận công xem vẽ có thể ở một ngày bên trong để cho trong bức họa thời gian đẩy về phía trước tiến 2 ngày như vậy tính toán một năm sau có thể để cho trong bức họa thời gian đẩy về phía trước tiến 2 năm mà trên thực tế thời gian chỉ mới qua một năm vừa dễ dàng đuổi theo trọng hợp nhưng đây chỉ là ấn tình huống bây giờ tính toán trên thực tế theo công lực tăng trưởng cái tốc độ này còn có thể nhanh hơn nhưng điều kiện tiên quyết là bọn họ muốn toàn tâm toàn ý dụng hết toàn lực xem vẽ không thể bị những chuyện khác trì hoãn dựa theo các cái thời gian điểm đoán kế tiếp cần nhất chú ý là hai chuyện thứ nhất chính là công ty phi đằng tuyển mộ quảng cáo tại sao phải như vậy viết hai là ngoại hối giao dịch bộ trung tu là ai ở bên trong chứa đặt máy nghe lén hai chuyện này sắp xỉ là đồng thời phát sinh đồng lạc đã nhắc nhở qua thành thiên nhạc kia rõ ràng chính là vì hắn chế tạo diên chức vị còn hoài nghi tới thành thiên nhạc cùng tất minh tuấn có quan hệ gì nhưng là thành thiên nhạc biết mình cùng tất minh tuấn không hề quan hệ lúc ấy chẳng qua là quán ăn một nhỏ làm việc vật mà thôi Bất luận Đồng Lạc đoán được đúng hay không, Thành Thiên Nhạc cũng muốn biết rốt cuộc. Đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, Chuột liền không còn chạy loạn, chỉ nhìn chằm chằm công ty phi đằng tổng bộ phòng làm việc cùng với Tất Minh Tuấn động tĩnh, mà Thành Thiên Nhạc tắc nhìn chằm chằm ngoại hối giao dịch bộ trùng tu thi công. Liên quan tới chuyện tuyển mộ, không có phát hiện có giá trị ở mối. Ban đầu là Hoa Phiêu Phiêu cho Tất Minh Tuấn gọi điện thoại, an bài trận kia tuyển mộ, nhưng trong bức họa cảnh tượng là không tiếng động, Tất Minh Tuấn bình thường nghe điện thoại rất nhiều, Chuột cũng không rõ ràng lắm hắn cũng nghe thấy được cái gì. Hơn nữa trong bức họa sự vật không thể xúc động, vô luận như thế nào rời đổi thị giác, cũng không thể nào nhìn thấy trong cao ốc tình cảnh. nhiều nhất chẳng qua là cách cửa sổ đi nhìn tất Minh Tuấn phòng làm việc. Nếu rèm cửa sổ kéo lên như cũ không nhìn thấy, nhưng chuột lại có một cái khác phát hiện kinh người, có liên quan thân phận của Tất Minh Tuấn bí mật, hắn vậy mà cũng là một vị trà trộn nhân gian đại yêu. Chuột phát hiện đơn thuần tình cờ, Tất Minh Tuấn ở Tô Châu góc tây nam phía trên Sơn Quốc nhà rừng rậm công viên phụ cận có một ngôi biệt thự, thân là công ty chủ tịch, hắn cũng không cần thiết ngày ngày ấn điểm trên dưới ban, thường sẽ ở nơi đâu, không chỉ là ngày nghỉ lễ. Chuột mặc dù thích loạn đi dạo, nhưng cũng chưa quên nhiệm vụ của mình. Trong bức họa một ngày nào đó nửa đêm, nó lại qua nhìn một cái. đột nhiên phát hiện biệt thự lầu hai trên ban công bay ra ngoài một vật, đó là một đoàn mơ hồ quang ảnh, nếu không cố ý chú ý ở trong màn đêm căn bản liền không thấy rõ. Bình thường lúc nửa đêm tất Minh Tuấn dĩ nhiên cũng ngủ, hắn làm việc và nghỉ ngơi rất ổn định, đến thời gian này liền không có gì để mắt. Chuột bình thường cũng sẽ đi trong bức họa nơi khác đi dạo, kia chưa mở cảnh tượng đối với nó vĩnh viễn là có sức hấp dẫn nhất. Nhưng vừa đúng chính là lần này tình cờ nửa đêm nhìn một cái, đột nhiên thì có phát hiện này, có thể chàng cảnh này đã sớm xuất hiện qua, bị chuột không để ý đến hoặc là không thấy rõ. Phía trên núi cũng gọi là lăng già núi, bởi vì trên núi có một tòa lăng tháp. Tháp này có thể không có hồ khâu chùa Vân Nham Tháp như vậy nổi danh, nhưng nơi này phong cảnh cũng là ngô trung danh thắng. Leo núi trông về phía xa, đã hồ cảnh đẹp thu hết vào mắt, núi rừng sâu u, hồ quang chiếu thúy, một mảnh giang Nam điển biên vẻ đẹp. Đã trên hồ có một tòa hành Xuân cầu, vùng này còn có một cái chứ danh phong tục cùng phong cảnh. Cái này phong tục chính là tế tự ngũ thông thần. Dân gian liên quan tới ngũ thông thần truyền thuyết rất phức tạp, có người nói nó là họa loạn ở quê hương yêu quỷ vật, cũng có người nói nó là mang đến tài sản cùng may mắn thần chỉ hóa thân, nhưng ngũ thông thần đến tuột cùng là những thứ gì ai cũng nói không cụ thể. ở Liêu trai trí dị trong cũng có quan hệ với câu chuyện của ngũ thông thần nên mỹ nam tử hình tượng xuất hiện dâm tà vật là heo ngựa rắn giết con nít một loại cầm thú biến thành có lẽ là bởi vì lòng mang sợ hãi có lẽ là bởi vì có nguyện cầu từ xưa tới nay đối ngũ thông thần miếu tự ở giang nam một giải truyền lưu rất rộng dân chúng tế tự ngũ thông thần là vì cầu phúc tránh hoạn ngũ thông thần miếu đều là dân gian tự phát xây dựng dâm từ giả tự quan phương cấm mại không dứt rất nhiều nơi thậm chí tạo thành dân gian hội hoạt động hàng năm âm lịch 17 tháng 8 tương truyền là ngũ thông thần sinh nhật, tô châu một giải trăm họ tế tự ngũ thông thần địa phương chính là phía trên chân núi, nơi đây thời trước từng có ngũ thông thần miếu, trước 180, đá tám mươi hồ chúa nguyện, sóng tâm lãng triệt câu chỉ câu. hàng năm đến ngày này, quanh vùng dân chúng chạy đến dưới chân núi đá bên hồ thắp hương cầu phúc, còn có rất nhiều bà đồng phụ thủy giả thần giả quỷ nhảy hát kịch dân dã, náo nhiệt phải giống như ăn tết vậy. đến nơi thanh khang hy năm bên trong, tuần phủ tô châu vì ngưng lại địa phương năm thanh quấy phá lệ như phong, hạ lệnh hủy đi ngũ thông thần miếu. ở phía trên trên núi xây chùa lập tháp không chỉ là bởi vì nơi đây phong thủy cùng cảnh trí tốt chỉ sợ cũng là vì chấn một chấn cái này dân gian tế bái ngũ thông thần tà khí thế gian rốt cuộc có hay không ngũ thông thần ngũ thông thần rốt cuộc thiện hay ác từ xưa mỗi người nói một điều nhưng theo thành thiên nhạc cái gọi là ngũ thông thần truyền thuyết cũng không phải là không thể giải thích có thể chính là những thứ kia trà trộn nhân gian yêu tu bọn họ có tu vi trong người sẽ loại loại thần thông pháp thuật về phần sẽ làm ra cái dạng gì chuyện liền khó nói liêu trai bên trong liên quan tới câu chuyện của ngũ thông thần nếu như không phải văn nhân hư cấu nói phải là một nhóm dâm tà yêu tu thời cổ ở phía trên chân núi đá bên hồ tế ngũ thông thần phong tục không biết từ đâu bắt đầu nhưng nơi đây xác thực thích hợp yêu vật tu luyện rời phồn hoa người ở không xa nhưng lại lộ ra đủ bí ẩn 17 tháng 8 tế ngũ thông thần phong tục bây giờ đã không còn đá hồ phong cảnh khu cũng không có bà đồng phù thủy hát vợ kịch lớn nhưng hàng năm âm lịch ngày 18 tháng 8 ban đêm đá trên hồ vẫn rất náo nhiệt rất nhiều người sẽ cố ý tới đây quan sát tên phong cảnh đá hồ chuỗi nguyệt ban đêm trăng lên giữa trời lúc từ một cái góc độ trông trên hồ hành xuân cầu kia sóng trong bóng trăng vừa đúng theo thứ tự xuyên qua chín vòng cầu Bầu trời sáng huy và dặm, sóng tâm trong vắt thanh quang, theo minh nguyệt hành không hoặc du khách rời bước, trong hồ một vòng tháng một, vòng vòng bộ nguyệt, chín hoàn chuỗi nguyệt, lóe sáng như kỳ quan. Trung hợp là, âm lịch 18 tháng 8 cũng là Hàng Châu ngoại ô xem tiền đường chiều tin ngày tốt, Tô Hàng hai nơi có khác nhau tháng cảnh bất phàm. Tất Minh Tuấn thực sẽ chọn địa phương, liền ở phía trên dưới chân núi đá hồ bên bờ làm tòa biệt thự. Theo cảnh sát kiểm chứng, biệt thự này ở Tất Minh Tuấn cuốn tiền chạy trốn trước đã bán trao tay, nhưng chuột ở trong bức họa thấy lúc, Tất Minh Tuấn còn ở nơi này. nửa đêm không người thời khắc lầu hai trên ban công có một đoàn mơ hồ quang ảnh bay hướng phía trên núi nếu không phải cái này đoàn ánh sáng ảnh trong tình cờ có nhàn nhạt bảy màu lấp lóe trong bóng đêm gần như rất khó phát hiện chuột lập tức liền đuổi theo nhưng là ở trong bức họa triển khai cảnh tượng phía trên núi lăng giả tháp phía tây là nó chưa đã đến địa phương không thể nào đổi kịp lúc đó bay vật ở sân núi chỗ bị bỏ rơi nó vội vàng thối lui ra định cảnh đưa cái này phát hiện trọng đại nói cho đang tại hành công hàm dưỡng khôi phục thần khí thành thiên nhạc thành thiên nhạc cũng khiếp sợ không thôi hỏi tới ngươi xác định là biết bay vật sao thấy rõ ràng là cái gì chưa Chụt, dĩ nhiên biết bay, tốc độ rất nhanh, ta căn bản không thấy rõ. Qua lăng già núi ta liền không đội kịp, trong bức họa chỗ đó ta còn chưa mở. Cẩn thận hồi tưởng, quang ảnh kia đường nét rất giống một con chim lớn, còn có rất nhạt thất thải quang mang lấp lóe. Thành Thiên Nhạc nháy mắt suy nghĩ nửa ngày, phát hiện này ngoài ý mớn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có chuẩn bị tư tưởng, hắn đã sớm suy đoán Tất Minh Tuân có thể là một vị tu sĩ hoặc là yêu quái, bây giờ xác định người này là yêu tu. Hắn trước kia thấy qua yêu tu đều là tẩu thú chi thuộc, vẫn là lần đầu tiên phát hiện biết bay. Chim sẻ có thể bay, nhưng là người không bay được, đây cũng không có nghĩa là người không bằng chim sẻ. chẳng qua là thiên phú bất động. tất minh tuấn đi cũng là ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người lẫn vào trần thế lộ số bởi vì như vậy có thể được đến chỗ tốt quá nhiều công ty phi đằng song tổng dĩ nhiên không biết bay nhưng là vị này đã yêu hóa ra nguyên thân sau hay là biết bay đây là thiên phú của hắn thần thông nhưng tất minh tuấn đến tận cùng là cái gì chìm nửa đêm hóa ra nguyên thân bay ra ngoài lại là làm gì chốt ở trong bức họa không có thấy rõ thành thiên nhạc cũng cảm thấy hứng thú vô cùng nhưng hắn cũng không có gấp hàm dưỡng thần khí khôi phục pháp lực đã xong lúc này mới nhập cảnh xe vẽ trong hình chỉ có phố sơn đường hắn cùng chuột mỗi một lần xem vẽ nhất định phải cũng muốn từ phố sơn đường bắt đầu nhưng đối với thế giới trong tranh đã mở ra địa phương có thể rời chuyển cảnh tượng cùng thị giác dựa theo từng đi qua lộ tuyến trực tiếp đặt đến cái tốc độ này là phi thường nhanh thành thiên nhạc với trong bức họa đi tới phía trên núi cảnh tượng chính là tất minh tuấn mới vừa bay đi không lâu sau hắn trong bức họa lăng giả tháp phụ cận rời đổi thị giác ngắm nhìn phía đông đá hồ thấy rất rõ ràng phía tây sơn giá lại hoàn toàn mông lung, lung đó là hắn cũng còn chưa đạt tới qua địa phương hắn ở trong bức họa mở ra mới cảnh tượng tốc độ mặc dù so trước kia nhanh hơn nhiều nhưng cũng tuyệt đối không đổi kịp một con chim bay thống chi tất minh tuấn đã sớm bay đi thành thiên nhạc không có do dự lập tức liền dựa theo chuột chỉ phương hướng đuổi theo Hán nào không có trông cậy và có thể đuổi theo tất minh tuấn chẳng qua là muốn đem cái này phiến từ chưa tới qua khu vực cũng ở đây hỏa quyển trên thế giới triển khai lần sau truy lùng lúc sẽ gặp phương tiện một ít đây là một cái ngốc biện pháp nhưng chỉ cần có đủ thời gian hạ đủ đủ công phu cũng là có thể được điều kiện tiên quyết là tất minh tuấn bay ra khoảng cách không phải rất xa ít nhất không có bay ra tô châu vô luận như thế nào tất minh tuấn còn muốn đi công ty phi đi làm khẳng định sẽ còn bay trở về Phía trên núi từ hướng nam bắc hẹp dài phân bố, giống như một đạo xanh biết bình trướng, phía đông là Đá Hồ Phong cảnh khu, phía tây sơn thế chậm rãi dọc theo phạm vi rất lớn, trong sơn cốc phân bố cả mấy phiến Nghĩa Trang Công cộng, tên cũng gọi Phượng Hoàng Nghĩa Trang Công cộng. Đá Hồ Phong cảnh khu ban ngày người rất nhiều, nhưng đến ban đêm yên tĩnh liền cái quỷ ảnh cũng không có, mà núi phía tây đừng nói ban đêm, ban ngày cũng không nhìn thấy người, cũng là liên miên chập trùng rừng rậm. Ban đêm đi vào trong núi rất là âm trầm a, Thành Tiên Nhạc xem vẽ cùng nhìn địa đồ là không giống nhau, hắn nhất định phải giống như Thân Lâm Kỳ cảnh vậy đi vào mới có thể mở ra mới cảnh tượng, nhưng cũng không phải là thật tiến vào họa bên trong. phản phất chẳng qua là họa quyển trong thế giới cũng không tồn tại người quan sát trong nguyên thần cảnh triển khai như thế cảnh tượng lệch lại vốn không có chút xíu tiếng thở đơn giản tựa như ma cảnh thanh thiên nhạc hiện tại mở ra mới cảnh tượng tốc độ cùng trên thực tế bình thường đi bộ tốc độ sắp xỉ lớn như vậy một mảnh vùng đồi núi nghị cũng chuyển lần cũng không phải là một lượng này hắn bao nhiêu cũng có thử vận khí một chút ý tưởng tất minh tuấn hóa ra nguyên thân bay đi khẳng định sẽ không đi quá xa lướt qua vùng núi phải là ở trong núi tìm một chỗ bí ẩn chỗ ở làm chuyện gì nói không chừng vừa vặn có thể nhìn thấy ấn trong bức họa thời gian hắn trong núi chuyển hơn nửa đêm đột nhiên phát hiện phía trước rừng rậm bầu trời có một đoàn mơ hồ quang ảnh lăng không bay qua. Nếu không phải kia nhàn nhạt năm màu lấp lóe mà thành Thiên nhạt lại là đặc biệt lưu ý vậy, coi như ở ban đêm cũng là rất khó phát hiện. Tình cảnh này rất có chút trương tiêu tiêu hóa ra nguyên thân bỏ chạy chẳng diện, nhưng dấu vết lại muốn nhạt nhiều lắm. Quang ảnh trong đúng là phi thường mông lung chim to đường nét, phản phát triển khai hai cánh mang theo thật dài lông đôi, nhưng cụ thể hình dáng lại nhìn không rõ. Thành Thiên Nhạc sợ hết hồn, lúc này đã pháp lực hao hết tối lui ra khỏi địch cảnh, ngồi trên ghế nói một câu: làm thứ đồ gì? Giả Trang Phượng Hoàng A. Chuột tuổi qua tới hỏi, cái gì? Ngươi cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ ngươi đuổi theo hắn? Thanh Thiên Nhạc lắc đầu nói, ta không đuổi kịp, nghĩ ở sơn giá tìm hắn địa điểm đặt chân, chuyến hơn nửa đêm cũng không có phát hiện, kết quả hắn tự bay trở lại rồi. Chuột, đó là dĩ nhiên, khi đó hắn còn không có mất tích, còn phải đi về ngủ, về đơn vị đi làm, cũng không biết nửa đêm chạy ra ngoài làm cái gì, có phải hay không là đi trộm người ta vật. Thanh Thiên Nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói, lấy Tất Minh tuấn tài sản, phải dùng tới nửa đêm mạo hiểm hóa ra nguyên thân đi trộm đồ. Yêu tu kiên kỵ nhất chính là hiện lộ nguyên thân, hắn tìm như vậy tĩnh lặng địa phương, ta nhìn nên là đi ra ngoài công. Chẳng qua là có chút kỳ quái. bằng vào chúng ta nắm giữ pháp quyết, yêu thu hóa thành hình người sau luyện công là không cần biến trở về nguyên thân, chẳng lẽ còn có cái gì kỳ vạng? chuột tìm được hắn chỗ đi nhìn một chút không phải rõ ràng rồi, ta nhìn hắn cũng không phải là chỉ bay ra ngoài lần này, có thể thường nửa đêm đến trong núi luyện công, mua biệt thự này mục đích cũng là như vậy. chúng ta một lần không đổi kịp, hai lần không đổi kịp, còn có thể tổng không đổi kịp sao? mỗi ngày nửa đêm đang ở con đường phải đi qua bên trên trở, nhìn hắn hướng phương hướng nào bay, sau đó liền thuận đường đuổi tiếp, một ngày nào đó tìm được điểm dừng chân. bình thường lúc không có chuyện gì làm. sẽ ở đó một mảnh trong núi chuyển, đem một mảnh kia vùng núi họa quyển cảnh tượng toàn mở ra, đến lúc đó lại đuổi dễ dàng hơn, làm không cẩn thận rất nhanh là có thể phát hiện hắn bay đi nơi nào. Thanh Thiên Nhạc khen, đây là ngốc biện pháp, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Ngươi thế nào cũng học được rồi. Chuột, còn chưa phải là theo ngươi học. Nếu không có biện pháp khác, sẽ dùng ngươi thường am hiểu nhất ngốc biện pháp. Thành Thiên Nhạc không nhịn được đưa tay chụp về phía chuột bả vai nói, "Tốt, có nghị lực, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi." Chuột thân hình như gió khói vậy phiêu mở, hét lên, "Ngươi cái gì thói xấu? Không phải khoát tay chính là đập người khác bả vai, muốn vô vô bản thân." ta đi làm mệt như vậy sống ngày ngày không có sao liền ở trong núi đi vậy bạn kia ngươi làm gì chứ Thành thiên nhạc ngươi để đạn đánh đều vô sự đập hai cái lại đập không xấu ta cũng có nhiệm vụ à cách xa tô châu một chỗ khác mấy ngày nay ngoại hối giao dịch bộ cũng nhanh sửa xong rồi ta một mực không có phát hiện có ai ăn lắp máy nghe lén khẳng định không phải thợ sửa chữa người khô cho nên ta muốn quan sát kỹ bên kia Chốt ngần người nói nhưng phải không luận chúng ta ai xem vẽ họa bên trong thời gian đều ở đây đẩy về phía trước tiến ta nhìn chằm chằm tất minh tuấn thời điểm vạn nhất có người trang đặt máy nghe lén đâu ngươi không lại vừa vặn bỏ qua không thấy sao thanh thiên nhạc đúng vậy, phàm chuyện không thể tham quá nhiều. chúng ta trước thay phiên nhìn chăm chú vào giao dịch bộ, tìm ra là ai trang đặt máy ngay lén, phải là mấy ngày nay. sau đó sẽ đi chầm chầm tất Minh Tuấn, ta nghĩ hắn sẽ còn lại bay ra ngoài. tạm thời buông xuống Tất Minh Tuấn đầu kia, chuột cùng Thành tiên nhạc lại thay phiên chú ý ngoại hối giao dịch bộ độc tĩnh. nơi này trùng tu tiến hành thật nhanh, muốn nhà trong vòng một tháng gần như liền toàn bộ làm xong. Tất Minh Tuấn còn từng tại công nhân viên cùng đi tới thị sát qua hai lần, đi cùng hắn công nhân viên thì có giao dịch bộ tài chính cùng vị kia phó tổng. Trung thu chuẩn bị kết thúc, đang ở tổng giám đốc phòng làm việc mới vừa dán hoàn bích giấy một ngày kia, các công nhân rút lui hiện trường, bởi vì nơi này cần thông phong khô giáo một đoạn thời gian mới có thể đi vào hành cuối cùng kết thúc công tác. Chính hôm đó hơn 6 giờ chiều trung, ngày còn không có hoàn toàn đen, có một người rơi lên bao mở ra khóa giao dịch bộ cổng, liền như vậy thoải mái thẳng đi vào tổng giám đốc phòng làm việc. Chương 181, cũ sách mới kết, Phung phí dần dần muốn mê người mắt. Thanh Thiên Nhạc nhận biết người này, chính là sau đó ngoại hối giao dịch bộ phó tổng giám đốc, tên là Nhậm Tranh. Vị này mặc cho phó tổng đã từng cùng Thành Thiên Nhạc náo qua mâu thuẫn, âm thầm hướng Tất Minh Tuấn đánh qua hắn mấy lẹo, sau đó hai người tâm bất hòa mặt cũng không cùng, giao dịch bộ công nhân viên bình thường cũng không ưa vị này mặc cho phó tổng. Nhậm Tranh lốc 10 phần không thú vị, xuất hiện ở chuyện mấy tháng trước liền nghỉ việc đi. Nhậm Tranh đã phi giao dịch bộ trực tiếp người phụ trách, hơn nữa vụ án phát sinh trước đã sớm nghỉ việc, vì vậy cũng không phải là lường gạt tán trọng điểm đối tượng nghi nghi. Theo cảnh sát điều tra, người này đã rời đi Tô Châu, cũng không biết đi nơi nào. Thành Thiên Nhạc rất buồn bực, Nhậm Tranh lúc này chạy vào tổng giám đốc phòng làm việc làm gì? ở trong bức họa không cách nào xúc động sự vật thành thiên nhạc không thể giống như người trong bức họa như vậy mở cửa đi vào ngoại hối giao dịch bộ vì vậy rời đổi cảnh tượng đi tới phòng làm việc ngoài cửa sổ lúc ấy cửa trước màn còn không có lắp lên có mấy khối ván gô dơ lên đến ngăn trở cửa sổ nhưng từ trong khe hở còn có thể nhìn thấy trong nhà cảnh tượng thành thiên nhạc một bên nhìn một bên ở trong lòng thầm mắng tốt người cái nhậm tránh a làm nửa ngày ngươi cũng là tất mình tuấn một phe cố ý cùng ta náo mâu thuẫn nghỉ việc đi ngươi ngược lại chạy nhanh nhất tay nghề không tệ a đã làm thợ người a dứt khoát thì làm thợ người phải tại sao phải tới làm phó tổng giám nước a con cùng Tất Minh Tuấn làm ra loại chuyện đó. Chúng tu hiện trường các loại tài liệu đều có, nhầm tranh vạch trần chưa dính tù từng giấy, dùng cái đục không biết đục mở địa phương nào còn kéo ra tới mấy cây đầu sợi, sau đó chứa vật gì đi vào, lại dùng bổ túc tài liệu đem mặt tường làm cho dẹp, đem vách giấy nguyên dạng dính tốt, tay nghề thật không tệ, bề ngoài một chút không nhìn ra dấu vết tới. Hắn liên tiếp làm hai cái địa phương, cuối cùng lại từ bên ngoài dọn vào tới một trường hợp kim non than xếp, leo lên trần nhà mẩn mọ một fan. Nguyên lai like thành thiên nhạc trong phòng làm việc ba cái đặt máy nghe lén đều là hàng trang, một trên trần nhà, ngay đối diện thành thiên nhạc chỗ ngồi phương, ngoài ra hai cái ở trong vách tường một ở bàn làm việc mặt bên một cái khác ở ghế salon sau lưng thành thiên nhạc xác định một chuyện nhậm tranh cũng là tất minh tuấn đồng bọn công ty phi đẳng quân tiền chạy trốn cũng không phải là bốn người mà là 5 cá nhân chẳng qua là có hắn lấy không làm người khác chú ý phương thức trước hạn đi cái này không chỉ là một loại yểm hộ cũng có thể phải đi làm an bài khác giống như đa cấp nhóm người rời đi vậy cần phải có người đánh trước sạn nhìn đến đây thành thiên nhạc trợt này ra ý hoặc giả có thể ở tất minh tuấn quân tiền chạy trốn trước kia là có thể tra ra đầu mối hơn nữa so truy xét tất minh tuấn bản thân dễ dàng hơn hắn đã biết tất minh tuấn là một con chim lớn bộ dáng yêu tu nếu tất Minh Tuấn là bay đi, Thành Thiên Nhạc đến lúc đó còn thật sự không cách nào đổi à, trời mới biết hắn bay địa phương nào đi rồi. Nhưng là cái này Nhậm Tranh cũng là có thể truy lùng, nhìn một chút hắn trước hạn đi nơi nào, cũng làm chuyện gì. Hắn thối lui ra định cảnh, đem phát hiện mới nhất nói cho chuột. Chuột nhảy bên trên ghế salon từ bên trái bay tới bên phải, lại từ bên phải phiêu trở về bên trái, hầm hư nói, nguyên lai là cái đó mách lẻo mặc trò phó tổng. Hắn cùng Tất Minh Tuấn hát đôi đâu, rõ ràng Trang đặt máy nghe lén còn đánh cái gì mách lẻo, cái này không phải cố ý gây mâu thuẫn sao? Sau đó kiếm cớ nghỉ việc. Thành Thiên Nhạc phát hiện điều tuyến tác này là tốt rồi. chúng ta trước không cần phải để ý đến hắn trở lại từ đầu đi chằm chằm tất minh tuấn nhìn một chút tất minh tuấn ban đêm bay đến trong núi cũng làm những gì chuột chúng ta chẳng lẽ không chia nhau làm việc sao ngươi nhìn chằm chằm nhậm tranh ta nhìn chằm chằm tất minh tuấn thanh thiên nhạc lắc đầu nói không cần phải tính toán thời gian giao dịch bộ còn không có khai trường đến hắn nghỉ việc còn có 5 tháng đến lúc đó lại truy xét hắn đi nơi nào cũng không mượn bây giờ phải hiểu rõ tất minh tuấn rốt cuộc là lai lịch gì không tra rõ ràng vậy tóm lại không yên tâm coi như có thể tìm tới hắn cũng có thể sẽ thua thiệt chúng ta còn không có đối phó sau đó bay yêu cái đâu chuột được rồi Cái này hồi đầu lại tra phía trên núi. Chúng ta phát hiện đầu mối càng ngày càng nhiều, gần như cũng mau bận không kịp thở, là cần phải thật tốt sửa sang một chút ý nghĩ. Thanh Thiên Nhạc, ngươi có cảm giác hay không? Hai chúng ta bây giờ rất giống hồn mẹ cùng Ả Sơn, phối hợp phải rất tốt ta. Thanh Thiên Nhạc, ai là hồn ma, ai là Ả Sơn? Chuột ha ha cười nói, ngươi cứ nói đi. Hồn mẹ đương nhiên là thần bí hơn cái đó. Thanh Thiên Nhạc cùng chuột với trong bức họa lại lần nữa trở lại phía trên núi, ở chân núi phía tây trong rừng rậm cả ngày chuyển rồi, tất lực đem vùng này cảnh tượng toàn bộ mở ra. Phạm vi hoạt động của bọn họ đại khái giống nhau. nhưng bởi vì Thành Thiên Nhạc triển khai hỏa quyển tốc độ nhanh hơn, cho nên hắn mở ra cảnh tượng so chuột triển khai phải lớn hơn, liền kia mấy miếng nghĩa trang công cộng cũng đi quay một vòng. Tất Minh Tuấn thường ở đá hồ biệt thự qua đêm, mỗi tuần ít nhất phải đi ba, 4 ngày, thường thường là ăn cơm tối xong tự mình lái xe từ ngoại ô vòng qua Tô Châu, cũng không để cho tài xế đưa hắn. Mặc dù đường có chút xa, nhưng ngoại ô không kẹt xe hắn cũng không cần ấn điểm trên dưới ban, qua lại rất nhanh. Nếu như phát hiện đầu mối cố ý quan sát, trước kia bị sơ sót chi tiết liền có thể chú ý tới. Tất Minh Tuấn tới nơi này qua đêm mục đích cũng không phải là vì thưởng thức đá hồ cảnh đẹp. chính là vì nửa đêm vào núi hắn ngôi biệt thự kia liền dựa vào góc núi phía sau chính là rừng rậm Mỗi muộn hơn 10 giờ đã là một mảnh tĩnh mịch luôn sẽ có một đoàn quang ảnh từ lầu hai trên ban công bay vào vào trong núi chuột ngốc biện pháp phi thường tác dụng cứ dựa theo tất Minh Tuấn phi hành phương hướng truy lùng ở địa phương nào đem hắn đuổi mất đi cứ tiếp tục đi phía trước mở ra trong bức họa cảnh tượng chờ lần sau nửa đêm tất Minh Tuấn lại một lần nữa bay qua cái biện pháp này rất hữu hiệu ở trong bức họa chỉ dùng năm lần liền tới Tất Minh Tuấn mục đích lúc nửa đêm không thấy rõ đó là một địa phương nào chỉ thấy rừng rậm trong u cốc có nhàn nhạt, nhạt vầng sáng chuột thối lui ra cảnh đội thành thiên nhạc đi dò, thành thiên nhạc lại phát hiện vô luận trong bức họa thế nào rời đổi cảnh tượng cùng thị giác, khu vực kia đều là không thấy rõ. trong núi vừa không có đèn, lại thêm lúc ấy trăng sao ánh sáng ảm đạm, chỉ có đen tuổi lùi một mảnh ngọn cây cùng hoàng hốt mặt nước cái bóng. đây là hắn lần thứ hai trong bức họa gặp phải tình huống như vậy, lần trước là ở đó ngồi kỳ lại trong trại viện, nhìn thấy một cái tuổi trẻ nam tử mua kiếm, lúc ấy quan sát của hắn thị giác cũng rất khó đến gần, rất nhiều chi tiết không thấy rõ. xem ra xem vẽ thuật cũng là một loại ngự khí pháp thuật, nếu như họa bên trong thấy người cũng ở đây vận dụng pháp lực, đặc biệt là ngăn cách tiếng thở pháp lực, chỉ biết sinh ra quá nhiều. Mặc dù không thấy rõ, nhưng Thành Thiên Nhạc đang ở xa xa lặng lẽ nhìn, phản phất có thể thấy bóng cây hạ mặt nước phản chiếu ngũ sắc quang hoa bay loạn, thậm chí còn có ngọn lửa nhàn nhạt, nhạt bay lên hư ảnh, nhưng là giống như cách rất dày thủy tinh mở như vậy nhìn không rõ lắm. Ước chừng đến 3 giờ sáng sau, trong u cốc vầng sáng không nhấp ngày nữa, lại thay đổi đến vô thanh vô tức. Lại một lát sau, một đoàn mơ hồ quang ảnh phóng lên cao, đường nét tựa như một con giường cánh mang theo thật dài lông đôi chim to, hướng phía trên núi lấy đông bay trở về. Thành Thiên Nhạc dù sao chỉ có thể ở trong nguyên thần cảnh trong yên lặng nhìn, không thể xúc động họa bên trong bất kỳ cái gì sự vật, cho nên hắn không cảm ứng được họa bên trong vật tính khí tức. Tất Minh Tuấn tất nhiên là thi triển nào đó pháp thuật, ngăn cách chỗ đó cùng bên ngoài tiếng thở. Nếu buổi tối không thấy rõ, Thành Thiên Nhạc tính toán đợi ban ngày tia sáng tốt, Tất Minh Tuấn lại không có ở đây thời điểm, lại đi lộ ra đến tột cùng. Họa bên trong ngày thứ hai, đến viên chuột đi quan sát. Dựa theo Thành Thiên Nhạc chỗ chỉ thị phương hướng, chuột ở trong núi sâu từng bước một triển khai trong bức họa cảnh tượng, tìm được cái đó ưu cấp chỗ, sau đó thối lui ra định cảnh kinh ngạc kêu lên, "Thành Thiên Nhạc, Thành Thiên Nhạc, ngươi đoán ta nhìn thấy gì?" Đang trên ban công hành công hàm dưỡng thần khí Thành Thiên Nhạc nghiêng đầu hỏi, "Ngươi trông thấy cái gì rồi?" giật mình la hét nơi đó là không phải có một chỗ tu hành đạo phủ chuột tất minh tuấn ngày lúc trời tối đi luyện công không cần phải nói cũng có thể đoán được kia là chính hắn làm tu hành đạo phủ nhưng ngươi tuyệt đối đoán không được ta nhìn thấy thứ gì thành thiên nhạc thứ gì là một con phượng hoàng hay là một tổ tiểu điểu? chuột thằng lắc đầu nói không phải dĩ nhiên không phải tận tình phát huy trí tưởng tượng của ngươi đi thành thiên nhạc nhìn ngươi ngạc nhiên như vậy dám vẻ chẳng lẽ là một đống hoàng kim hoặc là pháp bảo gì ta còn không rõ ràng lắm ngươi là một mê tiền mà chuột kêu lên ngươi mới là mê tiền đâu đoán sai rồi hoàn toàn đoán sai rồi nghĩ phá đầu của ngươi cũng nghĩ không ra được thành thiên nhạc trận mắt kia ngươi còn phải ta đoán mau nói không mang theo như vậy treo người khẩu vị chuột cơi đều nói ta lại không nói sẽ để cho ngươi hiếu kỳ đi đi thành thiên nhạc thật thật tò mò không rõ ràng lắm chuột rốt cuộc nhìn thấy cái gì đã biết tất minh tuấn là biết bay yêu tu cái này kinh người phát hiện ở đó trong núi còn có cái gì có thể để cho nó như vậy ngoài ý muốn đâu nhưng thành thiên nhạc cũng thật giữ được bình tĩnh tiếp tục hành công khôi phục pháp lực chờ đợi tinh khí thần cũng lần nữa đạt tới viên mãn trạng thái đã qua hơn nửa thiên tài đi xem vẽ Ban ngày đến gần quan sát, trong núi chô đó sắc thực cùng nơi khác bất động, có một mảnh hướng mặt trời dốc đứng vách đá phơi bày ở thực vật ra, là khối lớn đá hoa cương phẩm chất, mặt cắt phương phương chính chính, tựa như thiên nhiên dịu đục ra. Đang ở vách đá này phía dưới, có người đục ra một bàn thờ đá, diện tích không lớn không nhỏ, nhưng dung ba năm người ngồi nằm, bàn thờ trong thảm một đệm, phi kim không phải ngọc, hoàn toàn không nhìn ra là loại nào phẩm chất, răng bạch màu sắc mang theo đường vân, đáng tiếc trong bức họa không cách nào đưa tay đi chạm. Ở nơi này cái bàn thờ đá bên trái trên vách núi, sinh trưởng một bụi cao lớn cây nô đồng, cây triển khai đem mảnh này vách núi hoàn toàn bao phủ ở dưới bóng cây. Cái này cây cây nô đồng tảng cây dáng dấp phi thường có đặc điểm, có điểm giống Hoàng Sơn đón khách lộng hình đồ, bên trái tảng cây đưa ra khoảng cách không dài, lại dáng dấp rất cao, giống như cánh thu hẹp, bên phải tảng cây giãn ra giống như cánh triển khai, vừa đúng đem kia bàn thờ đá lồng ở dưới phương. Ở vách đá ngay phía trước là một mảnh đất trống, lộ ra núi đá tạo thành một thiên nhiên nền tảng, có chút lồi lõm chỗ còn có nhân công đục bình dấu vết. Ở nơi này nền tảng bên phải, có một đại thể hiện lên hình trang khuyết đầm nước, từ sơn truyền hội tụ mà thành, này sơn thạch hình thành nền tảng cuối kéo dài đến đầm nước trung ương. Chương 182: Thế gian lưu ngộng, mọi chuyện trước kia họa bên trong khói. bốn phía cây cối xanh ung đem nơi đây vòng quanh giang nam sơn ra thực vật tươi tốt dưới cây lớn còn sinh trưởng rất nhiều mang gai bụi cây rậm rạp chẳng chị che kín tầm mắt nơi này không đường như tới mà tất minh tuấn cũng không cần có đường hắn mỗi ngày đều là bay tới đục có bàn thờ đá ngọn núi nhỏ kia đỉnh bên trên có một viên cao lớn cổ tùng thẳng thân chính có hơn một mét to giống như một tòa tháp cao cái chỗ này thành thiên nhạc trước kia chưa từng thấy qua lại không tin cảm thấy nhìn rất quen mắt lại cẩn thận một suy nghĩ liền bừng tỉnh lộ nơi này chính là bắt chước ngô trung đệ nhất danh thắng Hổ khâu kiếm chỉ cách cục chẳng qua là quy mô nhỏ rất nhiều núp ở mảnh này trong u cốc không người phát hiện đúng là một chỗ thích hợp tu luyện bí ẩn độc phủ chỉ là như vậy còn không đến mức để cho chuột ngạc nhiên như vậy kỳ thực thành thiên nhạc liếc nhìn tình cảnh nơi này vẻ mặt liền rất là cổ quái chuột nói không sai quả thật làm cho hắn nghĩ bể đầu cũng nghĩ không ra được sẽ ở chỗ này nhìn thấy thứ gì sẽ ở đó dọc theo vào thủy đàm trong núi đá trên bình đài hoàn toàn thình lình ngồi một con lợn không sai chính là một con chân chính heo không phải pho tượng cũng không phải heo rừng mà là một con tiêu chuẩn nuôi trong nhà heo tư thế của nó hoàn toàn giống như tại hành công thổ nạp cái mông chân trước dỗi thẳng ngồi sồn ngồi ở chỗ đó heo có thể làm ra động tác này thật không đơn giản nhưng con lợn này ngồi còn rất đoan chính dáng dấp cũng thật xinh đẹp nuôi trong nhà cái loại đó lớn heo mập thế nào sẽ còn dung mạo xinh đẹp đâu kỳ thực mỗi một loại cầm thú đều là thiên địa tự nhiên chỗ tạo hóa vật ở này tộc loại trong cũng có xấu đẹp phân chia con lợn này nhìn dáng là một con lớn heo nhìn răng lợi là một con láo trư, nhưng trên người phi thường sạch sẽ màu lông bóng loáng nước trượt nó không hề sưng vù mập mạc lấy heo vóc người mà nói lộ ra rất kiện mỹ lại còn có thể nhìn ra heo hết tới nó không phải heo đen cũng không phải heo trắng mà là một con màu lồng xen nhau hoa heo ở thuần trắng mang chút hồng phấn sáng bóng heo lông dựa phân tán bất quy tắc màu đen đoàn văn nhìn qua đã tinh thần vừa đẹp nó là một con heo đực có thể lớn thành như vậy cũng coi là heo trong mỹ nam tử thành thiên nhạc là càng xem càng buồn bực đầu này lớn hoa heo ở chỗ này dùng loại này tư thế ngồi nhìn vẻ mặt nên là ở cảm giác ứng thiên địa vật vận chuyển nguyên thần nguyên khí vậy nó nhất định là một con lợn yêu nhưng tại sao phải hiện ra nguyên thân tới luyện công như vậy tư thế kỳ thực biến hóa ra hình người tĩnh tỏa lời hành công ứng càng thêm phương tiện thành thiên nhạc là hiểu yêu tu pháp quyết có hai cái có thể hoặc là con lợn này công phu không có luyện đến nhà vẫn không thể biến hóa hình người. hoặc là chính là nó sở học pháp quyết đặc biệt liền nhấn mạnh muốn lấy nguyên thân luyện công lại liên tưởng đến tất minh tuấn cũng là ở ban đêm hóa thành nguyên thân bay chỗ này chẳng lẽ con lợn này cùng hắn luyện chính là cùng bộ pháp quyết sao đều có cái thói quen này thành thiên nhạc đang buồn bực giữa chợt thấy kia chư yêu há mồm phun ra một vật tròn trùng trục trói có quả đấm lớn nhỏ làm như thần khí chỗ ngưng pháp bảo chính là yêu vật cái gọi là huyền đan nguyên lai này chư yêu tu vi đã đạt tới ngưng luyện huyền đan cảnh như vậy nó là có thể hóa thành hình người thành thiên nhạc đoán cái đầu tiên có thể bị đẩy ngã Huyền đan bay ra chỉ ở chư yêu mặt trước không xa, Lăng Không xoay tròn, nhìn lại con lợn này yêu hai lô thai kích động đột nhiên há miệng hút vào khí, huyền đan bên trên có quang hoa như điện lưu tán loạn, đầm nước đối diện trong bụi rậm bay ra ngoài một kiện đồ vật. Nhìn phẩm chất tựa như kim vừa tựa như mục, hình dáng là một cây hẹn dài hai thước cây gậy, nhưng theo kia huyền đan pháp lực chấn động, cái này cây đoạn côn đường nét hóa thành hư ảnh biến đến dài, chóc đỉnh cũng xuất hiện một cây nhánh, hoành trên cảnh sinh ra chín cái răng nhọn, sau đó trên không trung xoay tròn bay lượn. Nếu không phải ở trong nguyên thần cảnh trong vẽ, thành thiên thiếu chút nữa liền muốn dụi mắt kêu một tiếng nhị sư hình. vật này phải là này chư yêu luyện chế một món pháp bảo pháp bảo có thể huyễn hóa ra hư ảnh đường nét tỉ như thành thiên nhạc cây kêu bái răng pháp bảo liền có thể làm được nhưng pháp bảo này hóa ra hư ảnh hình dáng nhìn thế nào làm sao lại giống như cựu sĩ linh ba thành thiên nhạc chẳng lẽ xuyên việt sao xem vẽ gặp được tây du ký bên trong chư bắt giới nghĩ lại thành thiên nhạc lại không khỏi không nói bật cười cũng đoán hiểu là chuyện gì xảy ra này heo nhất định cũng là trà trộn nhân gian yêu tu chuột còn nhìn tam quốc đâu vị này chưa yêu tiên sinh nói vậy cũng xem qua tây du ký Từ xưa tới nay nổi danh nhất chư yêu chỉ sợ sẽ là chư bắt giới, con lợn này yêu rõ ràng ở noi theo trong truyền thuyết tiền bối mà. Nó luyện chế pháp khí lúc, liền cố ý làm ra như vậy một cây dở ông dở thẳng cửu xỉ đinh ba. Truy lùng Tất Minh Tuấn mỗi ngày ban đêm chỗ đi, địa phương là tìm đến, cùng ban đầu suy đoán cũng là nhất trí, là một chỗ bí ẩn tu hành đạo phủ, lại không nghĩ rằng ban ngày còn có một con chư yêu ở chỗ này tu luyện. Cái này chư yêu đến tột cùng là lai lịch ra sao, cùng Tất Minh Tuấn lại là quan hệ như thế nào? Xem ra cũng cần thật tốt tra một chút. Chuột nói không sai, ở cái này trong bức họa thấy càng nhiều, phát hiện đầu mối cũng càng ngày càng nhiều. gần như cũng mau bận không kịp thở. Đầu tiên là kia tòa nhà lớn trong có luyện kiếm cao nhân, sau đó lại phát hiện Tất Minh tuấn lại là biết bay yêu tu, bây giờ lại toát ra cái trừ bát giới hậu bối tới, đơn giản để cho Thành Thiên Nhạc có chút tiếp đón không suệ. Bừng tỉnh hồ thế gian như mộng à, nhất là ở nơi này, như mộng huyền vậy trong bức tranh còn có loại cảm giác này. Thành Thiên Nhạc xem vẽ cảm khái, mà đầu kia chư yêu luyện công đã xong, há mồm hút trở về vần đan, tiêu hóa thành hư ảnh cũ sĩ đỉnh bà khôi phục một cây đoàn bổng dáng vẻ rơi xuống. Chư Yêu run lên lông bầm đứng lên, giống như rỗi người vậy thư sống một phen con cốt, lấy nó kia hình thể dùng cái loại đó tư thế ngồi ngay ngắn lâu như vậy, đoán chừng cũng rất khó chịu. Lúc này ánh nắng xuyên qua ngọn cây vừa vặn chiếu vào trong đầm nước gương, đầu này lớn hoa heo liền ngửa mặt nằm ở núi đá trên bình đài, trồng vó lười biếng phơi lên thái dương tới. Cái này heo dáng vẻ rất hưởng thụ, thành thiên nhạc cũng không biết nó muốn phơi bao lâu, đang muốn đi nơi khác nhìn một chút, kia heo đột nhiên lại duỗi người lăn lóc gốc thân bò dậy, rất khinh xảo nhảy một cái tung người nhảy vọt qua đầm nước. Không hổ là Chư Yêu A, lấy heo thân thể vậy mà có thể làm ra linh dương vậy động tác. nó nhảy vào trong bụi rậm kia rậm rạp chẳng trịt rũ xuống cành lá bị một dòng lực lượng vô hình tách ra lộ ra một cái che giấu đường nhỏ hoặc là nói là trong bụi cây rậm rạp một cái có thể trôi động kia cây đoàn côn mới vừa rồi liền rơi vào cửa đậu cạnh giờ phút này cũng đi theo ở chư yêu sau lưng lan lộn lan qua lan lại nhún nha nhún nhảy chui vào lùn cây bên trong liền giống bị một cây không nhìn thấy tuyến buộc, điều này hiển nhiên dùng chính là ngự vật thuật chư yêu nguyên thân không có dài tay dùng loại phương thức này mang theo pháp bảo đi trang diện nhìn qua đã quái đàn lại tức cười thành thiên nhạc không cách nào xúc động họa bên trong sự vật kia chư yêu chui vào trong Hắn theo nó biến mất phương hướng rời đổi thị giác đuổi đi ra ngoài, vậy mà vùng này đều là dặm rạp chẳng chịt núi rừng, đuổi theo rất dài một khoảng cách cũng không có phát hiện Trư yêu từ nơi nào chui ra ngoài, càng đi về phía trước lại là trong bức họa chưa từng mở ra cảnh tượng. Thành Thiên Nhạc cũng không quên xem vẽ cũng là Luyện công, lại ở trong bức họa nhiều đi một mảnh sân giã, vận công song pháp lực thi triển đã hết lúc này mới thu công rời định, nói cho chuột hắn cũng phát hiện Trư yêu, hơn nữa cười hỏi, kia Trư yêu pháp bảo ngươi nhìn thấy không? Chuột xem vẽ lúc chỉ nhìn thấy lớn hoa heo ngồi tính toán, cũng không có đợi đến Trư diễn luyện pháp bảo cảnh tượng, tò mò hỏi, pháp bảo gì? Kia Trư Ưu còn có pháp bảo đâu? Thanh Thiên Nhạc cười đều nói, mới vừa rồi ngươi không nói cho ta, bây giờ ta cũng không nói cho ngươi, bản thân đoán đi. Chuột bay tới giữa không trung áp sát hỏi, chẳng lẽ là Cựu Sỉ Đinh Ba sao? Thanh Thiên Nhạc một cái liền không có tính khí, hỏi ngược lại, ngươi thế nào có thể đoán ra loại vật này tới đâu? Chuột, thôi đi, Tây Du ký ta cũng không phải là chưa có xem qua, chư bắt rơi pháp khí chính là Cựu Sỉ Đinh Ba. Thanh Thiên Nhạc thẳng thở dài nói, Chuột ta, ngươi cùng kia chưa yêu thật là một tinh khí, nó là nghĩ như vậy, ngươi cũng nghĩ như vậy. Chuột lấy làm kinh hài nói, chẳng lẽ ta đã đoán đúng? Thật là Cựu Sỉ Đinh Ba a, bộ dáng gì? Cùng trong tivi sắp xỉ sao thành thiên nhạc hoàn toàn khác nhau phát huy trí tưởng tượng của ngươi đi nghĩ biết liền tự mình đi nhìn nhưng bây giờ đừng có gấp chờ ngươi hoàn toàn khôi phục pháp lực lại nói kia chư yêu đã đi rồi chui bụi cây chạy thật nhanh ta cũng không đuổi kịp không biết là từ nơi nào tới không nên xuất hiện chư yêu lại trở thành một cái đầu mối mới nó nếu cùng tất minh tuấn ở cùng một chỗ bí ẩn trong động phủ luyện công nên là biết nhau yêu tu rất có thể chính là đồng đẳng chuột cùng thành thiên nhạc vừa thương lượng không bằng liền thủ ở phía trên núi một dải nhìn chằm chằm thật tốt quan sát tất minh tuấn luyện công tình huống nói không chừng sẽ có phát hiện mới đồng thời cũng tra ra chư yêu lai lịch nó nếu là trà trộn nhân gian yêu tu cũng không thể lấy một con lợn dáng vẽ chạy loạn khắp nơi ra khỏi núi giã chỗ không có người tất nhiên muốn hóa thành hình người bọn họ tiếp tục trong bức họa quan sát phát hiện kia chư yêu có lúc ngày ngày đi luyện công có lúc 3 năm ngày mới đi một lần tóm lại thường tới lại không có gì quy luật đoán chừng ở nhân gian cũng có chuyện khác phải bận rộn về phần tất minh tuấn ngược lại rất có quy luật mỗi tuần cũng phải tới như vậy ba năm lần cách nhau trước giờ liền không có siêu hai ngày nữa bọn họ chỉ có thể ở ban ngày nhìn thấy chư yêu, có thể đầu kia chư yêu ban đêm cũng đi qua, nhưng bởi vì ban đêm tia sáng quá mờ, bóng cây hạ không thấy rõ, bọn họ cũng không có phát hiện. đang vẽ bên trong trừ rời đổi thị rất ra, bọn họ cũng không cách nào vận dụng thần thông pháp luật gì, chẳng qua là ở bảng quan quá khứ đã từng chuyện đã xảy ra. con lợn này yêu rất khó truy lùng à, mỗi ngày giữa trưa luyện song công liền chui tiến bụi cây không thấy, cũng không ai biết nó đi chính là con đường kia. coi như ở núi rừng ngoại lại nhìn thấy cũng chưa chắc có thể nhận ra, bởi vì khi đó nó có thể đã hóa thành hình người, không còn là một con lợn dáng vẻ. nhưng là nửa tháng sau. hay là chuột trước tiên phát hiện đồ mối, nó ở một cái đến gần chân núi đường nhỏ cạnh, tươi tốt trong bụi cây rậm rạp, tình cờ nhìn thấy một hốc mang nước ăn. Ai sẽ đem một hốc vại nước nhỏ ném khỏi đây trong? Hơn nữa còn là tốt ăn không phải pha ăn, nhìn ăn đắp lên cũng không có bao nhiêu lá rụng cùng bụi bám, hiển nhiên thường có người đậu. Chuột thật tò mò cái này trong bạc rốt cuộc có đồ vật gì? Nhưng nó đang vậy trong không mở ra ăn đắp, chỉ có thể ở bên cạnh nhìn, cũng đang suy đoán có hay không cùng kia chư yêu có liên quan. Ngày này vừa vạn chư yêu lại đi trong núi đậu phủ luyện công, chuột không có vẫn nhìn chằm chằm vào, mà là trước hạn chạy đến lu nước nơi này chờ đợi. 183, thấy thật nếu viễn chỉ duyên thân ở trong núi này, chuột thật đúng là che. Một lát sau, chỉ thấy một con lớn hoa heo từ trong bụi rậm chui ra, phía sau còn cùng một cây nhún nha nhún nhảy đoạn côn. Nó trên bãi cỏ run run người đứng thẳng người lên, hoàn toàn hóa thân làm một kẻ thân thể trần truồng nam tử. Người này khôi ngô cường tráng, nhìn qua ước chừng hơn 30 tuổi, mày rậm mắt to bộ dáng còn rất chú chính. Hắn mở ra hang đắp từ bên trong lấy ra mấy thứ đồ, một bộ đầy đủ đồ lót áo khoác cùng ở, một giỏ trúc, còn có một cái không mang theo đem nhỏ cốc. Hắn đem kia cây đoạn côn gắn ở cốc bên trên, vừa vặn là một cây cán cốc dáng vẻ sau đó cõng lên giỏ trúc chui ra bụi cây đi tới trong núi trên đường nhỏ nhìn hắn lưng giỏ trúc dáng vẻ giống như là đánh heo cỏ nhưng đánh heo còn nên cầm lưỡi hai mới đúng à hơn nữa bây giờ nhà ai heo còn ăn heo cỏ a đã sớm đổi phục hợp thức ăn chăn nuôi không đúng hắn cầm loại này nhỏ quốc giống như là thuốc quốc, nên là giả trang thành vào núi hái thuốc dáng vẻ tới lại nhìn kỹ giỏ trúc trong quả nhiên có mấy trồng thảo dược còn có nấm rau dại gì người này ở trong núi trên đường nhỏ bước đi như bay ngay từ đầu chuột còn có thể đuổi kịp bởi vì phụ cận cảnh tượng nó ở trong bức họa đã sớm mở ra nhưng rời đi cái phạm vi này ra chuột liền theo không kịp thành thiên nhạc biết tin tức này sau cũng rất ngạc nhiên đợi đến chư yêu lần sau đi trong núi lúc lệch công hắn cũng trước hạn chạy đến lưu nước nơi đó lê ngô quả nhiên cũng nhìn thấy màn này sau đó cùng chư yêu truy lùng lúc nào đi hướng nhưng tương tự không có đuổi kịp người hắn ở trong bức họa triển khai mới cảnh tượng tốc độ so chuột nhanh cùng người bình thường đi bộ sắp xỉ thế nhưng chư yêu cũng không phải là người bình thường ở trong núi bước đi như bay rất nhanh liền biến mất ở thành thiên nhạc tầm mắt ra nhìn người này dáng vẻ phải là ngoài núi nông hộ từ địa điểm này một mực đuổi kịp ở quê lương đi phạm vi quá lớn khoảng cách cũng quá xa không phải một hai ngày công phu có thể làm được thành thiên nhạc cũng có chút dầu dĩ rốt cuộc có nên hay không một mực đội tiếp chuột lại đột nhiên nói chúng ta làm gì đần như vậy chứ cái này không cần thì ta thành thiên nhạc nhất thời không có phản ứng kịp rất buồn bực hỏi thế nào ngốc cái gì không cần thì ta chuột đang vẽ trong đội không kịp chẳng lẽ ở trong núi còn không đội kịp sao Thanh thiên nhạc lại là ngần ra ý của ngươi là nói chúng ta đi một chuyến phía trên núi nhưng là tính toán một chút thời gian họa bên trong thấy nên là 11 tháng trước chuột thất minh tuấn chạy chỗ đó cũng sẽ không chạy kia chứ yêu coi như là thất minh tuấn đồng bọn nhưng cũng không ai biết sự tồn tại của hắn hắn cũng không cần phải chạy nếu như chúng ta không phải ở trong bức họa ngẫu nhiên phát hiện cũng không ai biết tất minh tuấn chính ở chỗ này làm cái tu hành đập phụ nói không chừng tất minh tuấn căn bản liền không có chạy xa bây giờ là ở chỗ đó miêu đâu đoán tới đoán lui cũng sẽ không có câu trả lời không bằng tự mình đi liếc mắt nhìn thành thiên nhạc đứng lên đưa tay muốn đập chuột bà vai nói đúng nha ta thế nào không ngờ đâu chuột ngươi nhẹ nhàng vọt đến một bên ngươi chính là cái cố chấp chỉ lo nhìn bức họa kia vẽ trong thế giới chỉ là quá khứ hình ảnh đừng quên chúng ta người đang ở tô châu đâu thành thiên nhạc lại câu mày nói nếu như tất minh tuấn chính ở chỗ này chúng ta không biết người này tu vì sâu cạn Tùy tiện ra tay sợ rằng sẽ thua thì ta, nếu là hắn chạy trốn cũng chưa chắc có thể đuổi theo." Chuột cười hát, hát nói, "Nếu Tất Minh tuấn thật tránh ở nơi đó, ta có cái biện pháp trước tiên có thể không kinh động hắn." Thành Thiên Nhạc cũng tìm phản ứng, không khỏi khen, "Đúng nha, chúng ta có thể ở chỗ rất xa đem kia Trư Yêu chặn lại. Nếu như kia Trư Yêu còn đi đâu lợi công, khẳng định sẽ còn từ con đường kia về nhà, xuất kỳ bất y đem hắn chặn lại bắt lại, vừa hỏi không phải toàn hiểu rồi. Nhưng hai chúng ta ra tay cũng phải cẩn thận, tốt nhất là đột nhiên đánh lén, ta nhìn kia Trư Yêu khí lực không nhỏ, pháp lực không yếu, còn có pháp bảo đâu." Chuột vừa cười, "Tại sao phải tự mình ra tay đâu?" khán khí lực lớn hơn nữa, có thể lớn quá như sao? chạy mau hơn nữa, có thể nhanh qua ngựa sao? sẽ chui bụi tây, có thể trốn qua chó sao? thanh thiên nhạc mới chợt hiểu ra nói, ý của ngươi là, đem nô giả minh bọn họ gọi tới cùng nhau ra tay. chuột, thế nào? phải thừa nhận ta so ngươi thông minh đi. đối phó một yêu tu, chúng ta bên trên bốn cái yêu tu, đầu kia heo không có chạy. tốt nhất trước thương lượng một chút thế nào ra tay, liền đấu pháp cũng miễn, không có chút nào kinh động đem hắn bắt lại. thanh thiên nhạc, nhưng chúng ta trước đó cũng không rõ ràng lắm kia chư yêu bây giờ còn có đi hay không? ngày nào đó sẽ đi. Lẽ nào đem bọn họ tập hợp cùng nhau ra tay đâu? Chuột, cái này còn không đơn giản, trước đem bọn họ triệu tập đến họp, nói một chút chuyện này, vẫn ăn cũng là thời giờ gì có rảnh rỗi. Sau đó chúng ta đi phía trên núi, chỉ cần phát hiện kia Trư Yêu đi, liền lập tức thông báo bọn họ chạy tới. Trư Yêu mỗi lần luyện công có hơn 3 giờ đâu, từ khu vực thành thị lái xe chạy tới hội hợp, thời gian đủ. Thành Thiên Nhạc rốt cuộc đi ra khỏi nhà trọ, giống như đi ra họa quyển đi tới trong thế giới hiện thật, hắn mấy ngày nay đi địa phương là phía trên núi, đang ở đá hồ phong cảnh khu bên cạnh tìm nhà nhà khách ở, mỗi ngày ra vẽ du khách dáng vẻ vào núi. Thành Thiên Nhạc còn hơi hóa một cái trang đeo đỉnh đầu vịt lưỡi nón che nắng, trên sống mũi nhiều một cặp kính mát, kéo cổ áo lên ngăn trở gò má hai bên, chậm nhìn qua còn thật không dễ dàng nhận ra là hắn. hắn làm như vậy đảo chưa chắc là vì phòng ngừa bị người quen khám phá hành tảng, chẳng qua là cảm thấy thú vị kích thích, hay cùng trong phim ảnh trình thắng vậy. Chụt phòng đoán thật đúng là không sai, thành thiên nhạc vào núi ngày thứ hai liền phát hiện kia chưa yêu hình tung, một cầm thuốc quốc, con dọa trúc nam tử lại xuất hiện ở đầu kia trên đường nhỏ, chui vào ven đường trong bụi rậm không thấy. một lát sau, thành thiên nhạc cũng chui vào, nhìn thấy trước kia vải nước nhỏ, mở ra áo quần áo, vớ, rõ trúc, không có đem cũng ở bên trong đâu. chư yêu gần đây rất đắc ý, bởi vì đầu kia linh cầm mấy tháng trước chẳng biết tại sao đột nhiên đi, cũng không có trở lại nữa. nhớ khi xưa nó ở đó linh cầm điều khiển giúp đỡ đục xây chỗ này tu hành đạo phủ, nó xuất lực khí nhiều nhất, lại chỉ có thể ở linh cầm không cần thời điểm ở đây chỗ luyện công, còn không thể ở đó bàn thờ đá trong linh cầm chỗ ngồi bên trên ngồi tính tuệ. nếu như kia linh cầm ở chỗ này, coi như nó đến rồi, cũng chỉ có thể tránh ở một bên hộ pháp. kia linh cầm rất là cao ngạo à, phản phất xem thường nó con lợn này yêu, không thèm cùng nó cùng bàn mà ngồi. đã như vậy, làm gì còn muốn cho nó giúp một tay đục xây đạo phủ đâu? như vậy duệ, toàn bản thân làm không phải? chưa yêu trong lòng tuy có ác khí nhưng càng nhiều hơn chính là đắc ý bởi vì nó cũng phải không ít chỗ tốt đục xây động phủ việc cực mặc dù đều là nó làm nhưng nếu không có kia linh cầm ra tay cũng không thể nào xây xong bây giờ tốt như vậy tu hành phúc địa hơn nữa đây chính là trong truyền thuyết linh cầm tất phương a thiên phú thần thông rộng lớn dĩ nhiên là sẽ rất nhiều cái khác yêu tu không biết thần thông diệu pháp coi như tránh ở một bên hộ pháp tham quan thu hoạch cũng là rất nhiều nó gây kia cựu sĩ đinh ba chính là linh cầm tất phương dạy nó luật chế còn tự mình xuất thủ giúp một tay nếu không nó làm sao có như vậy một kiện pháp bảo đâu bây giờ pháp bảo cũng có linh cầm cũng đi nó có thể độc hưởng chỗ này tiểu kiếm trì đầu tiên ở nơi này phồn hoa thành cô tô ra, xinh đẹp sơn ra trong cũng không ai biết địa phương mới vừa lúc mới bắt đầu nó trong lòng còn rất là kiên kỵ không dám ở kêu bàn thờ đá trong vị trí tốt nhất ngồi tính tỏa hành công nhưng sau đó phát hiện kia linh cầm thật không trở lại bởi vì bàn thờ đá trong đệm ngồi cũng bị mang đi thế là nó cũng liền ở bàn thờ đá trong định ngồi hành công cảm giác kia thật đẹp ba vô luận nửa đêm hay là ban ngày nơi này đều là thuộc về nó một con lợn phúc địa đầu tiên thế giới thật là quá tốt đẹp duy nhất tỷ vết nhỏ là cái đó từ ba năm trước đây bắt đầu liền nói không chừng lúc nào sẽ cho nó gọi điện thoại thần bí nhân nhưng nếu như không phải thần bí nhân kia nói cho nó biết trong núi có một vị yêu tu ở đục xây đậm phủ cũng chỉ điểm nó giả dạng làm sông lầm dáng vẻ chạy đến nơi đó cũng sẽ không có sau đó kỳ ngộ thần bí nhân kia mặc dù đoán được nó cũng là yêu tu lại chưa từng có hướng nó người ngoài khám phá càng không có nói cho nó biết lá bà đây mới là nó chuyện lo lắng nhất thần bí nhân chẳng qua là muốn nó đem quan sát được tình huống như thật hội báo không định kỳ điện thoại tới hỏi thăm mà thôi cho đến hiện tại cũng không có gì khác phiền phái. nhất là kia linh cầm sau khi đi thần bí nhân điện thoại tới hỏi mấy lần tình huống sau đó chỉ nói có chuyện gì đợi thêm điện thoại liền có thời gian rất lâu không tiếp tục liên lạc qua đã như vậy suy nghĩ nhiều như vậy làm gì bây giờ chính là từ lúc sinh ra tới nay đắc ý nhất thời khắc ngày nay luyện xong công vị này chưa yêu tiên sinh chui qua trong bụi cây bí ẩn đường ngọn, mở nước ngang lấy ra y phục mặt tốt con giỏ trúc sách theo thuốc quốc trở lại trên sân đạo hắn hừ nhẹ nhàng điệu hát dân gian bước chân cũng nhẹ nhàng đến gần như cũng muốn bay lên cảm giác mình là trên đời hạnh phúc nhất một con lợn hay hơn chính là không ai biết nó là chưa yêu càng không rõ ràng lắm nó còn được hưởng nhiều như vậy thần kỳ bí mật Thư điệu hát dân gian chưa yêu vẫn thay thính mắt tình, đột nhiên nghe thấy phía trước chuyển tới một tiếng nữ tử đau kêu, thanh âm mềm giòn dễ vỡ, nhu mì đến gần như có thể chạy ra nước. Hắn vội vàng tăng nhanh bước chân vòng qua đường rẽ, ở một mảnh bụi hoa cạnh nhìn thấy một cái tuổi trẻ cô nương, cô nương này dài thật là xinh đẹp, thật câu người à, bộ dáng vóc người cũng đẹp như thế. Tiểu lệ chứng vịt dưới mặt ba hơi nhọn, đôi mi thanh tú gấp gáp mang trên mặt thần tình thống khổ, tay vịn bên cạnh một thân cây một chân đứng thẳng. Chưa yêu tiến lên hỏi, cô nương, ngươi làm sao vậy? Làm sao sẽ một người chạy đến nơi này? Cô nương kia phát hiện trong núi rừng đột nhiên chui ra ngoài một nam tử xa lạ. Vẻ mặt rất là sợ hãi, điểm chân lui về phía sau một bước nói, ta cùng bạn bè cùng nhau vào núi chơi, không cẩn thận đem chặt chân. Chư yêu cười ngây ngô nói, ngươi không cần phải sợ, ta không là người xấu, chính là vào núi hai thuốc. Các ngươi những nữ hải tử này nha, chính là thích đẹp, lên núi còn mặc cái gì dày ngọn nguồn dày a. Bạn bè của ngươi đâu, bọn họ ở nơi nào, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kêu một tiếng. Cô nương kia nói, ta chui đường nhỏ cùng bọn họ đi ngõ khác, vốn là cho là có thể lượn quanh trở về trên đường lớn đi, kết quả càng đi càng xa, vừa sốt ruột liền đem chân cho uy. Đại ca, ngươi biết đi như thế nào trở về đại lộ sao? Chư 184, mỹ nữ giai nhân, bắt giới đã từng ân cần hỏi. Chư yêu nháy mắt một cái đáp, trên núi cũng không có gì đại lộ, ngươi nói chính là phong cảnh khu tu du lịch tuyến đường đi, có nước thang mang tầm đá. Cô nương liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, chính là như vậy đường, mua đến cửa ngã ba đều có bảng hướng dẫn. Chư yêu, kia ngươi có thể đi xóa phải rất xa, từ nơi này trở về muốn chui giúp núi rừng đường nhỏ vượt qua một sườn núi mới có thể đến đâu, chân của ngươi không có sao chứ? Cô nương quay đầu nhìn một cái rừng rậm giữa sườn núi, lại dùng nhờ giúp đỡ ánh mắt nũng nịu chiều Chư yêu nói, đại ca, ngươi có thể giúp một chuyện sao? Chư yêu hỗ trợ cái gì đi tìm ngươi những bằng hữu kia tới sao cô nương vẻ mặt là như vậy điềm đạm đáng yêu nhưng ta một người ở chỗ này thật sợ hại a ngươi có thể hay không đưa ta trở về chứ yêu nhưng là chân của ngươi không thể bước đi a còn phải lật một đỉnh núi đâu Ừm, một cái cô nương ra chân còn bị thương ở lại chỗ này xác thực không an toàn vạn nhất đến rồi người xấu làm sao bây giờ như vậy đi người tốt làm đến cùng đại ca ta liền có ngươi trở về cô nương vẻ mặt có chút é e hẹn, dáng vẻ lại có vẻ mê người như vậy thẹn thùng nói đại ca ngươi thật là người tốt ta thật may mắn có thể gặp phải ngươi tốt như vậy đại ca quá ngượng ngùng chỉ sợ ngươi cảm thấy không có phương tiện chư yêu ha ha cười nói chỉ cần ngươi cảm thấy phương tiện ta có cái gì không có phương tiện tới ngươi cầm dùm ta vật ta tới có ngươi chư yêu cầm trong tay thuốc quốc có ở sau lưng giỏ trúc bộ dáng như vậy dĩ nhiên không có phương tiện lưng cô nương hắn đem giỏ trúc hai xuống thuốc quốc cũng bỏ vào đưa cho cô nương xoay người ngồi xuống sẽ phải có người chư yêu cứ như vậy đem pháp bảo đưa cho cô nương hắn vì sao sẽ bất cẩn như vậy đâu kỳ thực cũng không tính sơ sẩy nhân vị căn bản không nghĩ tới khác coi như trong tay không có pháp bảo hắn đường đường Trư yêu còn sợ một nhũng nịu cô nương sao mặt khác nguyên nhân trọng yếu hơn, hắn cũng là chủ động ở mỹ nữ trước mặt lấy lòng, hơn nữa ít nhiều gì cũng là bị cô nương này ảnh hưởng. cái này chưa yêu hóa thành hình người lẫn vào nhân thế, ở tại ngoài núi cảng suối thôn đã có gia thất, hắn ở nhân gian học được rất nhiều, ở trong nhà cũng rất là cẩn cù có thể làm, hơn nữa mười phần sợ vợ, nói cách khác sợ vợ, nhưng hắn ở nhân gian giống vậy dính rất nhiều nam nhân tật xấu, chính là ở bên ngoài có một ít háo sắc tâm tư, nhìn thấy mỹ nữ luôn là ý nghĩ kỳ quái, nhưng hắn bình thường coi như quý củ, tình cờ chạy ra ngoài uống một chút hoa thiểu. cũng luôn là làm phép đem dấu vết dọn dẹp sạch sẽ không dám sau khi về nhà để cho lão bà phát hiện. mà lần này tình huống rất là thụ cô nương này thật đẹp một cái nhìn thấy liền không tên động tâm có một loại ta thấy mà thường cảm giác nàng ánh mắt kia nàng giọng nói kia vô hình giữa cũng là người ta cảm thấy thân trong lòng có một loại dục vọng ở nảy mầm ở đây sao vắng vẻ sơn ra trong cô nương chân bị thương học lôi phong tổng không phải chuyện sâu a chư yêu lúc này còn không có ý thức được bản thân cũng là bị mị hoạt thuật ảnh hưởng hắn đã có sắc tâm cũng có lòng tốt lần này liền chúng phải bộ cô nương kia đỏ mặt núng nịu thẹn thùng nhận lấy giỏ trúc chư yêu vừa vặn xoay người ngồi trồm xuống nàng thuận thế liền đem cây kia thuốc quốc lấy vào tay trong bên trái nhẹ buông tay giỏ trúc rơi xuống đất thân hình như khói về phía sau phiêu thối chư yêu cũng là có cảnh giác pháp bảo bị người cướp đi lúc ấy liền cảm ứng được thầm tiêu một tiếng không tốt liền muốn xoay người đổi theo lại bịch một tiếng mới ngã xuống đất cô nương kia làm lại chính là trương tiêu tiêu nàng lựa chư yêu pháp khí lui về phía sau đồng thời trên cổ tay bay ra một chuỗi hương đàn một tay trâu 18 quả hạt trâu giống như đoạn tuyến vậy trên không trung tản ra sau đó vừa tựa như lần nữa bị vô hình chi tuyến trôi ở bục chặt vừa vặn đem chư yêu hai chân trò trói lại chư yêu ngồi thân thể muốn xoay người chân đột nhiên không nghe sai khiến liền một con ngã quỷ. hắn ngã xuống đất vừa muốn dây duỗi, ý đồ hóa thành nguyên thân phát khốn, nguyên thần trong lại nghe thấy một tiếng chấn giống, để cho hắn một trận hoảng hốt, pháp lực tăng dã, không có thể ngay lập tức làm ra phản ứng. ngay sau đó mấy đạo tơ trắng bay tới, nhìn như là vô ích bên trong lưu động tia sáng lại hóa thành thực chất, đem hắn trói chặt chẽ vững vàng. bình thường dây thường dĩ nhiên trói không được con lợn này yêu, nhưng là cái này tơ trắng liền pháp lực cũng có thể giam cầm, bất luận chư yêu thế nào dây duỗi cũng không cách nào lại biến hóa. nô giả minh, từ giữa núi rừng đi ra, nô giả minh trong tay cầm thành thiên nhạc chi kia bái giang pháp bảo. hoàng thường cầm một khuyên sắc vậy vật mà ngô yến thanh trong tay cầm một thanh tơ trắng phất trần mới vừa rồi kia tia ánh sáng liền là từ hắn phất trần bên trong bay ra cái này bốn yêu giờ phút này hoàn toàn đều có pháp bảo hoàng thường còn không có ra tay đâu liền đem chư yêu giải quyết cho tia chư yêu cũng có chút bản lãnh nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị giữa chúng cái này an toán liên động tay đấu pháp cơ hội cũng không có liền bị bắt lại hắn nằm trên đất vẫn đang dãy ruộng trong miệng hừ hừ nói các ngươi là người nào không thủ không đoán, tại sao phải ám toán ta Ta là chân núi nông dân vào núi hai thuốc trên người cũng không mang bao nhiêu tiền a hoàng thường quát một tiếng con heo nhỏ yêu. người cũng đừng tiêu nữa cũng đừng dãy dùa nữa khí lực lớn hơn nữa có thể lớn quá như sao ngữ khí của hắn nương theo một loại huy áp chư yêu nguyên thần trong không tên lại nghe thấy một tiếng nhu giống hoàn toàn trấn thần khí khó có thể ngưng tụ cũng nữa dây dùa bất động chư yêu thất kinh thở hào hiền hỏi các người các người các người nguyên lai không phải chóc yêu sư cũng là yêu tu đồng đạo tại sao phải bắt ta ta vừa không có đắc tội qua ai nô giả minh quát lên chúng ta chẳng qua là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề thành thật trả lời liền lưu ngươi một cái heo mệnh chư yêu bị dọa sợ đến thanh âm thẳng phát run, ta cái gì cũng không biết ta chính là đàng hoàng một nông dân. các ngươi làm sao biết ta là chưa yêu đâu nô giả minh nếu tới nơi này bắt được ngươi dĩ nhiên là biết ngươi làm những chuyện kia không cần có may mắn tâm lý chúng ta chính sách là thẳng thắn sẽ khoan hồng kháng cự sẽ nghiêm trị nói vậy ngươi cũng đã nghe nói qua Chư yêu các ngươi rốt cuộc là yêu tu còn là cảnh sát ta ta chính là cái nuôi qua hội chuyên nghiệp ở nhân gian sinh hoạt mà thôi chuyện gì xấu cũng không làm qua à hoàng thường, đừng nói nhảm tất minh tuấn ở nơi nào nói mau chư yêu cái gì tất minh tuấn các ngươi ở tìm vật gì không ta nghe cũng chưa nghe nói qua câu trả lời này để cho bốn yêu cũng là sức sở hay là ngô giả minh phản ứng nhanh ngay sau đó lại hỏi chính là cùng ngươi ở một chỗ động phủ luyện công vậy sẽ chỉ bay chim to chư yêu a các ngươi là hướng đầu kia thụy thú tất phương tới ta cùng nó nhưng không có quan hệ gì a cũng không biết nó đi đâu vậy mấy người lại là sứ sở bọn họ nhưng không rõ ràng lắm tất minh tuấn rốt cuộc là lai lịch gì Nô giả minh lời hỏi là thành thiên nhạc chỗ thuật lại chỉ nghe nói tất minh tuấn là một con biết bay chim to về phần thành thiên nhạc là như thế nào phát hiện tất minh tuấn điều bí mật này hắn lại không có hướng bốn yêu giải thích chẳng qua là để cho bọn họ trước cầm xuống Trư yêu hỏi mấy vấn đề. bọn họ cũng không ngờ tất minh tuấn xuất thân lại là trong truyền thuyết linh cầm tất phương là một loại chim nghe nói cư ngụ ở cây cối trong thanh vũ mỏ trắng hoàng bóng chấm đỏ kích động hai cánh lúc có thể mang theo ánh lửa bay lên cũng có truyền thuyết nó không ăn ngũ cốc cắn nuốt ngọn lửa kỳ lạ nhất là nó chỉ có một cái chân mấy vị này yêu tu từ trước tới nay chưa từng gặp qua tất phương thậm chí không biết loại này trong truyền thuyết linh cầm là có tồn tại hay không yêu tu hóa thành hình người dĩ nhiên cùng nguyên thân bất động tỉ như trước mắt chưa yêu nguyên bản không thể nào có tay nhưng bộ dáng bây giờ là hai tay hai chân kỳ toàn mà tất phương là một loại một chân chim Hóa thành hình người sau tất Minh Tuấn cũng là cùng thường nhân vậy dài hai cái chân. Chư yêu khai ra có một con linh cầm tất phương từng ở trong núi tu luyện, nhưng là hắn cũng không biết kia linh cầm ở nhân gian thân phận cùng với hóa thành hình người dáng vẻ, thậm chí ngay cả tất Minh Tuấn cái tên này cũng chưa nghe nói qua, hơn nữa kia linh cầm sớm tại hơn mấy tháng trước liền đã biến mất không còn tăm hơi, cũng không có trở lại nữa. Nô giả minh vội vàng thông báo thành thiên nhạc, xin chỉ thị một bước nên làm cái gì. dựa theo trước đó an bài bố yêu nhiệm vụ là bắt lại con này chư yêu mà thành thiên nhạc cùng chuột tắc ở chư yêu lai lịch bên trên ẩn nút đề phòng phòng ngừa tất minh tuấn nghe được động tĩnh từ trong núi bí ẩn động phủ chạy tới xem xét bố yêu ra tay phi thường thuận lợi căn bản không tốn thời gian gì cũng không có động tinh quá lớn mà tất minh tuấn đã không ở trong núi này thành thiên nhạc cùng bốn yêu giữa tùy thời dự vững liên hệ chư yêu nói hắn cũng đều có thể nghe có lần trước bị nghe trộm kinh nghiệm hắn lần này cũng ở đây nô giả minh trên người thả đơn giản nghe trộm thiết bị bản thân ở phía xa đeo hai nghe nghe đầu. vừa nghe nói cái tình huống này hắn lập tức muốn bốn yêu dựa theo trước đó chỉ định lộ tuyến đem chư yêu giải đến trong núi chỗ kia tu hành động phủ đi hôm nay chàng này bắt heo hành động thành thiên nhạc cùng mấy vị yêu tu làm chuẩn bị đầy đủ tất cả mọi người cũng cầm pháp khí chư tiêu tiêu trói lại chư yêu hai chân này chuỗi hương đàn một tay châu kỳ thực chính là nam cung nguyện nô giả minh nhấn thành thiên nhạc phân phó đem bộ kia đầy đủ lượt khí ngự khí pháp quyết chuyển cho nam cung nguyện vẫn nói là một vị cao nhân tiền bối dặn dò nam cung nguyện truy hỏi ngô giả minh vị tiền bối kia đến tột cùng là ai nhưng ngô giả minh không dám tự tiện nói cho nàng biết vì vậy nam cung nguyệt liền đem tự tự luyện chế pháp bảo này chuỗi hương đàn một tay châu giao cho nô giả minh cũng bày hắn chuyển hiện lên vị tiền bối này cao nhân nói đây là tâm ý của mình cùng cảm ơn nếu không không dám nhẹ chuyển thụ nô giả minh lại không dám thu hỏi hắn nói vị tiền bối kia muốn ta âm thầm chỉ điểm ngươi chính là hy vọng ngươi có thể ở trong nhân thế học sẽ tốt hơn tự xử cùng tự vệ bây giờ ngươi đem pháp bảo của mình đưa cho tiền bối gặp chuyện như thế nào tự vệ đâu có phải hay không ngược lại cùng tiền bối dụng ý không hợp phụ lòng khổ tâm của hắn và ý tốt nam cung nguyệt tắt nói ta không rõ ràng lắm vị cao nhân kia là ai nếu là ngươi đại chuyển pháp quyết vậy thì cũng mời ngươi chuyển hiện lên pháp bảo yên tâm đi bản lĩnh của ta lớn đâu bây giờ lấy được bộ này luyện khí ngự khí pháp quyết ta tính toán luyện chế một món tốt hơn pháp bảo nô giả minh đem đồ vật cùng lời cũng dẫn tới thành thiên nhạc suy nghĩ một chút cũng liền lưu lại lần hành động này lúc liền đưa tay trâu giao cho không có pháp bảo hộ thân trương tiêu tiêu nô giả minh cũng không có pháp bảo hộ thân thành thiên nhạc để cho hậu thỏa liền đem bản thân cây kia bái răng tạm thời cho hắn về phần hoàng thường cùng nô yến thanh hai vị đại yêu tu vi thâm hậu những năm này ở nhân giản cũng có chỗ thu thập lấy được pháp quyết luyện khí khoảng thời gian này cũng mỗi người luyện thành một món pháp bảo mặc dù tướng so với nhân gian cấp tu hành đại phái truyền thừa pháp khí, có thể uy lực cùng diệu dụng thượng có chỗ thiếu sót, nhưng ít ra cũng là có thể ngự chi khí. chương 185, trăm làm người trung hậu, đào ruộng được xương dương lọ hồ. Nô Yến Thanh pháp bảo là một thanh đuôi ngựa phát trần, dùng tài liệu đối với yêu tu mà nói thường gặp nhất chính là hắn nguyên trên người đuôi ngựa. Về phần hoàn thường, bởi vì đã từng tự tay luyện thành cây kia bái giang pháp bảo, đối luyện khí chi đạo càng có tâm đắc, hắn không có đắc đạo thành yêu trước. ở nhân gian tối kỵ sợ khí vật chính là khuyên sát, đó là mọi người dắt mũi châu dùng, mà luyện chế pháp bảo lúc liền dùng mấy chục năm qua hái phải Hàn thiết chi tinh, vừa đúng luyện. thành một cái khuyên sát, kia chư yêu tu vi không yếu còn có một cây có thể hóa thành cựu sĩ đinh ba pháp bảo để cho người liên tưởng tới tây du ký trong chư bát giới cho nên thành thiên nhạc an bài phi thường cẩn thận bốn yêu cũng là như lâm đại địch kết quả lại không nghĩ rằng mới vừa ra tay liền làm xong nô giả minh ở tiền phương sơn giã trong giò đạo nô yến thanh cùng hoàng thường sách theo bị chói chư yêu theo ở phía sau trương tiêu tiêu đoạn hậu đi xuyên sơn giã rừng rậm vượt qua hai ngọn núi từ ngoài ra một đường đường đến kia bị chư yêu xưng là tiểu kiếm chỉ tu hành động phủ trong núi này bản không có đường Nhưng Thành Thiên Nhạc bởi vì có kia thần kỳ hoa quyển, cho nên chỉ một cái dễ dàng nhất đi đường tắt, đến kia vách đá phía sau trên núi nhỏ, sau đó trực tiếp từ vách núi phía trên vách đá nhảy xuống. Trư Yêu bị sách theo đi như vậy một đường, đột nhiên phát hiện đi tới địa phương lại là nó bình thường tu hành đậu phủ, không khỏi trong lòng hoảng hốt. Tự cho là trừ hắn cùng con kia linh cầm trở ra không ai biết địa phương, làm sao sẽ bị mấy người này nhẹ nhõm tìm được. Nghe bọn họ mới vừa rồi lời hỏi, nên là đến tìm con kia linh cầm Tất Phương, lại vì sao lại cứ bắt lại bản thân. Trong lòng hắn càng nghĩ càng sợ hãi, mấy lần muốn mở miệng hỏi thăm, nhưng là bị trói hết sức chặt, ngay cả lời cũng không nói ra được. chờ đến tiểu kiếm chỉ chư yêu bị ngửa mặt hướng lên trời ném ở trên thạch đài nô giả minh chờ bốn yêu cũng hướng vách núi phương hướng hành lễ nói thành tổng bọn ta may mắn không làm được mệnh, đã đem kia chư yêu bắt lại mang tới chư yêu cố hết sức mở mắt ra lúc này mới phát hiện kia vách núi bàn thờ đá cũng chính là ban đầu tất phương hắn bây giờ ngồi tính tọa hành công vị trí giờ phút này ngồi một hơn 20 tuổi tiểu tử người này xem ra chính là cái này bốn yêu thủ lĩnh chư yêu con ngươi loạn chuyển vội vàng muốn hỏi những người này là lai lịch gì tìm tất minh tuấn rốt cuộc muốn làm gì bắt lại bản thân lại muốn xử trí như thế nào chỉ thấy thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói. để cho cái này chư yêu mở miệng nói chuyện đi. Nội Yến thanh run lên phát trận, chư yêu chỉ cảm thấy trên người áp lực bông lòng một cái, mặc dù tay chân vẫn không thể động, nhưng là đã có thể mở miệng, vội vàng la lớn, cao nhân nha. Chúng ta không thủ không đoán, ta chẳng qua là chân núi nông dân mà thôi, vô duyên vô cớ bắt ta làm gì? Nếu như các ngươi muốn tìm kia Linh cầm Tất Phương, nó đã không ở nơi này, hơn mấy tháng trước đi liền rồi. Thanh Thiên nhạc lại không có hỏi trước hắn, mà là hỏi đứng ở nơi đó buồn yêu, người này có thể hay không mở chói. Hoàng Dương đáp, dung ra hắn cũng không có sao, phát bảo của hắn đã không ở, như có gì động có thể tùy thời động phục. Thanh Thiên Nhạc cười một tiếng, ta không phải lo lắng hắn có thể chạy mất, mà là hỏi có nên hay không để cho hắn đứng lên trả lời. "Trương Tiêu Tiêu đáp, người này kỳ thực không xấu, chỉ là có chút hồ đồ. Cái này chưa yêu sắc thực tâm địa không xấu, ở trong núi thấy Trương Tiêu Tiêu như vậy độc thân nữ tử mê đường bị thương, mặc dù bị mị hoặc thuật làm cho thần hồn điên đảo, nhưng cũng không lên lòng xấu xa còn nguyện ý giúp người, cho nên Trương Tiêu Tiêu mới sẽ nói như vậy, cũng coi là thay hắn cầu một câu tình." Thanh Thiên Nhạc chiều Ngô Yến thanh tỏ ý, Ngô Yến thanh lại run lên phát Trần kia cuốn quanh chư yêu sợi bóng trống rỗng bay ra không thấy, đồng thời thấp hét lên một tiếng, chúng ta thành tổng tìm ngươi chẳng qua là muốn hỏi mấy câu nói mà thôi. thành thật trả lời vấn đề, đừng liều lĩnh manh động, nếu không chỉ bằng ngươi là Tất Minh Tuấn đồng bọn cũng không thể khinh xuất tha thứ. Chư yêu trở mình một cái thân từ dưới đất bỏ dậy, hắn giờ phút này thật sự là sợ, nhìn biểu tình sắc khóc, vớt bả vai ai thanh đạo, Tất Minh Tuấn rốt cuộc là ai nha? Chẳng lẽ chính là kia linh cầm tất phương sao? Thành Thiên Nhạc quát lên, chính là ở cùng với ngươi nơi này tu luyện con kia chim, ngươi cùng nó khoe ở chung một chỗ, xem ra cũng không là kẻ tốt lành gì. Chư yêu vội vàng nói, thành tổng minh dám, ta không phải chim. ta là heo thành thiên nhạc cười ngươi thế nào cũng gọi là ta thành tổng chư yêu bọn họ cũng gọi như vậy a thành thiên nhạc ngươi cũng không phải ngốc thấu nha nghe người khác gọi cũng biết xưng hô như thế nào ta con tia chim cũng có danh tự ở nơi này thành cô tô trong liền tiêu tất minh tuấn cũng là người ta muốn tìm ngươi đây chư yêu ta gọi chữ vô dụng chữ toại lương trừ về phần vô dụng hai chữ lấy tự đạo đức kinh cũng có cho là lợi không chi cho là dùng cũng không phải không có tác dụng ý tứ hắn như sợ thành thiên nhạc không biết bản thân danh tự này trong điện cố rất gấp trước chủ động giải thích thành thiên nhạc vừa bực mình vừa buồn cười nói ta không hỏi ngươi những thứ này nếu ta lời hỏi ngươi đắp không được kia thật đúng là vô dụng một con vô dụng heo nên làm cái gì bây giờ nô giả minh ở bên cạnh chen vào một câu heo sữa nướng mùi vị không tệ trừ vô dụng sợ hết hồn vội vàng lại giải thích nói lão tử trong vô dụng không phải cái ý này à. ngài rốt cuộc muốn hỏi ta cái gì thành thiên nhạc không nhanh không chầm nói ngươi cùng tất minh tuấn cùng tồn tại một chỗ động phủ tu luyện lâu như vậy nhưng ngay cả hắn tên gọi là gì cũng không rõ ràng lắm nói như vậy đi ra ngươi cảm thấy người khác có tin hay không trừ vô dụng cái chán đã đổ mồ hôi lạnh lại lại không dám lộn sột. đứng ở nơi đó nói ta nói đều là lời nói thật bởi vì ta chỉ gặp qua nó nguyên thân ai sẽ hỏi một con chim tên gọi là gì hơn nữa ta cũng không dám hỏi nha thu vi của nó nhưng so với ta cao hơn ta ban đầu là sông lầm nơi đây bị nó thu phục sau đó giúp nó đục xây chỗ này tiểu kiếm chỉ đầu thiên nó nhìn ta cần cụ chất phát làm người trung hậu liền cho phép ta bình thường cũng ở chỗ này tu luyện thanh thiên nhạc ngươi cũng đừng khen mình đem ngươi thấy tất minh tuấn tình huống cặn kẽ nói hết ra chừ yêu chử vô dụng bắt đầu giao phó hắn năm đó như thế nào sông lầm nơi đây lại là thế nào phát hiện một con chim lớn ở chỗ này tu luyện khi đó chỗ này tiểu kiếm chỉ động tiên mới đục xây hoàn thành một nửa kia chim to thấy một con chư yêu xuống đến liền thi triển pháp lực đem đồng phục lại mệnh hắn xuất lực đục xây nơi đây đầu tiên cũng ở mình luyện công lúc hộ pháp lúc này chuột thầm nghĩ thành thiên nhạc cái này chư yêu rất có ý tứ đổi ta tới hỏi một chút thành thiên nhạc âm thầm đáp được rồi nếu nơi này là hai người chúng ta cùng nhau tìm được cũng để cho ngươi thầm thầm hắn qua đã gần đi nhất định phải hỏi rõ tất minh tuấn lúc luyện công cặn kẽ tình hình bao gồm hắn có pháp bảo gì sẽ cái nào thần thông pháp thuật trong lúc vô tình nói lời gì tiết lộ có quan hệ hắn hướng đi đầu mới cho chút chuột thầm nghĩ, những thứ này ta đều biết. Ta có thể so với người thông minh đâu? Trừ vô dụng cùng với Ngô giả Minh bọn bốn người cũng không rõ ràng lắm chuột tổ tại. Lúc này chỉ nghe chuột mở miệng đặt câu hỏi, con heo nhỏ yêu à, ngươi nói mình là chân núi nông dân, đến tột cùng là làm cái gì? Tự xưng cần cụ chất phác, làm người trung hậu, thế nào cũng phải nói chút chuyện chứng minh một chút đi. Trừ vô dụng đáp, ta thửa bao 30 mẫu ruộng nước, dùng một mùa đông tự tay đào đất hai thước, toàn bộ sửa thành cua ruộng, là nuôi dưỡng dương lọc hồ cua đồng Trung Quốc hộ chuyên nghiệp. Ba mẫu cua ruộng à, cũng từ ta một người ở thu xếp, trong trong ngoài ngoài người đứng đầu, chẳng lẽ còn chưa đủ cần cù có thể làm gì? không tin các ngươi có thể đi hỏi thăm một chút chuột trận mắt nói cái gì là cua ruộng trừ vô dụng có chút buồn bực hỏi ngược lại chẳng lẽ ngài không phải người tô châu sao không biết cái gì gọi là cua ruộng có thiên nhiên hồ ao nuôi cua tốt nhất thế nhưng chút địa phương tốt đều có người chìm à bình thường cái ao diện tích lại quá nhỏ nuôi không được bao nhiêu đem ruộng nước đào sâu thả xuống cua mầm bốn phía chen vào cây gậy trúc dùng đen vải vỡ lặt tiệp vây lên cao cỡ nửa người không để cho con cua bỏ ra ngoài đi đó chính là cua ruộng a ngài nếu là đi hương hạ đi một vòng rất nhiều nơi cũng có thể nhìn thấy chuột không hỏi ngươi những thứ này ta chẳng qua là nghĩ biết Dương Lọc Hồ là ngươi đào sao? Trừ Vô Dụng càng buồn bực hơn đáp, dĩ nhiên không phải, không phải mới vừa giao phó nhà, ta đảo 30 mẫu cua ruộng. Chuột đột nhiên cất cao giọng điều nói, kia người nuôi cua cũng dám gọi Dương Lọc Hồ cua đồng Trung Quốc, còn nói bản thân làm người trung hầu. Ta hỏi lại ngươi, người bán cua có phải hay không mỗi cái cũng trói lại cái phòng ngụy dấu hiệu, được xưng chính tông Dương Lọc Hồ cua đồng Trung Quốc. Trừ Vô Dụng vẻ mặt đau khổ giải thích nói, phòng ngụy dấu hiệu đương nhiên là có, chẳng qua là hai năm qua mới dùng, trước kia ta đều là trực tiếp ở vỏ cua trên có khắc chữ, khắc chính là Dương Lộc cua đồng Trung Quốc. Sau đó phát hiện như vậy quá mệt mỏi. không bằng trực tiếp phê phát phòng ngụy dấu hiệu treo ở chân cua bên trên đã tiện lợi vừa đẹp cũng không phải là ta một nhà làm như vậy à bên này nuôi cua cũng làm như thế ta đều là cùng người khác học nha chúng ta những thứ này yêu tu tiến vào nhân gian làm chuyện gì không đều là cùng người học sao chuột vui bực mình vừa buồn cười nói ngươi thế nào không học một chút tốt một người có thể nuôi 30 mẫu cua đồng trung quốc ừm, cũng coi như ngươi cần cụ có thể làm đi xem bộ dáng là có mấy cái khí lực khó trách tất minh tuấn sẽ bắt ngươi đục xây nơi này đầu tiên nhưng ta vẫn có chút kỳ quái ngươi trước kia ra mắt tất phương loại này chim sao làm sao có thể nhận ra nó tới trừ vô dụng đàng hoàng nói ta cũng chưa từng thấy qua lúc ấy một cái không nhận ra được chính là cảm thấy kia chim rất thần khí không phải bình thường cầm thú là chính nó chủ động nói cho ta biết nó chính là trong truyền thuyết tất phương sau đó ta về nhà lên mạng tra xét một cái quả nhiên cùng trong truyền thuyết ghi lại dáng dấp lớn lên sấp xỉ chuột hư một tiếng nói nó dáng dấp thật là đủ truyền thuyết đem nó nguyên thân dáng vẻ có liên quan nó tu luyện thai nghe mắt thấy cũng rõ ràng rành mạch nói cho ta biết trừ vô dụng bắt đầu một năm một mười hồi ức giao phó nô giả minh chờ bốn yêu nghe nói sau rất là ngạc nhiên nhưng cũng không có quá nhiều ý hoảng sợ theo bọn họ nghĩ Thành Thiên Nhạc vị này cao nhân tiền bối sợ rằng đã sớm đoán được thân phận của Tất Minh Tuấn, cũng căn bản sẽ không sợ hai trong truyền thuyết linh cẩm Tất Phương. Bởi vì Thành Thiên Nhạc trước đó đã nói cho bọn họ biết Tất Minh Tuấn là yêu tu, còn miệt sưng Tất Minh Tuấn vì chim to, nói vậy đã sớm trong lòng hiểu rõ. Nhưng là Thành Thiên Nhạc cùng chuột là càng nghe càng kinh hải à, bọn họ trước đó cũng không biết Tất Minh Tuấn là lai lịch ra sao, trừ vô dụng đã nói tình huống, bọn họ cũng là vừa vận hiểu. Chương 186, gánh đua, đủ hiền con đường hạng tìm. Trong truyền thuyết Tất Phương, đây chính là thế gian khó gặp linh cẩm, thời cổ tiên nhân chỗ điều khiển chân cẩm thủy tu thủ Tất Minh Tuấn lúc luyện công, trừ vô dụng từng tại một bên hộ pháp, liền nằm ở đầm nước đối diện trong bụi cây rậm rạp. Nghe nói Tất Minh Tuấn pháp bảo bình thường không nhìn thấy, tế ra lúc giống như là từng mảnh một màu hường đỏ lông chim, phản phất lại là muôn vàn đạo lưu động ngọn lửa, càng giống như mang lấy ánh lửa phi đao, tóm lại biến hóa đa đoan, huyền diệu vô cùng. Ngọn lửa kia không chỉ có thể đem đá nung đỏ, cũng có thể ngưng tụ không tan, chặt đứt cây cối lại không đem đốt, triển khai lúc như kiếm mưa xuyên hồng, gió thổi không loạn. Đoán chừng kia pháp bảo chính là tất phương nguyên trên người lông chim luyện hóa, thiên phú của nó thần thông chính là cắn nuốt cùng triệu hoán ngọn lửa, xem ra phi thường khó có thể đối phó. thành thiên nhạc âm thầm cân nhắc giả như hôm nay không hiểu đến cái tình huống này tất nhiên gặp gỡ ra tay vậy tuyệt đối sẽ thua thiệt duy nhất lệnh hắn hơi thoáng an tâm chính là mặc dù chử vô dụng đem tất minh tuấn hình dung phải thần uy vô cùng nhưng theo nó tu luyện chi tiết tới suy đoán nên còn chưa phải là hùng mạnh đến không có cách nào đối phó trình độ chẳng qua là bây giờ thành thiên nhạc còn xa xa không phải là đối thủ coi như đem bước thứ tư pháp quyết toàn bộ luyện thành cũng rất khó đi đơn đấu tất minh tuấn chỉ có chờ đến tương lai có cường đại hơn thần thông pháp lực thế nhưng sợ rằng phải chờ tới tập thành bước thứ năm pháp quyết sau chờ chử vô dụng giao phó xong chuột lại hỏi mọi người nói. cái này tất minh tuấn thần thông không yếu dù sao cũng là linh cầm xuất thân nhưng các người đối tu vi của hắn là thế nào nhìn đây này Nội yến thanh đáp nếu bàn về tu vi nên cùng ta cũng như thế là vượt qua phong tạc kiếp đại yêu nhưng thượng chưa tới huyền tận yêu đang đại thành chi cảnh chẳng qua là thiên phú của hắn thần thông hùng mạnh mà thôi bực này chân cầm nguyên trên người các vật đều là luyện chế pháp khí thiên tài địa bảo pháp bảo của hắn cũng hẳn là không hề kém thanh tổng tự không cần sợ hắn nhưng bọn ta lại không phải là đối thủ vô luận như thế nào nếu gặp được nhất định phải cẩn thận chuột gật đầu một cái lại chiều chử vô dụng nói ngươi còn không có hoàn toàn nói thật là muốn ta tiếp tục hỏi ngươi đây hay là chính ngươi chủ động giao phó đâu trừ vô dụng thẳng khoát tay nói tiền bối ngươi lời hỏi ta đã toàn bộ giao phó thật ta đều nói hết chưa nói đều là ngươi không có hỏi chuột vốn là chẳng qua là nghĩ lừa hắn nhưng vừa nghe lời này cảm thấy có cái ngụ ý khác sừng sộ lên quát lên ta không hỏi chính ngươi cũng sẽ không nói sao ta biết ngươi ở chỗ này luyện công cũng biết kia thân phận của tất phương ngươi rõ ràng ta cũng rõ ràng nếu không hôm nay làm sao sẽ bắt được ngươi cũng đem ngươi mang đến chỗ này ngươi không rõ ràng lắm ta cũng rõ ràng bây giờ chẳng qua là cho ngươi một cái cơ hội hoặc là về nhà tiếp tục nuôi ngươi qua đồng trung quốc hoặc là có người nghĩ nếm thử heo xưa nướng, chính ngươi chọn đi. trừ vô dụng lại bị dọa sợ đến run run một cái, chuột vậy hiển nhiên có ám chỉ. trừ vô dụng không khỏi liền nghĩ tới ba năm trước đây âm thầm chỉ điểm mình tới chỗ này thần bí nhân, hơi suy nghĩ, đuổi vội mở miệng hỏi, thành tổng, chẳng lẽ ban đầu chính là ngài chỉ điểm ta đi tới nơi này, đánh vỡ kia tất phương hành tàng sao? đang dự thính thành thiên nhạc cảm thấy ngoài ý muốn, vội vàng đem chuột bấm trở về, tự mình mở miệng quát hỏi, năm đó có người chỉ điểm ngươi tới nơi này, phá vỡ tất phương hành tàng, rốt cuộc là ai, như thế nào chỉ điểm ngươi, cũng nói cho ngươi kia một số chuyện. Ngươi muốn một câu không rơi thành thật trả lời. Không ngờ cái này hỏi, lại hỏi ra một làm người ta khiếp sợ bí mật tới. Đang ở 3 năm trước đây, có người đột nhiên gọi điện thoại cho chữ Vô Dụng, trực tiếp vạch trần hắn yêu tu thân phận, đem con lợn này yêu cho sợ hết hồn. Điện thoại bên kia thần bí nhân mặc dù không có uy hiếp hắn cái gì, nhưng đối với một kẻ trà trộn nhân gian yêu tu mà nói, làm như vậy liền là một loại lớn nhất uy hiếp. Thần bí nhân giọng điệu rất hòa thuận, ở trong điện thoại nói cho chữ Vô Dụng, mình đã quan sát hắn rất lâu rồi, phát hiện hắn dù trà trộn nhân gian, nhưng cần cụ chất pháp, chúng hậu có thể làm. Vì vậy muốn đưa hắn một phần phúc duyên, ngay sau đó liền chỉ điểm hắn đi phía trên trong núi nơi nào đó, nơi đó có một vị đại yêu đang đục xây tu hành độc phủ, đang cần hắn như vậy một người trợ giúp. Trừ vô dụng nếu như đi, có thể có không tưởng tượng nội chỗ tốt, nếu như không đi, trong điện thoại thần bí nhân không có nói tỉ mỉ, nhưng ý nói cũng rất rõ ràng, sợ rằng không thể tùy tiện bỏ qua cho hắn. Trừ vô dụng không dám không đáp ứng, chỉ đành phải nhắm mắt hỏi đối phương bản thân nên làm như thế nào. Thần bí nhân vẫn cười khuyên hắn không cần phải lo lắng, cũng cho hắn phát một phần bản đồ tới, chỉ điểm hắn như thế nào tìm đến chỗ đó, như thế nào giả dạng làm sông lầm dáng vẻ. thấy kia đại yêu sau lại nên nói cái nào lời, giống như cho chửi vô dụng một cặn kẽ thì bàn chửi vô dụng đi, liền có sau đó kỳ ngộ cũng coi là lấy được không ít chỗ tốt. mà thần bí nhân kia như thế cách làm chỉ có một điều kiện, chính là muốn chửi vô dụng đem nghe được, thấy được cũng như thật hồi báo cho hắn. chửi vô dụng cũng không rõ ràng lắm thần bí nhân là ai, cũng không biết làm như thế nào cùng đối phương liên hệ. trước giờ đều là thần bí nhân không định kỳ tìm hắn, một lần cuối cùng liên hệ đã là mấy tháng trước, thần bí nhân nói có chuyện sẽ thông báo tiếp, sau khoảng thời gian này liền một mực không có tin tức. thành thiên nhạc không khỏi âm thầm liếc trương tiêu tiêu một cái, trương tiêu tiêu cũng đang nhìn về phía hắn. hai người nhìn thoáng qua nhau, không hẹn mà cùng đều nhớ tới một chuyện. trương tiêu tiêu đã từng có tương tự trải qua, cũng là bị một vị thần bí nhân vạch trần thân phận, âm thầm điều khiển nàng làm một ít chuyện, trong đó liền bao gồm nghe trộm thành thiên nhạc. chuyện này nàng đã hướng thành thiên nhạc thẳng thắn. mà ngô giả minh, hoàng thượng, nô yến thanh đám người cũng không biết chuyện. kia âm thầm dùng thế lực bắt ép trừ vô dụng thần bí nhân, có thể hay không cùng âm thầm khống chế trương tiêu tiêu người là cùng lai like lịch đâu? nếu quả thật là như vậy, cái vấn đề này đáng giá được nghiên cứu kỹ. ý vị này ở tô châu một giải, có người âm thầm lưu ý ẩn nút nhân thế giữa yêu tù, điều khiển cũng lợi dụng bọn họ. không biết có mưu đồ gì cái này rất giống trong truyền thuyết một ít chóc yêu sư cách làm có thể là nhân gian tu sĩ cũng có thể là trên đời cái khác yêu loại nhưng vô luận như thế nào tâm cơ của người này rất sâu Thanh thiên nhạc đang trầm tư chuột lại bất mãn ở hắn nguyên thần trong la ầm lên không phải đã nói để cho ta thầm sao thế nào vừa đến thời khắc mấu chốt liền đem ta bấm trở về mình nói chuyện rồi Thanh thiên nhạc âm thầm đáp ngày đó trương tiêu tiêu nói với ta những chuyện tương tự lúc ấy ngươi không ở tại chỗ mặc dù sau đó ta cũng nói cho ngươi nhưng sợ ngươi nghe không bằng diện hay là ta bản thân hỏi phải hiểu chút chuột ta cũng nghe rõ ràng Ngươi cũng ở đây đoán cái này là cùng một người làm sao? Thủ đoạn của người này ngược lại rất thú vị à? Có thể bắt lấy những thứ này yêu tu nhược điểm để bản thân sử dụng, còn hơi có điểm hỗ lợi hợp tác ý tứ. Thanh thiên nhạc, có lúc đúng là cần thiết của mình, nhưng ta không cho là cái này là cái gì hợp tác. Dùng thế lực bắt ép chính là dùng thế lực bắt ép. Nếu không cùng người lui tới, nào có ngay cả mặt mũi cũng không lộ đạo lý. Ta hoài nghi hắn là một vị tu vi thâm hậu đại yêu hoặc là một vị kiến thức rộng chóc yêu sư, chỉ có hai loại nhân tài am hiểu nhất phát hiện yêu tu. chuột rất có đạo lý, nhưng cũng có một khả năng khác. người này đích xác rất am hiểu phát hiện yêu tu dấu vết nhưng chưa chắc tu vi thâm hậu, chẳng qua là cáo giả xảo quyệt mà thôi. cái này chử vô dụng cùng trương tiêu tiêu đều là liền đối phương là người nào không biết, thần bí nhân không cần cùng bọn họ ra tay đấu pháp. thanh thiên nhạc, tu vi cao thâm có khả năng lớn hơn, ít nhất cũng là kiến thức rộng, tự thân tu vi càng cao, lại càng dễ dàng phát hiện yêu tu tung tích. chúng ta cũng không phải là như vậy sao? Chuột châm ngâm nói, đúng, đúng là như vậy. hay là đổi ta tới hỏi đi, ta cũng có thật nhiều vấn đề muốn hỏi kia chưa yêu đầu thanh thiên nhạc, điều rồi, ngươi hỏi tiếp. hỏi nhiều điểm nghiêm chỉnh, đừng tổng nói hưu nói vượng. Chuột tiếp theo chiều trừ vô dụng mở miệng nói, "Con heo nhỏ yêu, ngươi trước mặt nói thần bí nhân vạch trần ngươi yêu tu thân phận, vậy hắn lúc ấy nói là biết ngươi cũng là yêu tu, hay là trực tiếp vạch trần ngươi chính là chưa yêu?" Cái này hỏi rất mấu chốt, bởi vì ở dưới rất nhiều tình huống có thể sẽ phát hiện yêu tu tung tích, nhưng rất khó làm rõ ràng bọn họ xác thực xuất thân. Trừ vô dụng đáp, hắn trực tiếp liền nói biết ta là một con lợn yêu, lúc ấy làm ta giật cả mình, ta nhưng chưa từng có ở trước mặt người khác hiện lộ qua nguyên thân a. Chuột hỏi tới, ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút, tự cho là lúc không có người, có hay không hiện lộ qua nguyên thân. Trừ vô dụng mở trừng hai mắt nói, có ngược lại có. ta đảo qua ruộng thời điểm biến hóa ra nguyên thân trực tiếp ở trong ruộng mọc ra mương nước nhưng lúc đó là nửa đêm ta cũng tử tế quan sát qua chung quanh căn bản không ai chuột cười lạnh nói thì ra là như vậy ngươi cho là không ai liền không ai a ngươi nút ở chỗ này tiểu kiếm chỉ động thiên luyện công tự cho là không người biết chúng ta không phải vậy đã tìm được chưa ngươi mới vừa rồi cũng không biến hóa nguyên thân chúng ta không phải vậy biết ngươi là chưa yêu sao còn có một chuyện rất buồn cười ngươi như là đã ngưng luyện yêu đan hóa thành hình người ngồi tính tọa hành công ứng càng thêm phương tiện vì sao còn phải lấy leo nguyên thân đi luyện công đâu đây không phải là rõ ràng để cho người khám phá hành tặng sao trừ vô dụng, kia tất phương chính là như vậy dạy ta nha. chuột, thất minh tuấn còn dạy ngươi luyện công. trừ vô dụng, nó ngược lại không có trực tiếp dạy ta, nhưng là luyện công thời điểm để cho ta ở một bên hộ pháp quan sát, cũng lấy thần thức thể hội. tu vi của nó cao hơn ta nhiều, nhưng trước giờ đều là lấy nguyên thân tu luyện, hơn nữa thần thông hết sức kinh người. xem ra giống ta bực này yêu tu còn tiếp tục tế luyện nguyên thân mới có thể khiến tu vi càng thêm tinh tiến, ngược lại ta là nghĩ như vậy. chuột nghe đến đó liền cười, người con lợn này yêu, cho là mình là thủy thú sao? tất phương tiên Phú thần thông hùng mạnh, dù biến thành hình người, nhưng vẫn lấy nguyên thân tu luyện. Nhưng là yêu tu phương pháp quyết chính đạo cũng không phải là như vậy, hành công thủ nạp lấy nhân thân nhất phương tiện, tinh tiến cũng nhất thần tốc. Nếu không ngươi sao khổ tu luyện tới hôm nay bước này đâu, chẳng lẽ còn muốn luyện trở về trong chuồng heo đi? Còn lại bốn yêu nghe vậy cũng đều cười, hỏi tới đây đại gia cũng đều đã nhìn ra, cái này chữ vô dụng làm người cũng không xấu, chính là hồ đồ một chút, càng không phải là tất minh tuấn đồng đẳng. Thanh thiên nhạc còn ở trong lòng cảm thán, khó được thấy một vị so với mình đầu góc còn thực tại, càng không thích suy nghĩ chuyện người, cũng không thể hoàn toàn nói là người, mà là một con lần yêu. Chương 187, huyết mục bảy yêu gặp mặt lần đầu tiểu kiếm trì. khó được thấy trừ vô dụng loại này người a thành thiên nhạc khá có loại nhìn thấy ban đầu đa cấp nhóm người trong cảm giác của mình trừ vô dụng không phải vi văn ôn hắn không có đi tìm thành thiên nhạc phiền toái càng không đắc tội qua thành thiên nhạc cái gì ngược lại thành thiên nhạc hôm nay đặt mai phục đem hắn bắt lại liên động tay mang thẩm vấn đem cái này chưa yêu dọa cho phát sợ nên xử trí như thế nào cái này chưa yêu đâu không có đạo lý đem hắn trừ đi nhưng lũ yêu cùng với bản thân bí ẩn thân phận đều đã bại lộ cũng không thể tùy tiện thả hắn đi thành thiên nhạc nhìn trừ vô dụng kia ngốc nét dáng vẻ không khỏi cũng lên thu phục ý niệm ngược lại thủ hạ đã có hồ chó nhưu ngựa cũng không ngại nhiều hơn nữa một con lợn nghĩ tới đây thành thiên nhạc âm thầm nhắc nhở chuột nói cái này chưa yêu không có gì đắc tội chỗ của chúng ta hôm nay nói cũng coi là giúp chúng ta một đại ân không cần thiết làm khó hắn nhưng mọi người đều đã bại lộ thân phận phải có cái xử trí có thể thu phục liền tận lực thu phục đi chuột cười hát nói ta cũng là nghĩ như thế nào dĩ nhiên sẽ thu phục hắn chỉ bất quá cái này chưa yêu quá ngốc ta không phải rất thích người xem một chút trương tiêu tiêu nô giả minh bọn họ đều là rất thông minh dáng vẻ này chử vô dụng như vậy thành thiên nhạc kỳ thực hắn cũng không phải ngốc chính là vì người hồ đồ một chút cũng coi là chưa yêu bạn sắp đi. Ngươi không nhìn hắn pháp bảo là dạng gì sao? Rõ ràng lấy chưa bắt giới hậu bối truyền nhân tự xưng, liền thần tượng của hắn cũng cứ như vậy. Nhưng là người ngốc có ngốc phúc, nói là vô dụng chưa chắc vô dụng, chỗ này tu hành động phủ là tất minh tuấn thiết kế, cũng là chữ vô dụng xuất lực xây xong, hắn cũng là nhân tài a. Chuột, những thứ này ta cũng trong lòng hiểu rõ, tự nhiên biết nên làm cái gì, liền xem ta phát huy đi. Thu tiểu đại loại chuyện như vậy ta am hiểu nhất, chờ một lúc nhất định giải quyết, bây giờ còn có chút chuyện không hỏi xong. Thanh Thiên Nhạc, kia ngươi liền hỏi tiếp đi, đừng quên chúng ta hôm nay tới chuyện đừng trượt lại hỏi trừ vô dụng nói con heo nhỏ yêu phát bảo của ngươi rất thú vị à rõ ràng chỉ là một cây gậy vì sao thi triển diệu dụng lúc muốn hóa thành cựu sĩ đinh ba hình dáng ta nhìn trừ như vậy một hư hóa dáng vẻ, kỳ thực cũng không có cái gì thực tế chỗ dùng à. trừ vô dụng thành thật giao phó nói thành tổng ngài cũng biết ta là chưa yêu xuất thân từ xưa tới nay nhân gian trong truyền thuyết nội danh nhất chưa yêu chính là thiên đồng nguyên soái giống ta bực này yêu loại tu hành nhiều bằng tự ngộ đương nhiên phải có cái mục tiêu a nô giả minh xen vào nói kia cũng chưa chắc ngươi trường nghe nói qua sao đại thế chí bồ Tát vật cưới cũng là một con lợn trừ vô dụng hỏi ngược lại đầu kia heo so trừ bắt giới nổi danh sao chuột không nhịn được vừa cười ta xem qua tây du ký biết ngươi là nghĩ như thế nào ngươi học với ai thuật luyện khí chẳng lẽ cũng là tất minh tuấn dạy ngươi trừ vô dụng vội vàng tán dương thành tổng cao minh liếc mắt một cái liền nhìn ra tây vậy kia là ta 10 năm trước ở trong núi sâu tình cờ lấy được một chi một tủy, là luyện chế pháp khí tài liệu nhưng ta muốn pháp bảo cũng là cựu sĩ đinh ba dáng vẻ trong tay chỉ có món đồ này có thể luyện thành pháp khí dùng bảy tám năm công phu cuối cùng đem chất liệu chui luyện tinh khiết lại lại không biết một bước cuối cùng công phu Đích xác là Tất Minh tuấn dạy ta, như thế nào ở ngự khí lúc huyện hóa ra cựu thú đinh ba hình dáng. Đám người cũng đều bị hắn chọc cười, Chuột một chỉ Ngô Giả Minh nói, ngươi đem pháp bảo bãi răng lấy ra tới, cho vị này trừ tiên sinh biểu diễn biểu diễn, cái gì mới là pháp khí chân chính diệu dụng. Ngô giả Minh vừa nghe liền tinh thần tỉnh táo, rút ra bài răng pháp bảo, nhảy đến bệ đá cuối rôi với vào thủy đàm trung ương vị trí, biểu diễn một phen phương pháp này khí các loại diệu dụng. Đã có hóa thành hình sói bay nào hư ảnh, cũng có bay vụt kiếm ý hồ quang, còn có đánh vào nguyên thần hú dài gạo giống. Trừ vô dụng nhìn phải là trợn mắt há mồm, Ngô giả Minh trong tay pháp bảo cũng có thể hóa ra hư ảnh. thế nhưng hư ảnh là mang theo chân chính thần thông diệu dụng, đầu sói nhanh có thể cắn nuốt cùng xé nát thần khí cùng vật thật chuột lấy dạy dỗ giọng lại nói, "Trừ vô dụng, hôm nay là phần số của ngươi, trường to mắt thấy rõ ràng, đây mới thật sự là luyện khí cùng ngự khí chi đạo. căn này bái răng là ta chém giết một con làm sàng làm bậy bái yêu đoạt được, pháp khí có thể ban cho thần thông diệu dụng, đã cùng bản thân ngươi tu luyện có liên quan, cũng cùng chất liệu vật tính có liên quan. kia tất phương nói vậy am hiểu huyễn hóa chi thuật, cho nên sẽ dạy ngươi như vậy một buồn cười biện pháp. kỳ thực chi kia một tùy cùng này luyện chế nhị sư huynh đinh ba, còn không bằng đảng hoàng luyện căn đại sư huynh tây Nó tự có diệu dụng, có thể ngưng tụ địa khí có giúp sinh sôi, thậm chí có thể ở sơn giá trong bài hảo trận. Chuột cũng không có chạm qua kia chứ yêu pháp bảo, làm sao sẽ biết những thứ này? Bởi vì ở đó bước thứ tư trong pháp quyết, nhắc tới các loại khá thường gặp thiên tài địa bảo, trong đó có một thủy. Một thủy là một loại rất đặc biệt hóa thành mục, một loại thời kỳ viễn cổ gỗ hóa thạch, cũng không phải là toàn bộ hóa thạch mục đều là những luyện chế pháp khí thiên tài địa bảo, chỉ có vật tính tinh thuần đầy đủ người mới có thể sử thủy. Một thủy chế trở thành pháp bảo, đặc biệt nhất diệu dụng chính là có thể ngưng tụ sinh sôi địa khí, có trợ giúp tu sĩ thần khí khôi phục, kỳ thực có thể không coi như công kích loại pháp khí. nếu như luyện khí giả bản thân am hiểu nào thuật vậy, cũng có thể lấy chi ở sơn giã trong bài đảo trận, chính là cái gọi là huyết mục thành rừng. tại không có cây địa phương, phản phất lại xuất hiện rất lâu trước mênh mang rừng rậm. chuột giảng giải những thứ này đạo không hoàn toàn là vì phô trường, cũng là vì khiếp sợ kia chưa yêu, thuận tiện truyền thụ nô giả mình đám người một vài thứ, treo treo chưa yêu khẩu vị. chuột vốn là thích khoe khoang, khó khăn lắm mới có cơ sẽ tự nhiên sẽ không bỏ qua, ngồi ở bàn thờ đá trong đỉnh đặt nói, giống như triệu tập lũ yêu ở mở pháp hội. chuột thông qua lấy một tùy luyện khí huyền diệu, giới thiệu một phen chân chính luyện khí cùng ngự khí chi đạo, tiếp theo đổi đề tài. lại trò chuyện lên thần khí khôi phục vấn đề đây cũng không phải là ở lương pháp quyết chuột mình là thấm sâu trong người nhưng vì khoảng thời gian này nó cùng thành thiên nhạc chỉ làm hai chuyện hoặc là xem vẽ luyện công hoặc là hành công hàm dưỡng thần khí khôi phục pháp lực thành thiên nhạc tu luyện tới bây giờ luận cảnh giới cũng bất quá là vừa vặn vượt qua ma cảnh tiếp không lâu các bạn lãnh rất khó nói nhưng thông qua khoảng thời gian này chẳng phân biệt được ngày đêm xem vẽ chí ít có hai giờ đáng giá tuyên dương thành cựu một là nguyên thần định lực phi thường mạnh hai là pháp lực khôi phục tốc độ tương đương nhanh ở hai phương diện này hắn đã không kém gì thế gian bình thường đại yêu Chuột cùng thành thiên nhạc xem vẽ nguyên thần định lực có thể không bằng thành thiên nhạc nhưng đối với khôi phục thần khí cũng phi thường có tâm đắc giờ phút này cũng không giàu dếm giới thiệu một fan mình luyện công lúc thiết thân thể hội cùng kinh nghiệm dạy dỗ cái này mặc dù không phải cụ thể phát quyết nhưng là phi thường chân quý tu hành chỉ dẫn cùng ấn chứng lũ yêu nghe hết sức chăm chú hơn nữa tràn đầy cảm kích không biết thế nào tạ mới tốt trừ vô dụng đã ngơ ngác hắn mới vừa rồi bị bị dọa sợ đến gần chết không biết thành thiên nhạc đám người sẽ thế nào đối phó hắn lại nằm mơ cũng không ngờ sẽ có như vậy to như trời tạo hóa hắn xuất lực trợ giúp kia tất phương đục xây tu hành đạo phụ, lại đi theo tất phương phía sau hôn lâu như vậy cho là mình học được rất nhiều thứ nhưng là hôm nay thành tổng những lời này so với hắn mấy năm qua này thu hoạch còn phải chân quý gần như những câu đều là hắn nghĩ biết nhưng không nghĩ thông hoặc lầm vị này thành tổng rốt cuộc là thần thánh phương nào trừ vô dụng nhìn thấy hoàng thường cùng ngô yến thành cũng đều là tu vi so với hắn cao hơn một cảnh giới đại yêu lại đối thành tổng một mực cung kính xem ra người này nhất định là một vị thần thông quảng đại cao nhân tiền bối trừ vô dụng tự nhận tu vi thấp kém lấy nhãn lực của hắn còn không nhìn ra trước mặt thành tổng là người hay là yêu nhưng có một chút cái này thành tổng xác thực có cao nhân tiền bối phong phạm mở miệng nói đều là thế gian yêu tu khát vọng nhất lấy được bí quyết nói cho ngô giả mình đám người nghe thì cũng thôi đi mà ngay cả hắn đầu này không quen biết chưa yêu cũng cùng được lợi trừ vô dụng quên sợ hãi nghe phi thường đầu nhập é sợ cho bỏ lỡ mỗi một câu nói mà chuột còn chưa nói hết kế tiếp nói nói nội dung càng làm trừ vô dụng ngạc nhiên lại là chuyên chỉ yêu tu nội dung yêu tu vì sao luyện hình vì sao phải hóa thành hình người hóa thành hình người cần ở ngưng luyện yêu đan sau nhưng căn cơ lại lúc trước luyện hình thuật trong mục đích làm như vậy không chỉ là vì lẫn vào nhân thế càng là có lợi cho tu vi tinh tiến khó được có như vậy cao nhân tiền bối càng hiếm thấy hơn người này như vậy tinh thông yêu tu chi đạo trừ vô dụng đối diện trước thành tổng đã bội phục sát đất nếu như không là vừa vặn mới bị người bắt lại thẩm vấn hắn giờ phút này hận không thể quỳ xuống gọi sư phụ chuột là cố ý như vậy nếu muốn thu phục chư yêu thế nào cũng phải hạ đủ tiền vốn đồng thời cũng để cho hôm nay tới giúp một tay nô giả minh chờ bốn yêu lấy được chỗ tốt nhưng hôm nay trường hợp dù sao cũng không phải là chuyện pháp chuột không có nói cụ thể pháp quyết tu luyện chỉ là giới thiệu đại khái tinh yếu nói thời gian không tính là quá lâu rất giống với nhân gian các phái tu sĩ ở cái gọi là tu hành pháp hội bên trên tuyên giảng nội dung cái chỗ này gọi tiểu kiếm chỉ động tiên nó là thông qua thành thiên nhạc miệng giảng thuật sau đó chuyện này liền bị lũ yêu tu xưng là tiểu kiếm chỉ pháp hội chột sau khi nói xong rất thần khí hỏi trương tiêu tiêu nô giả minh nô yến thanh hoàng thường các ngươi cũng nhớ kỹ sao bốn yêu cùng tiêu lên hành lên nói cũng nhớ kỹ đa tạ thành tổng chỉ điểm chột hôm nay nói nội dung dù không cao thầm, cũng không có dính đến vượt qua phong tạc kiếp sau tu luyện nhưng rất cao minh coi như đối với đại yêu mà nói cũng là phi thường chân quý ân chứng tâm đắc có thể đền bù tu làm căn cơ chưa đủ trừ vô dụng cũng cấp đáp ta cũng nhớ kỹ đà tạ thành tổng ngài có thể so với kia tất phương cao minh quá nhiều người cũng thật tốt hơn nhiều ta thế nào sớm không có gặp phải ngài chuột châm giọng quát lên con heo nhỏ yêu ta còn không hỏi ngươi đâu chính ngươi ngược lại trước sốt ruột nói chuyện ta hôm nay là đến tìm tất minh tuấn không ngờ tất phương không thấy ngươi con lợn này yêu lại ở chỗ này biết ta tại sao phải tìm tất minh tuấn sao nếu ngươi là hắn đồng đảng ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi hoàng thường ngươi nói cho hắn biết con bia chim cũng đã làm gì chuyện hoàng thường là vị luật sư Vài ba lời liền đem Tất Minh Tuấn làm vụ án cùng này hậu quả nghiêm trọng cũng nói rõ. Trừ vô dụng lại nghe được trợn mắt há mồm, thấy tất cả mọi người nhìn bản thân, mới vừa khô giáo mồ hôi lạnh lại chạy ra, vội vàng giải thích nói, ta cũng không phải là nó đồng đảng, liền nó là ai cũng không rõ ràng lắm. Hôm nay nếu biết chân tướng, nhất định nguyện ý xuất lực giúp thành tổng đưa nó tìm ra, nên làm như thế nào? Toàn nghe thành tổng phân phó của ngài. Chương 188, vừa thấy đã yêu, nôn nông mềm giọng thầm Thúy lan. Trừ vô dụng chủ động nói ra những lời này, chột đang chờ hắn mở miệng đâu, lúc này sắc mặt run lên nói, con heo nhỏ yêu cũng đừng quên chúng ta là tới làm gì tạm thời trước tin ngươi lời không có lấy ngươi làm tất minh tuấn đồng đảng xử trí còn để cho ngươi phải một trận vận may lớn nhưng ngươi đừng cao hơn quá sớm chân tướng rốt cuộc như thế nào ta dù trong lòng hiểu rõ nhưng ngươi cũng cần chứng minh chính mình Trừ vô dụng tiến lên một bước nói thành tổng ngài cần ta chứng minh như thế nào chuột chiêu trương tiêu tiêu nói đem cửu sĩ đinh ba trả lại cho hắn đi Trừ vô dụng nhận lấy pháp bảo của mình là vui mừng quá đôi vạn không ngờ thành tổng sẽ thông khoái như vậy trả lại hắn Như vậy pháp bảo đối với hắn như vậy yêu tu mà nói là ý nghĩa đặc biệt nhất, vật chân quý nhất. Nếu như mất đi sợ rằng rất khó tìm thêm đến. Hắn mới vừa rồi tích cực biểu trung tâm, một mặt là bởi vì sợ, mặt khác cũng là bị kia lần cách nói rung động, nhưng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn. Pháp bảo của mình còn trong tay người ta thủ sẵn đâu. Trong lòng hắn dĩ nhiên 12 vạn phần không bỏ được, nhưng lại không dám mở miệng muốn trở về. Khó khăn lắm mới tìm được như vậy chi một tủy lại tốn mười năm công phu luyện chế, sử dụng tâm huyết so với hắn kia 30 mươi mẫu cua dụng nhiều hơn bao nhiêu lần à? trừ vô dụng vốn định trước bái phục với thành tổng dưới quyền vì đó hiệu lực đợi tương lai lại tìm cơ hội cầu trở về nhưng thành tổng căn bản không để ý món pháp bảo này nhìn liền cũng không có nhìn nhiều liền trả lại cho hắn cái này ở trừ vô dụng trong mắt hoặc là thành tổng tầm mắt độ cao đã căn bản coi thường vật như vậy hoặc là khí độ độ cao đã vượt qua tưởng tượng của hắn một câu nói đơn giản như vậy so với mới vừa rồi cách nói càng làm trừ vô dụng thuyết phục hắn vội vàng bái phục với mà nói cảm ơn thành tổng ta chử vô dụng lui về phía sau toàn nghe phân phó của ngài ngài muốn ta tu luyện thế nào ta liền tu luyện thế nào muốn ta làm gì ta liền làm cái đó lô giả minh ở một bên cười lạnh nói ngươi con lợn này yêu nghĩ đến cũng rất đẹp muốn ngươi tu luyện thế nào liền tu luyện thế nào ý nói chẳng lẽ là mong muốn thành tổng chỉ điểm ngươi sao thành tổng đại độ trả lại ngươi phát bảo ngươi cũng rất sẽ được đằng chân lân đằng đầu ra mặt thật là đủ dày trừ vô dụng bị nói đến có chút xấu hổ mặt dày nói ta người này tâm nhãn thực tại trong lòng đang suy nghĩ gì ngoài miệng liền nói ra ta quả thật rất muốn lấy được thành tổng chỉ điểm nhưng cũng không dám đòi hỏi quá đáng như thế phúc duyên chỉ hy vọng thành tổng có thể cho ta một hiệu mệnh cơ hội nếu tương lai ta làm việc để cho thành tổng hài lòng một cao hứng liền thuận tiện chỉ điểm đôi câu Tỷ như như hôm nay như vậy cũng rất cảm kích. Chuột không chút biến sắc nói, ngươi đừng nghĩ trước chuyện đẹp, ta vẫn còn ở khảo sát ngươi hành trì. Ngươi có phải là Tất Minh Tuấn hay không đồng đảng là một chuyện, là cái dạng gì ngươi lại là một chuyện khác. Nếu quả thật như lời ngươi nói là người trung hậu, cần cụ có thể làm, không phải như vậy vô dụng, đảo không phải là không thể chỉ điểm ngươi một vài thứ. Nói tới chỗ này, chuột giọng điệu lại chuyển một cái nói, nhưng bây giờ không phải là muốn ta làm cái gì, mà là nhìn ngươi làm gì. Đầu tiên chuyện thứ nhất, nghiêm cấm đêm hôm nay phát sinh hết thảy tiết lộ cho bất luận cái nào, nhất là thần bí nhân kia. Chuyện thứ hai nếu như thần bí nhân kia sẽ liên lạc lại ngươi phải lập tức nói cho ta biết chuyện thứ ba nếu như ngươi phát hiện bất kỳ có liên quan tất minh tuấn đầu mối cũng phải lập tức cho ta biết thứ tư sự kiện nó vừa mở miệng liền nói cả mấy điều trừ vô dụng gật đầu liên tục cuối cùng còn hỏi tới xin hỏi thành tổng thứ năm kiện thứ sáu sự kiện đâu cho thiếu chút nữa bị hắn chọc cười nhị cười vẫn nghiêm mà nói thứ năm sự kiện chính là dẫn chúng ta xuống núi đến ngươi nhà nhìn một chút lời ngươi nói ba mươi mẫu cua ruộng là thật hay giả nói xong nó nhìn chằm chằm trừ vô dụng muốn nhìn con này chưa yêu rốt cuộc có chịu hay không đáp ứng đáp ứng thoải mái hay không cái yêu cầu này nhìn như đơn giản nhưng đối với người ẩn dấu giữa yêu tu mà nói cũng là kiên kỵ nhất bởi vì ý vị này hoàn toàn bại lộ nên yêu tu trà trộn mọi việc trên thế gian nếu như hắn ở nhân gian có hôn người nhà họ thích vậy tình huống cũng chờ với bị đối phương toàn bộ nắm giữ nếu như chử vô dụng đáp ứng tắt nói do hắn sát thực không tiếp tục mãi phục không ngờ chử vô dụng liền chân mày cũng không có những một cái rất sung sướng gật đầu đáp nên nên, các người đến nơi đó nhìn một chút hỏi một câu thì sẽ biết ta nói tất cả đều là lời nói thật ta chỉ cầu chư vị một chuyện không cần nói cho người khác ta là chưa yêu chuồn mắng ngươi thật là hóc ta đã không có lòng hại ngươi chẳng qua là khảo sát ngươi hành chỉ làm sao sẽ cùng người khác nói những thứ này lời mới vừa nói ngươi không có nghe rõ sao nơi đây tất cả mọi người bí mật đều không cho nói với người ngoài bao gồm chính ngươi trừ vô dụng lại gật đầu liên tục nói đúng vậy đúng vậy ta cũng nghe rõ ràng cũng đều nhớ kỹ không dối gạt ngài nói kỳ thực ta sợ nhất chuyện chính là bị lao bà biết ta là yêu quái ban đầu thần bí nhân kia ở trong điện thoại cố ý hỏi lao bà ta có biết không tỉnh ta lúc ấy liền bị dọa cho nên mới không thể không dựa theo hắn nói đi làm chuột trong lòng hơi động hỏi tới kia nếu thần bí nhân kia sẽ liên lạc lại ngươi cũng dùng chuyện này uy hiếp ngươi, để cho ngươi gây bất lợi cho ta, ngươi sẽ làm sao bây giờ đâu? trừ vô dụng là người, hỏi ngược lại, sẽ có loại chuyện như vậy sao? chuột châm giọng nói, ta nói là nếu, trừ vô dụng gãi gãi lỗ thai đáp, nói thật, ta cũng không biết nên làm cái gì, nhưng sẽ ngay lập tức đem chuyện này nói cho ngài, mời thành tổng chỉ điểm. chuột rốt cuộc rất hài lòng gật gật đầu, tốt, coi như ngươi có chút trí nhớ cũng có chút thông minh, thời gian không còn sớm, chúng ta cũng hẳn là đi xuống núi nhà ngươi. trừ vô dụng chặn lại nói, mời chư vị đi theo ta, tối nay đang ở nhà ta ăn cơm. thành thiên nhạc cùng bốn yêu cùng chử vô dụng xuống núi đi chính là giữa núi rừng ra đường tức trình thật nhanh hoàng thương đám người ngầm bên trong bảo trì cảnh giác phòng ngừa cái này chưa yêu chơi nữa hoa dạng gì nhưng chử vô dụng xác thực không có chơi cái gì đầu vóc, cũng bất kể đường dễ đi không dễ đi liền theo ngắn nhất đường tắt xuyên núi mà qua rời đi phía trên núi tiến vào tô châu ngoại ô điện viên ra khỏi núi đi tới có người đại đạo bên trên đoàn người liền thả chậm bước chân xuyên qua hẳn mấy cái thôn chử vô dụng ở một mảnh đồng ruộng trong đứng ngón tay phía trước nói các ngươi nhìn kia chính là nhà của ta cô ruộng đều là ta tự tay đào đây này Thành Thiên nhạc cùng bốn yêu cùng âm thầm gật đầu, thẩm nghĩ cái này trừ vô dụng sát thực thật có thể làm. Tô Châu một dài nước nhiều, ruộng nước cũng nhiều, thôn dân phụ cận trồng cua đồng Trung Quốc nuôi dưỡng hộ tự nhiên rất nhiều, thích hợp ruộng nước hầu như đều bị cải tạo thành cua ruộng. Nhưng liếc mắt nhìn qua, trừ vô dụng nhà cua ruộng hiển nhiên cùng nơi khác bất đồng. Bình thường cua ruộng chẳng qua là đem ruộng nước đào sâu, tạo thành từng mảnh một cái ao, lại đem chung quanh cản đứng lên chính là. Nhưng trừ vô dụng cái này ba mươi mẫu cua ruộng cũng không phải là đơn giản nối thành phiến mặt nước, hắn đem trong ruộng bùn đen đào ra, tạo thành rất bao sâu cạn bất đồng mặt nước và rốt thoải, trong nước trồng dương Lọc hồ riêng có bản trải còn dùng đào lên bùn đen đóng không ít tòa mô hình nhỏ hòn đảo. Các phiến mặt nước giữa có mương máng liên kết, tạo thành một cái chỉnh thể thủy hệ, rất có bắt chước tự nhiên sinh thái cảm giác. Như vậy cua ruộng dĩ nhiên phi thường thích hợp của xây tổ cùng sinh trưởng, nhưng hạ công phu lại là người khác nhà rất nhiều lần, giống như như vậy làm rất khó khiến dùng cái gì máy móc nông nghiệp, phần lớn muốn bằng nhân công. Đội người bình thường mặc dù cũng có thể làm được, nhưng vất vả là khó có thể tưởng tượng, cũng thua thiệt cái này chưa yêu có tu vi pháp lực trong người. nô Yến Thanh làm mở tiệc cơm, đối nguyên liệu nấu ăn nguyên nơi sản sinh tự nhiên hết sức cảm thấy hứng thú, không nhịn được ghen. chử vô dụng à ngươi cái này cua ruộng làm cho thật không tệ vừa nhìn liền biết nuôi cua cũng sẽ không kém nếu nuôi cá vậy cảm giác cũng càng tốt hơn Trừ vô dụng lại hỏi ngược lại nuôi cá ta không có ý định nuôi cá a ở nơi này nuôi cua đồng trung quốc so nuôi cá kiếm tiền nỗi yến thanh cười ta cũng không có gọi ngươi nuôi cá a chính là khen nếu như ngươi nuôi cá vậy cũng có thể nuôi phải rất tốt chẳng qua là đem cua ruộng biến thành như vậy đánh bắt không phải rất phương tiện a Trừ vô dụng có chút đắc ý cười chúng ta những thứ này yêu quái dĩ nhiên so với bình thường người có bản lĩnh con cua đều là tự ta mò mới vừa nói tới chỗ này đột nhiên vẻ mặt biến đổi rất khoa trương giơ lên một ngón tay ở mép suỵt một tiếng nói đại gia nhỏ giọng một chút ta đây nhà thúy lan đến đây nô yến thanh sửng sốt một chút vợ của ngươi cũng gọi là cao thúy lan sao trừ vô dụng rất ngượng ngùng giải thích nói nàng không họ cao họ thẩm gọi thẩm thúy lan ta ban đầu vừa nghe cái tên này liền thích cảm thấy so cao thúy lan dễ nghe hơn cua dụng đối diện bờ ruộng bên trên xa xa đi tới một cô gái ước chừng hai mười sáu mười bảy tuổi vóc dáng không cao dáng dấp rất đúng con nhỏ điển hình giang nam sông nước nữ từ diện mạo xinh đẹp trong mang theo vài phần khôn khéo tháo vát bộ dáng nàng thật xa liền chiều chử vô dụng uống liên tiếp vậy nhìn vẻ mặt giống như là ở trách cứ nhưng giọng nói thanh thúy mang theo dễ nghe cảm giác tiết tấu liền mắng chửi người đều mắng phải dễ nghe như vậy đáng tiếp tô châu ở quê hương địa phương lời thành thiên nhạc làm một câu cũng nghe không hiểu thấp giọng hỏi chử vô dụng nói vợ của ngươi thật xinh đẹp à nàng đang nói gì đấy chử vô dụng có chút xấu hổ phiên dịch nói nàng mới vừa rồi gọi ta lão chử hỏi ta cả ngày cũng đi chết ở đâu rồi nói là lên núi hai thuốc thế nào thái dương nhanh xuống núi mới trở về có phải hay không lại đi ra ngoài quỷ hỗn? sau đó hướng dụng nước đối diện dùng tiếng phổ thông la lớn thúy lan a ta không có đi ra ngoài uống rượu đấm bắp à. Buổi chiều vừa đúng đến rồi khách hàng, ta cùng bọn họ nói chuyện làm ăn đâu, lại đem khách hàng mang tới ta nhà cua ruộng, để cho bọn họ nhìn ta một chút là thế nào nuôi cua. Đang khi nói chuyện, Thẩm Thúy Lan đã xuyên qua cua trong ruộng ngắn đê đi tới phụ cận, cười khanh khách về phía mọi người nói, chứ ông chủ, các ngươi cũng nhìn thấy, ta nhà cua ruộng cùng người khác không giống nhau, ta nhà lao trữ nuôi cua cũng là không có chọn, người người cao mập son đầy hơn nữa giá tiền lẽ công bằng. Các ngươi tới nơi này nhập hàng, thật là tìm đối địa phương. chúng ta mỗi con cua đều có thể cung cấp phòng ngự dấu hiệu chính tông dương lọc hồ cua đồng trung quốc mùi vị nếu so với kia dương lọc trong hồ nuôi con cua càng tốt hơn không tin hãy cầm về đi nếm thử một chút bên này đứng năm cá nhân đâu nhưng thẩm thúy lan lúc nói chuyện ánh mắt chủ yếu nhìn chăm chăm ngô yến thanh bởi vì ngô yến thanh dáng vẻ nhất có phái nhất giống như ông chủ chương 189 trăm tám trận này ra ý cao mập vị đẹp trừ vô dụng trừ vô dụng vội vàng giới thiệu thúy lan a mấy vị này đều là trọng yếu khách hàng lớn nhất định phải thật tốt chiêu đãi tối hôm nay liền đến ta nhà đi nếm cua đi quý tiết cũng vừa đúng chúng ta hiện chọn lớn mò trở về không nghĩ tới hôm nay bắt heo hành động lại lấy một trận cua đồng trung quốc thưởng thức sẽ kết thúc đám người đang ở chử vô dụng nhà ăn trễ cơm chử vô dụng còn đặc biệt từ phụ cận trấn trên chuyển đến một vỏ rượu vàng chử ra nuôi cua sắc thực vị đẹp hơn nữa hôm nay chọn đều là lớn nhất nhất mặt cua mỗi cái công cua đến gần nửa cân cua cái cũng vượt qua bốn lạng. thành thiên nhạc liên tiếp ăn bốn chỉ cảm giác là phi thường hài lòng nô yến thanh ở trên bàn rượu nói không sai không sai ta cho ngươi để điện thoại mỗi ngày phải người đến ngươi nơi này tới tiến một nhóm cua ngươi buổi sáng mọ tốt ta trước giữa chưa liền trở về con ăn trừ vô dụng đối lao bà giải thích những người này là đến xem cua khách hàng, bản là lừa gạt chi tử, không ngờ Ngô Yến Thanh thật muốn hắn cua. Hắn trong lúc nhất thời không rõ ràng lắm đây là bắt chẹt đâu hay là đang khảo nghiệm hắn. Mà một bên Thẩm Thúy Lan đã luôn miệng cười hỏi: "Nô ông chủ, ngài làm mở tiệc cơm kia quán cơm a. Chúng ta đưa cho ngài hàng tới cửa chính là." Ngô Yến Thanh đáp, xem trước phố ngậm hồ mỹ hoa quán ăn, "Ta chính là ông chủ, gọi Ngô Yến Thanh. Ta nhìn chỉ các người hai vợ chồng nuôi cua, giao hàng vậy còn phải thuê người thuê xe. Ta ngược lại đã có sẵn nhân thủ, liền trực tiếp để cho bọn họ tới người nơi này nhập hàng đi." cũng mất đi chúng giảm chi phí cùng hao tổn giá tiền còn có thể thực huy điểm thẩm thúy lan vội vàng miệng đầy đáp ứng nói đúng vậy à người nhà của chúng ta tay biết đồng dạng đều là đem cua bán cho tới thu hàng các ngươi nếu là chịu trực tiếp nhập hàng đó là thuận tiện nhất bất quá giá cả đương nhiên là ưu đại nhất nô ông chủ mỗi ngày muốn bao nhiêu cân a đều là muốn cái gì dạng con cua nô yến thanh những thứ này nha mỗi ngày để cho nhập hàng người cụ thể nói đi bao nhiêu phải xem một ngày trước lượng tiêu thụ thẩm thúy lan lại hỏi nô ông chủ các ngươi quán ăn là thế nào tính tiền đâu bình thường như loại này nhập hàng đều là định kỳ tính tiền mà giống như cua loại này đặc thù sống tươi sản phẩm còn có một loại tiêu thụ dùng phương thức chính là bán ra sau trở về khoản tính tiền nhà bọn họ nếu là bán cua tự nhiên quan tâm nhất loại vấn đề này trừ vô dụng vội vàng ngắt lời nói gấp làm gì nói mấy cái này nô ông chủ lấy trước đi lại nói lời nói này có điểm tâm hư a thanh tổng mới vừa ở trên núi nói muốn khảo nghiệm hắn bây giờ nô ông chủ sẽ phải mỗi ngày tới mua nhà hắn cua vạn nhất không trả tiền vậy hắn cũng không dám muốn a chính là không biết đến lúc đó như thế nào cùng tức phụ ra phó thành thiên nhạc đột nhiên nói nếu mỗi ngày nhập hàng vậy thì mỗi ngày kết hiện Nô Yến Thanh chặt nói tiếp, mỗi ngày kết hiện, tại chỗ trả hết, tuyệt không khất nợ. Thẩm Thúy Lan ngược lại có chút ngượng ngùng, kỳ thực cũng không cần phiền toái như vậy, quán ăn là ở chỗ đó lại chạy không thoát, một tuần lễ hoặc là hai tuần lễ kết một lần là được. Nô Yến Thanh, thành tổng đã lên tiếng, đó chính là mỗi ngày kết hiện, chỉ cần các ngươi không chê phiền toái là tốt rồi. Nghe đến đó, trừ vô dụng thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu Nô Yến Thanh chính là muốn cầm hắn cua không trả tiền, hắn cũng tuyệt đối không dám đòi hỏi. Nhưng Thành Thiên Nhạc phân phó như thế, rõ ràng chính là ở nói cho hắn biết, người ta căn bản không lạ gì chiếm hắn tiện nghi gì, cũng không tham đồ nhà hắn điểm này chỗ tốt. Thành Thiên Nhạc muốn thu phục chính là con lợn này yêu, không đáng tham những vật này. Mà Ngô Yến thanh thời là thật muốn nhập hàng, thuận tiện liền cho Thành Thiên Nhạc mặt mũi này, mỗi ngày kết hiện mặc dù phiền toái điểm, cũng là những thứ này nuôi dưỡng hộ thích nhất phương thức. Thu phục chư yêu trữ vô dụng, cũng không có được Tất Minh Tuấn tung tích đầu mối, nhưng thu hoạch lớn nhất là biết Tất Minh Tuấn nguyên thân lại là trong truyền thuyết linh cầm Tất Phương, cũng biết thiên phú của hắn thần thông cùng tu vi pháp lực. Trên đường trở về Thành Thiên Nhạc âm thầm làm một quyết định, coi như có thể ở trong bức họa tìm được Tất Minh Tuấn hướng đi, tạm thời cũng không thể liệu lĩnh manh động. Hắn cùng chuột cộng lại còn không phải là đối thủ của Tất Minh Tuấn, coi như đem Ngô Yến thanh. hoàng thường bọn người kêu lên cũng không thể bảo đảm nhất cử bắt lại nỗi yến thanh đám người dù nguyện ý vì thành thiên nhạc hiệu lực nhưng bọn họ trên thế gian đều có thân phận của mình cùng sinh hoạt tu luyện đều chỉ là vì theo đuổi tốt hơn tồn tại cảnh giới thành thiên nhạc cứ việc có chuyện sẽ gọi bọn họ rút một tay nhưng tuyệt đối không hy vọng xuất hiện thương vong trong lòng hắn tốt nhất hành động chính là như hôm nay đối phó chử vô dụng như vậy không bị thương chút nào đã thủ bọn họ bây giờ đối phó chử vô dụng có thể đối phó tất minh tuấn lại không thể nào lại không nói kia linh cầm tất phương thiên phú thần thông hùng mạnh chỗ tế luyện pháp bảo uy lực vô cùng thành thiên nhạc nhưng là thấy tận mắt nó đột phi hành chỉ một điểm này liền phi thường khó có thể đối phó. Thanh Thiên Nhạc thậm chí còn nghĩ tới một chuyện khác, nếu thật tìm được Tất Minh Tuấn, hắn cũng sẽ không ngay lập tức thông báo Lý Kinh Thủy, cần bản thân ra tay trước thu phục con này, lình cầm sau suy nghĩ thêm xử trí như thế nào. Thanh Thiên Nhạc mục đích là muốn Tất Minh Tuấn đem cuốn đi tiền cho khách hàng trả lại, mặt khác hắn cũng biết Lý Kinh Thủy chờ cảnh sát khẳng định không phải là đối thủ của Tất Minh Tuấn, không hy vọng cảnh sát xuất hiện vô vị thương vong. Tất Minh Tuấn như vậy yêu tu, dĩ nhiên không dám hiện lộ thân phận công khai khiêu chiến cơ quan quốc gia, nhưng hắn có thể bỏ trốn cảnh sát vây bắt sau đổi lại một cái thân phận ẩn nút nhân gian, tuyệt sẽ không cam lòng bó tay chịu trói. Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn mỗi ngày đều đến trừ vô dụng nơi đó nhập hàng. Ở Thành Thiên Nhạc tụ ý hạ đưa đến Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn cua đồng Trung Quốc không có ở trên đuổi trói Chính Tông Dương Lọc hồ cua đồng Trung Quốc phòng ngụy dấu hiệu mà là ở lưng giáp trên có khắc chữ Khắc Chính là chữ vô dụng cua đồng Trung Quốc. Đây là Thành Thiên Nhạc tình cờ chợt nảy ra ý cũng coi là một loại nho nhỏ khảo nghiệm. Ở cua giáp lưng trên có khắc chữ đối chữ yêu mà nói là rất chuyện dễ dàng nhưng mỗi một cái cua giáp lưng bên trên cũng khắc lên chữ viết đối thường nhân mà nói cũng là khó có thể tưởng tượng khô khan cùng làm phiền. Đây cũng là đối tâm tính tu mỏi cùng kiên tưởng. nhớ khi xưa chử vô dụng đã từng ở cua trên lưng khắc qua chữ sau đó vì tiện lợi mới đổi thành chói phòng ngụy đánh dấu bây giờ lại lần nữa khắc chữ tại sao phải khắc chữ vô dụng của đồng trung quốc mấy chữ này đâu cái này không chỉ là để cho kia chưa yêu chứng minh bản thân trung hậu đàng hoàng cũng là một loại marketing bên trên kỹ xảo chử vô dụng nuôi cua cùng cái gọi là dương lọc hồ của đồng trung quốc là giống nhau chủng loại vậy nuôi dưỡng phương pháp chẳng qua là không có nuôi dưỡng ở dương lọc trong hồ mà hắn cua dụng kỳ thực so bây giờ dương lọc hồ hoàn cảnh càng tốt hơn lại không nói Tô Châu một giải nuôi dưỡng hộ cũng được xưng nhà mình con cua là Dương Lộc hồ cua đồng Trung Quốc, giả như người người đều như vậy gọi, kia liền không có đặc sắc cùng bán điểm, không phải là cùng vùng khác cua ở tương đối. Cố ý khắc lên chữ vô dụng cua đồng Trung Quốc, liền tạo thành nhãn hiệu cùng dấu hiệu, vô hình trung liền cho người một loại ám chỉ, loại này cua đồng Trung Quốc cùng người khác bất đồng, so bình thường Dương Lộc hồ cua đồng Trung Quốc càng ăn ngon hơn, cho nên người bán mới có thể cố ý đưa nó khu đường đi ra. Thành Thiên Nhạc tại sao phải nghĩ tới những thứ này đâu? Đương nhiên là ở đa cấp nhóm người trong học. Hắn năm đó ngày ngày nghe những thứ kia khóa, trong đó phần lớn đều là marketing học nội dung. Không như thế cũng gạt gấm không được nhiều người như vậy. Chẳng qua là đa cấp trong lớp cũng không phải là dạy người đi làm nghiêm chỉnh marketing, mà là dùng các loại như đúng mà là sai lý luận đi đóng gói ra một hoang đường vọng tưởng. Trừ vô dụng cua đồng Trung Quốc ở Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn bán được rất tốt, liền ở công thương ngành đăng ký thương hiệu, có không ít khách hàng quen, còn có người cố ý tới thưởng thức. Sau đó lại có khác biệt quán ăn tìm được chửi vô dụng nơi nào đây nhập hàng, dần dần vậy mà cũng không đủ cầu. Có một nhà đại tập đoàn tìm được trừ vô dụng nhập thương, nghĩ ra giá bao hán toàn bộ cua độc ra mua đức kinh doanh, nhưng là chửi vô dụng không có đáp ứng, vô luận như thế nào muốn đầu tiên bảo đảm Mộng Hồ Mỹ Hoa quán ăn cần. Hắn phải không dám đáp ứng vẫn là không muốn đáp ứng, người ngoài liền không biết được. Chư yêu trữ vô dụng tiếp tục nuôi hắn qua đồng Trung Quốc, thường ngày vẫn đi tiểu kiếm chỉ động thiên tu luyện. Chỗ này tu hành động phủ đục xê phải tương đối khá, ngựa yêu Ngô Yến Thanh, Nưu yêu Hoàng thường, khuyển yêu Ngô Giả Minh, Hồ yêu Chương Tiêu Tiêu lúc rảnh rỗi cũng sẽ tiến vào phía trên núi đến tiểu kiếm chỉ động thiên tu luyện, cái này năm vị yêu tu thường ở chung một chỗ trao đổi thảo luận tu hành tâm đắc, Giữa bọn họ cũng không có quá nhiều kiên kỵ, tạo thành trên đời yêu tu giữa một loại quan hệ là thù. Bọn họ thường ở trong một động phủ tu hành, lại được tự cùng vị cao nhân chỉ điểm, vô hình trung đã tạo thành một yêu tu đoàn thể nhỏ. Cái đoàn thể này thủ lĩnh đương nhiên là Thành Thiên Nhạc, còn có một vị chưa bao giờ lộ diện quân sư, Chuột. Thành Thiên Nhạc cũng cảm thấy tiểu kiếm trì động tiên phi thường tốt, rất thích hợp hắn bước tu luyện tiếp theo, nhưng hắn cũng không định ở chỗ này lui công. Một mặt là bởi vì nơi này quá xa xôi, thường qua lại rất không có phương tiện, hắn cũng không giống Tất Minh Tuấn như vậy có thể ở phong cảnh khu đặc biệt làm một căn biệt tự, mà khác nguyên nhân trọng yếu hơn, trừ vô dụng chờ năm vị yêu tu cũng thường ở chỗ này tu luyện, hắn nếu là cao nhân tiền bối thân phận, tự nhiên sẽ không cùng những thứ này yêu quái đập đất phương, cũng càng không dễ lộ lai lịch của mình. Kế tiếp đoạn thời gian này, Thành Thiên Nhạc vẫn ở Kim Kê bên hồ trong căn hộ xem vẽ luyện công, dựa theo trước kế hoạch đi truy tìm đầu mối mới. Trong bức họa vẫn có thể nhìn thấy tất Minh Tuấn thường đến đá hồ biệt thự qua đêm, hóa thành nguyên thân đội ảnh phi hành đi trong núi luyện công, nhưng không có cái gì đầu mối mới xuất hiện. Thành Thiên Nhạc cùng chuột rất nhanh lại biến đổi quan sát địa điểm, bởi vì theo trong bức họa thời gian chuyển rời, đã lịch trong chuyện cũ một mấu chốt sự kiện đến, chính là có người đưa cho Trương Tiêu Tiêu kia bộ mang nghe trộm chức năng điện thoại di động. Nhưng thành Thiên Nhạc lại không có tra ra cái gì tới, bởi vì hoa phiêu phiêu phát chính là cùng thành chuyển phát nhanh, thành Thiên Nhạc chỉ nhìn thấy chuyển phát nhanh viên giao hàng tới cửa. nhưng không cách nào trong bức họa biết được phát chuyển phát nhanh người là ai thanh thiên nhạc nhớ kỹ cái này chuyển phát nhân viên ở chuột dưới sự đề nghị hắn đem chuyện này giao cho lý tương đình lý tương đình tìm được lúc trước cái đó chuyển phát nhân viên nhưng chuyển phát nhanh viên đã sớm quên cái này sự việc lý tương đình lại truy xét chuyển phát nhanh công ty biên lai like cuống nhưng cũng không tìm được cái gì tin tức có giá trị điều tuyến tác này đổi tới đây liền gãy thanh thiên nhạc ở nguyên thần định cảnh trong xem vẽ mà họa bên trong hắn chính là xuân phong đắc ý lúc ngồi vững vàng giao dịch bộ tổng giám đốc vị trí nghiệp tích liên tiếp tăng lên các công nhân viên cũng bắt được cuối năm thưởng. chuyển qua năm qua đến mùa xuân Hòa bên trong Thành Thiên Nhạc rời đi Tô Châu, về nhà ăn tết tương thân đi. Chờ Thành Thiên Nhạc lại nhìn thấy bản thân trở lại trong bức hoa lúc, lại nên đón một cái khác mấu chốt thời gian, chính là vị kia giao dịch bộ phó tổng giám đốc nhậm tranh sắp từ trước rời đi. Bên trên một đầu mối gãy, Thành Thiên Nhạc bản không có trông cậy vào điều tuyến tác này có thể có cái gì phát hiện trọng đại, lại không nghĩ rằng hoàn toàn tìm ra nhậm tranh tung tích. Chương 190, lưới trời tuy thưa, nâng đầu bà thước thấy thần minh. Về phần nhậm tranh, Thành Thiên Nhạc cùng chuột ở hắn nghỉ việc trước liền nhìn chằm chằm. Vị này ngoại hối giao dịch bộ nguyên phó tổng giám đốc sinh hoạt nhìn như rất đơn giản. rất có quy luật sinh hoạt so tổng giám đốc thành thiên nhạc muốn nhẹ nhàng nhiều hắn thường mượn cớ chạy ngoài chăm chỉ ban đêm không đi làm trên thực tế ban ngày cũng không có việc gì chính là ở tô châu một giải du sơn mặt thủy khuya về nhà cứ theo lẽ thường ngủ nghỉ ngơi còn thường mang bất đồng nữ nhân trở về đi qua đêm chuột la càng xem càng tức giận không nhịn được ở thành thiên nhạc trước mặt mắng, ta giúp ngươi làm tổng giám đốc bận tâm lao lực mà hắn lại hay cầm lương cao lại cả ngày lẫn đêm đứng đắn gì sống cũng không được thành thiên nhạc cười khổ nói không kiếm sống là được rồi hắn nếu là tất minh tuấn đồng bọn đã sớm biết cái này ngoại hối giao dịch bộ là chuyện gì xảy ra còn sẽ quan tâm nghiệp vụ gì đâu ngươi bây giờ mang hắn lưỡn thẳng kình nhớ khi xưa ngươi ông tổng giám đốc sống không phải càng hăng hái sao nếu như hắn nhúng tay nghiệp vụ quá nhiều ngươi sợ rằng sẽ càng không hài lòng cho suy nghĩ một chút cũng cười đúng vậy nha hắn ban đầu là tổng công ty an bài người chúng ta nhìn không vừa mắt lại không có quyền lực đem hắn xa thải rơi dĩ nhiên là nhắm mắt làm ngơ còn mong không được hắn không đi làm đừng để ý chuyện đâu sinh hoạt rất tiêu giao nhậm tranh ở nghỉ việc mấy ngày trước trở nên bận rộn gần như mỗi ngày đều phải đi tổng công ty cũng không phải là hội báo công việc thường ngày mà là ở chủ tịch của tất minh tuấn trong phòng làm việc đóng cửa lại không biết nói những gì mỗi lần nói chuyện riêng thời gian cũng không ngắn có lúc thành thiên nhạc cách cao ốc cửa sổ có thể nhìn thấy bọn họ nói chuyện phiếm nhưng ở trong bức tranh nhưng không cách nào nghe thanh âm nhậm tranh từ trước sau ngày thứ ba liền rời đi Tô châu ở khu công nghiệp trạm xe lửa ngồi đường sắt cao tốc đi bên trên chính là một chuyến lái hướng nam kinh xe lửa thành thiên nhạc ở trong bức họa truy lùng đến đây chấm dứt nguyên thần định cảnh xe vẽ rời đổi cảnh tượng tốc độ mau hơn nữa cũng không đổi kịp đường sắt cao tốc thống chi hắn đã mở ra cảnh tượng ra địa phương là không nhìn thấy nhưng thành tiên nhạc cũng không phải là không có thu hoạch hắn chí ít có hai giờ phát hiện rất trọng yếu đầu tiên hắn phát hiện trước mắt pháp lực cực hạn cái gọi là pháp lực là một loại rất khó hình dung vật cũng không phải là có thể ở trên dụng cụ đọc lên số liệu lực lượng chỉ là một sơ lược khái niệm từ xưa tới nay mọi người không tìm được thích hợp hình dung từ đi khái quát vì vậy liền xưng là pháp lực nguyên thần định cảnh nắm cảnh có thể dung nạp phạm vi bao lớn cũng ý vị mỗi loại năng lực mạnh yếu nghe nói người đại não có thể trí nhớ tồn trữ lượng tin tức khá là khổng lồ khổng lồ vượt qua tưởng tượng trên lý thuyết có thể nhớ từ lúc sinh ra tới nay thấy mỗi một kiện đồ vật nghe mỗi một câu nói khác biệt là có người có thể hồi tưởng chống canh một nhiều, mà có người lại có rất nhiều chuyện không nhớ nổi. những tin tức kia giống như trôn giấu ở không cách nào là xem trí nhớ chỗ sâu. nhưng là người chỉ trong một ý niệm, lại có thể rõ ràng hiện ra bao nhiêu tin tức. nhắm mắt lại thử nghĩ một cái, phát họa một bức ngươi hình ảnh quen thuộc, có thể trong đầu hiện hiện ra bao nhiêu chi tiết, những chi tiết này lại có thể rõ ràng tới trình độ nào. tinh thần càng chuyên chú, tâm cảnh càng đầu nhập, hình ảnh này liền càng rõ ràng, đến cực hạn chỗ chính là trong nguyên thần cảnh khái niệm. từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đây cũng là mỗi người pháp lực. thanh thiên nhạc khoảng thời gian này xem vẽ, ở trong bức họa mở ra rất nhiều cảnh tượng. Nhưng chúng ta bình thường thấy cảnh tượng, chẳng qua là bản thân đi qua địa phương, bị thấy biết giới hạn. Nói thí dụ như chúng ta mỗi ngày đi một tòa nhà lớn đi làm, thì thực ra không hiểu rõ cái này tòa nhà lớn toàn cảnh, bản thân nhìn thấy chẳng qua là đại sảnh, thang máy, hành lang, công ty mình phòng làm việc, công trưa phòng ăn vân. đối một mình ở tiểu khu hiểu cũng là như vậy. Thành thiên nhạc ở họa quyển mở ra cảnh tượng, chính là hắn đi qua đường tắt, mặc dù nhìn như đi khắp trong thành Tô Châu ngoài, thật ra thì vẫn là tòa thành thị này một phần rất nhỏ. Trước một trận hắn ở phía trên núi một giải tìm tất minh tuấn điểm dừng chân, gần như đem kia phiến sơn giã cũng chuyển lần, trong bức họa cảnh tượng mở ra phạm vi cực lớn. Pháp lực của hắn so sánh dĩ vàng thâm hậu rất nhiều, kế tiếp lại đi lần theo nhậm tranh hành tung, lại đột nhiên phát hiện lại mở ra mới cảnh tượng trở nên cố hết sức. Cái gọi là cật lực cũng không phải là hắn ở trong bức họa truy lùng tốc độ trở nên chậm, mà là ở nguyên thần trong triển khai họa quyển đã đạt tới nhất định phạm vi, cần mạnh hơn pháp lực mới có thể mở ra nhiều hơn mới cảnh tượng. Hiểu một điểm này, Thành Thiên Nhạc ý thức được không thể lại với trong bức họa chẳng có mục đích đi loạn, mặc dù theo pháp lực tăng trưởng hắn có thể triển khai thế giới lớn hơn, nhưng thế giới là vô hạn, nguyên thần của hắn trong có thể đồng thời triển hiện thấy biết cũng là có hạn, nhất định phải có trọng điểm. Hắn cũng nhắc nhở chuột, chuột nghe vậy cũng âm thầm chú ý. Chuột tính toán trừ dựa theo kế hoạch trong bức họa nhìn chằm chằm mấy cái trọng điểm khu vực ra, trước tiên đem trong thành Tô Châu trọng yếu viên Lâm cũng đi dạo xong lại nói, không bước chân ra khỏi nhà có thể đi khắp Tô Châu, là một loại không thể tin nổi tuyệt vời thể nghiệm. Thứ hai trọng yếu phát hiện là liên quan tới nhiệm tranh. Tại nhiệm tranh nghỉ trước, Trừ đi công ty Phi đằng thấy Tất Minh tuấn ra, địa phương thường đi nhất là một nhà ngân hàng. Căn cứ Thành Thiên Nhạc đã nắm giữ tài liệu, kia cũng không phải là ngoại hối giao dịch bộ mở tài khoản hành cũng không phải cùng công ty Phi đằng có hợp tác ngân hàng, bao gồm nhậm tranh bản thân thẻ lương đều không phải là ở đó ngân hàng mở chương mục. Trong bức họa mặc dù có thể rời đổi cảnh tượng quan sát, nhưng lại không thể cùng nhậm tranh đi vào bên trong ngân hàng nhìn hắn làm gì. Thành Thiên Nhạc thông báo dịch lão đại, để cho dịch bân đi điều tra cái này lỗ mối. Thành Thiên Nhạc cung cấp chính xác thời gian cùng địa điểm, ngân hàng phải có theo dõi, sẽ không biết qua thời gian dài như vậy sau hay không còn cất giữ lúc trước hình ảnh tài liệu. dịch lão đại vẫn phái lý tương đình đi phụ trách chuyện này lý tương đình tra được thứ một cái tin tức là nhậm tranh ở nhà này ngân hàng không có mở tài khoản như vậy nhậm tranh đi ngân hàng hoặc là cho người khác chuyển tiền hoặc làm cái khác nhiệm vụ hoặc là hắn chính là có một tài khoản hộ danh cũng không gọi nhậm tranh lý tương đình tiếp tục đăng tra mà thành thiên nhạc lại cho lý khinh thủy cảnh sát gọi điện thoại hắn nói cho lý khinh thủy bản thân một mực đang điều tra công ty phi đang một án không có tìm được tất minh tuấn tung tích lại có một cái khác điều đáng giá chú ý đầu mối ngoại hối giao dịch bộ nguyên phó tổng giám đốc nhậm tranh ở nghỉ việc trước sau nhiều lần đi một nhà ngân hàng thế nhưng ngân hàng trong lại không có tài khoản của hắn điều tra loại chuyện như vậy cảnh sát tốc độ có thể so với dịch lao đại nhanh nhiều trước kia không tra được là bởi vì không có đầu mối thành thiên nhạc cung cấp chính xác thời gian địa điểm cùng nhân vật liền dễ làm nhiều lý khinh thủy hai ngày sau liền cho thành thiên nhạc gọi một cú điện thoại nói cho hắn biết nhậm tranh ở đó ngân hàng đã từng lái qua hộ tôn nhập cùng chuyển ra khỏi kết xù khoản tiền nhưng hộ danh không cứ gọi nhậm tranh mà gọi mây một bường cảnh sát nghĩ tra chuyện này cũng không khó bởi vì bọn họ có quyền xem các loại theo dõi tài liệu cũng cầm nhậm tranh hình đi ngân hàng để cho các công nhân viên phân biệt hồi ức ngân hàng nội bộ có màn hình giám sát bên ngoài ngân hàng mặt cũng có cảnh sát các loại theo dõi có chút tin tức đã thủ tiêu nhưng có chút tin tức vẫn cất giữ ở thành thiên nhạc chỉ ra thời gian cùng địa điểm quả nhiên nhìn thấy nhậm tranh trải qua điều tra phát hiện hắn ở ngân hàng làm nghiệp vụ lúc sử dụng tên cũng là mây một bường ở ngân hàng mở tài khoản là thực tên chế cần cung cấp chứng minh nhân dân mây một bường có thể là nhậm tranh một thân phận khác hoặc là nhậm tranh là dùng tên giả mà mây một bường mới là tên thật của hắn cảnh sát cùng thành thiên nhạc bây giờ muốn tìm chính là cái này mây một bường lý khinh thủy bản không chắc chắn cảnh sát nội bộ điều tra kết quả nói cho thành thiên nhạc nhưng hắn hay là nói cũng không có tiết lộ cụ thể chi tiết, chẳng qua là nói cho Thành Thiên Nhạc, tin tức không có lầm, nhậm Tranh đúng là kêu ngân hàng mở tài khoản, dùng tên cũng là Mây Một Buồm. Cảm ơn Thành Thiên Nhạc cung cấp đầu mối, có cái gì phát hiện mới lại kịp thời thông báo. Cảnh sát bây giờ muốn bắt Mây Một Buồm, mà Thành Thiên Nhạc lại nghĩ cấp ở cảnh sát trước tìm được người này, vì vậy lập tức thông báo dịch lão đại. Lần này dịch lão đại tốc độ có thể so với cảnh sát nhanh nhiều, nhận được tin tức buổi tối hôm đó, Lý Tương Đình liền dẫn người chạy tới Nam Kinh. Hai ngày sau một rạng sáng, đang Nam Kinh ngoại ô một chỗ nhà nông trong sân nhỏ ngủ say Mây Một bị người mời đi, trời vừa sáng liền bị mang về Tô Châu. khi đó tô châu cảnh sát vẫn còn ở hướng các nơi cảnh sát phát ra hiệp tra thông báo đâu mới vừa xác định mây một buồn gần đây ghi danh địa chỉ ở nam kinh hồ huyện vũ phụ cận bắt nhân viên còn không có phái đi ra mây một buồn ghi danh địa chỉ ở khu vực thành thị nhưng bản thân lại ở tại ngoại ô lý tương đình tìm được trước hắn mây một buồn chính là nhậm tranh tên thật hắn nguyên là nam kinh ngoại ô nông gia con cháu đi học một mực đọc được trường đại học tốt nghiệp sau đó vào thành làm trùng tu cũng kéo một chi nhỏ trùng tu đội từng ở tô châu tiếp sống hắn hai năm trước kiếm được tiền ở nam kinh khu vực thành thị mua bộ thương phòng, phòng cảnh sát trước tra được địa chỉ là ở chỗ đó Mà mây một buồn lại ở ngoại ô làm miếng đất, dùng em vợ tên xây một độc môn tiểu viện, bố trí được rất dễ chịu. Bây giờ cùng vợ con cũng ở nơi đâu? Là Lý Tương Đình mang theo thủ hạ mở ra cửa viện, sau đó rất có lệ phép gõ cửa phòng, Đem đang đang say ngủ trong mây một buồn thức tỉnh, rất khách khí mời hắn đi ra cửa nói chuyện làm ăn, xe liền dừng ở ngoài cửa viện chờ. Thấy vậy địa bộ, mây một buồn không đi cũng lấy được, chân của hắn có chút như nhũn ra gần như đi không nổi, mà vợ con đều bị dọa. Lý Tương Đình liền đứng ở bên cạnh chờ, mây một buồn lên dây cót tinh thần cố nặn ra vẻ tươi cười, quay đầu hướng lao bà nói không cần phải lo lắng, hắn ra cửa nói nói chuyện làm ăn trở lại. tuyệt đối không nên cùng người khác nói lung tung vân vân ý nói chính là nhắc nhở nàng đừng báo cảnh mây một buồn biết lý tương đình là dịch bân thủ hạ có thể sờ tới nơi này hắn liền phải nhận thua chỉ hy vọng vợ con đừng gặp nguy hiểm hắn bao nhiêu cũng là hiểu rõ dịch lao đại những người đó thủ đoạn mây một buồn còn ở trên đường cầu khẩn lý tương đình hắn phạm chuyện tìm hắn là được hy vọng dịch lao đại đừng làm khó người nhà của hắn lý tương đình lại không nói một lời đến tô châu trời đã sáng ở ngoại ô một chỗ phòng thuê trong mây một buồn thật bất ngờ phát hiện chờ người của hắn lại là thành thiên nhạc Thành Thiên Nhạc chờ mây một buồn địa phương rất có ý tứ, chính là đa cấp nhóm người lần nữa rời đi chỗ ở, Vân Thiếu Nhàn từng ở qua một bộ một phòng ngủ một phòng khách trong phòng. Trong bức họa thời gian cách đa cấp nhóm người lần trước rời đi đã lại qua năm tháng rưỡi, Vân Thiếu Nhàn đám người một lần nữa rời đi, lúc ấy là mùa xuân. Chương 191, lún sâu xuống bùn, càng lúc càng xa dần dần đã trễ. Vu Phi theo đa cấp nhóm người đến một chỗ khác chỗ ở, cùng nhóm người trong cái khác quản lý cửa vậy, năm cũng chưa có về nhà qua. Có lẽ là hắn không muốn về nhà, có lẽ là không mặt mũi về nhà, có lẽ là muốn đợi đến thành công sau lại áo gấm về làng. Giấu trong lòng như vậy vọng muốn tiếp tục phiêu bạt ở một đóng kín linh hồn trên thế giới dung vọng muốn an ủi bản thân tiếp tục trầm luân chột theo dõi đa cấp nhóm người lại đến mới chỗ ở lúc này trong bức họa thời gian cùng thực tế trên lệnh thời gian cách là 10 tháng nói cách khác đa cấp nhóm người lần thứ hai rời đi là 10 tháng trước chuyện lần này thành thiên nhạc không có gấp thông báo lý khinh thủy chính hắn đi trước thực nhìn thoáng qua phát hiện đa cấp nhóm người đã không ở nơi nào trong 10 tháng này tất nhiên còn có lần thứ ba hoặc là lần thứ tư rời đi lúc này vừa vặn bắt trở về mây một buồng vân thiếu nhàn đã từng ở qua nhà còn không thành thiên nhạc liền để cho dịch lão đại đem nó tạm thời mưa tới. Ngay ở chỗ này tự mình thẩm vấn mây một buồn. Mây một buồn nhìn thấy Thành Thiên Nhạc phi thường ngoài ý muốn, há hốc mồm cứng lưỡi nói: "Thành, Thành tổng, thế nào lại là ngươi?" Phong khách rất vô ích, chỉ có một bàn một ghế, Thành Thiên Nhạc ngồi trên ghế cười lạnh nói: "Làm sao lại không thể là ta đây? Thân là tổng giám đốc, liền không thể tìm ngươi cái này phụ tá nói bản công việc sao? Ta nên gọi ngươi mặc cho tổng đâu còn gọi là ngươi Vân tổng đâu. Nhớ khi xưa ngươi ở phòng làm việc của ta trong lắp máy nghe lén thời điểm, liền nên nghĩ đến có hôm nay." Mây một buồn mặt xám như cho tàn, hắn vạn không ngờ Thành Thiên Nhạc vậy mà lại ôn hòa bân làm ở chung một chỗ. hơn nữa hắn đã làm chuyện đã để đối mới biết hắn cũng không rõ ràng lắm thành thiên nhạc lai lịch nhưng khi đó cũng không thiếu đắc tội qua thành thiên nhạc bây giờ thành thiên nhạc cùng dịch bân liên tay nắm lấy hắn cái này so rơi vào cảnh sát trong tay còn đáng sợ hơn nhiều hắn nhất thời hoàn toàn nói không ra lời tay vịn vách tường chân run run thành thiên nhạc lại không để ý phản ứng của hắn nghiêng đầu hỏi lý tương đình nói chúng ta là tuân theo luật pháp người mời mặc cho tổng tới thời điểm không có làm gì chuyện phạm pháp a lý tương đình áp ấn thành tổng phân phó chúng ta trời chưa sáng đã đến mặc cho tổng nhà khách khí gõ cửa mời hắn đi ra Hắn là chủ động bên trên xe tới nói chuyện làm ăn, chúng ta không có sử dụng bạo lực càng không có bắt có hắn, lao bà của hắn hải tử đều có thể làm chứng. Thành thiên nhạc khoát tay trận lại nói, như vậy cũng tốt, các ngươi cũng đi ra ngoài đi, ở dưới lầu chờ Ta cùng mặc cho phó tổng 10 tháng không gặp mặt, ban đầu hắn nghỉ việc vội vàng, có rất nhiều nghiệp vụ cũng không có nói rõ ràng, ta cần cùng hắn thật tốt hàn huyên một chút. Lý Tương Đình đi ra ngoài, thuận tay đem cửa phòng cũng khóa lại, trong phòng chỉ còn giữ lại mây một buồn cùng thành thiên nhạc. Ở Mây Một bùm trong lẫn tượng, vị này bị Tất Minh Tuấn cố ý tìm đến đỉnh hoa nước giao dịch bộ tổng giám đốc luôn luôn ngốc liệt, cười ha hả dáng vẻ, nhưng bây giờ Thành Thiên Nhạc không cười, tiếp mắt ánh mắt mang gai vậy nhìn chằm chằm hắn. Mây Một bùm càng xem Thành Thiên Nhạc càng sợ hãi, thân thể không ngừng mà lui về phía sau đã tựa vào góc tường. Thành Thiên Nhạc không nói lời nào hắn lại hù dọa đến muốn mạng, rốt cuộc không nhịn được run giọng nói, "Thành tổng, ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Là ta ở phòng làm việc của ngươi trang đặt máy nghe lén, nhưng vậy cũng là Tất Minh Tuấn chỉ điểm, ta chẳng qua là thu thủ lao của hắn nghe lệnh làm việc. Sau đó hắn để cho ta chủ động từ trước, ta liền đi." những chuyện khác không có quan hệ gì với ta à, ta cũng không biết tất mình tuấn đi đâu vậy. Thành Thiên Nhạc vẫn không nói lời nào, trong tay áo lại bay ra một trận âm phong. ở nơi này cửa sổ đóng chặt trong phòng lộ ra phá lệ khủng bố. âm phong kia bay đến mây một buồn trước người, hoàn toàn ngưng tụ thành một hơi mờ ảo ảnh. mây một buồn trong cổ họng phát ra quái thành, cặp mắt trận trắng theo góc tường ngồi liệt trên mặt đất, hoàn toàn tại chỗ bị hù dọa ngất đi. Hiện thân chuột lấy khinh bị giọng nói, thật vô dụng, ta còn chưa lên tiếng đâu, hắn đảo trước vắng. thành Thiên Nhạc, ngươi phi được đi ra mất mặt, hắn không bị dọa ngất mới là lạ chứ. chúng ta cũng không có ý định giết hắn diệt khẩu. quay đầu hắn đi ra ngoài loạn nói làm sao bây giờ chuột cười nói ngược lại cũng không có người khác nhìn thấy hắn yêu thế nào nói lung tung liền thế nào nói lung tung đi coi đời này miễn cưỡng gắn ghép lẩm bà lẩm bẩm tin đồn còn thiếu sao trên đường phố bác gái cũng có thể kể cho ngươi ra một chút tới ta cũng không sợ ngươi sợ cái gì yên tâm đi hắn không dám đi ra ngoài nói lung tung coi như nói cũng không ai tin nói không chừng còn có thể tăng thêm ngươi cảm giác thần bí lời nói này ngược lại rất có đạo lý ở quê hương đầu đường các loại tiểu đạo trong truyền thuyết luôn có lẩm bà lẩm bẩm chuyện nói chính là rất sống động có lỗ mũi có mắt chỉ muốn không có thấy tận mắt đến Người nghe tất cả đều là nửa tin nửa ngờ. Tỷ Như Thành Thiên Nhạc từng nhìn chúng kia nhà cửa tử nháo quỷ chuyện kết quả cũng không phải là có ai đi xen vào chuyện của người khác bắt quỷ, mà là không ai lại dám tới cửa quấy rầy. Hôm nay chuột rốt cuộc không nhịn được ở mây một buồm trước mặt lộ mặt, ngược lại cũng không có có người khác nhìn thấy, coi như truyền đi cũng bất quá cùng trên web những thứ kia thần bí câu chuyện sắp xỉ. Bây giờ loại này đoạn tử rất nhiều, chuột gần đây đang lên mạng nhìn các lớn linh dị diễn đàn đâu, cảm thấy mình cũng có thể đi ra đi dạo một chút. Thành Thiên Nhạc mắng, người đi ra liền đi ra đi, nhưng là người doáng ngất, còn thế nào thầm. Chuột, thì cái tiểu pháp thuật đem hắn làm tỉnh lại chính là như vậy mới phải thầm đâu. Ta bảo quản hắn một câu láo lời cũng không dám nói, coi như ban đầu chuẩn bị xong nói dối chỉ sợ cũng bị hù dọa quên, Ta hỏi cái gì hắn chỉ biết đáp cái gì. Nó phán đoán không sai, là mây một buồn lần nữa lúc tỉnh lại trong phòng ngồi một hơi mở quỷ vật, vậy mà có thể miệng nói tiếng người. Mây một buồn bị dọa sợ đến cái gì cũng không để ý tới, phản phất cái này khủng bố thế giới chỉ còn lại có hắn cùng trước mặt một đoàn biết nói chuyện quá ảnh, hỏi cái gì liền đáp cái đó. Ngay cả trước đó chuẩn bị xong ở vạn nhất dưới tình huống đối phó cảnh sát thẩm vấn kia một bộ lời đều quên hết, không có tốn cái gì sức, thành tiên nhạc hiểu được toàn bộ tình huống. Mây một buồn là ở hai năm dưới trước đây quen biết Tật Minh Tuấn. Lúc ấy hắn tiếp một trùng tu sống, bên a chính là công ty Phi Đằng. Làm xong việc sau, công ty Phi Đằng tính tiền rất sung sướng. Mây một buồn muốn mời Tật Minh Tuấn ăn bữa cơm ngỏ ý cảm ơn, không ngờ thật đúng là đem người cho mời tới. Tật Minh Tuấn ở trên bàn rượu đối hán nói, còn có một khoản nghiệp vụ muốn tìm người hợp tác, trước cho một triệu tiền đặc quợt, chỉ cần hợp tác thuận lợi, hàng năm còn có một triệu tiền thưởng. Chuyện cũng rất đơn giản, chính là ở Phi Đằng công ty thuộc hạ một công ty con trong nhậm chức, giám đốc cùng hội báo các trường hợp, bình thường tiền lương cũng rất cao, công tác rất nhẹ nhàng. duy nhất cần thiết phải chú ý chính là. làm công việc này nên thay cái thân phận nhậm tranh cái thân phận này là tất minh tuấn cung cấp mây một buồn lúc ấy cũng không rõ ràng lắm chi tiết tình huống nhưng hắn nhân thủ lao mà động tâm lúc ấy liền đáp ứng bị tất minh tuấn an bài tiến công ty phi đẳng làm ngoại hối giao dịch bộ phó tổng giám đốc khi đó ngoại hối giao dịch bộ kinh doanh là bình thường mây một buồn cũng không biết là kế ngày ngày trải qua thoải mái ngày làm nhẹ nhàng công tác chuyển qua năm đến cuối năm quả nhiên lại bắt được một triệu tiền thưởng mây một buồn công tác chính là nắm giữ toàn bộ khách hàng tài liệu cùng tài chính cùng nhau nắm giữ ngoại hối giao dịch bộ khách hàng tiền bạc lui tới khách hàng tiền rảnh chân trên danh nghĩa là đặt ở trên sổ sách, nhưng thường bị Tất Minh Tuấn hủy đi đi ra ngoài làm khác đầu tư, mây một buồn cùng tài chính đều là qua tay người. Tất Minh Tuấn làm như vậy thật cũng không ra vấn đề lớn lao gì, bởi vì khách hàng muốn lấy trở về tiền rảnh chân hoặc là muốn lấy ra xào ngoại hối lợi nhuận, giao dịch bộ luôn là có thể kịp thời thanh toán, từ song tổng chỗ kia điều chỉnh lương đồng kim chính là. Mây một buồn là trong lúc vô tình càng lún càng sâu, khi hắn bắt được người thứ ba một triệu thời điểm, Tất Minh Tuấn quyết định đem ngoại hối giao dịch bộ di chuyển, cũng để cho nhậm tranh ở tổng giám đốc phòng làm việc lắp lên đặt máy nghe lén. Từ đó trở đi, Khách hàng tiền bạc toàn bộ bị mượn tạm đi ra ngoài, bởi vì ngầm dưới đất ngoại hối giao dịch bản thân cũng không hợp quy, trên danh nghĩa là ở một hồng công đối ứng trong tài khoản tiến hành thao tác, cho nên loại này tiền bạc rời đi cũng không làm người khác chú ý. Khách hàng tiền bạc vừa đến ngoại hối giao dịch bộ tài khoản, cũng sẽ bị chuyển đi, về phần cụ thể bị chuyển đến địa phương nào, Mây một buồn cũng không biết chuyện. Nhưng hắn là qua tay người, dĩ nhiên cũng hiểu một chuyện, Tất Minh Tuấn căn bản không đang làm gì đại lý ngoại hối giao dịch, hắn muốn chính là những khách hàng này tiền bạc. Nhưng lúc này Mây một buồn vào cuộc đã sâu khó hơn nữa với đầu, cũng chỉ được phối hợp Tất Minh Tuấn tiếp tục làm tiếp. thành thiên nhạc ngồi ở ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc vị trí cùng cái khác công nhân như vậy thấy được đều chẳng qua là trong chương mục mô phòng bàn bọn họ kỳ thực đều là con rối tự cho là đang làm nghiệp vụ kinh doanh khách hàng cửa cũng tự cho là ở xào ngoại hối kỳ thực những thứ này giao dịch cùng nghiệp vụ đều là không tồn tại nếu như không có mây một buồn cùng tài chính âm thầm dở trò tất minh tuấn là không thể nào làm được điều này ít nhất không thể ở vô thanh vô tức giữa làm xinh đẹp như vậy theo mây một buồn giao phó tất minh tuấn cũng không định sớm như vậy liền quốc tiền đi kế hoạch của hắn ít nhất phải chờ đến di chuyển sau đầy một năm ngoại hối giao dịch bộ khách hàng tiền bạc quy mô lớn hơn động thủ nữa cũng không biết nguyên nhân gì lại trước hạn phát động nhưng ở mây một buồn xem ra tất minh tuấn hay là rất đủ ý tứ cũng không có đem hắn vị này người hợp tác ném ra mà là trước hạn chuẩn bị cho hắn đường lui đã sớm sắp xếp xong xuôi nhậm tranh cái thân phận này kỳ thực đây chính là tất minh tuấn chỗ thông minh nếu mây một buồn không có đường lui vậy khi hắn ý thức được bản thân đang làm gì thời điểm là sẽ không yên tâm lớn mật cùng tất minh tuấn một mực làm đi xuống mà dùng một cái thân phận khác làm việc coi như tương lai cảnh sát tra được cũng không tra được trên người của hắn đang ở mùa xuân qua không lâu sau tất minh tuấn cho hắn một số tiền lớn để cho hắn kiếm cớ từ trước rời đi cũng an bài hắn đi làm một chuyện khác. Mây Một Buồm lấy em vợ danh nghĩa ở ngoại OC cái viện kia, chính là Tất Minh Tuấn an bài. Tất Minh Tuấn muốn Mây Một Buồm ở nơi đâu, hậu viện không cho bất luận kẻ nào đi vào, có mấy cái cái giường cũng một mực phóng tại hậu viện trong phòng nhỏ. Tất Minh Tuấn còn nói cho hắn biết, mỗi ngày buổi sáng đi liếc mắt nhìn, nếu như một ngày kia vật không thấy, như vậy chuyện liền kết thúc. Mây Một Buồm từ trước sau, dựa theo Tất Minh Tuấn an bài đảng hoàng lẹn về Nam Kinh, lại khôi phục ban đầu thân phận. Hắn ở công ty phi đằng công tác thời điểm, cũng không ai biết tên thật của hắn gọi Mây Một bùm, ở Nam Kinh hương hạ liền vợ con đều có. Mà lão bà của hắn Hải Tử cũng chỉ biết là hắn ở ngoại địa đi làm kiếm nhiều tiền, hàng năm sẽ trở lại mấy lần, lại không rõ ràng lắm hắn đang làm gì. Chương 192, mất dê mới sửa chuồng, một khi tỉnh mộng lại từ đầu. Mây một tuần vừa mới bắt đầu không có thông báo ở tại Nam Kinh thị khu vợ con, bản thân ở đó ngoại ô trong tiểu viện ở mấy tháng, có một ngày đột nhiên phát hiện hậu viện trong phòng nhỏ cái Dương được mở ra, bên trong là trống rỗng. Vì vậy hắn âm thầm hỏi thăm một chút tình huống, nghe nói Tất Minh Tuấn đã cuốn tiền đi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, mà cảnh sát cũng không có đối nhậm tranh phát ra lệnh truy nã. chờ hắn tự cho là gió êm sóng lặng sau cảm thấy ở ngoại ố sinh hoạt rất dễ chịu cũng bí mật hơn an toàn mặc dù hắn đã cùng nhầm tranh cái thân phận này cáo biệt nhưng vẫn là tận lực cẩn thận một chút tốt tạm thời không nghĩ lại đến phố xá sầm uất trong lộ diện vì vậy đem vợ con cũng tiếp đến cùng ở cái này còn không có ở hai tháng đâu Lý Tương Đình liền tới nhà đây cũng là mây một buồm giao phó chỗ có tình huống hắn một chút cũng không có dầu dím nhiều thứ hơn thật sự là hỏi không ra ngoài nói xong những thứ này hắn không dám nhìn chuột lại ngẩng đầu nhìn Thành Thiên nhạc nói Thành tổng ta lời còn chưa dứt chỉ thấy trong nhà kia hơi mở quỷ vật đột nhiên chiều hắn bay tới làm như mở cái miệng rộng phải đem hắn cắn ứp. Mây Một buồn phát ra một tiếng khàn khàn khét chói tai, muốn ngồi dậy chạy trốn thân thể lại không nghe sai khiến, cặp mắt liếc một cái lại hôn mê bất tỉnh. La Mây Một buồn lần nữa lúc tỉnh lại, chuột đã không thấy, trống giống trong phòng khách chỉ có Thành thiên Nhạc ngồi trên ghế tay vịn mặt bàn lạnh lùng nhìn hắn. Mây Một buồn đồ lót đã ướt đẫm, toàn thân đều là mồ hôi lạnh, giống như mệt là vậy sủi lơ ở góc tường từng ngụm từng ngụm thở hào hẹn, ánh mắt đã sợ hãi lại mờ mịt, nhìn qua hoàn toàn bị sợ choáng váng. Thành Thiên Nhạc gầm thầm vận chuyển pháp lực trấn an hắn tán loạn thần khí, lạnh lùng hỏi, tranh? Không, Mây Một bùm, ngươi cũng nhìn thấy cái gì?" làm gì cái bộ dáng này lời này phảng phất để cho mây một buồn phục hồi tinh thần lại thân thể chạm điện vậy run lên mấy cái dãy rủa ngẩng đầu lên nói đó là vật gì thành thiên nhạc mặt không thay đổi hỏi ngược lại ngươi nói thứ gì mây một buồn thân thể lại run rẩy, chính là mới vừa rồi cái đó quỷ vật giống như một đoàn cái bóng còn biết nói chuyện thành thiên nhạc nín lại cười vẫn lạnh lùng nói mây một buồn chuyện xấu của ngươi làm nhiều nhìn thấy ta trong lòng có quỷ thậm chí ngay cả ảo giác cũng đi ra không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ gõ cửa ta thế nào không nhìn thấy bất cứ thứ gì đâu mây một buồn ánh mắt lại có chút đăm đăm. thôn loạn đầu đã không cách nào tỉnh táo suy tính hắn không hiểu mới vừa rồi cứu lại gặp được chuyện gì Làm có thật là ảo giác sao nhưng cái ảo giác cũng quá chân thực quá đáng sợ thành thiên nhạc trong lòng một mực đang cười cảm thấy vô cùng hạ giận hắn chịu để cho chuột hiện thân câu hỏi không chỉ là đùa ác càng nhiều hơn chính là vì chút tức giận cái này mây một Buồn có thể tự cho là làm ác không nhiều nhưng đối với thành thiên nhạc mà nói người này thực tại đáng hận mây một bùn thân là nguyên ngoại hối giao dịch bộ phó tổng giám đốc thành thiên nhạc trên danh nghĩa phụ tá nhưng xưa nay không vội vàng nghiệp vụ không nghe chỉ huy của hắn chỉ lo hướng tổng công ty mách lẹo. những thứ này thượng là chuyện nhỏ Nhưng Mây Một Buồm ở Tất Minh Tuấn dưới sự sai sự, đem Thành Thiên Nhạc cùng với giao dịch bộ toàn thể công nhân viên cũng đùa bỡn với cổ trên lòng bàn tay, hắn mình ngược lại là kiếm nhiều tiền tiêu giao đi, thật là càng xem càng là thật đáng giận. Thấy người này hôm nay bị sợ đến như vậy, Thành Thiên Nhạc cũng coi như hả giận, hắn không để ý Mây Một Buồm phản ứng đột nhiên giọng nói vừa chuyển lại hỏi, "Ngươi rốt cuộc cầm bao nhiêu tiền?" Mây Một Buồm ngưỡng ngẩn, "Tiền gì?" Thành Thiên Nhạc, "Ngươi làm ra những chuyện kia, ở Tất Minh Tuấn nơi đó phải trái lương tâm tiền." Mây Một Buồm, "Cái này tính thế nào đây? Ta cũng cho hắn làm hai ba năm a." Thành Thiên Nhạc không nhanh không chậm nói, Ta người này rất đại độ, ngươi bình thường tiền lương không coi là, mặc dù ngươi không đứng đắn chạy qua nghiệp vụ gì, nhưng dù sao cũng là hợp pháp được. được. Tất Minh tuấn lén lút đưa cho ngươi những cái được gọi là tiền thưởng, có ba cái một triệu, sau đó lại phân ngươi một số lớn để cho ngươi nghỉ việc đi đánh trước sạng. Số tiền này cộng lại có bao nhiêu, cần ta dạy ngươi số học sao? Mây Một buồn, không tính đánh tới thẻ lương trong bình thường thu nhập, ta ngạch ngoại phải 18 triệu. Có nhiều như vậy a? Thành Thiên Nhạc không khỏi vừa giận, lại lấy lạnh băng giọng điệu cười nhạo nói, "Mới 18 triệu. Đủ làm cái gì, ngươi liền bán đứng chính mình." Mây Một buồn có chút mặt người. không biết nên đáp lại như thế nào thành thiên nhạc khẩu khí thật là lớn a chỉ nghe vị này thành tổng lại hỏi mây một bồm ngươi bây giờ có thể lấy ra bao nhiêu tiền mây một buồn cả kinh thành tổng ngươi có ý gì thành thiên nhạc lạnh lùng nói để cho chính ngươi mua về cái mạng này đó không phải là tiền của ngươi ngươi phải nói trở về nói cho ta biết ngươi bây giờ rốt cuộc có thể phun ra bao nhiêu dám dấu đến một xu vậy ngươi lại sẽ xuất hiện ảo giác mây một bồm lắp bắp đáp ta bây giờ tư sản có hơn 20 triệu cũng không hoàn toàn là tất minh tuấn cho những tiền kia a bao gồm ta trước kia làm trùng tu kiếm cái này hai ba năm tiền lương Tự ta cũng làm điểm ngoại hối đầu tư, ở Nam Kinh mua hai phòng nhỏ, lưu một bộ kế bán một bộ, tăng giá không ít. thanh Thiên Nhạc cười, như vậy là tốt rồi, 18 triệu là có thể lấy ra, đúng không? Mây một bụm, Thành tổng, ngươi muốn số tiền này. Nếu ta cho ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho ta sao? Có thể bảo đảm ta cùng vợ con an toàn sao? Thành Thiên Nhạc, ngươi lỗi, không phải ta muốn số tiền này, mà là ngươi nên đem số tiền này trả lại. Nghĩ bảo đảm ngươi cái mạng này sao? Ta cũng không phải là cục căn ninh. nhưng ta có thể chỉ điểm ngươi một con đường sống, cảnh sát tự nhiên sẽ chiếu cố ngươi. bây giờ cho một mình ngươi tự thú cơ hội nhưng ở ngươi tự thú trước ta trịnh trọng đề nghị chính ngươi làm một chuyện chính là đem kia 18 triệu phân bút đánh tới ta chỉ định tài khoản trong quay đầu ta sẽ cho một mình ngươi rõ ràng chi tiết biểu lý tương đình mang theo thủ hạ ở bên ngoài nhà đợi hẹn 2 giờ thành thiên nhạc rốt cuộc một mình xuống lầu hắn vội vàng nên đón hỏi thành tổng chuyện xử lý như thế nào thành thiên nhạc cũng xử lý xong phòng này chúng ta đã mướn thiết thi mặc dù đơn giản điểm nhưng có giường có lò cũng có thể ở người hắn đã nghe ta khuyên phải ở chỗ này ở hai ngày thật tốt tỉnh lại sai lầm Còn có một việc cần ngươi giúp một tay, ngươi giúp dịch lao đại đuổi qua nợ đi, nghiệp vụ nên rất quen, như vậy lần này liền giúp Mây một buồn trả nợ. Thanh Thiên Nhạc phân phó Lý Tương Đình một phen, còn giao cho hắn một phần vật, sau đó cũng không có để cho người đưa, một mình rời đi nơi đây. Lý Tương Đình có chút trợn mắt há mồm, nhìn lấy trong tay kia phần vật cau mày suy nghĩ thật lâu, lại cho dịch bân gọi điện thoại, lúc này mới ra lệnh cho thủ hạ lên lầu thật tốt chào hỏi Mây một buồn. Thanh Thiên Nhạc đối Mây một buồn xử trí có chút ngoài dự đoán. Tất Minh Tuấn bên ngoài chuyển giao dịch bộ cuốn đi khách hàng tiền bạc, nếu như ấn tiền vốn tính toán là 300 triệu. Nếu như ấn ngoại hối giao dịch mô phỏng bản trên sổ lãi lô tính toán là 370 triệu, trong đó có 70 triệu là khách hàng thao tác lợi nhuận. Nhưng bởi vì cái gọi là giao dịch cũng không tồn tại, cái này 70 triệu lợi nhuận cũng là không tồn tại, tiền đều bị tất minh tuấn cầm đi làm khác đầu tư cũng rời đi. Thanh thiên nhạc để cho mê một buồm nhổ ra hắn cầm mười 18 triệu, lại dựa theo 300 triệu tỷ lệ phân biệt trả lại cho khách hàng, chuyện này để cho Lý Tương Đình giám đốc, cũng cho một phần khách hàng tư sản rõ ràng chi tiết biểu. Tỷ Như Dịch bân đầu nhập tiền vốn là 12 triệu, chiếm 300 triệu 4%, như vậy 4% nhân với 18 triệu chính là 720.000, ngàn, lần này Thành Thiên Nhạc cũng chờ với giúp Dịch lão đại đoạt về 720.000 ngàn tiền vốn. Cả ngày còn đặc biệt giao phó rút ra 290.000 ngàn số lẻ, chỉ đơn độc đem đồng lạc tiền duy nhất một lần toàn còn. Làm như vậy khẳng định không phải Dịch lão đại phong cách, nếu là Dịch Bân bắt được mây một bưởng, nổ ra tiền khẳng định đều thuộc về chính hắn. Dịch Bân phái thủ hạ giúp Thành Thiên Nhạc làm thành chuyện này, đoạt về 18 triệu khoản tiền, lẽ ra cũng hẳn là trước bồi hắn kia 12 triệu, nhưng là Thành Thiên Nhạc vẫn ấn tỷ lệ bồi thường toàn bộ khách hàng. hắn làm việc chính là như vậy thật tấm mắt thanh thiên nhạc dặn dò lý tương đình thời điểm còn bày lý tương đình chuyển cáo dịch bân một phen lần này ngươi xuất lực nhiều nhất lại chỉ đoạt về bảy trăm ngàn tổn thất coi như là phái thủ hạ đi nam kinh một chuyến khổ cực phí đi thanh thiên nhạc chẳng qua là nói như vậy mà thôi chuyện còn phải lý tương đình giám đốc mây một buồng đi làm đây cũng là đối dịch bân một loại khảo nghiệm nhìn một chút vị kia dịch lão đại rốt cuộc có thể hay không nghe lời dịch bân cho dù có ý tưởng dĩ nhiên cũng sẽ dựa theo làm quay đầu liền tự mình gọi điện thoại cho thành thiên nhạc nói thành tông a ngài làm gì cùng ta khách khí như vậy kia hơn 700 ngàn nên là ngài khổ cực phí mới đúng. Thành Thiên Nhạc đáp, là tiền của ngươi ngươi hay thu, giữa chúng ta sổ sách khắc tính. Dịch Bân, ngài cũng mau thành nhà từ thiện, tất cả mọi người sẽ cảm ơn ngài, đến lúc đó ngài nhưng không thể cự tuyệt ý tốt. Thành Thiên Nhạc cười nói, ta cũng không phải cái gì nhà từ thiện, còn cũng không phải là tiền của ta. Có người nghĩ ngỏ ý cảm ơn là bọn họ chính mình sự tỉnh, nhưng ta không thể trực tiếp cầm số tiền này, trước còn cho bọn họ lại nói, đây mới là nghiêm trang nói lý. Không cần sốt ruột cảm tạ, toàn bộ khoản tiền mới đổi trở về 18 triệu, đầu to còn ở phía sau đâu. Dịch Bân trận lại nói, đúng vậy, phải mây một buồm đã quy án nghĩ kia tất minh tuấn cũng không trốn thoát thành tổng lòng bàn tay nghe nói ngài muốn cho mây một buồm trả tiền lại sau lại đem hắn giao cho cảnh sát làm như vậy là được rồi thành thiên nhạc xác thực tính toán để cho mây một buồm tự thú mà mây một buồn không tự thú cũng được tự thủ nếu không lý tương đỉnh cũng phải đem hắn giao cho cảnh sát ngược lại mất đi một tranh thủ xử lý khoan hồng cơ hội nhưng phải đợi hắn trả hết kia 18 triệu sau thành thiên nhạc làm như thế không hề chỉ là vì giảm bớt mây một buồm luật pháp bên trên tội lỗi nếu trực tiếp đem hắn giao cho cảnh sát đi đi trình tự tư pháp số tiền này có thể hay không đủ số đổi trở về còn hai chuyện coi như cảnh sát đoạt về tài khoản bồi giao thời gian chỉ sợ cũng phải kéo rất lâu mà thành thiên nhạc dự tính ban đầu chính là trợ giúp khách hàng đoạt về tổn thất hoàn thành hứa hẹn của mình thành thiên nhạc đối mây một bùm đã đem lời nói rõ ràng ra hắn còn nói cho mây một bùm làm như vậy mới có thể ở tòa án bên trên bị xử nhẹ nhất nếu mây một bùm đảng hoàng làm hắn còn có thể giới thiệu một kẻ tốt luật sư thành thiên nhạc giới thiệu luật sư làm lại chính là hoàng thường giúp mây một bùm đánh tràng này kiệt cáo hoàng thường thuận tiện cũng có thể kiếm bút đại lý phí cũng tùy thời nắm giữ tiến triển vụ án chương kích mà chưa bỏ, công phu không phụ lòng người. Các đứt dịch lão đại điện thoại về sau, chuồn nói, cái này dịch bân ngược lại rất thức thời, ngươi muốn hắn cầm lại 720 ngàn, hắn cũng không dám lấy thêm. Nhưng ta có thể khẳng định một chuyện, cái khác khách hàng nhận được tiền sau, dịch bân nhất định sẽ đem tin tức này thả ra ngoài, nói cho đại gia là hắn giúp đỡ ngươi đem số tiền này buổi trở về. Thành Thiên Nhạc, dịch bân nghĩ phóng tin tức để lại đi, ta nếu làm chuyện này, coi như không màng chô tốt cũng không cần thiết không để người ta biết ta. Chủ lại cảm cái nói, mây một bụm cầm tất minh tuấn 18 triệu chỗ tốt, không ngờ còn có thể toàn bộ còn trở về. Thành Thiên Nhạc, cái này không rất bình thường sao? Mây Một buồn có tiền đi làm đầu tư, còn có khác thu nhập, chỉ cần biết sinh hoạt, trong tay còn giữ lại tư sản đương nhiên không chỉ cái này 18 triệu. Chuột, nhưng những thứ kia khách hàng chẳng phải là rất thua thiệt. Bọn họ lấy được bồi thường là ấn tiền vốn tính, mà Tất Minh Tuấn lấy của bọn họ tiền đi làm đầu tư, ít nhất nên tính toán lợi tức mà. Thành Thiên Nhạc, Mây Một buồn có thể bồi đi ra số tiền này, ngược lại nhắc nhở ta một chuyện. Tất Minh Tuấn quấn đi khách hàng 300 triệu tiền vốn, nhưng bản thân của hắn tư sản tuyệt đối không chỉ 300 triệu. Chuột, đó là dĩ nhiên, hắn làm làm ăn lại không chỉ ngoại hối giao dịch bộ. Công ty Phi đẳng đổi thành tiền mặt rời đi cái khác tư sản ít nhất thì có hơn hai ước, Tất Minh Tuấn là rất có tiền. Thành Thiên Nhạc, chờ chúng ta bắt lại Tất Minh Tuấn sau, chỉ cần tiền trong tay của hắn đủ, có thể không ấn 300 triệu cùng hắn tính, mà ấn giao dịch bộ trong chương mục 370 triệu cùng hắn tính. Đem những thứ kia ngoại hối giao dịch lợi nhuận cũng trả lại cho khách hàng, cũng coi như ta cái này tổng giám đốc nghiệp vụ không có phí công làm. Chuột lại nhắc nhở, sao ngoại hối có bồi có kiếm, có chút khách hàng kiếm tiền, nhưng có khách hàng thường tiền, ngươi cũng không thể cũng tính như vậy. Thành Thiên Nhạc cười nói, kiếm tiền khách hàng dĩ nhiên ấn kiếm tiền tính, thường tiền khách hàng liền theo tiền vốn tính. chỉ cần Tất Minh Tuấn có thể cầm ra được. Đây cũng là đối hắn trừng phạt, ngươi nhìn cái chủ ý này thế nào? Chuột, không tệ, không tệ, liền nên như vậy cùng hắn tính sổ. Thành Thiên Nhạc lại thở dài nói, chúng ta nghĩ có chút quá xa, lại không nói kia Tất Minh Tuấn khó có thể tìm được, coi như có thể tìm tới, chúng ta bây giờ cũng không phải là đối thủ. Hay là trước từ những người khác ra tay đi, có thể tìm tới một tính một, cuối cùng lại đi đối phó Tất Minh Tuấn. Nếu như có thể tìm tới ngoài ra mất tích ba người, hay là ấn hôm nay biện pháp xử lý. Thầm Song Mây một bụng, Thành Thiên Nhạc cùng Chuột đã mơ hồ đoán được Tất Minh Tuấn ban đầu hướng đi. tất minh tuấn để cho mê một buồng chuẩn bị như vậy một chỗ ngoại ô tiểu viện cũng tại hậu viện trong thả hai miệng giường một ngày nào đó ban đêm được mở ra tắt nói rõ tất minh tuấn đã tới thời gian vừa vặn là hắn lặng lẽ rời đi tô châu ngày ấy tất minh tuấn là thế nào đi hẳn không phải là lái xe cũng không phải ngồi đường sắt cao tốc đầu này linh cầm là hóa thành tất phương nguyên thân từ tô châu bay qua sau đó lấy đã sớm chuẩn bị xong một vài thứ mặc chỉnh tề lại lấy hình người rời đi nếu như là như vậy thành thiên nhạc cùng chuột ở trong bức họa vô luận như thế nào là truy lùng không tới chỉ có thể khắc tìm khác đầu mối công ty phi đằng trừ tất minh tuấn ra còn có 3 người mất tích theo thứ tự là phó tổng giám đốc la kiếm phong tổng công ty tài vụ bộ quản lý cùng với ngoại hối giao dịch bộ tài chính ba người này khả năng không nhiều cũng biết bay đi nếu thành thiên nhạc cùng chuột ở trong bức họa theo dõi cũng rất có thể tra được tung tích của bọn họ nhưng nếu ba người này chia nhau hành động bọn họ nên đuổi ai đó thành thiên nhạc cho là nên đi lần theo giao dịch bộ tài chính thân là tổng giám đốc cũng không biết thủ hạ làm chuyện như vậy nhất định phải tra cái hiểu. chuột lại cho là nên đuổi theo công ty phi đằng phó tổng giám đốc la kiếm phong người này là tất minh tuấn trọng yếu trợ thủ có thể đuổi trở về tiền nhiều nhất Hai người tranh giành nửa ngày cuối cùng đạt thành thỏa hiệp, nhất trí quyết định đến lúc đó đi lần theo công ty phi đằng tài vụ bộ quản lý, nhân vì người nọ có thể nắm giữ trọng yếu nhất khoản tiền lui tới tin tức. Trở lại nhà trọ sau, Thành Thiên Nhạc thở dài nói, nói tới nói lui, hay là chúng ta hai bản lãnh không đủ lớn nha, trước mắt rất khó tìm đến Tất Minh Tuấn, coi như tìm được cũng không phải là đối thủ. Xem bức họa này luyện công ngược lại cái biện pháp tốt, chỉ cần chịu bỏ công sức là được, ta ở trong bức họa mở ra nhiều như vậy cảnh tượng, đã thử dò xét ra pháp lực cực hạn, chỉ muốn tiếp tục tu luyện đi xuống, liền có thể cảm giác được pháp lực tăng trưởng. Chuột lại nói, nhưng là như vậy tu luyện tiếp, cảnh giới cũng không được phá, bước thứ tư pháp quyết rõ ràng đã bắt được, bước kế tiếp ngoại cảnh cùng nội tức lại chậm chạp không có tu luyện, lúc nào có thể làm đến qua tất minh tuần a. Thanh Thiên Nhạc ngóc tay, kia ba cái bay đá tử trong túi áo bay ra, như đạn ra khỏi nòng vậy ở nho nhỏ trong phòng khách gào thét quấn quẩn, mang theo chói hai tiếng rít. Hắn lại một cái búng tay, thanh âm không có, bay đá tốc độ lại nhanh hơn, trên không trung kéo ra liên tiếp hư ảnh, thậm chí còn có thể cảm ứng được kia cùng không khí ma sát nóng rực. Ba cái ngọc tử bay lượn giữa, với nhau còn có liên hệ vi diệu. phản phất có thể từ bất đồng góc độ phối hợp công kích còn có lực lượng vô hình liên kết thanh thiên nhạc một bên ngự khí vừa nói ngươi xem một chút cái này ba cái bay đá bây giờ ở trong tay ta uy lực cũng không chỉ lớn gấp đôi ban đầu chúng ta ở ánh trăng bến tàu gặp nạn lại không đề cập tới vi vật nguồn công lực như thế nào bây giờ gặp lại kia hai đầu lang yêu không cần ngươi giúp một tay một mình ta ra tay cũng có nắm chắc đưa bọn họ đà đảo tuyệt sẽ không giống như ban đầu chật vật như vậy ta ban đầu chưa vượt qua ma cảnh kiếp liền đã có thể thu phục trường tiêu tiêu cùng nô giả minh bây giờ thiếu hụt chính là pháp lực căn cơ không rất hùng hậu đang phải như vậy tu luyện đừng quên chúng ta quyết định mục tiêu muốn cho trong bức họa thời gian đuổi theo thực tế thời gian đến lúc đó sợ rằng sẽ có khác người lẩn tu luyện nữa bước kế tiếp pháp quyết là chuyện tất nhiên chuột được rồi ta cũng cảm thấy xem vẽ thật có ý tứ tô châu cũng rất thú vị kia cứ tiếp tục nhìn vẽ đi thu phục chư yêu chử vô dụng bắt được từng dùng tên giả nhậm tranh mây một buồng thành thiên nhạc là lòng tin tăng nhiều tiếp tục xem vẽ luyện công niềm tin cũng càng thêm kiên định cùng lúc đó hắn cũng coi là uy danh đại trấn thành thiên nhạc cùng chuột suy đoán cũng không sai âm thầm dùng thế lực bắt ép chử vô dụng thần bí nhân cùng đã từng dùng thế lực bắt ép trường tiêu tiêu là cùng một người không như thế hoa phiêu phiêu như thế nào biết tất minh tuấn là linh cầm tất phương xuất thân đâu? hoa phiêu phiêu thông qua chử vô dụng cha rõ tất minh tuấn lai lịch biết con này linh cầm khó đối phó sau đó lại thông qua thành thiên nhạc đối tất minh tuấn làm một phen thử dò xét thành thiên nhạc liên hiệp bốn yêu thu phục chử vô dụng chuyện này đối với ngoại giới dĩ nhiên giữ bí mật không nói nhưng Ngọc hồ mỹ hoa quán ăn bán ra chử vô dụng cua đồng trung quốc nô yến thanh còn mỗi ngày phái người đến chử vô dụng nơi nào đây nhập hàng lão hưu thâm toán hoa phiêu phiêu như thế nào đoán không được là chuyện gì xảy ra vì vậy hắn rất quả quyết không sẽ liên lạc lại chử vô dụng Thành Thiên Nhạc muốn từ chử vô dụng nơi này, truy xét thần bí nhân kia đầu mối cũng gãy. Hoa phiêu phiêu bây giờ cũng rất là sợ hãi, hắn đoán không ra Thành Thiên Nhạc muốn làm gì. Chẳng lẽ vị này cao nhân thâm tàng bất lộ cũng có cùng hắn đồng dạng tính toán, nghĩ âm thầm khống chế cùng liên hiệp những thứ này ẩn giấu nhân gian yêu tu để bản thân sử dụng. Nếu quả thật là như vậy, Thành Thiên Nhạc làm có thể so với hắn tự tin nhiều, thủ đoạn cũng cao minh hơn hắn nhiều. Cảnh sát cũng ở đây lùng bắt mây một buồn, nhưng bọn họ động tác chậm điểm, mấy ngày sau mới tìm được Nam Kinh chỗ kia ngoại ô nhà nông viện, chỉ có mây một buồn vợ con ở nhà, mà đào phạm bản thân đã ở mấy ngày trước dạng sáng bị khách không mời mà đến mời đi. Mây Một Buồm lão bà không biết những thứ kia là người nào, liền đối phương bảng số xe cũng không thấy rõ, chỉ nhớ Lao Công căn dặn qua không nên tùy tiện nói lung tung, lại không nghĩ rằng cảnh sát bản thân đã tìm tới cửa. Mây Một Buồm không giải thích được bị người tiếp đi, Lý Khinh Thủy lập tức liền nghĩ tới đây là Thành Thiên Nhạc làm. Hắn vừa định cho Thành Thiên Nhạc gọi điện thoại, điện thoại lại văng lên, điện tới người vậy mà đúng là hắn muốn bắt Mây Một Buồm. Càng thêm ngoại ý muốn chính là, Mây Một Buồm là tới đầu án tự thú, bày tỏ đang chạy tới cục công an trên đường, còn có luật sư phụng bởi hắn. Mây Một Buồm bản thân vụ án đã không có quá nhiều tốt trà. Hoàng Thương chuẩn bị một phần cặn kẽ tự thú tài liệu đề giao cho cảnh sát, nội dung bao gồm mây một buổi ở công ty phi đằng toàn bộ trải qua. Tài liệu trong cô ý nhắc tới, có khách hàng phái người tìm được hắn, cũng khuyên hắn trở lại Tô Châu. Nguyên ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc Thành Thiên Nhạc đối hắn tiến hành tận tình phê bình giáo dục, hắn rất được cảm động, quyết định đem phi pháp đoạt được đổi trả lại cho bị lừa gạt khách hàng, sau đó đầu án tự thú. Lý Kinh Thủy trước giờ không có làm qua loại án này, hơi có điểm dở khóc dở cười, cũng không biết nên nói Thành Thiên Nhạc thế là tốt hay không nữa. Hắn lén lút đưa cho Thành Thiên Nhạc gọi điện thoại nói, "Thành tổng a, làm rất đẹp." ta trước kia có chút coi thường ngươi cũng nhìn là ngươi thành thiên nhạc lại rất khiêm tốn nói lãnh đạo ngài ban đầu không có xem thường ta cũng không sai nhìn ta nhưng người tổng hội tiến bộ nếu ngươi là ta cũng không thể chịu đựng bị người như vậy đổ bỡn. ta từng có cam kết chẳng qua là hết sức đi hoàn thành còn phải nói cho ngươi một chuyện mây một buồn mấy ngày nay ở tô châu ở kia phòng nhỏ đa cấp nhóm người đầu mục vân thiếu nhàn từng ở qua nơi đó chính là nhóm người lại một lần nữa rời đi chỗ ở bọn họ lần này ngây một tháng sau đó lại rời đi thật đáng tiếc hay là không có giúp ngươi tìm được vu phi Lý Kinh Thủy kinh ngạc nói: Ngươi lại tra ra bọn họ lần nữa rời đi địa điểm. Cảm ơn ngươi, có đầu mối liền dễ làm. Ta rốt cuộc coi như biết Vu Phi cùng đa cấp nhóm người nửa năm trước ở địa phương nào, sẽ đi tra. Lý Kinh Thủy kiên nhẫn tiếp tục đuổi tra Vu Phi tung tích, mà mây một buồn mặc dù viết giao phó tài liệu, nhưng cảnh sát sẽ còn thẩm vấn xác minh. Cảnh sát thẩm vấn thường thường rất có tính chất nảy nót, không hề giới hạn với vụ án, thường thường để cho người hiểm nghi không phản ứng kịp, ở trong lời nói sẽ lộ ra rất nhiều sơ hở đầu mối. Lý Tương Đình là thế nào mời hắn, Thành Thiên Nhạc là thế nào khuyên hắn, cảnh sát dĩ nhiên sẽ hỏi rõ, kết quả lại hỏi ra một ít rất có ý tứ chuyện. Những thứ kia nguyên giao dịch bộ khách hàng cũng không giải thích được nhận được một khoản tiền, nhỏ thì mấy mươi ngàn, lâu thì mấy trăm ngàn trên triệu, sau đó lại nhận được cảnh sát xác minh điện thoại, cái này mới rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bọn họ đã sớm buông tha cho đoạt về tổn thất hy vọng, lại không nghĩ rằng nguyên ngoại hối giao dịch bộ tổng giám đốc Thành Thiên Nhạc một mực đang truy tra, thậm chí thật đổi trở về một khoản. Chương 194, cậu người nghi ngờ vậy, chính đạo tang thương lầm thiên môn. Khách hàng trong có không ít người đều là một phương phú hào, nếu không cũng sẽ không lấy ra những thứ kia tiền dư đi xào ngoại hối, những tiền kia bọn họ mà nói cũng không nhiều, nhưng cũng dù sao cũng là cá nhân tình. Khi bọn họ nghe nói là Lý Tương Đình đem Mây một buồng từ Nam Kinh tìm trở về, người thức thời rối rít cho Dịch bân gọi điện thoại ngỏ ý cảm ơn. Một tiếng chào hỏi mà thôi, huệ mà không uổng. trên đời trên mặt hốn người điểm này để ý cũng sẽ không quên. Dịch lão đại lại nói, không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Thành tổng. Nhưng Thành tổng gần đây rất bận, tốt nhất đừng đi quấy rầy hắn, ân tình liền ghi nhớ đi, sau này hãy nói. Thành tổng còn nói, sẽ tiếp tục trợ giúp chư vị đoạt về tổn thất. Dịch lão đại nói tạ, người thông minh dĩ nhiên hiểu là có ý gì. Cái này vốn là không liên quan Thành Thiên nhạc chuyện. nhưng thành thiên nhạc lại đang rút bọn họ đoạt về tổn thất chẳng khác gì là trên trời rơi xuống tới tiền không biết ngượng để cho thành tổng làm không công sao thành tổng bây giờ rất bận nhưng tương lai nếu có gì cần chư vị cũng phải bày tỏ một chút ta đây đã là khách hàng cửa lần thứ hai nhận được thành thiên nhạc đoạt về khoản tiền lần đầu tiên là thành thiên nhạc làm công ty phi đằng thanh toán thời điểm bồi thường mỗi vị khách hàng mười ngàn nguyên càng có ý tứ chính là từ cảnh sát nơi đó chuyển ra đi một lần kỳ câu chuyện nghe nói vị này thành tổng thần thông còn đại có không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn càng nói cụ thể thành thiên nhạc là một ngôi tiểu quỷ nuôi tiểu quỷ còn rất lợi hại Nuôi tiểu quỷ là một loại vũ thuật, ở người bình thường xem ra cũng là một loại lời nói vô căn cứ, nhưng nó ở Đông Nam Á một giải lại rất lưu hành, thậm chí rất nhiều hồng công ngôi sao cũng làm qua nuôi quỷ tử một loại chuyện, nghe ra rất có ô yên trướng khí cảm giác. Nó nghe nói là thu dưỡng cái gọi là chết yếu trẻ sơ sinh âm hồn, cũng lấy đặc biệt nghi thức thông qua nào đó huyết thực này nuôi, sau đó có thể điều khiển cái này chút tiểu quỷ đi làm một ít chuyện đặc biệt, đạt tới mục đích của mình. Bây giờ đến Thái Lan một giải du lịch còn có rất nhiều bố trí rất là âm trầm thần bí trong cửa hàng có cái gọi là quỷ tử bán ra, lớn chừng ngón cái tượng gỗ ngâm ở rất đặc biệt mỡ trong, chứa ở trong suốt bình nhỏ hoặc là đặc chế nhỏ trong con mục. Đem những đồ chơi này mua về dựa theo đặc biệt nghi thức nghiệm chú cung dưỡng, nghe nói là có thể điều khiển bọn nó đi làm một ít chuyện, nhưng nếu như trái với nghi thức hoặc là bông tha cho cung dưỡng, liền sẽ gặp báo ứng vân vân. Nghe vào đã huyền huyền lại nói nhảm, nhưng bất luận thế nào huyền huyền cùng nói nhảm, ở một ít địa phương xác thực có người làm như thế, nuôi tiểu quỷ người cũng không ít, trong đó thậm chí không thiếu rất nhiều trong vòng giải trí doanh nhân. rốt cuộc có hay không nuôi tiểu quỷ chuyện này lại không nói nhưng loại hiện tượng này có thể tồn tại không phải là giải không được thả có chút người tổng có một ít không thể cho ai biết mục đích mà có chút người cũng có thể không có cách nào hoàn thành nguyện vọng dùng bình thường thủ đoạn không có được vật hoặc là không có cách nào làm được chuyện liền vọng tưởng đi khẩn cầu quỷ thần giữa một tương đối ôn hòa ví dụ tỉ như mỗi nam coi trọng một vị cô nương khó mở miệng hoặc sáng biết đuổi không kịp tay nhưng trong lòng lại không bỏ được ý niệm đã không nghĩ hoặc rất không có khả năng thông qua bình thường thủ đoạn theo đuổi lại vừa hy vọng đạt tới mục đích hắn sẽ ở ngậm ban ngày trong đi ảo tưởng nếu trên đời có một loại gọi mê tình cổ vũ thuật có thể để cho đối phương chủ động đầu hoài tống báo liền tốt dù là trả giá rất lớn cũng sẽ nguyện ý nếu vào lúc này có người nói cho hắn biết trên đời thật có mê tình cổ bất luận là thật hay giả chỉ sợ hắn cũng sẽ nguyện ý thử một chút nếu thử quá trình làm càng phức tạp càng thân bí sức hấp dẫn có thể chỉ biết càng lớn vô luận có hiệu quả hay không cũng coi là một loại hư hảo tự mình ăn ủi nếu có người lại nói cho hắn biết chỉ phải cố gắng cuối cùng sẽ hữu hiệu nói không chừng người này sẽ gặp trầm luân trong đó cái gì là cổ Cổ ngươi nghi ngờ vậy Tại sao phải có vũ thuật ở đương kim cái văn minh này trên thế giới lưu hành? Từ góc độ nào đó đến xem, cũng người đại biểu cửa hy vọng có được chính mình bạn không có vật. Thực hiện loại mục đích này có rất nhiều loại thủ đoạn. tỉ như trên tổng thể văn minh khoa học kỹ thuật tiến bộ, cá thể bên trên cố gắng phân đấu, nhưng có một số việc cũng là không cách nào giải quyết. Vì vậy mọi người tổng ôm loại này mong mỏi. Những thứ kia thân hàm đa cấp nhóm người trong cũng không tự biết quay đầu người. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, cũng là chúng cổ. Về phần nuôi quỷ tử, còn có một chút người là bởi vì tò mò, ra vì loại nào đó theo đuổi kích thích tâm lý hiếu kỳ nghĩ thử chơi. giống như rất nhiều người chơi bút tiên hoặc đĩa tiên trở thành thần trò chơi vậy lấy chứng minh bản thân cùng người khác bất đồng hoặc là lá gan lớn hơn có hiệu quả tắc càng tốt hơn không hiệu quả cũng đồ cái về vui nhưng thực ra nó không tốt đẹp gì chơi chuyện đạo lý như vậy nhưng hiện tượng thủy chung là tồn tại mây một buồn ở trong cục công an bị thẩm đúng là vẫn còn đem gặp gỡ chuột một màn kia cho giao phó đi ra hắn là chính mắt thấy được tâm hồn hơi định sau liền bắt đầu suy tính lấy bản thân thấy biết cùng hiệu hướng cảnh sát giao phó kia thành tổng là nuôi quỷ nuôi tiểu quỷ tử rất lợi hại cho nên mới đem hắn tìm được công an cảnh sát chỉ có thể đem làm lời nói vô căn cứ người này hơn nửa đêm bị người gõ cửa mời đi cũng không biết hù dọa thành cái gì sợ dạng thấy thành thiên nhạc lại bị hù dọa ra ảo giác đến, đến rồi công an cơ quan không phải nghiên cứu khoa học đơn vị phạm tội thuộc về bọn họ quản nuôi quỷ không về bọn họ quản ngược lại mây một buồn đã về án tương quan vụ án cũng giao phó rõ ràng cũng cũng không cần phải lại thêm rắc rối những thứ đồ này cùng vụ án không liên quan coi như là nói hưu nói vượn nhưng là tin tức này chuyển sau khi đi ra ngoài lại không thể nào không có khác ảnh hưởng nhất là những thứ kia giao dịch bộ khách hàng đại đa số đều là làm ăn thương nhân cầu tài cung cầu thần a Càng có tiền lại càng có các loại cầu tài bảo đảm bình an để ý, tháp hương bái phần xem phong thủy cung phụng các lộ đại sư, ở nhà trong công ty trưng bày các loại tường thủy phần lớn cũng là những người này. Tha tin là có chớ ngờ là không nha, hoa khí sinh tài, nhóm thần tiên nào cũng đừng đắc tội, có ý tứ gì chỉ cần có điều kiện lời liền để ý một cái. Có chút tin đồn là càng truyền càng quái lạ, ở Tô Châu một giải thương nhân trong vòng, Các điều trên đường, thành tổng thành tiên nhạc không chỉ là thủ đoạn rất giỏi, có thể để cho vi vật luôn không tên mất tích cao nhân, hơn nữa cũng được một vị nuôi quỷ lợi hại, thiện hạ xuống đầu đại sư. Nghe vào không chỉ có thần bí hơn nữa làm người ta kính sợ, tóm lại là không thể tùy tiện các tội những người khác có lẽ chẳng qua là nửa tin nửa ngờ hoặc là chỉ coi thành trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện nhưng ít ra dịch bân đối với chuyện này là rất tin không nghi ngờ hắn rốt cuộc tự cho là hiểu vi vật ngôn là thế nào mất tích vi vật ngôn là xuất thân giang hồ cao thủ lại đụng phải thành thiên nhạc vị này lợi hại hơn đại sư dĩ nhiên không có có kết quả gì tốt dịch bân may mắn bản thân xem thời cơ sớm kịp thời hướng thành đại sư nhận thua nhận lỗi nếu không hậu quả khó mà lường được ra mà chúng ta thành đại sư vẫn ở trong căn hộ dốc lòng tu luyện cũng không rõ lắm bản thân gia loại này tên hắn biết mình pháp lực cực hạn lại có thể cảm nhận được pháp lực chậm rãi tăng trưởng tạm thời liền không có ý tưởng khác chính là một lòng một ý luyện công mà theo công lực tăng trưởng trong bức họa thời gian đẩy về phía trước đi vào nhanh hơn hắn cùng chuột cộng lại có thể trong vòng một ngày đem trong bức họa thời gian đẩy về phía trước tiến ba ngày chuột bây giờ còn chưa thuận tiện đi ra cửa đi bộ bộ dáng của nó sẽ đem người hù dọa nói không chừng cũng sẽ gặp phải nguy hiểm không biết coi như nó sẽ ẩn hình cũng không thể thời gian dài rời đi thành tiên nhạc thần thức bên trong phạm vi cũng may bây giờ không bước chân ra khỏi nhà liền có thể ở trong bức họa hành du tô châu pháp lực có hạn không thể không hạn chế mở ra mới cảnh tượng vậy thì ở các nơi trong lâm viên thật tốt đi dạo, chơi chính là không vui lắm du. ở đã lịch trong chuyện cũ, kế tiếp sự kiện quan trọng chính là tất Minh Tuấn đám người quân tiền chạy trốn. Tất Minh Tuấn khẳng định trước đó làm ăn bài, tiền bạc cũng đều thông qua hải ngoại chúng chuyện. lúc ấy nên là lấy nguyên thân bay đi. ở Nam Kinh ngoại ô lấy đi sớm liền chuẩn bị xong vật liền biến mất với biển người. ở trong bức họa không đội kịp hắn, Thành Thiên Nhạc cùng chuột muốn canh chừng là công ty phi đẳng tài vụ bộ quản lý cao dĩnh đạt. vậy mà không kịp chờ đến ngày này, điều tra kinh tế đại đội đội phó Lý Khinh Thủy cảnh sát lại điện thoại tới. Lý Khinh Thủy nói cho Thành Thiên Nhạc, đa cấp nhóm người bây giờ chỗ ở đã tìm được. Công thương, Công an, dân chính các ngành đem liên hiệp triển khai phá hủy cùng xua tan hành động. Thanh Thiên Nhạc Từng đã thỉnh cầu Lý Kinh Thủy, nếu cảnh sát tìm được trước cái đó đa cấp nhóm người, đừng quên thông báo hắn một tiếng. Thanh Thiên Nhạc Từng đối lưu thư quân cùng Vu Phi nói qua, đợi tương lai có cơ hội sẽ mời bọn họ đi Tô Châu chân chính trăm năm hiệu lâu đời quán ăn thật tốt nhậu nhẹt một chầu, lấy cảm tạ bọn họ đến trạm xe giáp nhau cũng đi cùng du ngoạn phố sơn đường. Hiện đang hồi tưởng lại tới, nếu không phải ngày đó đúng dịp đến Tô Châu phố sơn đường bơi một cái, hắn cũng không thể nào có hôm nay thu hoạch cùng thành thiệu. Ban đầu nói hôm nay đã có thể làm được. vô luận cảnh sát xử trí như thế nào hai người này thành thiên nhạc bữa cơm này vẫn là phải mời cũng coi là chấm dứt một tâm nguyện có rất nhiều người bao gồm thành thiên nhạc có lẽ trong lòng vẫn luôn có nghi vấn vân thiếu nhàn dẫn đầu cái này đa cấp nhóm người ở tô châu ngoại ô hoạt động thời gian dài như vậy thế nào một mực liền không có bị ban ngành liên quan xua tan đâu trên thực tế năm gần đây các nơi ngành chấp pháp đã kích phi pháp đa cấp số lần phi thường nhiều các loại truyền thông bên trên đối phi pháp đa cấp hoạt động báo cáo cùng tiết lộ cũng chẳng lạ lùng gì nhưng loại này đa cấp tổ chức thường thường đánh mà bất tử đuổi mà không tan khiến mà không quay lại giống như hiện đại xã hội văn minh cũng không thiếu hiểu biết chính xác đang gặp nhưng nuôi quỷ tử một loại vu cổ thuật vẫn sẽ tồn tại cảnh sát đối với đa cấp nhóm người trong người bị hại bình thường là vốn giáo dục cùng với khuyên can nguyên tắc thả về nguyên quán nhưng là trên thực tế có thể hay không đưa phải trở về lại hai chuyện mà đối với đa cấp nhóm người đầu mục cùng cốt cán phân tử sau khi nắm được bình thường cũng chỉ có thể tạm ra 15 ngày nếu như không tìm được cái khác sát thật chứng cơ phạm tội liền không có cách nào xử lý lại hình pháp thứ 295 điều trong co truyền thụ phạm tội phương pháp tội quy định nhưng chỉ nhằm vào nhóm người trung cao cấp khác giảng bài đạo sư mới có thể là án hơn nữa ở lấy chứng phương diện phi thường khó khăn tóm lại đả kích như vậy hoạt động cần muốn vận dụng nhân viên phi thường nhiều liên lụy tới.